chương hai trăm mười tám vinh quy chương hai trăm mười tám vinh quy tiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thanh niên tổ đại chiến kết thúc nhưng trưởng thành tổ chiến đấu đúng lúc này kế thanh niên tổ đại chiến kết thúc mà bắt đầu so với thanh niên tổ trong lịch sử mạnh nhất một giới đều chỉ có ngũ đại võ thánh trong đó lý tẫn tống vô nhai hay là lâm trận đột phá trưởng thành tổ chất lượng rõ ràng cao hơn nhiều hàng chục tuyển thủ dự thi đều không ngoại lệ đều là võ thánh lại chí ít đều là đệ nhị cấp bậc võ thánh bọn hắn trên cơ bản có thể làm được cho dù hành động có nghịch tại võ đạo của mình ý chí vẫn đang có thể vì chính mình tìm được cớ sẽ không ảnh hưởng đến thực lực phát huy nhưng dù cho như thế những thứ này võ thánh vẫn đang khó mà tranh đấu tam giác vì tại bọn họ chi thượng còn có vài vị tam c ả n võ thánh cùng nhiều đến ba vị cực hạn võ thánh những thứ này cực hạn võ thánh giao phong mới đem người ở giữa binh khí cái từ này suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế nếu như không phải bởi vì là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội luận võ đài do hấp thụ chấn động hiệu quả rất tốt chấn nham chế tạo bọn hắn nhất cử nhất động bạo phát ra thần kinh đều có thể đem sàn nhà đập tan giơ tay nhấc chân có thể nổ tung nham thạch toàn lực va chạm gỡ đạo lực lượng đủ để cho mặt đất sổ đổ, hình thành một mét thậm chí mấy thước hô to hào nói không khoa trương một vị thần k ì n h bộ phát võ thánh đánh đi ra một kích không kém hơn một viên lựu đạn dỡ bạo tương đủ toái nham hủy phòng đều không thành vấn đề chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian bọn hắn thậm chí năng lực nổ tung một tòa lầu cao thừa trọng t ư ờ n g từ đó đem một tòa cao ốc xinh xinh lanh sập là cái này làm n a m luyện tinh người chưa hưng khởi thời đại một vị võ thánh vì sao có thể vì lực lượng một người chấn áp một quốc gia nguyên nhân húng chi nhân loại so với động vật ưu thế lớn nhất chính là năng lực vận dụng công cụ là một vị phía sau có bổ cấp võ thánh cầm trong tay súng ống chạm pháo lại sử dụng chính mình linh hoạt đặc tính đánh du kích thời gian chiến、tranh. lấy một đứa t i ê n vì vừa vỡ vạn cũng chỉ là vấn đề thời gian cực hạn võ thánh lý tẫn nhìn trên sân khấu hai thân ảnh giao phong hắn hiểu rõ dù là tại võ thánh trên con đường này hắn vẫn đang còn có một đoạn ngắn lộ trình muốn đi nhất là tinh thần hắn thuộc tính còn mới hai mươi sáu rời cực hạn võ t h á n h bốn mươi điểm đi lên còn kém một m ả n g lớn tình hồ dưới thời gian lưu t r u y ề n t r ư ờ n g thành tổ cũng là n g ê n đón quá quân một vị năm gần bốn mươi hai tên vạn lý trường cực hạn võ thánh đoạt được quá quân vạn lý trường vốn không họ vạn chẳng qua hắn tại thứ mười giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội lúc đều từng giết vào ba vị trí đầu trận h phú này người r ba năm một lần kéo dài thời gian dài tới ba tháng võ đạo thịnh sự cũng là từ đó hạ mán kết thúc trong lúc đó muốn mời chào lý tẫn tiếp cận lý tẫn thế lực không phải số ít có thể trên cơ bản đều bị tô mạch chặn lại trở về tại quá trình này không khỏi rét lệnh lý tẫn tri tâm tô mạch cũng là lại lần nữa cho lý tấn một loạt hứa hẹn dự định chuyên môn vì hắn đi đại thương bên ấy mua sắm một kiện hiếm thấy tinh khí không nói còn cho cho lý ra hàng loạt sắc phong lý tấn kia đã qua đời phụ thân càng là hơn vì vô số năm qua cẩn trọng công tác bồi dưỡng được lý tấn người tài giỏi như thế được bầu thành cảm động thái bạch thập đại nhân vật về phần các loại tiền tài vật tư bên trên ban thưởng càng là hơn không phải số ít ngay tiếp theo tần ra đều đi theo dính không nhỏ ánh sáng bọn hắn kia mơ hồ lâm vào bình cảnh công ty cũng là n ê n đón phát triển mới kỳ chẳng qua này còn không phải trọng điểm trọng điểm là thái bạch vương quốc đưa cho lý tấn thực quyền tử tức sắc、phong. trực tiếp đem giang châu thị ngoại một chỗ diện tích vượt qua một cây số vương khu vực chia làm lý tận đất phong đất phong trung ẩn chứa ba cái h ư ơ n g c h ấ n tổng cộng m ộ ư ơ i hai vạn người đây không phải chức vụ cũng không phải thuê mà là thực sự đất phong n à y một ba mươi ba cây số vương thổ địa bên trong tất cả sản xuất đều về lý tận tất cả m ộ ư ơ i hai vạn người cũng là về hắn quản hạn hắn chỉ cần không ở nơi này làm ra một ít phản nhân đạo hành vi dù l à định r a thuộc về luật pháp của mình cũng sẽ không có bất kỳ người tới trước can thiệp t i ể u này thực quyền đất phong thái bạch vương quốc trừ g a thành lập mới bắt đầu trắng trận phân đất phong hầu bên ngoài sau đó tháng năm dài đẳng đắng trong giường như lại không có qua c á lúc này tại trên đường trở về tô mạch ngay tại là lý tẫn giới thiệu hắn chỗ này lánh địa tình hình giới thiệu xong xuôi sau hắn cũng là cười nói hiện nay thuộc về chúng ta thái bệnh tịch đỉnh tiêm luyện tinh người chung đạt được đất phong quý tộc tổng cộng chỉ có hai mươi sáu người cao giai luyện tinh người t h u n g càng là hơn chỉ có một mươi ba người vậy hạ nguyện trực tiếp đem lưu xa giang phía nam một ba mươi ba cây số vương chia cho ngươi đầy đủ thể hiện bệ hạ đối lý vũ thánh coi trọng lý t ấ n khẽ gật đầu thực chất trong lòng của hắn đối với cái gọi là đất phong cũng không có quá trải qua tâm vừa đến hắn thử t ứ c danh hiệu không có tính chuyển thừa chất nói cách khác một sáng hắn cảnh ngộ bất ngờ bất hạnh bỏ mình hắn thân thuộc đời sau cũng không có quyền thừa kế lợi điểm này hiển nhiên là vương tất h vì dự phòng hắn cực hạn thăng hoa chuyển tu luyện tinh người lúc thất bại bỏ mình mà đánh dự phòng c h â m nếu như hắn thật sự chuyển tu thất bại những thứ này ban thưởng đều sẽ bị đều thu hồi còn nếu là hắn năng lực chuyển tu thành công tương lai chỉ ít đỉnh tiêm luyện tinh người thành cựu hưởng hơn một ngàn cây số vương đất phong cũng thuộc tại hợp tình lý một điểm khác thế giới này thổ địa dân số cũng không như trong tưởng tượng chân quý như vậy hỗn loạn thời đại trước đó liên hiệp quốc tổng cộng có tám trăm linh bốn quốc gia theo hỗn loạn thời đại kết thúc thế giới lục cực bố cục hình thành nhân loại đồng minh hội thành lập những năm gần đây một ít quốc gia diệt vong cùng sinh ra có thể hiện nay đồng minh hội chung còn lại tất cả lớn nhỏ một trăm sáu mươi sáu quốc gia hơn sáu trăm quốc gia bị gồm tâu dung hợp diệt vong dưới loại tình huống này hàng loạt thổ địa rơi vào hung thú ma vật chi thủ nhân loại bị ép trên diện rộng co vào cương vực nhưng này chút ít cương vực trên lý luận còn thuộc về những quốc gia này tượng thái bạch vương quốc rõ ràng có hơn sáu trăm vạn cây số vương quốc thổ diện tích có thể phần lớn người khẩu lại đều tập trung ở không đến một triệu cây số vương khu vực chung ngoài ra một trăm sáu mươi sáu quốc gia chung trên cơ bản có thể chia làm ba cái cấp bậc thế giới lục cực quốc gia phát đạt cùng với thế giới thứ ba quốc gia thế giới thứ ba quốc gia xếp hạng gần phía trước những kia hoàn hảo một ít vì khoáng sản kinh tế dân số tài nguyên các loại nhân tố Thế dành giới lục cực c sẽ vì thứ một trăm bốn mươi bốn vị kim cương liên hợp quốc làm thí dụ dân số ba một ứ c quốc thổ diện tích vượt qua một vạn cây số vông bất luận một vị nào luyện tinh người nếu là nguyện ý tiến về đều có thể thoải mái đạt được mảng lớn linh dân lãnh địa nếu như đi là cao giai luyện tinh người trực tiếp phủi đi ra mười mấy vạn cây số vông mấy triệu nhân khẩu ở bên trong kiến quốc xương vương cũng không thành vấn đề chớ nói chi là đỉnh tiêm luyện tinh người là cái này lý t ậ n nói lãnh địa không đáng tiền nguyên nhân đương nhiên kim cương liên hợp quốc cùng thái bạch vương quốc ở giữa vẫn là không có so sánh tính quốc gia này đại luyện tinh sư vẫn lạc mười ba năm lâu mười ba năm trong một mực không có mới đại luyện tinh sư sinh ra quốc gia này tại gặp hung thú ma vật uy hiếp đồng thời nội bộ từng vị đỉnh tiêm luyện tinh người cũng là mỗi nơi đứng đỉnh núi chiến loạn không n ứ t rõ ràng có hơn ngàn vạn kỷ lơ mét vương cương thổ cùng ba một t ứ c con dân có thể cả nước sản xuất tổng giá trị cộng lại lại còn không sánh bằng một cái giang châu thị chớ nói chi là tất cả giang châu đ o á n chừng một cái ngũ hành môn đều so bọn hắn một cái hành tình có tiền chiến loạn nghèo khó tật bệnh hung thú ma vật uy hiếp tràn ngập ở quốc gia này thổ địa bên trên đến mức rõ ràng một vị cao giai luyện tinh người quá khứ có thể xưng vương xưng bá có thể vẫn đang không có gì luyện tinh người sẽ ở bên ấy mỏi mòn chờ đợi rốt cuộc cao giai luyện tinh người thân mình tại bất kỳ một cái nào tiên tiến phồn hoa quốc gia đều có thể sống rất tốt được hưởng cao thượng địa vị mặc dù không có cách nào một người quản lý mười mấy vạn cây số vương cương thổ cùng mấy trăm vạn con dân nhưng chí ít sinh mệnh an toàn có bảo hộ không lo lắng tỉnh lại sau giấm ngủ đều vào nào đó đỉnh cuốn nào vào vị hai theo i i ê m luyện n t người t những phương diện này mà nói rất nhiều luyện tinh người thà rằng sinh hoạt tại thái bạch dạng này quốc gia là một cái tài sản v à i t ỷ phú hào cũng không muốn tiến về kìm cương liên hợp quốc quản lý mười mấy vạn cây số vương cương vực cùng mấy trăm vạn thần dân thời gian tại giao lưu chung trôi đi xe l ử a tại vương đô đỗ m ộ tiên t lý tấn coi như là gặp được thái bạch vương quốc vị kia quốc vương bệ hạ tiến hành từ tức sắc phong nghi thức chẳng qua hắn cũng không tại vương đô ở lâu vẹn vẹn ba ngày Hắn tại lần nữa mang thời tần n đu Giao, t khắc này tất cả giang châu cũng đang kêu gọi nhìn tên của hắn lý tẫn nếu như ngươi lần này muốn đi tranh cử giang châu châu trường tuyệt đối sẽ không có bất kỳ luyện nghiệp gì trên xe ngồi theo lý tẫn đi vào giang châu tô phỉ du cười nói được rồi tham chính không phải ta sở t r ư ở n g lý tân nói có đôi khi quản lý một chỗ cũng không có ngươi khó như trong tưởng t ư ợ n g vậy ngươi chỉ cần dùng biết dùng người dựa vào trí tuệ của ngươi cùng lực lượng có thể thống trị một châu vì ngươi tồn tại chính là đối một châu phồn vinh ổn định tốt nhất bảo hộ tô phỉ du hơi cười một chút với lại ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành luyện tinh người chiến đấu đang chém giết hung thú ma vật tuyến đầu dùng từng tràng thắng lợi cổ vũ giang châu thái bạch tất cả mọi người bởi vì ngươi trên người giữ lại giang châu là lớn đến ngày đó dù là ngươi đang giang châu tại thái bạch không đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ ngươi cũng sẽ thành giang châu vua không ai thành là tinh thần của mọi người biểu tượng lý tẫn không có nói tiếp mà là ngồi xe tại phía t r ư ớ c xe cảnh sát hộ tông dưới đi tới chính mình ở lại khu biệt thự lúc này tất cả khu biệt thự bị trang trí đổi mới hoàn toàn khắp nơi lôi kéo hành o phi treo lấy khinh khí cầu hoa tươi vô số nguyên bản rất hiếm thấy mặt hàng xóm đi ra trụ sở của mình thịnh trang đứng ở con đường bên cạnh tự phát tính nên đón lý tẫn bên ngoài biệt thự giang châu hàng loạt quan hành chính tần hữu tần quang minh lý mẫu đám người cũng là chờ tại cửa giờ khác này lý t ấ n mới tính thật sự ý thức được cái gì gọi là làm dạng dỡ tổ tông cái gì gọi là trở dự mà về chương 219, việt vặt chương 219, việt v ặ t náo n h i ệ t trang cảnh kéo dài gần nửa ngày có tô phỉ du giúp đỡ tiếp đại giang châu quan viên địa phương lý t ấ n ngược lại không đến nỗi lãng phí quá nhiều tinh thần và thể lực đợi đến tất cả mọi người rời khỏi ngay cả tô phỉ du cũng về đến ngủ lại khách sạn lúc lý vân giao c h ờ không nổi x e n vào ca chúng ta thật có lớn như vậy địa phương con đều tại bên ngoài giang châu thị rời giang châu thị chỉ có sáu mươi cây số ừ n lý tẫn đáp một tiếng một bên chưa rời đi tần h ư u cũng là có chút kích động thực quyền quý tộc hay là có đất phong k i ề một loại tiểu này vinh quang đạt được lại nhiều tiền tài đều không thể sánh ngang hắn nhìn lý tẫn không biết ngươi dự định như thế nào đầu tư phát triển khối này đất phong nếu như có gì cần giúp đỡ cứ mở miệng chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ tần nhất định đem hết toàn lực ngoài ra chỉ cần ngươi ra sân khấu chính sách khai minh chúng ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi kéo tới chục tỷ cấp đầu tư không nóng n ả y lý tẫn nói thật muốn kéo đầu tư vì hắn hiện tại thanh danh địa vị chỉ cần mới mở miệng lập tức liền năng lực tại hắn đất phong thành lập được một tòa phồn hoa thành trấn đừng nói trên trăm cái ức mấy trăm ức cũng không thành vấn đề như vậy nhiều tài chính đầu nhập hắn đất phong đều sẽ mắt trần có thể thấy phong phú phồn đinh lại thêm hắn đất phong rời giang châu thị chỉ có sáu mươi cây số bị nam ly quốc đọa lạc thần miếu sự kiện ảnh hưởng gần đây lại có hàng loạt dân số theo nam ly quốc tràn vào giang châu hắn lại hơi triệu tập một ít nhân thủ nhường đất phong dân số quy mô đột phá đến trăm vạn cấp cũng không phải là việc khó phải biết hắn lúc trước vị trí lam tinh danh sưng ơ tinh châu singapore đều chỉ có hắn đất phong diện tích hai phần ba mà tòa thành thị kia không chỉ dân số đạt tới hơn năm trăm vạn hắn sản xuất tổng giá trị tại toàn cầu tất cả quốc gia c h u n g c à n g là hơn xếp tại năm mươi vị trí đầu không phải thành thị xếp hạng là quốc gia phương diện xếp hạng năm mươi người đứng đầu lý tấn thật muốn đại lực đầu tư phát triển chính mình đất phong tương lai theo hắn không ngừng trưởng thành cùng với đạp vào luyện tinh người cao giai luyện tinh người đỉnh tiêm luyện tinh người đại sư cấp luyện tinh người lĩnh vực về sau chưa hẳn không thể thừa dịp nam ly quốc dung chuyển tích lũy được dân số nội tình đem đất phong phát triển đến tiếp cận tỏa thành thị kia tình trạng bất quá cuối cùng không phải thừa kế lãnh địa trước tạm xem một chút đi lý tấn giải thích một tiếng tân hữu nghe rất nhanh hiểu rõ hắn là đang lo lắng tất cả võ thánh gặp phải kia sinh t ử một bước làm hạ hắn cười nói khống chế một chút đầu tư lượng trước giờ bố cục ngược lại cũng không sao cả rốt cuộc nam ly quốc bên đấy hiện tại thế nhưng thời cơ tốt nhất hắn đôi đất phong phát triển tương lai hết sức coi trọng liên bang không thể nào ngồi nhìn đoạn lạc thần miếu mặc kệ không bao lâu tất nhiên sẽ tổ chức một chi thậm chí hàng loạt do cao giai luyện tinh người đỉnh tiêm luyện tinh người tạo thành đội ngũ do đại luyện tinh sư thậm chí truyền kỳ luyện tinh sư dẫn đội giết vào đoạn lạc thần miếu hoàn thành đối đoạn lạc thần miếu vây quét nếu như ngươi không sợ đầu tư lý tẫn không có cưỡng cầu hai mươi ba tuổi võ thánh hơn nữa còn là một tôn năng lực cầm tới thiên hạ đệ nhất danh hiệu sắp đi long môn cắp vì lòng tử thân phận thâm tạo võ thánh nếu như ngươi cũng không cách nào đạp phá đạo kia lệch trời hoàn thành c h u y ể n tu đi đến luyện tinh người con đường thế giới này liền không có mấy người lại có loại thực lực này ta tin tưởng cửa hải kia tuyệt đối ngăn không được ngươi t â n hữu đối lý tẫn không còn nghi ngờ gì nữa tràn ngập lòng tin lý tẫn thấy thế cũng không nhiều lời luyện tinh người tại võ đạo không có thật sự đi đến cực hạn trước hắn không có ý định truyền tu Có được, thể đoán được, đến lúc đó h ắ này c h ậ lý tấn đang tiếp đại đã theo tinh huy điện tốt nghiệp đồng thời chính thức gia nhập trấn thủ phủ liên anh mấy người mặc dù lý tấn đã từ nhiệm tinh huy điện đạo sư trước có thể cho dù ai cũng biết tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thượng đoạt được quán quân lý tấn phạm là chỉ cần có thể đạp phá đạo kia sinh t y vệ quan tiền đồ tất nhiên bất khả hà lượng bởi vậy thừa dịp lý tẫn chưa chuyển tu luyện tinh người nhất phi trùng thiên trước bọn hắn tới trước thăm hỏi một phen hôn cái q u e n mặt cũng là là sau này phát triển phô một con đường húng chi lý tẫn có danh sư khả năng cho dù hắn tương lai vẫn luôn không cách nào bước vào luyện tinh người lĩnh vực chỉ bằng vào hắn dạy bảo đệ t ử phương diện tương quan thiên phú kinh nghiệm đã làm cho bọn hắn những thứ này mới lên cấp luyện tinh người cùng tính đối lãi một cách tự nhiên những thứ này luyện tinh người học viên chỉ cần hơi thông minh một chút đều sẽ đến đây thăm hỏi lý tẫn để người đem luyện h ồ n trần tào thiên du mấy người mời đi vào liên anh thấy lý tẫn có khách đến cũng không dám chậm trễ nữa thời gian của h rất nhanh cung kính c á o lui nhìn ba người rời khỏi luyện hồng trần lại giống như nhận ra liên anh đến cái này vị tựa như là nửa tháng trước mới gia nhập c h ấ n thủ phủ mới lên cấp luyện tinh người lý t ấ n gật đầu một cái hắn cũng không đối với chuyện này nhiều lời chỉ là nói hai người mời ngồi sáng sớm tới trước thế nhưng có việc luyện hồng trần liên tưởng vừa nãy vị kia chính thức luyện tinh người đối lý t ấ n cung kính vội vàng đệ xuống trong lòng kinh ý từ lúc lý t ấ n đoạt được đệ nhất thiên hạ vinh quang về sau loại sự tình này bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đã có một ít chuẩn bị tâm tư qua loa hòa hoãn một chút tâm trạng luyện hồng trần rất nhanh tổ chức lên ngôn ngữ lý vũ thánh ta nghĩ đại biểu giang châu võ đạo hiệp hội thuê ngươi cho chúng ta võ đạo hiệp hội trung thân vinh dự hội trưởng một bên tào thiên du cũng là cười nói vì lý vũ thánh thành tựu hiện tại lại tại chúng ta ngũ hành môn chung đảm nhiệm trưởng lao chức cũng là còn thiếu rất nhiều dù là vẹn vẹn là trên danh nghĩa cũng không xứng với lý vũ thánh thân phận của ngài cho nên ta nghĩ đề cử lý vũ thánh là ngũ hành môn thái thượng trưởng lão được hưởng cùng trưởng môn giống nhau quyền lực đãi ngộ nhưng lại không cần quá mức tốn hao thời gian tinh thần và thể lực tập trung tại ngũ hành môn vụ vặt công việc chung lý tớ nghe liếp nhìn tào thiên du một cái thái thượng trưởng lão coi như sóng một trưởng lão hư chức ta ngh Rốt cuộc c hắn ú n nhưng từng Thiên nghe Tấn này trong lòng tất nhiên là hối tiếc không g giao giao ta trước thế Tàu trước tất tiếc thôi. Bất được có đức. cập cái đức, đây đề đây hối h là Du Lý quá.、Hắn、cũng biết lý tấn nói chứng minh hắn n g h ĩ thoát ly ngũ hành môn hoàn toàn có thể thoát ly dưới mắt còn nguyện ý treo cái trưởng lão h ư trước đã coi như là cho hắn vị này ngũ hành môn trưởng môn mặt m ú i hắn lại muốn đem lý tấn trở thành ngũ hành môn b ê ngoài n mời hắn đảm nhiệm thái thượng trưởng lão quả thật có chút được voi đòi tiên làm hạ tào tiên du vội vàng tạ lỗi là ta mạo phạm lý vũ thánh tất nhiên cảm thấy không ổn vậy liền theo lý vũ thánh nói đến ngươi năng lực tiếp tục tại chúng ta ngũ hành môn trên danh nghĩa chính là đối với chúng ta ngũ hành môn lớn nhất tán thành lý t ấ n khẽ gật đầu đúng lúc này hắn đưa mắt nhìn sang luyện hồng trần trung thân m i n h dự hội trưởng một chuyện cũng giống như thế ta tiếp xuống một hai năm sợ cũng sẽ ở long môn cắt ở tại cái này chức vụ luyện hội trưởng còn xin tuyển cái khác người khác một phen về sau nghe được luyện hồng trần khẩn trương lên không tự chủ được đứng dậy lý vũ thánh đây là ta khiếm khuyết suy xét không sao cả lý tẫn p h t phất tay ta chỉ là không có nhiều như vậy tinh thần và thể lực tại v ụ vặt sự tình thượng lãng phí thôi trong âm thầm ta chào mừng hai vị tới trước thăm hỏi luyện hồng trần cùng tào thiên du l i ế t nhau nhịn không được hớn hở ra mặt lý tấn mặc dù cự tuyệt bọn hắn mời nhưng này lời nói không thể nghi ngờ chứng minh hắn hay là vui lòng tán thành hai người bọn họ nghĩ lý tấn tương lai có khả năng có rộng lớn tiền đồ có công nhận của hắn chỉ cần hắn ở đây thế một ngày địa vị của bọn hắn đều không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển sự việc nói ra tiếp xuống bầu không khí rõ ràng hòa thuật lên trong lúc đó lại có vài vị tinh huy điện học viên tới trước thăm hỏi giờ phút này năng lực có tư cách nhường hắn tiếp kiến cũng chỉ có tinh huy điện chuẩn luyện tinh người Cái khác, như giang châu cảnh nội các thị võ đạo hiệp hội hội t r ư ở n g thậm chí là thái bạch các châu võ đạo hiệp hội hội t r ư ở n g thăm hỏi đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa vì thân phận của hắn bây giờ cũng không cần để ý chỉ là một ít thị cấp châu cấp võ đạo hiệp hội hội t r ư ở n g đợi đến những người này rời khỏi lý t ấ n liền nghiêm túc dạy bảo lên lý vân giao lâm tiểu lộc bao gồm tần nhu nhiên võ đạo tu hành tới hắn lập tức liền được tiến về long môn cát ở bên kia lắng động một thời gian trước lúc này h ắ n dự định thật tốt là ba người định ra một bộ hoàn trình tu luyện kế hoạch không cầu cái khác chi ít tại hắn hoàn thành long môn các lắng đạo trước để các nàng bước vào báo đan chi cảnh. sân biệt thự lý tẫn lẳng lặng nhìn lý vân giao lâm tiểu lộc hai người đánh lấy quyền pháp lúc này hắn đeo tợ l à tỷ nùn tinh hoa chế tạo chiếc nhẫn tâm linh bảo thạch rèn đúc vòng tay cùng với thiên không bảo châu rèn đúc dây chuyền lại thêm hắn lắng đ ộ n g sâu đã trèo lên hai mươi bảy tinh thần trị số dù là không cần tự tay trải nghiệm đều có thể cảm ứng được hai người đánh quyền vận may huyết lưu chuyển phàm là hai người bọn họ luyện quyền có bất kỳ t ì vết hắn đều sẽ trước tiên mở miệng chỉ ra c h ố sai nếu như gặp phải các nàng không hiểu vấn đề càng là hơn trực tiếp dẫn đạo các nàng thể nội khí huyết vận chuyển đương dường như học lái xe lúc chuyển xe nhập kho không dạy học viên làm sao chính xác sử dụng kiếng chiếu hậu vẹn vẹn là nói cho bọn hắn đến vị trí nào tay l á i muốn đánh bao nhiêu đ ộ t i ể u này bác tài bồi dưỡng được đến hoàn toàn có thể tính nửa cái đường cái sát thủ đồng dạng lý vân giao lâm tiểu lộc hai người dù là cuối cùng bị lý t ấ n bồi dưỡng thành báo đan đoan chừng cũng là yếu nhất báo đan nhưng các nàng không đánh được báo đan còn đánh nữa thôi hóa kính sao chờ sau này luyện cường báo đan vậy như thường đánh vì cảnh giới cao nghiền ép thấp cảnh giới có gì không thể dường như luyện tinh người cùng võ thánh đại bộ phận luyện tinh người cảnh giới võ đạo vẹn vẹn vừa luyện được kình lực tiêu chuẩn lại năng lực thoải mái treo lên đánh chín thành võ thánh này sao lại không phải một loại khác loại cảnh giới nghiên ép dạy bảo kéo dài hồi lâu một cô ô tô lái đến lý t ấ n bên ngoài biệt thự chu tu duyên cùng một cái nhìn qua tam mười trên giới nam tử từ trên xe đi xuống lý vũ thánh người b á i thiếp phủ chủ đại nhân nhận được phủ chủ đại nhân cho mời được lý t ấ n làm hạ nhường lâm tiểu lộc lý vân giao hai người riêng phần mình luyện tập đi theo chu tu d u ê n cùng cái đó nam tử trung niên lên ô tô tại hắn về đến giang châu thị ngày thứ nhất đều đưa lên thăm hỏi phủ chủ hướng thiên hành bã mà hướng tiên hành phản hồi cũng không có nhường hắn chờ quá lâu hắn nếu muốn thật sự luyện thành tinh thần c h i chủ bị pháp cung vị này c h ấ n thủ phủ phủ chủ giao lưu một phen không còn nghi ngờ gì nữa rất cần thiết chương hai trăm hai mươi tinh quang chương hai trăm hai mươi tinh quang c h ấ n thủ phủ một châu tối cao bạo lực cơ quan có một không hai bình thường thời gian c h ấ n thủ phủ thanh danh không hiện rất nhiều người thậm chí chỉ biết kỳ danh không nghe thấy một thân chỉ khi nào có hung t h ú tàn sát bừa bãi ma vật xâm lấn một châu trên dưới tất cả bộ môn đều phải phối hợp trấn thủ phủ làm việc dù là muốn rơi xuống một châu ở vào quyền lực đỉnh châu trưởng đều là c h ấ n thủ phủ phủ chủ c h u y ệ n một câu nói lúc trước lý t ấ n tại tinh huy điện dạy bảo học viên không chỉ một lần đi ngang qua c h ấ n thủ phủ nhưng thật sự bước vào c h ấ n thủ phủ nay còn là lần đầu tiên theo cỗ xe lái vào lý t ấ n rõ ràng cảm giác được một loại rất nhỏ không thi chứng đây là bởi vì c h ấ n thủ phủ trung cường giả như mây luyện tinh người cao dai luyện tinh người không phải s ố ít. lý t ấ n mặc dù trước đây không lâu mới vừa ở thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thượng đoạt giải quán quân danh xưng thiên hạ đệ nhất nhưng cái danh xưng này chỉ giới hạn tại võ đạo giới một vị võ giả xâm nhập đều là luyện tinh người căn cứ liền như là một đầu cựu non b ư ớ c vào mánh hổ trên lãnh địa tất nhiên là hiệu quả nhanh chóng sinh ra dị thường cũng may theo lý tẫn kiên định niềm tin kiểu này khó chịu rất nhanh tiêu tán lúc này cỗ xe cũng là vòng qua từng tòa bế t ự lâu cát lái vào một tòa diện tích vượt qua năm vạn m é t v h n g còn mang theo một mảnh đồi núi rừng cây hồ nhân tạo trong trang viên cỗ xe tại kiến trúc chủ đạo trước dừng lại một vị nhìn qua năm mươi mấy tuổi dạy tây nam tử trung niên đã chờ ở đó chu tu duyên cùng lý tẫn sau khi xuống xe cười lấy nói một tiếng lý vũ thánh ta đều không vào đi người đi theo phương quản ra quá khứ là đủ lý tẫn gật đầu một cái chu tu duyên mặc dù là tinh huy điện người phụ trách nhưng không có phủ chủ hướng thiên hành triệu kiến cũng không dám tùy tiện bước vào trang viên lý vũ thánh mời tới bên này dày tây phương quản g i a vây tay một dẫn mang theo lý tẫn trực tiếp đi tới hậu viện hậu viện phủ lên mặt cỏ mới trồng hoa cỏ còn có mấy cái lều c h e n ắ n g một cái nhìn qua ngoài ba mươi dường như có chút nam tử trẻ tuổi chính nhìn một thiếu nữ tại trên bãi cỏ lửa ư kiếm mặc dù chỉ là nhất đạo bóng lưng có thể theo thân hình của hắn cùng ánh nắng tôn nhau lên cùng sáng cả người hắn vẫn đang bao phụ tại một mảnh hào quang nhàn nhạc trung dường như là quang hợp phủ lên bị mở ra đến cửa c ũ năng g người mộng giác. cung trùng lượng, từ đó đánh vỡ đục thân gông cùng siếng cho cảm khắc có chứa được lực đục chi có đục xích đặc thú kết cấu. tinh thể. Thời thể tinh tinh huyết khu hoàn thể lịnh đánh thân thú loại ảo bạo toàn quan dẫn n ta một tất từ kết đem là Đây đó yếu, vỡ lượng hóa sau luyện tinh người dường như trở thành hoàn toàn mới giống loài toàn diện vượt qua cá con sinh mệnh cực hạn một ít cá con sinh mệnh căn bản là không có cách làm được sự tỉnh như chống cự nhiệt độ cao đông lạnh thoát ly không khí tốc độ siêu thanh chạy vội và chờ đ u i bọn họ mà nói lại không phải gông cùng xiềng xích vài thập niên trước đều có người làm qua thí nghiệm năng lượng hóa đỉnh tiêm luyện tinh người thậm chí có thể không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật ở trong vũ trụ dạo chơi h à n h tàu có tinh q u a n thể trước mắt nam tử thân phận đã vô cùng sống động chính là từng tại thiên nguyên trí cường giả phó thanh thiên tọa hạ nghe giảng giang châu c h ấ n thủ phủ phụ chủ đỉnh tiêm luyện tinh người tại tô mạch đám người nhìn tới có hy vọng nhất vì tự thân ý chí cùng nguyên tử ý chí hợp lại là một bước vào đại luyện tinh sư lĩnh vực hướng thiên hành lúc này trấn thủ phụ chủ cũng không q a y đầu lý tẫn cũng là lẳng lặng đứng ở không nói gì g i a sân chỉ còn cô gái kia luyện kiếm lúc kích thích tiếng gió. Bất quá. đang luyện một lát cô gái kia cũng lạ như là nhìn thấy lý tẫn bình thường đột nhiên ngạc nhiên kêu lên ngươi là cho chúng ta thái b ạ c h đoạt được thiên hạ đệ nhất vinh quang lý tẫn tiếp tục luyện kiếm hướng thiên hành trầm giọng nói n h a thiếu nữ không dám vi phạm len lén liếc lý tẫn một chút về sau lại lần nữa luyện lên kiếm pháp tới có thể tiếp xuống quá trình rõ ràng có chút không quan tâm hướng thiên hành vẫn đang không có để cho ngừng ngược lại là xoay người lại nhìn về phía lý tẫn ánh mắt một hồi dò xét hắn dò xét lý tẫn lúc lý tẫn đồng dạng đang đánh giá hắn so với tô mạch vị này c h ấ n thủ phủ phủ chủ tinh quang thể thành tựu không thể nghi ngờ cao hơn một mảng lớn điểm này vẹn vẹn nhìn hắn toàn thân trên giới tựa hồ tại phát sáng có thể đánh giá ra một hai tô mạch có thể đạt tới không đến loại trình độ này đem vị này c h ấ n thủ phủ phủ chủ đưa thân vào trong bóng tối hắn thật chứ sẽ như cùng trong bóng tối ngôi sao một dạng không chỗ ở nút bất kể trên người bị ưu hóa đến có thể xưng hoàn mỹ khuôn mặt toàn thân trên giới tinh huy đều sẽ nhường hắn thành vì tất cả mọi người chú mục tiêu điểm đổi thành một ít nhan khống đảng tuyệt đối sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa nhảy vào vị này trấn thủ phủ phủ chủ đại thuốc ô ấp năng lực vì hai mươi ba tuổi tại vô số người cạnh tranh trung trổ hết tài năng cầm tới đệ nhất thiên hạ danh hiệu lý tẫn ngươi không tệ hướng thiên hành bình tĩnh nói quá khen lý tẫn đáp một tiếng như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì vị phủ chủ này thẳng vào chủ đề lý tẫn ngẫm nghĩ một lát nói một tiếng đáp tội sau một khắc trong cơ thể hắn khí huyết lập tức kích hoạt mà dường như tại hắn kích hoạt thể nội khí huyết nháy mắt một loại không cách nào ngôn ngữ run dày đột nhiên quét sạch toàn thân hắn nguyên bản cái kia hẳn là lập tức xôi trào lên khí huyết tại thời khắc này đúng là như là hoàn toàn ngưng trệ dường như giữa hệ thời tiết đột nhiên có một cố lạnh leo gió lạnh càn quét mà đến đem trên mặt hồ sóng nước lấp lắng đều đông kết lý tẫn đồng tử co r ụ t lại hắn từng tại thú nhân dũng sĩ trước mặt kích phát quá khứ huyết mặc dù nhận ảnh hưởng không nhỏ có thể theo hắn trong khoảng thời gian này không ngừng thuần thục đã dần dần thích ứng không nói có thể phát huy ra trăm p h ẩ m trăm lực lượng gìn giữ đầy đủ chiến lược lại không thành vấn đề nhưng bây giờ đối mặt vị này đỉnh tiêm luyện tinh người thế mà hướng tiên hành lẳng lặng nhìn hắn một chút cũng không có muốn thu khép lại tự thân tinh lực ba đ ậ ý nghĩa lý tẫn hít sâu một hơi nhân huyết bí thuật bộc phát nguyên bản bị động lại tất cả đ ồ n g kết tầng băng bị toàn bộ oanh tạc bắn tung tóe ra vạn trượng sóng nước sóng nước nương theo lấy mánh liệt hừng hực khí huyết đem lại nhiệt độ cao c u ầ n c u ộ n sôi trào trong nháy mắt sông phá vị này định tiêm luyện tinh người áp chế có thể dù là như thế hắn vẫn đang cảm giác toàn thân trên giới tất cả địa phương cũng tại tỉnh táo nhìn chính mình nhường hắn thu liễm lại tự thân khí huyết không được đối trước mắt sinh mệnh có nửa phần bất kính tại loại này kinh khủng áp bắt giới trên người đeo nguyên bộ tinh khí lý tận tinh thần ý chí bị kích phát đến t ự c hạn giống như tự thân khu chúng thoát ly mà ra cũng vì bên thứ ba thân phận chấn áp khống chế nhục thân phản loạn c h ọ n vẹn dùng nửa phút hắn mới mượn nhờ thấy do thiên phú đem kiểu này phản loạn c h ấ n áp xuống dưới đúng lúc này hắn tinh khí thần bắt đầu toàn diện phun trào kết hợp làm loại này phun trào kết hợp đạt tới điểm giới hạn lúc lý tẫn ngang nhiên ra tay chọc trời một nắm thái âm vũ huỳnh thi triển một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng từ hắn một nắm trong lúc đó buộc phát ra trong chốc lát tràn ngập đến hai ba mét ngoại mặc dù vẹn vẹn tràn ngập hai ba mét trận này gợn sóng đ ã tiêu tán có thể nguyên bản một mực duy trì lấy bình tĩnh lạnh nhạt tư thái hướng thiên hành lại là đồng tử kịch co lại giống như nhìn thấy cái gì hình ả cái này chính là một vị võ thánh đối một vị đỉnh tiêm luyện tinh người ra tay đối mặt đại giới hướng thiên hành lúc này cũng là nhanh chóng thu liễm lại trên người tinh lực một lần nữa hắn trầm giọng nói dù là hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế phương quản gia vẫn đang nghe ra được hắn trong giọng nói để nén kích động mà mất đi vị này đỉnh tiêm luyện tinh người vì tinh lực đưa tới nguyên tử ý chí can thiệp lý t ấ n tiếp xuống đối với mình tinh khí thần bao gồm kiếm ý kiếm thế vận dụng dễ dàng một mạng lớn nương theo lấy hắn lại lần nữa ra tay đánh ra thái âm vũ hình nguyên bản từ hắn trên người bạo phát ra gợn sóng phạm phất muốn bị ngưng kết thành đặc thù nào đó lực trường hướng thiên hành áp chế xu thế hướng thiên hành t h ấ y thế chủ động tiến lên mặc cho cố này sức áp chế tràn ngập toàn thân đồng thời lẳng lặng, lặng cảm lộ hồi lâu hắn mới nói một tiếng còn kém một chút lý tẫn gật đầu một cái có hoa không quả tán mà không ngừng, nhiều nhất chỉ là khí huyết. tinh thần kiếm ý kiếm thế bộc phát r ồ i có thể trực tiếp theo sinh mệnh kết cấu phương diện ngăn chặn đối phương trạng thái sinh mệnh lực trường còn kém không ít nhưng ngươi lĩnh ngộ nếu như ngươi cũng vậy một vị đỉnh tiêm luyện tinh người ngươi đã luyện thành môn bí p h á p này hướng thiên hành hơi xúc động giờ k h ắ c này hắn nhìn về phía lý tận ánh mắt cuối cùng phát sinh biến hóa nếu như nói lúc trước lý tẫn dù là mang theo đệ nhất thiên hạ vinh quang tới đây hắn thấy vẫn là một cái chưa hoàn toàn trưởng thành văn bối tùy ý tiếp đãi một chút là được tâm tình không tốt lời nói nhường quản ra trực tiếp đổi rồi cũng không, không thể nhưng bây giờ hắn n h ư n g quản a t r tiếp n h ô n thể n h ư n n n h n g thậm chí bắt đầu đưa hắn coi như có thể bình khởi bình tọa đồng loại đối đãi ta lần này đến là nghĩ hướng hướng phủ chủ thỉnh giáo ngươi nghiên cứu môn bí pháp này lý niệm là cái gì lý t ấ n nói lý niệm hướng thiên hành nghe được lý t ấ n hỏi ý không khỏi lâm vào trầm tư hồi lâu hắn cũng không trả lời mà là chuyển hướng phương quản gia mang tiểu thư đi nghỉ ngơi đi là phương quản gia đáp một tiếng mang theo thiếu nữ rời khỏi chẳng qua rời đi trước thiếu nữ lại nhịn không được đối lý tẫn nói một tiếng lý tẫn chờ ngươi cùng cha ta nói xông bảo ta có thể hay không cùng ngươi chủ bành trung đương nhiên lý tẫn gật đầu một cái thật tốt quá thiếu nữ hoan hỉ đáp một tiếng lúc này mới hài lòng đi theo phương quản gia rời khỏi hướng thiên hành nhìn cũng không ngăn lại vẫy tay một dẫn mời lý t ấ n tại lều tre nắng ở dưới dựa vào trên ghế tọa hạ đến về sau mới ấp ủ dậy rồi suy nghĩ hồi lâu hắn mới nói ngươi có suy nghĩ qua hay không luyện tinh người thể hệ phát triển quá nhanh nhanh lý t ấ n có chút ngoài ý muốn đúng theo tinh thần giáng lâm đến bây giờ luyện tinh người hệ thống mới không đến trăm năm thời gian trăm năm đã siêu việt hiện hữu tất cả hệ thống làm cho nhân loại hoàn thành phi tốt tiến hóa theo nguyên bản mạnh nhất võ thánh vẫn đang giới hạn tại nhục thể phản thai có thể bị viên đạn giết chết đến bây giờ truyền hữu kỳ trí cường giả cường đại đến di sơn đào hải một cái truyền hữu kỳ tinh thuật đều sánh ngang đại đương lượng đạn hạt nhân nổ tung hướng tiên hành nói đến đây lại là dừng một chút hắn nghĩ tới lý tẫn không phải luyện tinh người căn bản không biết truyền kỳ nhóm có được mênh mông bực nào vĩ lực hắn suy ngẫm chỉ chốc lát nói ta không biết kể ngươi nghe quan điểm của ta đến tột cùng là đúng hay sai nó có thể biết phá vỡ ngươi đối luyện tinh người thể hệ lý giải nhưng nếu như ngươi phải nghe lời nói hướng phủ chủ mời nói lý tẫn rõ ràng biểu lộ thái độ của mình hướng tiên hành gật đầu một cái ngươi tự ý trí cái từ này ngươi không xa lạ gì đương nhiên n g ư ơ i n h ư n g cho tới bây giờ nghĩ tới nguyên tử ý chí đến tột cùng l ạ i như thế nào sinh ra làm sao sinh ra là tinh quang hướng tiên hành nói cho tới nay chúng ta cũng có một cái phỏng đoán tinh quang trung ẩn chứa thông tin chính là những tin tức này giao phó nguyên tử ý chí chương 221, con đường chương 221, con đường tinh quang trung ẩn chứa thông tin giao phó nguyên tử ý chí lý tấn trước tiên nghĩ tới hung thú ma vật hung thú ma vật không giống loài người một dạng dùng có võ đạo của mình hệ thống có thể bọn chúng tiến hóa lại không chậm chút nào không chỉ không chậm theo càng ngày càng nhiều thuộc về nhân loại cương thổ dần dần luân hãm và h u n g thú ma vật trên tay không khó coi ra những quái vật này tiến hóa so với nhân loại càng nhanh mịt mờ cách nói là h u n g thú ma vật số lượng quá nhiều khổng lồ cơ s ố dưới tổng hội xuất hiện mấy cái biến dị giống loài siêu quần bạc tụy hiện tại xem ra dường như không phải như vậy người cũng nghĩ đến hướng thiên thành nói nhân loại lấy võ đạo làm căn cơ sáng lập luyện tinh người hệ thống cũng không phải thật sự là luyện hóa tinh lực hệ thống mà là nhân loại cố gắng dùng phương thức của mình khống chế tinh lực hệ thống sự thật chứng minh cách làm này thất bại hứng thú ma vật tiến hóa so với nhân loại nhanh hơn nhiều đến mức tại nhân loại tình cảnh càng phát ra hung hiểm lúc không đi không được ra thuộc về đại luyện tinh sư con đường nói đến đây h ắ n giọng nói có chút dừng lại cũng là đại luyện tinh sư sinh ra về sau nhân loại mới khó khăn lắm ổn định quốc gia không ngừng bị công phá cương vực không ngừng luân hãm cục diện này khó khăn lắm đứng vững bước chân sau đó luyện tinh đ á m người lại lần nữa theo đại luyện tinh sư trên cơ sở đi ra chuyển kỳ luyện tinh người con đường đối đại hung thú ma vật lúc này mới cụ bị năng lực phản kích lý tân nghe được này bé nhẹ nghĩ tới vì sao chuyển tu võ thánh chỉ nói tất nhiên năng lực thành tựu định tiêm luyện tinh người không hề đề cập tới đại luyện tinh sư hắm đây là bởi vì võ thánh con đường vốn là có chút ít huyền huyễn đến luyện tinh người lĩnh vực huyền huyễn trình độ chỉ có hơn chứ không kém cho nên mới tạp đến vô số võ thánh dừng bước tại đỉnh tiêm luyện tinh người hiện tại xem ra không phải như vậy theo đại luyện tinh sư bắt đầu luyện tinh người hệ thống đi lên một con đường khác phát giác được đỉnh tiêm luyện tinh người đến đại luyện tinh sư đạo lộ có thể có vấn đề người không chỉ một mình ta nhưng hoàn cảnh lúc ấy hạ không phải do chúng ta quá nhiều lựa chọn hướng thiên hành ánh mắt hướng cuối chân trời nhìn lại cái hướng kia là nam lý quốc dù là hiện tại chúng ta vốn có lựa chọn vẫn đang không nhiều dưới loại tình huống này một ít chân tướng bị ép cấm chỉ vị này c h ấ n thủ phủ phủ chủ nói xong giọng nói dừng lại lại nói ai nói đại luyện tinh sư con đường này nhất định là sai lại có ai có thể bảo chúng ta đang định đi con đường này là đúng tại kết quả không có bị thật sự công bố trước con đường phía trước một mảnh mê man chúng ta duy nhất có thể làm chính là dọc theo con đường này tạm thời đi trước xuống dưới làm hết sức tranh thủ không gian sinh tồn đồng thời tại đây một trên cơ sở mở con đường mới lý tấn nghe vừa cảm thấy có chút ngoại ý mới lại cảm thấy có chút thoải mái tinh thần giáng lâm đến nay không đến trăm năm t r ă m năm thời gian năng lực đi ra một cái thẳng tới truyền kỳ luyện tinh người con đường đã có thể xưng nhân loại trí tuệ cực hạn không có ai biết nhân tộc đ ư n g ra tương lai sẽ ở hà phương thậm chí cho dù hiện nay có ít người biết rõ tinh lực bên trong lần chứa thông tin đem tự thân ý chí dung nhập nguyên tử ý chí có thể tồn tại thai hoàng ẩm nhưng mọi người vẫn đang không thể không như thế đi làm vạn loại mù xương cạnh tự do tại tất cả chủng tộc cũng tại tùy ý tiến hóa tình huống dưới nhân loại nếu như không muốn bị đuổi xuống gã đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên do gã bá chủ biến thành bị bắt săn đồ ăn duy nhất có thể làm chính là nhanh chóng đi tới bất kể đúng sai đi trước xuống dưới lại nói cho nên con đường tương tự còn có rất nhiều lý tấn hỏi đúng hơn nữa còn có mấy đầu đã có cơ sở nhất định trong đó một cái chính là người biết tinh khí lộ tuyến mọi người dự định mượn nhờ tinh khí đến gánh chịu tinh quang lực lượng dùng cho chém giết còn có một cái súng thú lộ tuyến tu hành cảm giác của mình tinh thần cảm giác h u n g thú ma vật tâm trạng đem nó từng chút một thuần hóa lại dùng tinh thần của mình can thiệp ảnh hưởng h u n g thú ma vật tư duy cho đến ngừng hân hóa thành mạnh nhất chiến đấu đồng bạn tinh thần cảm giác lý tấn lập tức giật mình do đó loại đó tăng cường tinh thần cảm giác tinh khí cũng không phải cho đám võ giả sử dụng thuận tiện bọn hắn tốt hơn nắm giữ tự thân lực lượng mà là cho loại đó loại hình luyện tinh người để bọn hắn năng lực thuần hóa mạnh hơn hùng thú không tệ hướng thiên hành gật đầu một cái ngoài ra hắn liếp nhìn lý tấn một cái còn có một cái mười mấy năm trước do đại thương mở ra tới con đường con đường này theo cao giai luyện tinh người bắt đầu liền đã có khác với cái khác hệ thống bọn hắn không rèn đúc tinh quan thể vậy không đem võ đạo ý chí dung nhập nguyên tử ý chí mà là không ngừng mải tình cung trong người mở ra một tòa hai tòa thậm chí cả năm tòa sáu tòa tinh cung chuyên môn thanh n cường hóa bản mệnh thần t h ô n g cũng là tinh thuật mở nhiều tọa tinh cung bọn hắn thông qua đối tinh thuật không ngừng t h a h n é n cường hóa đi kèm với tinh cung kết cấu tổ hợp dường như dùng linh kiện tạo thành s ú n g ống công cụ mở dạng tinh cung đảm nhiệm máy khuyết đại tác dụng tinh cung càng nhiều cuối cùng cộng minh điệp r a ra tới tinh thuật đều càng mạnh một ít mở chín tọa tinh cung người thả ra tinh thuật uy lực sánh ngang t r u y ề n kỳ luyện tinh sư thường tiên hành nói ngươi tính nửa cái người tần gia còn có một vị luyện tinh người vị kia luyện tinh người tại mấy năm trước tiện bí mật gia nhập cái này hạ mục trong cũng đúng thế thật ta mấy năm nay đến đối tần gia cũng có trông non nguy lý tấn nghe gật đầu một cái cái này cũng rất dễ lý giải vì sao tần gia rõ ràng còn có một vị luyện tinh người có thể vị kia luyện tinh người nhưng lại chưa bao giờ hiện thân con đường này mười mấy năm trước mới bị đại thương mở cũng đi đến có thể sánh ngang truyền kỳ luyện tinh người tình trạng thiên nguyên bên này dù là muốn bắt trước đoán chừng vậy vừa mới bắt đầu tại tất cả không biết tiền đồ không rõ tình hồn giới thái bạch phương diện đối với nàng hành tung chọn lọc tự nhiên giữ bí mật đoán chừng ngay cả người tần gia muốn liên lạc thượng nàng đều không phải chuyện dễ dàng đại luyện tinh sư truyền kỳ luyện tinh sư con đường này hiện tại biến thành chủ lưu cũng không phải là bởi vì nó tốt bao nhiêu mà là nó chính là tinh lực trung ẩ n chứa thông tin chỉ dẫn con đường đồng dạng cũng l à phát triển nhanh nhất thuận lợi nhất con đường hướng thiên hành nhìn lý tẫn con đường này có lẽ có vấn đề có lẽ là chúng ta buồn lo vô cớ nhưng ở hiện nay hoàn cảnh lớn hơn dưới chúng ta nhưng lại không thể không đi tiếp thậm chí theo những năm gần đây thế cuộc dần dần nghiêm trọng một ít nguyên bản có hy vọng con đường còn bị bỏ dở nhưng rất nhiều luyện tinh người bao gồm ta vẫn đang chưa từng có một khắc đỉnh chỉ qua muốn tìm ra một cái hoàn toàn thích hợp chúng ta cũng có thể siêu việt hiện hữu luyện tinh người thể hệ con đường vậy cái này con đường là ta cùng hơn m ư ơ i vị luyện tinh người bao gồm ba vị đại luyện tinh sư đến thử một cái phương hướng hướng tiên hành ngữ khí trầm trọng hôm nay nhìn thấy ngươi đi ra con đường này hình thức ban đầu lúc mới bắt đầu trong lòng ta cực kỳ chấn động kinh h ỉ bởi v ì này đại biểu phương hướng của chúng ta không hề sai nhưng bây giờ ta lại do dự t h ầ n s ắ c của hắn dần dần phức tạp hai mươi ba tuổi thiên hạ đệ nhất chỉ cần n g ư ơ i n ă n g lực đạp phá đạo kia sinh tử huyền quan đi đến luyện tinh người con đường đ ỉ n h tiêm luyện tinh người sợ cũng không phải là của ngươi cực h ạ n ngươi vô cùng có khả năng trưởng thành đến đại luyện tinh sư thậm chí có hy vọng dòm ngó đến truyền kỳ huyền bí ta không biết để ngươi ở trên con đường này đi tiếp rốt cục là đang giúp ngươi hay là tại hại ngươi ta là một người trưởng thành tự có phán đoán cân nhắc một việc lợi hại năng lực lý tẫn cười lấy đáp lại ta chỉ hy vọng có thể đạt được liên quan đến tinh thần chi chủ bí p h á p toàn bộ thông tin cùng tài liệu hướng thiên hành nhìn lý tẫn một thời gian dài cũng không nói gì chừng nửa phút hắn mới mở miệng nói không thể phủ nhận ta có tư tâm trên con đường này chúng ta chút xuống khổng lồ như vậy tâm huyết nếu như không nhìn nó tiếp đi xuống đến tột cùng có thể đi hay không thông ta không tam t â m bởi vậy dù là ta biết rõ như vậy sẽ hại một vị tiền đồ vô lượng đại luyện tinh sư ta vẫn đang sẽ đem tinh thần chi chủ lộ tuyến hoàn chỉnh tài liệu cho ngươi đây chỉ là lựa chọn của ta lý t ấ n nói hướng thiên hành lắc đầu cũng không nói chuyện mà là c h à o hỏi một phen phương quản gia rất nhanh phương quản gia đem một cái cùng loại với vòng tay dụng cụ điện tử cầm tới đây là kiểu mới nhất thông tin thiết bị công năng thượng tập điện thoại máy tính làm một thể hướng thiên hành biểu hiện ra tính hơi thao tác một chút vòng tay thượng bắn ra một cái quang ảnh màn hình điều này khoa kỹ hàm lượng đã vượt ra khỏi địa cầu tất cả tiêu chuẩn cái này thông tin thiết bị thân mình có cường đại kháng kiền nhiêu tính ngoài ra bên trong chở khách một cái che đậy hệ thống có thể che đậy dường như bất luận cái gì đối luyện tinh người có ác ý tìm cách thức sử dụng cách thức bởi vậy đại bộ phận môi trường hạ cái này thiết bị đều có thể sử dụng hướng thiên hành đưa tay hoàn đưa cho lý tẫn đồng thời nói tinh thần chi chủ bí pháp phiên bản hoàn chỉnh ta ghi vào cá nhân văn kiện bên trong đa t ạ lý tẫn thận trọng đáp lại một tiếng nhìn thấy phía trên cái đó cùng loại với huyền âm thông tin phần mềm sao đây là huyền âm là trời nguyên cảnh nội chỉ cúng một số nhỏ người sử dụng mức độ bảo mật cao nhất một cái giao lưu phần mềm ngươi có thể trực tiếp dùng ngươi huyền âm số tài khoản đăng ký hợp nhất chứng nhận về sau ta sẽ kéo ngươi bước vào một cái Ngươi có thể hiểu thành giao hiểu có thể lý ư người, như ngươi hướng Được. u tuyến luyện sau nếu nhóm, còn kiên tinh thần hơn tinh cũng bên trong. hành nghi vấn bên chi chủ có gồm việc trực tại trì ta, tu tiếp trong hỏi gì, đủ. lộ là l vị Về về bao ở ở t ấ n mặc dù cảm thấy vị này c h ấ n thủ phụ phụ chủ kéo hắn tiến nhóm cách làm có chút không hài hòa nhưng vẫn là nhanh chóng thao tác lên không bao lâu hoàn thành số tài khoản hợp nhất thông qua hướng thiên hành mã mời hoàn thành đăng ký ngươi số tài khoản mười vạn tinh niên phải không tiến nhóm đi hướng thiên hành nói lý tẫn rất nhanh lên một chút tiếp nhận mời bất quá khi hắn bước vào nhóm về sau phát hiện cái này giao lưu nhóm mặc dù có sáu mươi tám người tăng thêm hắn đã có sáu mươi chín người nhưng lại có vẻ lánh lanh thanh thanh hoàn toàn t ĩ n h mịch thấy thế hướng thiên hành cũng không cảm thấy lung túng chỉ là t h ầ n sắc bình tĩnh giải thích một câu con đường này mặc dù ngưng kết hơn mười vị luyện tinh người trí tuệ có thể cho đến bây giờ còn tại kiên trì chỉ, chỉ còn lại giải rác mấy người phần lớn người đã sớm đem cái nhóm này thông tin che đậy trở ngại cho quang huyền dương khai minh ba vị đại luyện tinh sư mặt mũi cho nên không có rời khỏi nói xong hắn liếc nhìn lý tẫn một cái dù là người không có ý định tại đây con đường tiếp tục đi tới đích đồng dạng có thể lựa chọn che đậy cái này giao lưu nhóm hoặc là hắn dừng một chút trực tiếp rời khỏi cũng không vương nghĩ đến vài vị đại luyện tinh sư cũng sẽ không đ ể bụng lý tẫn chỉ là gật đầu một cái cũng không có quá nhiều ngôn ngữ cứ như vậy người trước tạm đi thôi hướng thiên hành khoác khoác tay r ư n g g i dịch, Trưng 222, giao dịch. Giai đoạn thứ nhất, ngưng tụ sinh mệnh thứ Giai đoạn ngưng trường tụ trường lực lực thần hợp sừng sững thế gian lý tấn tỉ mỹ xem xét hướng t i ê n hành cho tinh thần c h i chủ bí pháp k ỹ c à n g bản trình độ nào đó này đã không tính bí pháp mà là một loại tu luyện công pháp chỉ là cái này tu luyện công pháp không thành hệ thống đối với võ giả mà nói căn bản là không có cách luyện thành đối luyện tinh người mà nói cất bước giai đoạn chính là rèn đúc tinh quan g thể đỉnh tiêm luyện tinh người chỉ có đỉnh tiêm luyện tinh người năng lượng hóa về sau mới có thể dứt bỏ huyết mục c h i khu đối tinh khí thần gánh vác đem tất cả lực lượng chủ tính trung nhất thể nương tụ ra thuộc về sinh mệnh lực của mình chẳng lại lấy sinh mệnh lực trường khiêu động tinh thần lực chẳng chỉ là sinh mệnh l ự c trường khiêu động tinh thần l ự ợ c tràn biểu hiện ra chiến lược tăng phúc so với trực tiếp dùng võ đạo ý chí dung nhập nguyên tử ý chí đến kém một mảng lớn cuối cùng dù là có luyện tinh người đem con đường này đi thành cũng chỉ là tương đương với nắm giữ một loại cường đại bí pháp thần thông tinh thuật căn bản là không có cách cùng võ đạo ý chí dung nhập nguyên tử ý chí đại luyện tinh sư đánh đồng nguyên nhân chính là như thế hướng thiên hành bình cấp vẫn là đỉnh tiêm luyện tinh người mà không phải đại luyện tinh sư đương nhiên còn có một bước cuối cùng đem sinh mệnh l ư c trường dung luyện thành bản bệnh tinh thần đáng tiếc bước này tu luyện cực kỳ khó khăn trừ ra còn tại kiên trì hướng thiên hành và giải rác mấy người ngoại ngay cả trọng quang huyền liền dương khai minh ba vị đại luyện tinh sư cũng từ bỏ hoàn thành bản mệnh tinh thần dung luyện sau、so、đến tột cùng năng lực đem lại hiệu quả gì về mặt chiến lược cũng có thể có gì trùng tam phúc không ai hiểu rõ nhưng rất nhiều người căn cứ tinh thần lực tràng uy lực dự đoán qua dù là hướng thiên hành thật sự ngưng tụ ra bản mệnh tinh thần nhiều nhất vậy thì tương đương với đ ạ i luyện tinh sư tiêu chuẩn thôi mà đại luyện tinh sư cấp con đường không có bất kỳ cái gì tiền đồ có thể nói bất kể tinh khí lộ t u ế n sùng thú lộ t u ế n lại hoặc là tinh cung lộ tuyến cái nào một cái không phải đều năng lực thẳng tới truyền kỳ lĩnh vực nhiều nhất những thứ này lộ tuyến truyền kỳ lĩnh vực thành t i ể u độ khó đây chính thống lộ tuyến cao thượng một ít thôi nhưng người ta chỉ ít có đường không như lâu này hư hư thực thực chỉ có thể đến đại luyện tinh sư thậm chí có thể hay không đến đại luyện tinh sư đều vẫn là không thể biết được sinh mệnh lực trường dù là ta dung nhập tống vô nhai đao ý triệu vũ sư thương thế lại lấy t h a i âm u b ì n h phương thức đem nó bạo phát ra vẫn đang khó mà đạt tới tinh thần chi chủ miêu tả trình độ lực trường tán mà không ngừng với lại ta còn chỉ có thể tính dễ nổ phóng thích một chút chân chính sinh mệnh lực trường dường như có thể coi là một loại bị động tràn g v ự c loại kỹ năng dường như trực diện luyện tinh người lúc loại đó đến từ nguyên t ử phương diện sao động đồng dạng lý tẫn nói một mình xem ra chỉ có thể mau chóng đi một chuyến long môn c á t xin chuyển kỳ tinh khí quyền sử dụng mượn nhờ chuyển kỳ tinh khí đem khống chế năng lực nhận biết phóng đại đến cực hạn hoàn thành sinh mệnh lực trường kích phát hắn tin tưởng chỉ cần có thể hoàn thành một lần kích phát bằng vào hắn đối t ư thân tinh chuẩn khống chế tiếp xuống dù là không có chuyển kỳ tinh khí phụ trợ lại đem sinh mệnh lực trường kích phát ra đến vậy chỉ là vấn đề thời gian bất quá t hắn sử dụng thấy rõ thiên phú đem tâm thần thẩm thấu đến mỗi một tế bào ý đồ vì tế bào phương diện lực khống chế đối kháng nguyên tử phương diện ý chí bạo động quá trình này đối với hắn tinh thần rèn luyện hiệu quả cực kỳ rõ rệt cứ như vậy một vòng đối kháng tinh thần của hắn trị số tăng lên một một nhiều mặc dù cực kỳ hao tổn tinh thần nhưng loại tăng trưởng này hiệu quả quả thực hiệu quả nhanh chóng với lại đi kèm với hoàn thần hương khôi phục hắn một thiên năng lực đến thượng một vòng nói cách khác chỉ cần m ộ ư ơ i ngày hắn liền có thể tăng trưởng một điểm tinh thần trị số loại hiệu suất này đột nhiên tăng mạnh đều khó mà hình dung chính là mỗi ngày cần một vị đỉnh tiêm luyện tinh người rút ra nửa giờ đến phụ trợ ngẫm nghĩ một lát lý tân cảm thấy một chuyện không phiền n h ị chủ làm hạ xuất ra thông tin vòng tay liên lạc lên hướng t i ê n hành ta hy vọng có thể tại đỉnh tiêm luyện tinh người nguyên tử ý chí áp chế xuống nếu thử bảo đảm chính mình tinh khí thần bình thường lưu truyền có thể thỉnh hướng phụ chủ g ú t một chút thông tin phát ra ngoài sau có tới một phút đồng hồ Bên ấy, hướng ấy trong h hành i n trang một thể. chữ, có thể. Đạt n viên chắc h hướng n g thiên, thiên hành còn tại chợ nhìn thấy lý tẫn cùng hướng hiểu nguyện hai người song song mà đến trầm mặc một lát nói nghe nói ngươi có danh sư khả năng chỉ là ta tinh thần ý chí sớm đã sánh ngang vót thánh cảm giác nhạy bén một ít thôi lý tẫn giải thích một tiếng hướng tiên hành gật đầu một cái vình tinh nói ta sẽ toàn lực phụ trợ ngươi thích h ư n g nguyên tử ý chí bạo động mang tới ảnh hưởng xem như trao đổi ngươi cần dạy bảo tiêu nguyện tu hành làm sao lý tẫn nhìn một bên có chút hưng phấn chờ mong hướng tiêu nguyện một chút gật đầu một cái mặc dù lý tẫn vô cùng chú ý không muốn đem chính mình đặc thù thiên phú làm cho mọi người đều biết nhưng có thể thông qua giao dịch đạt được hướng tiên hành vị này đỉnh tiêm luyện tinh người bồi luyện mà không ghi nợ ân tình h ắ n có thể tiếp nhận hơi chú ý một chút là được ngươi dự định nhường nàng đi võ thánh lộ tuyến lý tẫn nói nàng mặc dù là nữ nhi của ta, vậy nhất định phải có đầy đủ năng lực tự vệ ta không thể nào thời k h ắ c c h e c h ở nàng hướng tiên hành ngắn gọn giải thích võ thánh lộ tuyến trừ phi có thể đạp phá một bước kia hoàn thành cuối cùng thăng hoa bằng không đến cuối cùng cũng chỉ có thể cùng chung dai hung thú cùng cong ta trước trước đã từng nói thế giới này con đường trừ gia chủ lưu luyện tinh người con đường bên ngoài còn có cái khác con đường tỉ như tinh khí lộ tuyến người dùng qua đỉnh tiêm phụ trợ loại tinh khí nhưng chưa tiếp xúc qua đỉnh tiêm bản m ệ n h thần binh cùng bản bệnh chiến giáp a hướng tiên hành nói một tiếng một vị cực hạn võ thánh nếu có thể cầm cầm vì huyền nguyện tinh chế tạo thần binh mặc chiến thần bảo giáp lại tập hợp đủ do long chi bảo thạch đúc thành chiếc nhẫn u linh chi tâm rèn đúc hộ thủ lại thêm u linh chi tinh rèn đúc l i n h chi tinh rèn đúc dây chuyền chưa hẳn không thể cùng cao giai hung thú tranh phong thực hạn võ thánh mang theo đỉnh tiêm tinh khí sáo trang có thể cùng cao giai hung thú tranh phong lý t ấ n có chút kinh dị không tệ thường tiên hành gật đầu một cái chỉ là vừa đến võ thánh nhiệm vụ chỉ cần là xâm nhập h i ể m điệu tiến hành điều tra đừng nói một thân đỉnh tiêm tinh khí một hai kiện cao giai tinh khí cũng sẽ tăng thêm bọn hắn bại lộ tỷ lệ thứ hai võ thánh dù nói thế nào thiên hoa luận truy thực lực bày ở nơi này, cuối cùng không bằng luyện tinh người. trừ phi bối cảnh thâm hậu bằng không mang theo một thân đỉnh tiêm tinh khí rêu r i a o khắp nơi sẽ chỉ là lấy họa chi đạo lý tẫn gật đầu một cái đỉnh tiêm tinh khí đã tương đương với vật tư chiến lược võ thánh giá mang một bộ đỉnh tiêm tinh khí bên ngoài đi khắp vài phút bị giấu kín thân phận đỉnh tiêm luyện tinh người tìm tới cửa giết người cấp của mặc dù đỉnh tiêm luyện tinh người rất khó che giấu mình có thể giết người cấp của s a u đi xa tha hương nơi đất khách quê người dù là bại lộ vậy không cần lo lắng nguy hiểm rốt cuộc cướp đoạt võ thánh đỉnh tiêm tinh khí còn có cái tiền đề chính là đối phương không có bối cảnh gì dường như trước mắt hướng thi hành nếu như hắn thực có can đảm giúp nữ nhi phân phối nguyên bộ đỉnh tiêm tinh khí bị một vị nào đó đỉnh tiêm luyện tinh người r ế t người cấp của khả năng tính không nói đại nhưng cũng không phải hoàn toàn không có với lại hắn cũng ý thức được hướng thiên hành cố ý cùng hắn nói nguyên nhân hắn hiện tại đều có một bộ đỉnh tiêm tinh khí mau chóng đi long môn c á c đi chỗ nào có lớn luyện tinh sư trân thủ an toàn có đầy đủ bảo hộ hướng thiên hành nói ta hiểu rồi lý tấn đáp một tiếng tại ích lợi thật lớn trước mặt một cái tương lai có hy vọng đại luyện tinh sư võ đạo thiên tài không đáng giá nhất tới thực chất nếu như ngươi thật nghĩ mang theo cường đại tinh khí không ngại tại một ít cao giai tinh khí trên giới thủ hướng thiên h à n h nói tại một cái thế giới chân thật cái quái gì thế cũng không tuyệt đối tinh khí cũng không ngoại lệ liền lấy long chi bảo thạch làm thí dụ đây là long huyết nhỏ xuống mặt đất tình cờ c h ỗ kia khu vực nguyên tử ý chí cực kỳ sinh động có thể hình thành kiểu này bảo thạch với lại đồng dạng là long chi bảo thạch một ít long chi bảo thạch tạo ra tinh khí uy năng so với hiếm thấy tinh khí cũng không kém càng thậm chí hơn ta nghe nói tại tinh minh có một viên sánh ngang truyền kỳ tinh khí long chi bảo thạch c h i ế nhẫn sánh ngang truyền kỳ tinh khí lý tấn đồng tử co g ụ c lại không sai đ ơ n độc thuộc tính tăng phúc phía trên sánh ngang truyền kỳ tinh khí chẳng qua ngươi hẳn phải biết đ ỉ n h tiêm tinh khí sở dĩ sánh vai và tinh khí quý giá một màng lớn là bởi vì chúng nó còn có đủ loại không thể tưởng tượng nổi huyền diệu tác dụng hiếm thấy tinh khí truyền kỳ tinh khí bực này huyền diệu càng là hơn chỉ có hơn chứ không kém tổng hợp mà nói lại thế nào tinh túy long chi bảo thạch tạo ra tinh khí đều không thể siêu việt truyền kỳ tinh khí hướng thiên hành nói xong đem một cái sớm chuẩn bị ở một bên hộp đưa ra xem xét đây là lý tẫn đem hộp mở ra bên trong thình lình chứa một thanh cùng hắn lúc trước cái kia thanh do lăng phong tinh chế tạo binh kh đồng dạng là lăng phong tinh tạo ra binh khí tinh khí và cấp thấp tán phát tinh lực ba động yếu nhưng nó tại sát thương tăng phúc thượng không kém hơn cao đẳng tinh khí đương nhiên ta là chỉ do ngưng xương thạch chế tạo cùng thuộc trường kiếm loại binh khí tu la thạch rèn đúc cự phủ loại trọng binh không tính hướng thiên hành giới thiệu thanh trường kiếm này không chỉ lực sát thương không kém còn có hai loại thuộc tính đặc biệt thứ nhất cường độ thanh trường kiếm này mặc dù lại dài nhỏ nhưng, cường độ nhưng còn xa thẳng đồng loại ngoài ra nó lây tầm thường trường kiếm càng thêm nhẹ nhàng có thể khiến cho công kích của ngươi tốc độ càng nhanh một bậc lực sát thương tăng phúc sánh ngang cao đẳng tinh khí hắn quan sát qua hướng tiêu nguyện dựa vào có một trấn thủ phụ phụ chủ phụ thần tuổi tác đây lý vân giao còn nhỏ nàng tức giận huyết đã viên mãn hắn hơi dẫn đạo một chút kình lực nhập tạng không khó Trường hôn lễ, chương 223, hôn lễ. Long Thị. lúc ễ lễ. trường hôn Ràng Long 223, Thị l này tại một nhà bồi cực kỳ vui mừng trong tửu đ i ế m trang phục lộng lấy phương ngọc bạch cùng mạnh l a n g b a n g hai người đang đứng ở đại sảnh nên đón từng vị tới trước dự tiệc khách nhân tại hai người bọn họ sau lưng bình phong bị to lớn hình kết hôn thay thế ngoài ra tại cửa tửu đ i ế m đủ loại hoa tươi cổng vòm trang trí nhiều vô số kể lờ mờ có thể thấy được rất nhiều nơi có treo chữ chúc mừng tân lang phương ngọc bạch tân lương mạnh lăng băng tân hôn niềm vui không còn nghi ngờ gì nữa đây là phương ngọc bạch cùng mạnh lăng băng hai người kết hôn yến hội trừ ra hai người bên ngoài phương g i a trưởng bối cũng là thỉnh thoảng hiện thân đón khách lúc này phương ngọc bạch c h a cùng phương lăng tuyệt liền đón nhận một vị t r ư ừ n g năm mươi tuổi nam tử trung niên cùng một người ba mươi mấy tuổi thanh niên từ bộ trưởng đại giá đến dự thu sùng nhược kinh thu sùng nhược kinh a phương phụ vẻ mặt tươi cười được xưng là từ bộ trưởng nam tử trung niên cũng là trên mặt nụ cười cùng phương phụ trò chuyện đồng thời cho người mới đưa lên món quà mà vị kia t r ư ừ n g ba mươi tuổi thanh niên thì là đối với phương lăng tuyệt thăm hỏi một tiếng sư phó phương lăng tuyệt đối với hắn gật đầu một cái thanh niên không phải người khác chính là đệ tử của hắn một chồng tư hoan t ừ hoan cùng phương lang tuyệt lên tiếng c h à o sau đó đến phương ngọc bạch trước mặt cười nói chúc mừng chúc mừng đúng cần cần giúp một tay không không cần các ngươi vào trong ngồi trước ta một lúc lại đi tìm các ngươi uống hai chén phương ngọc bạch nói xong kêu gọi người linh thanh niên vào trong vậy được thanh niên lên tiếng lại cùng phương lang tuyệt nói một tiếng lên lầu hai đại s ả n h đi một nhóm ba cái đồng dạng tới tham gia tiệc cưới nam tử thấy vậy vị kia bị phương phụ nên đón nam tử trung niên nhỏ d ọ n g nghị luận vị nào t h ư ợ n h ư là kiểm sát sành từ bộ trưởng cái gì từ bộ trưởng chỉ sợ không bao lâu nên gọi từ trưởng phòng c ấ p bậc của hắn nửa năm trước liền đã nâng lên hiện tại là chúng ta thái bạch tứ cấp quá lớn tại bộ trưởng trên chức vụ thuộc về cao phối chỉ chờ sang năm la phó phòng tuổi tắc đến về hưu có thể trực tiếp chống lên vị trí của hắn vị đại nhân vật này đều tới lao phương nhà khi nào có loại quan hệ này phải cùng lăng tuyệt liên quan đến cụ thể là cái gì ta vậy không rõ ràng mấy người trao đổi có chút hâm mộ nhìn cùng từ bộ trưởng nói nói cười cười phương phụ cái này gọi cái gì nay liên gọi người mày ra lúc này dường như có người tại phương lăng tuyệt bên thai nói cái gì hắn vội vàng đi tới cửa t ử điếm rất nhanh nơi cửa một c ố không tính xa hoa nhưng này cái biển số xe tàng long thị trung có chút danh khí người đều biết nhau cỗ xe tại cửa t i ể u điếm dừng lại đúng lúc này liền thấy gần với tàng long tam đại cự đầu chấp trưởng tàng long võ đạo giới lớn nhỏ công việc hiệp hội hội trưởng giang thanh n g u y ệ t từ trên xe bước xuống hắn đến lại lần nữa trong đám người dẫn tới không ít d o a n h động nếu như nói vị kia từ bộ trưởng r ờ i tiếp nhận kiểm s á t sảnh phó chức thính trưởng còn phải chờ một năm trước đồng thời một năm nay ai cũng không biết sẽ có hay không có biến số gì kia giang thanh nguyện chính là từ đầu đến đuôi nhân vật thực quyền một lời có thể quyết một nhà võ quán một vị võ giả tiền đồ một ý niệm năng lực tạo ra từng cái trăm vạn thậm chí nghìn vạn lần phụ ông giang hội trưởng cảm tạ giang hội trưởng trong lúc cấp bách rút ra thời gian quý giá tới tham gia cháu của ta hơn lễ phương lăng tuyệt cười nói ha ha phương chủ bất động sản thiếp mời đưa tới mặt mũi này ta không thể không cấp giang thanh n g u y ệ t đồng dạng vẻ mặt tươi cười đồng thời hắn còn tiến lên hướng hai vị người mới đưa lên chúc phúc giang thanh n g u y ệ t chân trước vừa tới lại một vị trọng lượng cấp nhân vật chạy đến chính là lúc trước từng dự họ qua ngũ hành môn h ế n hội điện phi vũ hai người kết bạn mà đi tại phương lăng tuyệt cùng đi lên lầu hai mấy người bọn hắn vừa tiến vào h ế n hội hiện trường không ít sớm đến khách nhân sôi nổi đứng dậy tiến lên một một tá c h à o hỏi giang thanh n g u y ệ t hòa điền phi dương cũng là một một lần ứng một màn này rơi xuống một ít người nhà họ mạnh trong mắt không khỏi làm bọn hắn âm thầm kinh hãi mạnh ra tại tàng long thị mặc dù quy mô nhỏ bé có thể mấy nhà tử mỗi một nhà đều có nghìn vạn lần tài sản cộng lại cũng coi là một cái tài sản mấy ngàn vạn gần ức gia tộc xí nghiệp nhưng loại này nghìn vạn lần cấp tài sản quy mô nhiều nhất chỉ có thể coi là con em nhà giàu tôi rời cái gọi là quý quý kém không chỉ một đinh mảy may gia tộc bọn họ tuy có người tham chính nhưng chức vị cao nhất cũng liền đến thái bạch công chức cấp thứ bảy hay là nha môn thanh liêm động đất xử lý một vị chủ nhiệm b ự c này thân phận so với lúc trước từ bộ trưởng trước mắt giang hội trưởng điện thị trưởng kém đâu chỉ một đinh mảy may thiểu băng đây là đến người trong sạch cái này phương ra tại tàng long thị nhìn qua không hiển sơn không lộ thủy nghĩ không ra quan hệ như thế rộng lao tam cái này chi sợ là muốn đứng lên các ngươi về sau còn nhớ đến tam thúc nhà nhiều đi vào một chút từng vị người nhà họ mạnh xì xào bà n tán một số người thậm chí tại bàn giao nhà mình hậu bối ngừng hai bên gìn giữ thân cận nhất là một ít vốn là cùng mạnh lăng băng tuổi tác không sai biệt lắm người đồng lữa nghe được trưởng đối l ờ i nói trong mắt càng là hơn tràn ngập hâm mộ ngay tại hiến hội s ả n h khách nhân đến hơn phân nửa lúc giúp đỡ dẫn dắt khách nhân san hô đột nhiên chạy tới cùng ngồi ở giang thanh n g u y ệ t bên người phương lăng tuyệt một bên nhỏ giọng nói sư phó lý tẫn lý vũ thánh đến rồi lý tẫn hắn không phải nên đi long môn các bồi dưỡng sao phương lăng tuyệt sửng sốt đúng lúc này hắn mới ý thức được cái gì thông suốt đứng dậy nhanh mang ta đi lầu dưới n ê n đón một bên giang thanh nguyện hòa điền phi vũ nghe cũng là đúng lúc này dò hỏi lý tẫn là lý tức ra đến đúng là hắn phương l ă n g tuyệt gật đầu một cái ta còn tưởng rằng hắn lúc này đã đi long môn các đào tạo sâu mặc dù phát thiết mời nhưng đoán chừng hắn có nên tới hay không không ngờ rằng vậy còn chờ gì cùng đi cùng đi giang thanh n g u y ệ t hòa điển phi vũ đồng thời nói phương l ă n g tuyệt nhìn hai vị khách nhân bản cảm thấy có chút không ổn có thể giang thanh n g u y ệ t đã không kịp chờ đợi mở ra nhị chân hắn đành phải đuổi theo hai người một màn này rơi xuống trong mắt mọi người càng là hơn khiến cho một hồi nghị luận tất cả mọi người sôi nổi nghe ngó nhịn ai tới ngay cả giang hội trưởng ht thị trường thế mà cũng đứng dậy muốn xuống lầu đ ó lấy là vương thị trưởng đến rồi hay là trương nghị trưởng không biết nhưng tuyệt đối là cái đại nhân vật ta vừa mới nghe nói tựa như là lý tẫn lý vũ thánh lý vũ thánh ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta là hai tháng trước tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đoạt được đệ nhất vị kia lý tẫn lý vũ thánh a làm sao có khả năng lý vũ thánh đó là rất lớn nhân vật bị bệ hạ s á t phong làm thực quyền tử tước có nhà mình đất phong nhân vật vương thị trưởng trưng ơ nghị trưởng ở trước mặt hắn cũng kém không chỉ một bậc a phương ra mời tới được thứ đại nhân vật này ta nghe tin tức n g nói lý vũ thánh lúc tuổi còn trẻ cùng phương ngọc bạch là đồng học không biết là thật là giả nhưng nếu như cái tin tức này là thực sự lời nói lý vũ thánh tới trước tham gia tiểu bạch hôn lễ hoàn toàn có khả năng này a thực sự là lý vũ thánh lời nói vậy liền h ư u đại phát nếu như ta năng lực t r ụ thượng một tấm ảnh phát ra ngoài vòng bằng h ư u đều sẽ bị điểm bạo phát bằng h ư u gì giới phát huy ê n ấ m a lý vũ thánh từ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sau khi kết thúc thế nhưng chưa từng có công khai hiện thân qua này là lần đầu tiên a video c h ụ c tốt vài phút giới phân mấy chục vạn trong sân tiếng nghị luận mặc dù lý tẫn t ê này lập tức trở nên tạm táo lên chỗ có người t h ầ n sắc chung mang theo chờ mong kích động ánh mắt không ngừng hướng phía cửa quan sát cửa tiểu n i ễ m chỗ lý tẫn chính nói chuyện với phương ngọc bạch lúc này phương ngọc bạch trong lòng có thể nói vừa mừng vừa sợ ta cũng cho là người đã đi long môn c á c sợ quay d ậ y đến người tu hành chúng ta tốt xấu làm ba năm bạn cùng phòng ngươi thành hôn ta ha có thể không tới lý tẫn mỉm cười nói hắn sở gì không có nói trước báo tin phương ngọc bạch chỉ là nghe lọt được hướng thiên hành lời nói hành tung giữ bí mật tại phương ngọc bạch bên cạnh mạnh lăng nhìn lý tẫn cũng là đầy cói lòng kích động hiện tại lý tẫn so với thiên hạ đệ nhất v õ đạo đại hội trước hoàn toàn là hai cái cấp bậc không nói hắn cao thượng thân phận vẹn vẹn hắn v õ thánh cấp tu vi cảnh giới liền đã bỏ lại xa xa bọn hắn chỗ cái này giai cấp nàng há hốc mồm nhiều lần muốn nói cái gì lại là có chút nói không nên lời ngược lại là lý tẫn chủ động nói ra có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao nhìn thấy hắn chủ động mở miệng mạnh lăng băng mới có hơi xấu hổ mở miệng nói hoặc là ngươi tới làm chúng ta người chứng hôn đi người chứng hôn lý tẫn khẽ g i t mình đúng lúc này k h á c k h o tay người chứng hôn thường thường do đức cao vọng trọng trường bối đảm nhiệm chúng ta thuộc về cùng thế hệ không thích hợp mạnh lăng băng nghe vội và nói g n thật xin lỗi là ta càng hẳn d ỡ ta chỉ là không thích hợp làm người chứng hôn thôi bất quá lý t ấ n nhìn phương ngọc bạch một người nếu như ngươi còn ít phủ rể lời nói ta ngược lại thật ra có thể kiêm chức một chút phương ngọc bạch lập tức mở to hai mắt nhường lý t ấ n khi hắn thành hôn lúc phủ rể hắn dường như không cách nào tưởng tượng nếu như tin tức này chuyển đi sẽ đem lại ảnh hưởng gì nếu phát đến trên internet tuyệt đối sẽ dẫn bạo tất cả thái bạch mạng lưới g i i ngươi nghiêm túc đương nhiên lý tẫn gật đầu một cái nếu như ngươi cần lý vũ thánh lúc này nơi thang lầu chuyển đến một hồi la lên đúng lúc này liền vương lang tuyệt giang thanh n g u y ệ t điền phi vũ và một đám người sôi nổi chạy tới sớm biết ngươi sẽ đến ta nên sớm đi giang châu tiếp ngươi mới là phương lang tuyệt cười nói không cần như vậy k h á c h khí lý t ậ n nói một tiếng t h a n g long thị trên giới nhiệt liệt chào mừng lý vũ t h á n h đến lý lý vũ thánh xin chào ta là tiểu điền không biết ngài còn có hay không ấn tượng giang thanh n g u y ệ t hòa điền phi vũ hai người liền vội vàng tiến lên chào hỏi đưa tay lý t ậ n đối với hai người gật đầu một cái cùng bọn hắn nắm tay hai bên hàn huyên một lát phương p h cũng là vội vàng nói lý vũ thánh mời lên lầu lầu trên ngồi đúng lúc này hắn đối với vẫn đang tại tiếp khách châu đứng phương ngọc bạch nói một tiếng t ố t bồi tiếp lý vũ thánh nhất đạo đi lên còn lại khách nhân hắn tự sẽ sắp xếp người chiêu đ á i phương ngọc bạch do dự một lát hay là mang theo mạnh lăng băng cùng nhau theo lý tấn lên lầu đi làm việc chuyện của các người đi hôm nay các người mới là nhân vật chính lý tấn ngăn lại theo tới phương ngọc bạch thật muốn tiếp khách và hôn lễ sau khi kết thúc chúng ta mấy cái lại nói chuyện phía một phen tiệt tốt phương ngọc bạch gật đầu một cái thúc lý vũ thánh đều nhờ ngươi yên tâm phương lang tuyệt gật đầu một cái làm dưới hắn cùng giang thanh nguyện điền phi vũ phương phụ mấy người cùng nhau dẫn lý t ấ n đi vào hiến hội đại sảnh chương hai trăm hai mươi b ố lại một lần nữa du lịch chương hai trăm hai mươi b ố lại một lần nữa du lịch lý vũ thánh thật là lý vũ thánh ông trời của ta ta lại có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy lý vũ thánh chúng ta thái bạch đi ra thiên hạ đệ nhất nhanh mau giúp ta chụp ảnh là lý vũ thánh a theo hắn bước vào đại sảnh đã sớm mong mọi cùng trông mong mọi người một mảnh x ô n x a o đủ loại âm thanh lập tức vang lên những người trẻ tuổi kia trong thần sắt tràn ngập kích động sôi nổi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh trung n i ê n nhân người già cũng là sôi nổi đứng vậy Muốn vây quá khứ nhưng lại lo lắng thân phận không đủ tư cách có chỗ vượt qua dẫn tới bực này đại nhân vật bất mãn tại phương phụ dẫn đầu xuống tất cả mọi người dành ra một vòng vị trí nhường lý t ấ n ngồi xuống bàn thứ nhất chủ tọa bên trên phương l ă n g tuyệt giang thanh n g u y ệ t điền phi vũ đám người toàn bộ biến thành vật làm nền dù là một ít nguyên bản tại tàng long thị bên trong được cho nhân vật tồn tại lúc này cũng là một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng không dám mảy may hành vi phong túng lý vũ thánh đến lúc đó còn xin ngươi lên đài phát biểu cho người mới một chút chúc phúc phương phụ ở bên cạnh cười nói lên đài thì không cần dựa theo các ngươi vốn có trình tự là được đỡ phải ảnh hưởng người khác lý tấn nói nếu như ngươi lên đài hiệu quả hội rất tốt phương lăng tuyệt cười nói lý tấn ngẫm nghĩ một phen gật đầu một cái bất quá hắn đến khách sạn tham gia phương ngọc bạch hôn lệ thông tin rất nhanh chuyển ra ngoài đợi đến hôn lễ sắp chính thức cử hành t h ừ a tình sử bên ấy rất nhanh nhận được tin tức vương thị trưởng trương nghị trưởng dù ý nam tức đám người sôi nổi để người đưa tới tiền b i ế u bởi vì tiệc cưới mở ra sắp đến bọn hắn thực sự không kịp không cách nào tự mình đến, đến hiện trường đành phải nắm vừa lúc ở phụ cận người tiến hành tỏ vẻ chúc phúc chuyện này đối với người mới có thể bất luận kẻ nào cũng đều biết trên danh nghĩa bọn hắn phần này tiền biếu là viết cho phương ngọc b ạ c h mạnh băng lăng chuyện này đối với người mới thực chất bọn hắn hướng về phía đều là lý t ấ n mặt m ũ i theo hôn lễ tiến hành rõ ràng chỉ là người đồng lứa lý t ấ n cũng là lên đ à i đưa lên chúc phúc không ít thích chơi xã giao phần mềm người trẻ tuổi cũng là sôi nổi đem một màn này ghi lại đến tuyên bố ra ngoài trong lúc nhất thời tại mạng lưới khơi dậy cực lớn nhiệt độ đây là cái gì thần tiên hôn lễ ngay cả lý vũ thánh đô năng lực mời được quan hệ này phải thượng tiên đi quan hệ thế nào không quan hệ người ta là lý vũ thánh lúc tuổi còn trẻ hảo hưu thực danh hâm mộ vì sao bằng hưu của ta đều là một đám cá ớt muối có hay không có một loại khả năng bọn hắn sở dĩ cá ớt muối bị ngơi ư lây bệnh đâu tại trận trận nhiệt liệt tiếng nghị luật chung trận này nguyên bản bình thường quy cách theo lý t ấ n đến trực tiếp lên cao đến đỉnh nhọn quy cách hôn lễ kéo dài gần sau hai giờ hạ màn kết thúc trong lúc đó hy vọng có thể cùng lý t ấ n chụp ảnh trung tân khách nhiều vô số kể trong đó hán dương tư nhân đại học chủ tịch hội đồng quản trị trương minh long cười dạng dỡ bú lại lý vũ thánh ta kính ngài một chén những năm gần đây chúng ta đã đối đại học hán dương nội bộ trật tự tiến hành toàn diện chỉnh đốn và cái cách cái kia khai trừ khai trừ cái kia nghiêm trị ngh Trong trường học tập tục Thánh rực rỡ hẳn lên, hy vọng học hy đã Lý Vũ về sau đó tòa này khách sạn sở thuộc công ty chủ tịch hội đồng quản trị vệ vội vàng bởi tới hiện trường cùng lý tấn chụp ảnh chung lưu luyến cũng sau đó rộng rãi vung tay lên miễn trừ phương ngọc bạch tất cả chi phí nhật nhật nháo nháo c h ẳ n g cảnh kéo dài đến bốn giờ chiều mọi người mới lưu l u y n không rời rời đi lý tấn thật không có như vậy vội vã chạy trở về mà là tại phương lăng tuyệt mời mọc về tới tảng lòng thị trường phong vóc oán Theo lý tấn cùng phương lang tuyệt lại lần nữa đi vào chỗ này chờ đợi mấy tháng võ quán võ quán công chính đang luyện võ học viên cũng là một hồi gieo họ lý lý vũ thánh tôi quản lý trước tiên tiến lên kích động tiến lên dẫn đường chuẩn bị nước trả điểm tâm phương lang tuyệt nói xong dường như nghĩ tới điều gì cười lấy nói một tiếng không cần lại quá mức thanh minh muốn lên cái gì trả vì tốt nhất tới vị này tôi quản lý vội vàng lên tiếng xem ra ta cuối cùng có thể hưởng thụ một cái đ ạ i nộ đặc biệt lý tấn cười lấy trả lời một câu ngay sau đó nói bất quá vẫn là đường lãng phí người kia quý giá lá trả ta cũng uống không r a tốt sâu đến còn không bằng một chén nước sôi để n g u ộ i bây giờ tới đây không phải muốn loại đó không khí sao phương lăng tuyệt nói xong mang lý tận hướng văn phòng mà đi tại vào cửa lúc một thân trang phục vẫn đang tư thế hiên ngang san hô vội vàng chạy tới nhìn thấy lý tận lúc há miệng muốn nói cái gì có thể lời đến khoe miệng lại là biến thành một câu đã lâu không gặp ngược lại cũng không tính lâu không lâu sao san hô giật mình đúng lúc này dường như nhớ ra nghiêm ngặt tính bản hắn ra bọn hắn cũng liền hai ba tháng thời gian chưa từng thấy thôi chỉ là này hai ba tháng chuyện đã xảy ra quá nhiều đến mức dường như là cách hai ba năm một dạng này mới khiến nàng sinh ra một loại thời gian rất lâu không gặp mặt cảm giác hồi lâu nàng mới nói một tiếng có thời gian hay là nhiều d à i phong võ quán ngồi một chút ta sẽ lý t ấ n gật đầu một cái ngươi cùng doanh doanh còn có liên hệ sao san hô nói doanh doanh lý t ấ n rất nhanh đã hiểu nàng chỉ là ai liệu y sinh nhà tiểu cô nương kia hắn hiểu rõ san hô đề cập nàng ý tứ cũng đồng dạng hiểu rõ liệu doanh doanh tâm ý nhưng con đường của hắn nhất định rất khó có người có thể cùng hắn sóng vai đồng hành ngược lại là có một quãng thời gian không có liên hệ lý tẫn nói ừ m san hô đáp lại một tiếng đào không nói gì nữa phương lang tuyệt cũng là dẫn lý tẫn tiến nhập văn phòng tùy ngươi công thất dường như không thay đổi gì hóa qua bố cục nhìn lại ngồi ở trước mặt hắn lý tẫn phương lang tuyệt dường như lại trở về một năm trước lý tẫn vừa tới trường phong võ quán lúc c h ẳ n g cảnh quả như là thoáng như hôm qua ngươi một năm này đi qua đường người bình thường cả đời đều không thể thực hiện phương lang tuyệt nói xong dường như cảm thấy ví von có chút không thỏa đáng không phải người bình thường là tuyệt đại đa số người ta coi như ngươi đang khích lệ ta lý tẫn nói không cần coi như khích lệ ngươi thành cựu hiện tại xứng đáng bất luận cái gì t á n dương phương lăng tuyệt nhìn lý tẫn ngươi chân chân chính chính làm được không trước bất kỳ ai cúi đầu tình huống dưới đứng ở võ đạo giới đ ỉ n h phong c h ỉ ít là thế hệ trẻ tuổi võ đạo giới đ ỉ n h phong với lại ta chắc chắn chờ tiếp qua cái mười năm tám năm bất luận t u ổ i tác ngươi vẫn đang có thể tượng lần này cầm đệ nhất thiên hạ s ư ơ n g hào mực dạng biến thành thiên nguyên đệ nhất thật sao vậy ta cố gắng một chút tận lực đem lúc này rút ngắn một ít lý tẫn cười nói phương lăng tuyệt hồi tưởng lý tẫn vẹn vẹn một năm này vốn có thành cựu hắn nỗ lực một ít đem lúc này rút ngắn chắc chắn không phải một câu nói、đùa. cũng không biết lúc này đến tột cùng sẽ rút ngắn tới trình độ nào chín năm sáu năm hay là ba năm bất kể cái nào một kỳ tích tại trên người lý t ấ n đều có thể xảy ra người kế tiếp là đi long môn các tiềm tu a cái khác long tử cũng tại long môn các nghỉ ngơi một tháng kế tiếp người rõ ràng đã lấy được long tử danh hiệu lại chưa từng trước tiên chạy tới long môn các đưa tin này muốn để những k i a thành viên chính thức thành viên trung tâm hiểu rõ còn không hâm mộ đấu kỵ đến phát cuồng phương lăng tuyệt cười lấy hỏi không sai biệt lắm nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói hẳn là mấy ngày gần đây đi lý tẫn nói trong khoảng thời gian này hắn cũng ở tại c h ấ n thủ phủ mượn hướng thiên hành chèn ép tu luyện từ vừa mới bắt đầu lúc hắn nhằm vào hướng thiên hành b ộ c phát s á c ý lại đến hướng thiên hành nhằm vào hắn b ộ c phát s á c ý nguyên tử ý chí đối kháng càng phát ra k ỳ liệt tại loại này đối kháng chung tinh thần của hắn trị số nhanh chóng kéo lên ban đầu nửa tháng tinh thần của hắn thuộc tính tăng lên hai điểm bất quá theo tinh thần của hắn trị số không ngừng kéo lên hướng thiên hành lấy sắt ý dẫn động nguyên tử ý chí sao động mang tới huấn luyện hiệu quả dần dần giảm xuống và lại qua nửa tháng tinh thần của hắn số đột phá đến ba mươi về sau hiệu quả đã không lớn bằng lúc trước. Muốn tăng lên một điểm tinh thần đã Đương đối muốn tiếp cận thời gian một năm. Đương nhiên, cái số cận gian nhiên, này tiếp thời cái vì õ hắn long tử thân phận mời long môn các chấn giữ đại luyện tinh sư chỉ điểm cũng không phải là không có khả năng đơn giản là tốn hao bao nhiêu điểm tích lui thôi thời gian long môn cắt bởi vì đoạn lạc thần m i ế u mang tới nguy cơ chính tiến hành gấp ba điểm tích lũy hoạt động trọng yếu hắn suy nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều tích lũy một ít điểm tích lũy là tiếp xuống bất luận là đổi chuyển hận kỳ tinh khí sử dụng số lần hay là tụ linh châu để chuẩn bị không nói ta ngươi đây có tính toán gì không lý tân nói ta phương lăng tuyệt ngâm nghĩ một lát ba mươi bảy tuổi tôn g sư không tính lớn tuổi tương lai ta dự định lại hướng lên sông một cái trong mắt của hắn lóe ra còn mang tôn sư mặc dù là tôn sư có thể so với võ thánh đến có địa vị xã hội một trời một vực dù là ta tương lai hoán huyết viên mãn một thiên không thành võ thánh tương lai thành tiệu tối cao đều trà trộn đến một châu võ đạo hiệp hội hội trưởng tình trạng nhưng nếu như năng lực thành tiệu võ thánh tương lai thiên địa có khác biệt lớn võ thánh lý t ấ n gật đầu một cái đây là người bình thường ra người muốn đứng ở chỗ cao duy nhất c h i pháp hắn nhìn thoáng qua phương lang thuyền đi một chuyến bạch hạ lưu cả người hắn tinh thần khí chất cũng là đã xảy ra biến hóa không nhỏ càng thêm âm thầm nội liễm lại thêm hắn nộ g ra cương k ì n h lúc tích lũy được nghệ khí võ thánh chưa hẳn không có hy vọng ngẫm nghĩ một phen lý tẫn nói ngươi hẳn nghe nói qua ta tại tinh huy điện một ít biểu hiện không ít người xưng ta có danh sư khả năng phương lăng tuyệt gật đầu một cái có thể đúng lúc này hắn lại là sửng sốt là thực sự lý tẫn gật đầu nhẹ phương lăng tuyệt đồng tử co r i ú p lại ngươi hai mươi ba tuổi thành tựu võ thánh ta đoán chừng đã đem tất cả thời gian tinh thần và thể lực dùng cho trên tu hành danh sư mà nói hẳn là thái bạch phương diện vì để cho ngươi nhìn qua càng ánh sáng trói mắt không ngờ rằng thế mà nếu như ngươi tin được ta tiếp xuống liền theo ta hồi một chuyến giang châu ta sẽ chỉ điểm ngươi ba ngày tu hành ba ngày này để ngươi ngộ ra võ đạo ý chí huyền diệu tự nhiên không có khả năng nhưng hẳn là có thể giúp ngươi sắp xếp như ý tu luyện của ngươi hệ thống ngươi dựa theo cái này hệ thống kiên trì một hai năm đoán chừng có thể hoàn thành luyện tạng hoán huyết giai đoạn rèn luyện bước vào đại tông sư lĩnh vực lý tấn nói muốn hay không đồng hành ngươi đi phương lăng tuyệt không chút do dự nói kiểu này chân quý cơ hội ai không tới ai là kẻ n gốc nói xong hắn liếc nhìn lý tấn một cái có thể sẽ đối ngươi tu hành tạo thành ảnh hưởng sẽ không lý tấn nói xong cười cười vậy liền chuẩn bị một chút ngày mai lên đường hồi giang châu chương hai trăm hai mươi lăm hoàn lại chương hai trăm hai mươi lăm hoàn lại trong đêm phương ngọc bạch mang theo mạnh băng lăng san hô mấy người cùng lý tấn ngồi cùng một chỗ giờ phút này nói chuyện chính là phương ngọc bạch không có mời trương vân hy đến xem tình cảnh lúc ấy hoặc nhiều hoặc ít có chút tiết m ố i m ạ n h băng lăng hé môi cười một tiếng ngươi còn nhớ chuyện này đấy đó là đương nhiên nàng tâm tâm nghiệm nghiệm muốn gả cho phú nhị đại ta hiện tại liền muốn nhường nàng kiến thức một chút phú nhị đại tại lý vũ thánh nhãn trước đến tột cùng có mấy phần chất lượng phương ngọc bạch n h ư ớ n mày lên nói lý tẫn nghe được hai người giao lưu ngược lại là không rõ ràng cho lắm bất quá hôm nay là phương ngọc bạch này vui hắn vui vẻ là được ta vẫn nghĩ có thể biết nhau một vị đại lao tốt thỉnh thoảng lấy ra khoe khoang một phen hôm nay lần này tâm nguyện toàn bộ phương ngọc bạch một bộ c h ế t cũng không t i ế p nét mặt lúc này mới đến đâu nhân sinh của các ngươi còn rất dài san hô ở một bên nói x e n vào đồng thời nàng liếc nhìn lý tấn một cái với lại lý tấn hiện tại mặc dù tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thượng thành t i ự u thiên hạ đệ nhất nhưng ta tin tưởng đây cũng không phải là cực hạn của hắn chờ sẽ có một ngày hắn biến thành thiên nguyên thứ nhất thậm chí thế kỷ chi vương lúc vậy ngươi còn không phải mũi vểnh lên trời thế kỷ chi vương phương ngọc bạch nghe được từ ngữ này trở nên hoảng hốt điều này tồn tại dường như vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cực hạn thế giới này võ đạo thi đấu chuyện lực ảnh hưởng xa không phải bất luận cái gì cuộc thi đấu chuyện có khả năng sánh ngang một thanh niên tổ thiên hạ đệ nhất liền có thể nhường thái bạch trên dưới toàn dân gieo họ mà thế kỷ c h i vương đại chiến đó là toàn cầu tính thi đấu chuyện đại biểu cho toàn cầu võ đạo giới trí cao vinh quang nếu như lý tẫn thật có thể tại thế kỷ c h i vương cạnh tranh tranh tài thu hoạch thế kỷ c h i vương bảo t o ọ n cuối cùng mang tới chính diện ảnh hưởng liên quan đến tất cả thiên nguyên vương triều về phần lý tẫn chỗ giang châu càng thêm không cần nhiều lời vô số tới trước chiêm ngưỡng vị này thế kỷ tri vương phong thái thế kỷ du khách sợ là sẽ phải đem giang châu thị cánh cử mà những người này đi vào giang châu tự nhiên sẽ tại giang châu tiêu phí đồng dạng cũng có thể thừa dịp phần này nhiệt độ thời kỳ đem giang châu đẩy hướng thiên nguyên đẩy hướng thế giới từ đó là giang châu đem lại nhiều vô số kể đầu tư di dân thái bạch phương diện vậy tuyệt đối sẽ bắt lấy thời gian tiến hành các loại nâng đỡ chính sách nghiêng hào nói không qua trường nếu như thái bạch chính sách đúng chỗ một vị thế kỷ tri vương mang tới ảnh hưởng tạo ra một tòa quốc tế hóa đại đô thị đều không thành vấn đề mà giang châu thị phát triển đi lên bất kể sản xuất tổng giá trị thổ địa giá trị toàn bộ vượt lên mấy lần giang châu thị dân cũng đem từ đó đạt được nhiều vô số kể lợi ích đây mới thực là ban ơ n cho một phương tạ o phúc trong thôn trong lúc nhất thời phương ngọc bạch lại lần nữa nhìn về phía lý t ấ n thế kỷ c h i vương xem một chút đi lý t ấ n lăng mô hình cái nào cũng được trả lời một câu những người khác không được nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được phương ngọc bạch nặng nề nói rốt cuộc hắn nhưng là trơ mắt nhìn lý t ấ n theo một cái bình thường không có gì đặc biệt suýt nữa bị dư luận bức bách mà chết học sinh bình thường lộ sắc thành hiện tại đứng hàng thiên nguyên liên bang thanh niên tổ đệ nhất thiên hạ trình độ nghĩ đến cái khác dự định sung kích thế kỷ tri vương bảo tọa cực hạn vo thánh bên người bằng hữu đã từng cùng bọn hắn đã nói như vậy lý tẫn cười lấy đáp lại phương ngọc bạch nghe vậy cởi ư theo san hô nhìn giờ phút này vẫn đang cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ đàm tiếu lý tẫn trên mặt mặc dù vậy treo lấy nụ cười nhưng lại hiểu rõ từ nay về sau loại sự tình này đều sẽ càng ngày càng ít lý tẫn cách bọn họ nhất định sẽ càng ngày càng xa cho đến c h ế t để trở thành người của hai thế giới dường như một ít hồi nhỏ tập hợp một chỗ thiên chân vô tả bạn chơi nhất định sẽ theo tuổi tác không ngừng trưởng thành sự nghiệp công thành danh thoại dần dần đường ai n ấ y đi lại không lui tới ngay kế tiếp lý tẫn cùng phương lang tuyệt nhất đạo về tới giang châu thị hắn đến, đến biệt thứ lúc trừ ra lý vân giao cùng lầm tiểu lầm ngoại hướng tiêu nguyễn cũng tại hơn một tháng chỉ điểm hướng tiêu n g u y ệ t đã luyện khí thành cường bước vào luyện tạng giai đoạn nhìn thấy về đến trong viện lý tẫn nàng có vẻ thập p h ầ n vui vẻ lý lao sư cha ta mới từ một người bạn chỗ nào được đến một quyển sách vở nói là hắn v õ thánh giai đoạn rèn luyện tinh thần tâm đắc để cho ta mang cho ngươi tới thay ta cảm ơn hướng phụ chủ lý tẫn gật đầu một cái mặc dù hắn đã hoàn thành cùng hướng thiên hành giao dịch nhưng vị phụ chủ kia cũng không có từ đó cùng hắn vạch rõ d a n h giới ý nghĩa ngược lại thỉnh thoảng nhường hướng tiêu nguyện đến hắn bên này đi một chuyến gìn giữ lui tới ngươi đang nơi này vừa vặn lý tẫn nói xong nhìn sau lưng phương lăng tuyệt một chút hai người các ngươi đều là luyện c ư ờ n g lại là đột phá không lâu luyện c ư ờ n g ta liền thống nhất giáo các ngươi một chút luyện tạng hoán huyết phương pháp tu hành luyện c ư ờ n g phương lăng tuyệt nhìn nhiều nhất mười bảy mười tám tuổi hướng tiêu nguyện trong thần sắc có chút kinh ngạc hàn tốn nửa đời người mới khổ khổ thành tựu luyện cương cảnh thiếu nữ này đều chưa chắc trưởng thành đều đã đến nàng l à c h ấ n thủ phủ hướng phủ chủ trí nữ lý tẫn giới thiệu một câu phương lăng tuyệt nghe mới chợt hiểu ra vậy liền bình thường dường như rất nhiều người hơn nửa đời người mới miễn cưỡng mua được một cỗ trăm vạn xe sang trọng đúng không những kia chân chính nhà giàu sang con cái mà nói mua xe sang trọng dường như mua thức ăn một dạng hoàn toàn nhìn xem tâm tình của mình lý tẫn nhường phương lăng tuyệt hướng tiêu nguyệt hơi chuẩn bị một chút đồng thời cũng kêu lên lâm tiểu lộc lý vân giao hai người các ngươi cũng nghe mặc dù các ngươi còn không có lợi tướng có thể nghe nhiều một chút vẫn không có chỗ xấu c h à o hỏi hai người về sau một đoàn người đi vào trong viện chuẩn bị sẵn sàng phương lăng tuyệt nhìn lý tẫn trong lòng có chút cảm khái một năm trước hay là hắn dạy bảo lý tẫn làm sao báo đan hiện tại lại đổi thành lý tẫn dạy hắn làm sao luyện tạng hoán huyết nhân sinh gặp gỡ thật chứ tuyệt không thể tả luyện tạng hoán huyết cùng cương kình hỗ trợ lẫn nhau mọi người đều biết cương kình bản chất chính là một loại cao tần chấn động k i n h lực bởi vì chấn động tần suất cực cao k i n h lực không ngừng đập ra cuối cùng trong không khí hiện ra mắt trần hắn có thể thấy màu trắng song khí trạng thái dao động càng nhanh bạo phát ra cương kình đều càng mạnh lý tấn phổ thông dễ hiểu giới thiệu dao động vì nhân thể là máy huyết đại phóng đại phóng đại bội xuất không quyết định bởi tại võ giả gân cốt mà ở tại nội tạng của bọn họ rất nhiều người tại siêu phụ tải trạng thái lúc đầu tiên xuất hiện vấn đề thường thường không phải cơ thể bên ngoài mà là nhục thân nội bộ vì đền bù những thứ này thiếu hụt công sư mới muốn luyện tạng hoán huyết toàn diện hoàn thành từ trong ra ngoài một bộ cường hóa lý t ấ n một vừa tiến vào được nhìn giải thích đồng thời để cho hai người vận chuyển kinh lực xuyên vào phế phủ hắn đeo bộ này đỉnh tiêm tinh khí tinh chuẩn cảm giác hai người thể nội khí huyết tình huống phạm la một lần nào đó luyện cương thuộc về vô dụng công lại hoặc là tổn hại và tự thân đều sẽ kịp thời chỉ ra c h ố sai vẹn vẹn một thiên phương lang tuyệt đều cảm thấy mình luyện tạng hiệu suất rõ rệt tăng lên đến ngày thứ hai lúc phương lang tuyệt hướng tiêu nguyện luyện tạng tổn hại và tự thân vô dụng công quá trình trên diện rộng giảm bớt thậm chí gần như tại không lý tẫn lại căn cứ bọn hắn tu luyện tình hình tiến hành ưu hóa dẫn đạo tăng lên bọn hắn tu luyện hiệu suất vẹn vẹn ba ngày rõ ràng lý tẫn đối với hai người tiến hành một ít nhỏ bé tính điều chỉnh thậm chí đều không có đại sửa bọn hắn tu luyện công pháp có thể mang đến hiệu suất tăng lên lại hiệu quả nhanh chóng trong lúc nhất thời dù là phương lang tuyệt tự nghị không thuộc về người bình thường chi lưu trong lòng vẫn đang cực kỳ r u n động là cái này danh sư khả năng không hắn nhìn lý tẫn hít một hơi lãnh khí ta cuối cùng đã rõ r à n g rồi vì sao ngươi năng lực trong thời gian ngắn ngủi như thế đột nhiên tăng mạnh thiên tài quả nhiên là không giảng đạo lý mặc kệ suy luận việc này ngươi biết ta biết là đủ lý tấn cười cười đối phương lang tuyệt giao đ ợ i một tiếng phương lang tuyệt thận trọng gật đầu một cái lý tấn dạy bảo năng lực theo phương lang tuyệt dường như vượt qua danh sư phạm chủ loại năng lực này nếu là lưu truyền ra đi cũng không mang đến cho hắn quá nhiều ích lợi ngược lại sẽ có vô cùng phiền phức rốt cuộc hắn hiện tại mặc dù công thành danh thoại tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thượng đoạt được thiên hạ đệ nhất nhưng này trung quy là luyện tinh người thế giới có quá nhiều luyện tinh người có biện pháp có thể đối phó hắn l ỡ như một ít lòng mang ác ý thế lực tổ chức trực tiếp ra tay đưa hắn cầm đi hậu quả khó mà lường được thời gian mặc dù ngắn nhưng cơ sở lại là đánh xuống ta căn cứ tình huống của ngươi cho ngươi định ra một bộ tu luyện kế hoạch ngươi hoàn thành tu luyện kế hoạch về sau trong vòng một hai năm để ngươi đạt tới đại cảnh giới tông sư không thành vấn đề lại sau này võ đạo ý chí ngưng tụ cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi lý tấn dặn dò đa t ạ phương lăng tuyệt thận trọng trở về một tiếng lý tấn cười cười hắn lần này bốc lên có thể bại lộ chính mình dạy học năng lực mạo hiểm chỉ địa phương lăng tuyệt ba ngày lại vì hắn định ra một bộ tu luyện kế hoạch cũng coi là vì hoàn lại phương lăng tuyệt năm đó ở hắn không quan trọng lúc tương trợ ân tình ngươi lại hồi đi ta đã thông ve sầu tô mạch thân vương hắn đem tự mình hộ tống ta tiến về long m ư ơ n cát lại gặp nhau sợ đã là không biết mấy tháng sau lý tấn nói phương lăng tuyệt gật đầu một cái đợi đến phương lăng tuyệt cùng hướng tiêu nguyện tuần tự sau khi rời đi lý tấn lại chuyển hướng lý vân、Hình、giao lâm tiểu lộc hai người hai người các người trên việc tu luyện cũng không có thể thư giãn nghiêm ngặt dựa theo ta cho các ngươi định ra tu luyện kế hoạch tới nói xong Hắn dừng một chút, ta căn cứ hai dừng căn người các người đến một ta cứ các lý ú c có thể xuất hiện tình huống, cho các người định ra nhiều bộ tu luyện kế hoạch, có không hiểu được, viễn chỉnh đó định thể xuất tình tu thông tin hiện huống, nhiều không hiểu hệ. luyện người viễn liên ra bộ l kế Ừm. vân giao lâm t i ể u lộc hai người gật đầu một cái chỉ là hai đầu lông mày đều có chút không lớn nhưng các nàng cũng biết lý tẫn nếu như tiến về lòng môn các đào tạo sâu tất nhiên năng lực có tốt hơn tiền đồ các nàng không thể là vì chính mình đích kỷ mà ngăn cản có chuyện gì tìm tần n u nhiên giải quyết ta mang theo nàng đi thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội chính là vì n h ư n g các ngươi cố gắng ở chung kết xuống hữu nghị mà các ngươi trong khoảng thời gian này trung đụng cũng xem là tốt ta lý t ấ n nhìn thoáng qua lý vân giao t ừ v ừ n g lý vân giao gật đầu một cái nhu nhiên nhưng thật ra là một người rất dễ thân cận không cần nàng lúc nàng có thể y ê n l ặ n g đợi cả ngày muốn nàng góp đủ số lúc chúng ta cũng luôn có thể trước tiên trên giường trong nhà tìm thấy nàng lúc trước là chúng ta không quen hiểu lầm nàng vậy là tốt rồi lý t ấ n lại nhìn thoáng qua trấn thủ phụ vị trí nếu như thực sự gặp được tần nhu nhiên cũng không giải quyết được chuyện liền đi trấn thủ phụ đi hắn bình tĩnh nói chỉ cần ta một thiên chưa chết hướng phụ chủ đối thỉnh cầu của ngươi cũng không cần nhìn như không thấy ta biết rồi lý vân giao không thôi nhìn lý tẫn ngươi đang long môn c á t thật tốt tu luyện không cần lo lắng cho bọn ta chúng ta lại không là tiểu hải tử được cứ như vậy lý t ấ n khẽ gật đầu cái kia giao phó cái kia an bài hắn đều đã xử lý thỏa đáng thuộc về lý t ấ n ân tình hắn cũng đều trả sạch tiếp xuống hắn là lúc hoàn toàn vì mình đi x ô n g vào một lần thế giới này võ đạo đ ỉ n h phong võ thánh thậm chí võ thánh t r i thượng con đường ngay kế tiếp tô mạch đã tìm đến giang châu sau một tiếng một đoàn người lên đường thẳng hướng long môn các b ả đi chương hai trăm hai mươi sáu vào các chương hai trăm hai mươi sáu vào các long môn các vị trí chỗ trung ương vương triều đây là tất cả thiên nguyên liên bang chung gần với thiên nguyên vương triều cường đại quốc gia một trong bất luận là thực lực quân sự hay là quốc tế lực ảnh hưởng toàn bộ hơn xa tại thái bạch vương quốc cũng liền tại kinh tế bên trên kém thái bạch nửa bậc bởi vì trung ương vương triều so với thiên nguyên vương triều đến rất nhiều nơi tồn tại nói l ù a cùng loại đến mức trung ương vương triều bất kể vương thất cơ cấu danh nhân tựa hồ cũng bị thiên nguyên vương triều toàn diện bao trùm duy nhất có kinh người ảnh hưởng lực chính là một mực tuân theo công bằng công chính nguyên tắc bồi dưỡng cơ cấu long môn cắt lấy cá chép hoa rồng nhất phi trùng thiên tâm ý thực chất long môn các những năm gần đây thành kiểu cũng làm nổi cái này ý. Đơn độc lấy thế lực Cắc có có cái cái lực có nổi này Đơn tính toán, từ Long Môn đi gia đình tiêm luyện tinh người, có thể xưng thiên nguyên số một, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn, thế lực có thể sánh ngang. gia gì làm lập lấy tiêm một đi ý. bất thế từ thể thế thể số kỳ dù là thiên nguyên hoàng gia học phủ cũng không ngoại lệ rốt cuộc hoàng gia học phủ chỉ nhằm vào thiên nguyên hoàng gia thành viên vẫn học viên số lượng không đủ một ngàn nhưng long môn các thành viên chính thức thành viên trung tâm long tử cộng lại đến hàng vạn m à tính khổng lồ thành viên số lượng có thể rõ ràng làm năm long môn các mới lập lúc tọa lạc tại rời vương đô có hơn sáu mươi cây số hơi chút vắng vẻ long môn sơn bên trên nhưng bây giờ lại vì long môn các làm trung tâm phát triển ra một tòa dân số siêu 300 r ă m vạn cỡ lớn thành thị mà lại còn là một tòa kinh tế cực kỳ phát đạt dân số mỗi một năm cũng hiện lên trên diện rộng tăng trưởng cỡ lớn thành thị đường cái đường ngay bao gồm ở cái thế giới này cực kỳ hiếm thấy sân bay tràn ngập tại đây tọa vì long môn làm tên thành thị xung quanh có thể thành thị giao thông trở nên mười phần phát đạt ngày hôm nay liền có một cỗ xe lửa lôi kéo thổi c õ i lái vào nhà ga lúc này ở nhà ga trên đài năm t r ă n g đã có mấy người chờ theo cỗ xe dừng hẳn vì tô mạch lý tẫn cầm đầu một nhóm bốn người xuống xe chờ nhìn ba người đồng thời tiến lên đón ba người này bên trong một Môn cái Cắt là Long đạo i biểu. cái Thái b Một c là ạ sư ơ n quan viên. g mặc dù không đạt được cân định vợ thành viên tình trạng nhưng giữa hai bên thân phận lại thuộc về bình đẳng cũng không có cái gì chia cao thấp nhưng long tử khác nhau là có hy vọng luyện k h í hóa thần cực hạn thăng hoa hoàn thành tinh thần quan tưởng bước vào luyện tinh người con đường trung tử bọn hắn mỗi một cái tại long môn các bên trong cũng được hưởng đặc quyền tư nhân biệt thự chuyên thuộc khu tu luyện chuyên gia phụ trách xử lý thường ngày sự tỉnh chỉ là cơ sở lý tẫn đối với mấy người gật đầu một cái lúc này trên đài ngắm trăng đã có một cô ở ô tô chờ cũng không ít người tại hướng cái phương hướng này dò xét khi thấy rõ cỗ xe phiếu số lúc không ít người bản tán sôi nổi lên bản số xe hai mươi sáu long môn các nguyên bản long tử chỉ có hai mươi bốn g ư ờ i lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội mới tăng tám cái long tử danh lệch 0 0 2 m năm biển số xe là thiên nguyên đệ nhất vạn lý trưởng 0026 biển số xe là lý tẫn thanh niên tổ vị t i a năm gần 23 thiên hạ đệ nhất một lần kia long tử không phải sớm một tháng trước liền đến long môn các bồi dưỡng sao đồng thời không ít người tại tiếp xúc long môn các hoàn toàn mới dạy học lý niệm sau thu hoạch cực lớn hắn như thế nào hôm nay mới đến không duyên cớ lãng phí hơn một tháng quý giá thời gian đã trở thành long tử cũng không biết nắm lấy cho thật chắc cơ hội đối đãi tu luyện đều loại thái độ này cũng có thể thành thiên hạ đệ nhất ta nhìn xem và sang năm k ê u chiến thi đấu lúc có hắng ó chịu làm không cẩn thận long tử thân phận đều phải ném đây ể nén tiếng n g là, là ta không ngờ rằng tô mạch một bên lên xe một bên vì một loại đùa dỡn giọng nói không còn nghi ngờ gì nữa hắn cũng cảm thấy lý tẫn tại giang châu lãng phí thời gian quá nhiều rồi long tử danh n lệch là có thời gian hạn định tính cũng không phải cái gì trung thân thành cựu chỉ là tại giang châu có chút chuyện trọng yếu cần giải quyết lý t ấ n nói giang châu hơn một tháng hắn còn không phải thế sao tiêu xài lãng phí kia hơn một tháng thời gian bên trong hắn không chỉ đem tinh thần trị số tăng lên tới ba mươi trở lên đối tinh thần chi chủ bí pháp lý giải cũng là càng phát ra khắc sâu ta nghe nói tống vô nhai một tháng này tiến bộ rất lớn ngay tại hôm qua t i ề m long bảng thượng xếp hạng một ư ơ i sáu thành viên trung tâm chu thiên đấu vì mười vạn điểm tích lũy khiêu chiến hắn kết quả bị hắn chiến thắng mà vị kia thành viên tại long môn các tu hành sáu năm lâu Thể phách đã đạt phách h đã ạ giới người của cơ thể con thể n So vậy ớ i n g ư không cần lo lắng dù là sang năm khiêu chiến thi đấu ngươi cũng không cần dùng cái gì áp lực tô phỉ du an ủi một tiếng bị người khiêu chiến có thể thiết lập một cái hợp lý cũng đối với mình có lợi quy tắc ngươi hoàn toàn có thể xây dựng chỉ có hai mươi ba a sang năm ngươi hai mươi bốn ngươi có thể xây dựng chỉ có cùng ngươi đồng lứa người mới có thể đối ngươi khởi xướng khiêu chiến mà long môn các trung nhị một ư ơ i bốn tuổi thành viên tuy có nhưng lại không ai có thể cùng ngươi tranh phong khiêu chiến thi đấu có thể xây dựng người đồng lứa mới có thể ra thủ nhưng đổ chiến lại là không thể tránh né tô m ạ c h nói mặc dù có thể từ chối cũng sẽ không có bất luận cái gì thực tế ảnh hưởng nhưng liền sợ đối ngươi võ đạo ý chí tạo thành ảnh hưởng chờ một chút lý tấn đưa tay ra hiệu tạm dừng ta vừa nghe các ngươi nói tiềm long bảng m ư ơ i sáu vị kia thành viên trung tâm vì mười vạn điểm tích lũy khiêu chiến tống vô nhai mười vạn điểm tích lũy ta lại xác nhận một chút này mười vạn điểm tích lũy là vị kia t i ề m lòng bảng tuyển thủ thanh toán mà không phải tống vô nhai đúng tô mạch gật đầu một cái tống vô nhai vào long môn cắt trong khoảng thời gian này có sáu người đối với hắn khởi s ư ớ n g qua khiêu chiến nhưng hắn cũng vì tu luyện làm lý do cự t u y ệ t sau đó khiêu chiến nhiều người hắn dứt khoát lập xuống tiêu chuẩn nhất định phải thanh toán mình mười vạn điểm tích lũy hắn mới vui lòng đánh trận này vốn cho rằng hà khắc như vậy yêu cầu sẽ không có người ra tay kết quả hắn vẫn đang bị khiêu chiến lý tấn nghe không khỏi hít một hơi khí lạnh lại có loại sự tình này không chỉ có cường đại võ thánh đưa tới c ử a chủ động giao thủ còn có thể bạch kiếm mười vạn điểm tích lũy cái này cái này làm sao có khả năng những người khiêu chiến này cũng ăn no rồi không có chuyện làm sao với lại đây chính là mười vạn điểm tích lũy a thêm nữa điểm đều có thể đổi một lần truyền kỳ tinh khí sử dụng cơ hội lý tẫn cảm thấy đây quả thực thái ma h u y ễ n vô cùng không thể tưởng tượng nổi a nhưng một ít võ thánh vì cái gọi là thanh danh chính là thích lần lượt khiêu chiến những kia cao thủ thành danh nếu như vị kia cao thủ còn có long tử thân phận càng là hơn bọn hắn chủ yếu khiêu chiến đối tượng tô mạch nhìn lý tẫn tống vô n a i còn không tính là gì Có thể nguyên ư ơ i thanh h bản hắn ạ đ chỉ nghĩ tại long môn các chức trạch một quang thời gian không muốn sốt ruột vì điểm tích lũy đi chấp hành điều tra nhiệm vụ có thể hết lần này tới lần khác hắn nếu muốn ngưng luyện thành sinh mệnh lựa trường nhất định phải đi kèm với truyền hình kỳ tinh khí mà chuyên kỳ tinh khí dụng một lần ba mươi vạn điểm tích lũy dù là có gấp ba điểm tích lũy tình huống dưới hắn đều phải tiếp hảo mấy chuyến nhiệm vụ chậm trễ hai ba tháng thậm chí ba bốn tháng lâu lần này tốt tìm người bồi luyện không cho điểm tích lũy thì cũng tôi h đi phụ trách bồi luyện đối tượng thế mà còn chủ động cho người tiền cái này gọi cái gì đi làm không cần công ty phát tiền lương ngược lại đưa tiền cho công ty cảm tạ bọn hắn cung cấp công tác cương vị vậy chúng ta nhanh đi long môn cắt đi sớm biết ta đều trước tiên chạy về lý tấn nói lần này hiểu rõ cấp b á c ta tô mạch cười nói cho là mình có hiệu lực sau đó hắn mới bồi thêm một câu mới vừa vào long môn các nhân lý luận trên đều sẽ có tầm một tháng bảo hộ kỳ đương nhiên cái này bảo hộ kỳ cũng không tuyệt đối chỉ là mọi người ngầm thừa nhận một loại quy tắc ngầm người bình thường cũng sẽ không xúc phạm cho nên nói ngươi nên còn có thời gian một tháng thật tốt chỉnh lý một chút võ đạo của mình hệ thống phong phú tự thân hoàn thành một vòng thuế biến một tháng lý tẫn nhũ mày một lát hắn lại bình thường trở lại một tháng đều một tháng đi đúng rồi lý tẫn đưa mắt nhìn sang quản gia của hắn trương n g u y ệ t sinh ta nhớ được trên lý luận lòng tử có thể hướng long môn các bất luận một vị nào võ thánh luyện tinh người thỉnh giáo kinh nghiệm tâm đắc nếu như ta muốn thỉnh giáo trong c á c đại luyện tinh sư cần thiết phải chú ý cái gì đại luyện tinh sư trương nguyệt sinh sửng sốt võ thánh nhóm thỉnh giáo luyện tinh người nhiều nhất cũng liền thỉnh giáo đến cao giai luyện tinh người nhất cấp h ỏ i tham bọn họ luyện khí hóa thần cực hạn thăng hoa kinh nghiệm tâm đắc thỉnh giáo đại luyện tinh sư vì nguyên tử ý chí trương nguyệt sinh hỏi đúng nguyên tử ý t h h lời nói đến cao giai luyện tinh người còn kém không nhiều trực diện đại luyện tinh sư cũng là lanh ch đã không cần suy xét những vấn đề này trương n g u y ệ t sinh nguyện chuyển nói ta nghĩ thử một chút cũng đúng thế thật của ta một loại tu hành cách thức lý tấn nói như vậy trên lý luận long tử có thể miễn phí hướng đại luyện tinh sư tỉnh h giáo nhưng đại luyện tinh sư cuối cùng thân phận tôn quý không hẳn năng lực nhín chút thời gian do đó chỉ có thể xin sau chờ đợi đại luyện tinh sư trả lời chắc chắn trương n g u y ệ t sinh nói xong dường như nghĩ tới điều gì bất quá long tử có một cái đặc thù quyền lực đó chính là thanh toán trăm vạn điểm tích lũy chương ó t ể mời một vị đại vị l u hai sư xử lý trăm hai mươi bảy xếp hạng chương hai trăm hai mươi bảy xếp hạng tại đây chiếc chuyên thuộc về long tử tất cả ô tô chở độc dưới lý tẫn lên long môn các chỗ long môn sơn long môn sơn nguyên bản cũng là một tòa phổ phổ thông thông núi hoang trên núi đừng nói cái gì nghi nhân cảnh trí ngay cả một cái tốt một chút lên núi con đường đều không có có thể theo long môn các cắm d ễ ở này thâm canh mấy chục năm trên núi sớm đã là xanh ung tươi tốt khắp nơi tràn ngập lầu các cung điện hàng loạt nhân tạo cảnh quan tràn ngập trong đó mặc dù ít đi một phần nếp xưa cổ vợ nhưng cũng đặc biệt đặc sắc c h ỉ ít giao thông công cộng công trình đầy đủ nhất là lên núi trô u đến sườn núi một đoạn dường như đã trở thành long môn thị công viên lớn nhất mỗi đến tối đèn đốt sáng trưng vô số long môn thị cư dân cùng long môn các thành viên du làm trong đó thưởng thức đèn đốt hoa cỏ chẳng qua khi cỗ xe qua sườn núi gần đến đỉnh núi lúc đ nơi cửa còn có thị vệ tuần tra đương nhiên mở ra chiếc xe này tất cả cửa lớn đều sẽ sớm tự động mở ra mặc cho hắn ở trên núi điều khiển tại đi vào gần như chỗ đỉnh núi lúc tòa nhà rõ ràng dày đặc không ít độ cao so với mặt biển không đủ ngàn mét dây núi trong cung điện nhà lầu nhiều vô số kể trọn vẹn đã dung nạp bốn năm vạn người sinh hoạt mà lý tấn ở chính là tới gần chỗ đỉnh núi một mảnh to lớn khu biệt thự mảnh này khu biệt thự chỉ có chừng ba mươi ngôi biệt thự mỗi một nhà biệt thự cũng biến mất tại xanh đ tươi tập trung có tự nhiên ẩn mật tính lại chiếm diện tích vượt qua một ngàn mét vông nay còn chưa tính toán bên ngoài sân nhỏ cùng vườn hoa tình hồ dưới đương nhiên thiên mét vông chiếm diện tích chung phong cách khác nhau khu tu luyện chiếm bảy trăm linh m hai chân chính khu sinh hoạt đều ba trăm linh m hai trên dưới chẳng qua biệt thự thường thường có hai ba tầng ở lại thượng mười người tám người không thành vấn đề trương n g u y ệ t sinh mang theo lý tẫn đi vào biệt thự lúc biệt thự còn tự mang do long môn cắt bỏ vốn thuê bắt tải đầu bếp nhân viên quét dọn sư lúc này ba người đang cửa nghênh đón lý tẫn đến một đoàn người vào biệt thự về sau tô mạch ngồi trong chốc lát liền cáo tử hắn đi theo đi vào long môn các mục đích chủ yếu là hộ tống lý tẫn bảo đảm hắn dọc đường an uy tại có không chỉ một vị đỉnh tiêm luyện tinh người đại luyện tinh sư long môn cắt trung không có ai sẽ gây bất lợi cho hắn tô mạch sau khi rời đi trương n g u y ệ t sinh cũng là tiến nhập chính mình nhân vật ta nhìn thấy long tử trên tay có mô đen mới nhất thông tin vòng tay long môn cắt có nội bộ sử dụng đặc thù phần mềm hơn nữa là chỉ nhằm vào võ giả sử dụng phần mềm ngài có thể dùng vòng tay đạo loạn thông qua nhuận kiện này ngài có thể rất nhanh thích ứng long môn cắt sinh hoạt đương nhiên có cái gì không hiểu được cũng được trực tiếp hỏi ta hoặc trực tiếp để cho ta đi xử lý, lý tất nghe cũng tại tô phỉ du phụ trợ dưới đem cái đó phần mềm đạo loạn đi qua theo hắn đem địa đồ bắn ra đến phía t r ê ngài là long tử tại long môn các rất nhiều trong thành viên có tầng cao nhất quyền hạn long môn các tất cả công trình bao gồm phần mềm tự nhiên cũng phải hết sức cho các ngươi phục vụ trương n g u y ệ t sinh nói xong chỉ chỉ phần mềm bên trên một cái hẹn trước công năng ngài tu hành tất cả công pháp võ kỹ ngành học đều có thể trực tiếp hẹn trước long tử có cao nhất chương trình học hẹn trước quyền hạn dù là hẹn đầy ngài vẫn đang có thể chen ngang hẹn vào trong nghe theo cái khác võ thánh chia sẻ tu hành những pháp môn này tâm đắc được lý tẫn gật đầu một cái trong này tư nhân hẹn trước cần tốn phí điểm tích lũy võ thánh giai đoạn muốn có được đầy đủ bồi dưỡng tự nhiên được biểu hiện ra nhất định giá trị long môn các cú tốt thiên nguyên hoàng gia học phủ cũng được đều không muốn chính mình bồi dưỡng ra được võ thánh trừ g a tu luyện chuyện gì cũng không biết như thế không có ý nghĩa t r ư ơ n g nguyện sinh nói x o n g giọng nói dừng lại đương nhiên đối với những kia chân chính tuyệt thế thiên tài tỉ như một lòng c h ầ m c h ầ m vào luyện khí hóa thần cực hạn thăng hoa đi đến luyện tinh người con đường võ thánh chúng ta cũng sẽ cho đầy đủ ưu đãi tại các chủ nhìn tới bọn hắn thời gian quý giá không nên đặt ở võ thánh giai đoạn thi hành nhiệm vụ thu hoạch điểm tích lũy bên trên về phần ưu đ ạ i phương thức người quản gia này hơi cười một chút đi tiềm long bảng hóa long bảng chứng minh bản thân ưu tú tiềm long bảng hóa long bảng đây là long môn các nội bộ hai cái bảng danh sách một cái quý sắp xếp một lần tiềm long bảng thứ nhất có thể đạt được hai mươi vạn điểm tích lũy hóa l o n g bảng đệ nhất nhưng phải năm mươi vạn điểm tích lũy nói cách khác nếu như có thể chiếm được đứng đầu bảng không gian nửa năm có thể đạt được một lần sử dụng chuyển hận kỳ tinh khí điểm tích lũy một bên tô phỉ du cười nói hiện tại tống vô nhai đều xếp tới tiềm l o n g bảng vị trí thứ tám bất quá không đến trước ba ban thưởng chỉ có thể tính hạt cắt trong sa mạc chỉ có trước ba người mới có thể thu được hai mươi vạn mười vạn năm vạn điểm tích lũy khen thưởng bốn đến mười tên chỉ có một vạn g ầ n ấy điểm tích lũy hạt cắt trong sa mạc vinh dự giá trị cực lớn tại giá trị thực tế lý tẫn nhìn thoáng qua có quan hệ với hai cái này bảng danh sách miêu tả tiềm long bảng nhìn chúng tiềm lực tuổi tác một tương đối nhỏ bình quân tuổi tác chỉ có tam thập tam tuổi hóa long bảng không hề hạn chế tuổi tác nói cách khác nếu có người đã là tiềm long bảng thứ nhất lại là hóa long bảng thứ nhất vậy hắn một cái quý chẳng phải là có thể được bảy mươi vạn điểm tích lũy đương nhiên trong lịch sử từng có hai vị ba mươi sáu tuổi đoạt được hóa long bảng đệ nhất long tử một vị là lý huyền tảng một vị khác chính là hai năm trước thoát ly tiềm long bảng hiện tại đứng hàng hóa long bảng thứ nhất vị kia chúng ta long môn các bồi dưỡng cẩn thận ra đây có hy vọng cùng vương luyện thành cùng nhau tranh đấu thế kỷ tri vương tuyệt thế võ thánh diệp thừa liên trương nguyện sinh cười lấy liếc nhìn lý tẫn một cái trong mắt mang theo một tia tán thưởng bất quá ta tin tưởng và diệp thừa h u y ê n cùng vương luyện thành cùng nhau tiến đến t r i n h chiến lần này thế kỷ chi vương giải thi đấu về sau long tử rất có hy vọng thay thế hắn chiếm lấy x o n g bảng thứ nhất đến lúc đó hàng năm đều có thể có hai trăm tám mươi vạn điểm tích lũy nhập trướng có thể thỏa thích hưởng dụng chuyển h n g kỳ tinh khí quyền sử dụng diệp thừa h u y ê n lý tẫn nghe được tên này mỗi cái đỉnh tiêm thế lực đều sẽ bồi dưỡng được từng cái dùng cho chinh chiến thế kỷ chi vương cực h ạ n võ thánh thiên nguyên liên bang cũng không ngoại lệ nội danh nhất tự nhiên là vị kia tại bao đan cảnh giới lúc đều thể hiện ra kinh thế thiên phú vương luyện thành hướng xuống long môn các có diệp thừa huyên huy bách lý ảnh huyền điệu hoàng tử doanh trấn trung ương vương triều cũng có một tôn t u y ệ t thế võ thánh hào b ạ c h đế từng vì thực lực bản thân đi kèm với một ít cạm b ấ y chém giết quá cao dài hứng thú đây đều là gần với vương luyện thành một nhóm thế kỷ c h i vương chủ tử mỗi một cái đều có thể bị quy nạp đến thứ năm ngăn võ t h á n h trung trương nguyện sinh tiếp xuống nói lại thuật một ít chú ý hạng mục tô phỉ dũ vậy đi theo bổ sung một ít nàng thân làm thành viên trung tâm trải nghiệm đương nhiên là thành viên trung tâm nàng cũng không giống như lý tấn có biệt lại. thự ở nếu à n trong vông diện tích, trong vông luyện. vông phòng tu luyện không còn nghi ngờ gì nữa không đủ dùng. n g gì ở ở tại một mét tích, mét thuộc tu Bất mét tu lại chỗ các, có khu lầu quá, đó về đủ như muốn triển khai tay chân liền phải đi công cộng khu tu luyện bất quá bọn hắn những thứ này hạch tâm học viên tốt xấu còn có phòng tu luyện thành viên chính thức ngay cả phòng tu luyện đều không có mỗi người ở tại năm sáu mươi m hai cùng loại với độc thân c h u n g cư trong phòng với lại mỗi một người bọn hắn đều muốn vì thế nỗ lực cực kỳ cao học phí dù là như thế vẫn đang không phải mỗi người cũng có tư cách tiến vào lòng một cát điểm này theo tất cả thiên nguyên liên bang khổng lồ như vậy nhân c ầ u lượng có thể long môn các tất cả thành viên cộng lại vẹn vẹn một hai vạn có thể nhìn ra một hai tô phỉ du tại lý t ấ n trong biệt thự chờ đợi hơn hai giờ mãi đến khi sắc trời giật ố i thấy lý t ấ n dường như cũng không có lưu nàng ăn cơm t ố i ý nghĩa đành phải cáo từ rời đi đợi đến nàng sau khi rời đi lý t ấ n trực tiếp theo thư viện trung tìm kiếm lên một quyển sách đ i ệ n tịch không thể không nói long môn các phần mềm làm rất không tệ cự đại trình độ tiện lợi long môn các thành viên tại học tập thượng tốn hao thời gian ngoài ra tất cả cấp pháp võ kỹ bao lý t ấ n dùng một buổi tối thời gian đại khái đem những công pháp này xem một lần chọn lựa trong đó ba mươi sáu sách tỉ mỉ nghiên cứu nhưng hắn cũng không có tu luyện những công pháp này ý nghĩa mà là là nội t ì n h phong phú chính mình với cái thế giới này võ thánh cảnh giới lý giải chọn tốt công pháp điện tịch về sau hắn mỗi ngày trừ ra thường ngày tu luyện ngoại dường như cũng đầu nhập vào đối với mấy cái này điện tịch trong thang mộ long môn c á c điện tịch cất giữ thực sự thái phong phú cho dù thái bạch vương tất h có quan hệ với võ đạo phương diện tàng thư sợ là cũng không cùng với một thành thông qua đọc qua những thư này tàng thư lý tất mỗi giờ mỗi khắc đều có thể bắn ra linh cảm đủ loại su trải ư ớ c mà ở hắn lĩnh hội những thứ này điện tích lúc hắn vị này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thanh niên tổ thiên hạ đệ nhất thời gian qua đi hơn một tháng cuối cùng đi vào long môn các thông tin cũng là lưu truyền ra không ít người thẳng thắn cho rằng lý t ấ n không tôn trọng long môn các không đem long môn các t h â m tạo cơ hội quý báu để vào mắt đồng dạng cũng có một số người cảm thấy lý t ấ n đây là đ o ạ t được thanh niên tổ quá quân cầm tới thiên hạ đệ nhất danh hiệu bay về sau không đem người trong thiên hạ đ ệ ở trong mắt đồng thời lời thề son sắt mà nói chính mình chẳng qua bởi vì do nhiều nguyên nhân không có tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội nếu như bọn hắn như ra tay thiên hạ đệ nhất tuyệt đối không có lý t ấ n chuyện gì loại hình nhưng nhiều hơn nữa người vẫn là đối lý t ấ n cảm thấy tò mò 23 tuổi võ thánh hay là lực á p đại nhật thánh tử triệu vũ sư tống vô nhai đoạt được lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo giới thanh niên tổ quán quân võ thánh tại tống vô nhai trực tiếp nhảy dù tiềm long bảng c h í n vị tình hồ u giới rất nhiều người đều đang suy đoán lý t ấ n có thể xếp tới bao nhiêu tên mà đổi thành một bên long môn c á t cũng là không chê chuyện lớn tiềm long bảng hóa long bảng mặc dù là một cái quý mới kết toán một lần nhưng xếp hạng lại cách mỗi một tháng sẽ tiến hành một lần biến động theo lý tẫn tìm hiểu một quyển sách đ i ể n tích lúc một vòng m ớ i biến động n hiện lên lý tẫn trực tiếp nhảy dù tiềm long bảng cũng trực tiếp nhảy dù đến tiềm long bảng vị thứ hai bảng danh sách này vừa đổi mới long môn c á t rất nhiều thành viên lập tức vỡ tổ chương hai trăm hai mươi tám mở đường chương hai trăm hai mươi tám mở đường một tòa long tử mới có tư cách ở lại trong biệt thự t a m nam hai nữ năm người đang xem phim trong phòng t á n g â u về phần trên màn hình lớn thượng phát ra hai vị đỉnh tiêm võ thánh quyết đấu hình tượng bọn hắn đều không có tâm tư gì nhìn xem đệ nhị lý tẫn thế mà nhảy dù tiềm long bảng đệ nhị ta liền muốn hỏi một câu dựa vào cái gì hắn dựa vào cái gì giờ phút này đang nói chuyện là một vị nhìn qua ngoài ba mươi một thân áo đỏ nam tử này lý t ậ n tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thượng vấn đỉnh đệ nhất xác thực có giành hàng tiềm long bảng trước m ư ờ i tư cách nhưng khóa trước thiên hạ đệ nhất dù là nhảy dù trước m ư ờ i cũng tại dựa vào sau mấy cái thứ tự trong b u ổ i hồi tống vô nhai ngược lại là thật phù hợp nhưng trực tiếp nhảy dù đệ nhị đây quả thực b u ồ n c ư ờ i hồng phong nói không sai luận đến thực lực tiềm long bảng thượng xếp hạng trước ba cũng có cực hạn võ thành thực lực người nào không mạnh bằng hắn một vị khắc nam tử phụ họa liền nói phương tử du mặc dù không phải vì thanh niên tổ đệ nhất thiên hạ thân phận vào lòng mương cát có đó không thập tứ giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thượng vậy thu hoạch đá quân hắn cảm thấy thiên hạ đệ nhất cũng liền chuyện như vậy nhất là khi đó hắn mới bao nhiêu lớn、24. tuy nói đây hiện tại lý t ấ n lớn một tuổi nhưng hắn xếp hạng lại là tại đây trong vài năm từng chút từng chút thăng lên cho đến nay cũng mới đứng hàng thứ tư có thể lý t ấ n ngược lại tốt vừa đến đã nhảy dù đ ệ nhị một bộ xanh lá váy dài nữ tử ánh mắt thì rơi xuống ngồi ở chủ vị cái trước nhìn qua toàn thân áo trắng rất có loại ấm n o nhĩ nhã khí chất nam tử trên người hư tận đại ca ngươi cứ như vậy bị k i u lý tẫn chiếm cứ vị trí cái này cũng quá không công bằng bị lý tẫn chiếm cứ vị trí nam tử rõ ràng là nguyên bản tại trên tiềm long bảng xếp hạng thứ hai lại chiếm cứ vị thứ hai đạt sáu cái quý lầu trương hư tẫn ha ha không nội bị đạt ra ba hạng đầu mạc thính vũ cũng thờ ơ ta gấp cái gì trương hư tẫn cười nói tâm tính ngược lại là mười phần bình thản có thể kia lý tẫn chiếm là nguyên bản vị trí của ngươi lục ý nữ tử nói không sao cả với ta mà nói đệ nhị cũng tốt đệ tam cũng được cũng không khác nhau quá nhiều một thiên ép không được t ư ơ n g vân tiêu đều một thiên không có sông bảng thiết yếu trương l g ư tân nói xong giọng nói dừng lại lại nói mạc thính vũ phương tử du những người này tuyệt đối không sẽ thờ ơ chúng ta trước tạm đ ể bọn hắn ra tay xem xét vị này lần này mới xuất lô thiên hạ đệ nhất nhân đến tột cùng có mấy phần chất lượng thái độ của hắn phóng rất phản g trí hoãn rốt cuộc bốn mươi tuổi người hắn biết rõ hiểu rõ hắn muốn là cái gì thiên nguyên đệ nhất thế kỷ c h i vương những thứ này với hắn mà nói cũng không quan trọng hắn muốn từ trước đến giờ đều là đầy đủ điểm tích lũy hùng hậu tích lũy tốt mượn nhờ long môn các chuyển kỳ tinh khí bước ra cái t i ê mấu chốt tính một bước cực điểm thăng hoa quan tưởng tinh thần từ đó t h i ê nhất địa k á c n h a là rất nhiều người đều cảm thấy bọn hắn sở dĩ không có đi tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu hoặc là tượng vạn thanh sơn lúc trước nhắc tới như vậy đối thiên hạ đệ nhất vinh quang không có hứng thú hoặc là tình cờ có chuyện quan trọng gì chậm trễ vậy phần một ít nguyên bản vì lý tẫn nhảy dù bị gạt ra trước ba trước m ộ ư ơ i người lại bị gạt ra trước một ư ơ i thành viên càng là hơn dính đến đến hàng vạn mà tính điểm tích lũy lợi ích chi tranh cho dù là bọn họ không nghĩ đối phó lý tẫn có thể làm này mỗi một nhiều năm ra mười mấy vạn điểm tích lũy lợi ích vẫn đang không thể không có hành động dưới loại tình huống này nghe ngóng lý tẫn thông tin người rõ ràng tăng nhiều nếu không phải là bởi vì có một tháng quy tắc tồn tại đã biết có người nhịn không được tới cửa khởi xướng kiêu chiến ngoại giới mây do biến ảo lý tẫn dự liệu được đồng thời còn có một chút chờ mong chẳng qua kiểu này chờ mong cũng không kéo dài bao lâu tinh thần của hắn hoàn toàn bị từng môn võ thánh cảnh giới công pháp truyền thừa hấp dẫn đến võ thánh giai đoạn võ đạo đã không còn là đơn thuần dựa vào tốc độ lực lượng phòng ngự những phương diện này đến khác nhau thắng bại mạnh yếu một ít thủ đoạn thậm chí vượt ra khỏi võ đạo phạm chủ đạt đến thần thông tiêu chuẩn dù là lý tẫn cũng thấy vậy nhìn mà than thở thì như môn này hàn băng chân công thông qua võ thánh tinh thần trị số đối t ự thân cường đại đến cực hạn cảm giác khống chế bọn hắn sẽ luyện hóa một loại tên là huyền băng dịch năng lượng nhập thể nội tại thời khắc tất yếu đem kiểu này năng lượng cùng khí huyết kết hợp lại hóa thành tính lực đánh vào người khác thể nội trong t môn này lôi đình cực quan công thông qua luyện vào một loại tên là lôi từ nguyên tinh đặc thù tinh thể cải thiện thân thể chính mình trạng thái sau đó tại quan tưởng lôi đình vì cường đại đến cực hạn tinh thần dẫn động quan tưởng lôi đình nhập thể nội đem hoàn thành cải thiện trạng thái thân thể bên trong lôi đình kích hoạt từ đó để cho mình bước vào một loại điện giật kích thích quá kích trạng thái bất kể phản ứng thần kinh tốc độ hay là khí huyết vận chuyển tốc độ đều có thể nhanh lên một đoạn trong lúc xuất thủ thật chứ thế cùng bù lôi lôi đỉnh b và quân lôi đỉnh cực quan công hàn băng chân công thiên ma chỉ những p h á p m ô n này cũng sẽ không tiếp tục có thể dùng đơn thuần võ đạo để hình dung nếu như ta muốn luyện lời nói đều có thể luyện thành nhưng cho dù ta đem những công pháp này đã luyện thành tối đa cũng đều giới hạn tại võ giả giai đoạn sưng hùng mà võ giả giai đoạn lý tấn qua loa cảm giác một chút trạng thái của mình hai tháng t u luyện trụ cột của hắn thuộc tính lại lần nữa đã xảy ra do dệ tính biến hóa khí huyết năm m n một b n m ư ơ 42.18 t i n h thần 30.98 t i ê n thiên luyện khí thuật luyện khí thiên 9 8 1 0 0 ư t r ú c cơ thiên 166.1100 n h i ê n h u y ế t bí thuật 36.11% t i n h thần c h i chủ sinh mệnh l ự c trường 48.000 ba loại thuộc tính cơ sở chung trừ r a nguyên khí bên ngoài khí huyết tinh thần tăng trưởng cũng cực kỳ rõ rệt trong đó khí huyết nhảy lên tới 54 đại quan tinh thần trị số càng tới gần 31 điểm ngoài ra sinh mệnh lực của hắn chàng đã có chuẩn sắc phương hướng cuối cùng không còn cho thấy ký hiệu mà là có rõ ràng tiến độ đồng thời cái này tiến độ còn không tính giải có thể thấy được ý nghĩ của hắn là đúng t r ú c cơ thiên chưa tu hành viên mãn nhưng mang đến cho ta khí huyết tăng phúc lại cực kỳ rõ rệt dù là dứt bỏ tụ linh châu cường hóa hiệu quả t r ú c cơ thiên vẫn đang tương đương với c ấ t cao ta sáu điểm khí huyết hạn mức cao nhất mà lấy t r ú c cơ thiên vẫn tiến độ m à tính dù là có giảm dần hiệu ứng ta cuối cùng khí huyết vẫn đang sẽ nhảy lên tới bảy mươi tạ hữu lý t ấ n tính ra không phải hắn theo dự liệu sáu mươi mà là bảy mươi chúc cơ thiên so với hắn trong tưởng tượng càng thêm năng n ư ợ c và khí huyết đến bảy mươi điểm hắn tiếp xuống nhìn đem tinh thần tăng lên thế kỷ tri vương tri chi chiến chưa hẳn chỉ là vương luyện thành một người sân khấu thông qua không ngừng đọc qua đ i ệ n tịch ta đã đã hiểu vì sao thế kỷ c h i vương dường như mỗi một người đều có thể thuận lợi hoàn thành luyện khí hóa thần cực hạn thăng hoa làm vị này tuyệt thế võ thánh đánh bại từng vị cùng giai đoạn có thể xưng đ ỉ n h tiêm đối thủ về sau tự thân tinh thần ý chí tín nhiệm sẽ bị ma luyện đến cực hạn diễn sinh ra vô địch chi thế khi đó hắn chính là võ đạo giới chân chính vua không ai mang theo kiểu này vô địch chi thế tinh thần tín nhiệm của hắn đơn thuần cường đại đến trước nay chưa từng có luyện khí hóa thần hiệu suất cũng là nhảy lên tới cực hạn lý tẫn dừng lại một chút chỉ chốc lát Tương vị cực hạn võ thánh luyện khí hóa thần mọi người đã ý thức được luyện khí hóa thần bản chất võ thánh thần kinh là đem tinh thần thuộc tính tăng phúc đến khí huyết thuộc tính thượng từ đó buộc phát ra siêu việt chính mình cực hạn lực lượng có thể luyện khí hóa thần tương đương với đem khí huyết thuộc tính đều luyện hóa chuyển hóa thành tinh thần thuộc tính cực hạn võ thánh khí huyết trị số tinh thần trị số đang thăng hoa trạng thái giới đều có thể đến bốn mươi năm điểm căn cứ tinh thần tín n i ệ m đơn thuần trình độ chuyển hóa trị số có thể đạt tới một mươi tám một đây một thậm chí một đây một hai một năm tình trạng kinh người chuyển hóa xuất sẽ xứ tinh thần trị số sẽ tại thời khắc này nhảy lên tới một trăm điểm trở、lên. đây là đại luyện tinh sư không t á trợ ngoại vật cũng theo không kịp số lượng nếu như lại đi kèm với tinh khí võ giả hoàn toàn có thể mang theo khủng bố lực lượng tinh thần cưỡng ép tướng tinh lực in dấu nhập thể nội đ ạ t vững thành t i ể u luyện tinh người cơ sở này chính là võ thánh chuyển tu luyện tinh người chân tướng đương nhiên luyện k h í hóa thần tương đương với bỏ qua nhục thân đem tất cả tinh khí đều chuyển hóa làm tinh thần trừ phi có thể thành công đạp vào luyện tinh người con đường dẫn tinh lực có thể mới có thể để cho nhục thân lại lần nữa tỏa ra sự sống bằng không mạnh hơn võ thánh đều sẽ ở trong quá trình này bị cháy thành cho tàn nhưng í huyết kiểu này khống chế có thể thông qua không ngừng tu hành rèn luyện dần dần để ngủ chỉ cần tu luyện giả thân mình trẻ tuổi đừng chậm trễ trên mười năm tám năm dẫn đến khí huyết đi xuống dốc đều tốt nói lý tấn năm nay mới hai mươi ba tuổi hắn cũng không sốt ruột húng chi có thấy rõ thiên phú tại hắn không sợ nhất chính là khí huyết tăng trưởng quá nhanh dẫn đến lực khống chế chưa đủ vấn đề nhất là võ thánh phía trước Thật sự không sự sao. đường có lý tận ánh mắt tập trung ở đã có tiến độ sinh mệnh l ự c trường bên trên chưa hẳn trong đầu hắn hiện lên trong khoảng thời gian này đọc qua từng môn công pháp một lát đem một cái trước đây không lâu phương quản gia đưa tới hộp mở ra bên trong nhìn chính là một khối lôi từ nguyên tinh kiểu này tinh thể tuy nói thuộc về khoáng vật chất nhưng lại m ư ờ i phần mềm hại có thể trực tiếp dùng ăn tiêu hóa nhưng nếu như đối tượng thân lực k h ô n g chế không đủ người dùng ăn có hại vô ích lý tận ánh mắt tại đây mai tinh thạch thượng dừng lại một lát sau một khắc trực tiếp hám i ệ u đem nó phục dục rồi đúng lúc này hắn hết sức chăm chú bước vào thấy rõ trạng thái từng chút từng chút lưu ý lôi từ nguyên tinh trung ẩ n chứa lực lượng đối t ự thân thẩm thấu cải tạo cái khác võ thánh phía trước rốt cục có đường hay không ta không biết nhưng trải qua ta trong khoảng thời gian này đọc qua một quyển sách đ h i ệ t tình võ giả đối lực lượng trong cơ thể đào móc xa xa không có đạt tới cực hạn lôi đỉnh vô cực công chính là ví dụ tốt nhất lý t ấ n tinh thần ngưng tụ đến cực hạn mượn lôi từ nguyên tinh giao phó tự thân tế bảo điện từ hóa sau đó mượn cương kình cao tần chấn động nhỏ bé tính dẫn đạo tế bảo tiến hành cao t ầ n ma sát hình thành dòng điện lại lấy sinh mệnh lực trường hoàn thành đối kiểu này dòng điện chủ tính chung, vận Con có đường này nếu có thể đi thông.、Võ、thánh. Tuyệt đối không đi đối Tuyệt thể Võ lý ạ đạt hạng, i giả tới cực hạn. Chương 229, khiêu chiến, chương 229, khiêu chiến. là l võ năng chương khả có cực chương 229, 229, tẫn lẳng lặng cảm thụ luyện hóa lôi từ nguyên tinh quá trình loại đó dòng điện cho người tán loạn thậm chí can thiệp nhân thể tự thân mang theo dòng điện vận chuyển bình thường hiệu quả làm cho hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có suy yếu hắn cũng không tu hành lôi đỉnh quan tường đồ vì cho dù lôi đỉnh cực quan công đều chỉ năng lực chống dâu tính để xem nghĩ dẫn đạo lôi từ nguyên tinh lực lượng tiêu hóa nhưng hắn lôi từ nguyên tinh bị tiêu hóa về sau mỗi một ti dòng điện tiêu tán hấp thụ cũng rõ ràng tại trước mắt hắn hiện ra này so với dùng quan tưởng đồ mơ hồ dẫn đạo đến tinh chuẩn đâu chỉ một đinh mảy may trọn vẹn mấy c á c h giờ lôi từ nguyên tinh năng lượng bị triệt để luyện hóa lý tẫn có thể cảm giác được trong cơ thể mình điện từ tính qua loa tăng trưởng một kia nhỏ nhặt không đáng kể nhưng nếu như kích hoạt lời nói cả người hắn rồi sẽ bước vào cùng loại ứng kích trạng thái đặc thù chúng phản ứng thân kinh khí huyết lưu chuyển toàn bộ trên diện rộng tăng cường cái này cùng lý tẫn thời quang trúc long có chút cùng loại nhưng cả hai một cái thiên hướng về tinh thần hình thái một cái thiên hướng về vật lý hình thái trên lý luận c luyện, luyện đối, đối với võ giả mà nói quá khó khăn mạnh như đại luyện tinh sư cũng không cảm ứng được tế bào phương diện biến hóa nhưng hắn có thể thử một lần lý tẫn suy nghĩ đúng lúc này thể nội cương k i n h vận chuyển tại cương đại tinh thần cùng cảm giác lực dẫn đạo dưới tế bào tế bào ở giữa bắt đầu kịch liệt ma sát dòng điện từ tế bào ở giữa tiêu tán về cơ bản đối tượng thân tiến hành cương hóa Ghen luyện. có thể loại tình huống này vẹn vẹn kéo dài một lát lý tẫn liền cảm giác được một loại thật sâu m ỏ i bệnh mấy phút sau hắn sắc mặt có chút trắng bệnh bên khoe miệng thậm chí tràn ra một tiêu máu tươi thiên phú của ta có thể để cho ta cảm giác được tế bào phương diện biến hóa có thể nghĩ muốn tiến hành đối tế bào phương diện thao tác rất nhỏ tinh thần phụ tải quá lớn dù là ta đeo một bộ đỉnh tiêm tinh khí làm phụ trợ đều không được lý tẫn run run dày dày điểm rồi một chi hoàn thần hương nhắm mắt lại khôi phục lên tinh thần không cách nào hoàn thành một vòng cường hóa dường như sửa đường tu đến một nửa đình công đừng nói cải thiện đường xá ngay cả nguyên bản con đường thông hành lên cũng càng biến đổi khó khăn trong khoảng thời gian này theo ta tinh thần trị số không ngừng tăng lên đối tượng thân thiên phú vận dụng cũng là có chỗ tăng trưởng nhưng muốn tiến hành tế bào phương diện thao tác rất nhỏ đoán chừng tinh thần trị số xông lên ba mươi lăm điểm đều chưa hẳn có thể làm đến trừ phi truyền kỳ tinh khí lý tẫn mở mắt ra luyện thành sinh mệnh lực trường cần truyền kỳ tinh khí mượn nhờ dòng điện g a tốc cường hóa tự thân cũng cần truyền kỳ tinh khí mà sử dụng một lần truyền kỳ tinh khí cần ba mươi vạn điểm tích lũy ba mươi vạn điểm tích lũy còn không phải thế sao cái số lượng nhỏ rất nhiều võ thánh bốc lên nguy hiểm tính mạng đi các hiểm địa chấp hành điều tra nhiệm vụ một năm tiếp theo đều chưa hẳn có thể gom góp ba mươi vạn điểm tích lũy tính toán thời gian còn có ba ngày ta đều vượt qua t â n thủ bảo hộ kỳ lý tấn nói xong đích thì thầm một tiếng long môn các thành viên cũng quá tuân thủ quy tắc nói là một tháng đều không phải và một tháng mới đối với ta khởi s ư ớ n g kiêu chiến cũng không biết trước giờ sao cái gọi là một tháng chỉ là quy tắc ẩm cũng không phải rõ ràng quy định hãn dưỡng thần mấy cách giờ đợi đến gần như hoàn toàn khôi phục lúc đi ra phòng tu luyện bởi vì phòng tu luyện tốt đẹp cách tâm hắn căn bản nghe không được phía ngoài đ ạ u tĩnh dưới mắt theo phòng tu luyện đi ra rất nhanh phát giác được bên ngoài biệt thự dường như có hơn mười người quay t r u n g quanh quản gia trương nguyệt sinh thì đang cùng những người kia trao đổi cái gì lý tẫn hướng sân nhỏ đi đến rất nhanh nghe được giọng trương nguyệt sinh còn xin chư vị mau rời khỏi quái dày một vị long tử tu hành đã xảy ra chuyện gì trách nhiệm này chư vị đảm nhận n ổ i sao đừng để ta báo cáo long môn các chấp pháp chỗ a làm chúng ta sợ chúng ta ngay tại bên ngoài lợi chờ đấy lại không có bước vào ngôi biệt thự này như thế liền thành quáy dày một vị long tử tu hành lý tẫn ngươi đừng trốn ở bên trong không lên tiếng ta biết ngươi đang nhà ngươi có bản lĩnh sắp xếp đệ nhị ngươi có bản lĩnh khai m ô n a ừ thực sự là chết người đường đường tiềm long bảng xếp hạng thứ hai người đối mặt người khác khiêu chiến cũng không d á m tiếp loại người này cũng có mặt mũi tại tiềm long bảng tên thứ hai thượng lợi quả thực kéo xuống chúng ta long môn các t ầ n g thứ đủ loại âm thanh không ngừng từ bên ngoài chuyển đến mặc dù trực tiếp m a n g lên nhưng ngôn từ ở giữa châm chọc khiêu khích vậy khá khó xử nghe vất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là có người khiêu chiến ta lý tẫn khẽ g ậ t mình đúng lúc này sai bước nhanh chóng hướng phía cửa viện đi đến người chưa tới thanh tới trước t r ư ơ n g quảng hẳn ra chuyện gì xảy ra lẽ nào có người khiêu chiến ta lý long tử trương n g u y ệ t sinh vội vàng hướng nhìn lý t ấ n túi đầu đân cần thăm hỏi thật có lỗi bởi vì bọn họ g á y dày đến ngươi tu hành xin yên tâm ta sẽ liên lạc chấp p h á t chỗ tuyệt sẽ không lại để cho bọn hắn lại tại ngài ngoài viện lưu lại chờ một chút chuyện này không phải trọng điểm lý t ấ n đưa tay trong khoảng thời gian này có người khiêu chiến ta là trương nguyện sinh gật đầu một cái tổng cộng có tám người hướng ngài phát qua chiến thư nhưng trong khoảng thời gian này Ngài đương nhiên t trương nguyên sinh nói tám cái chiến thư chung trước ơ ba chương không có lấy ra điểm tích lũy khiêu chiến nhưng sau năm tấm cũng có điểm tích lũy có bao nhiêu lý tẫn hai mắt tỏa sáng lý tẫn xem ra n g ư ờ i đối với mình rất có lòng tin lúc này nơi cửa vây quanh mười mấy người chung một người trung niên nam tử tiến lên phải có điểm tích lũy mới có thể khiêu chiến ngươi vậy chúng ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi lại có làm sao chu thiên đấu khiêu chiến tống vô nhai dùng mười vạn điểm tích lũy chúng ta bàn long hội đồng dạng ra mười vạn chờ một chút không n ổ i theo trình tự từng bước từng bước tới lý tẫn nói xong ánh mắt chuyển hướng trương nguyện sinh tiết đấy ta cái này đi lấy trương nguyện sinh vội vàng giải thích nói năm tấm chiến thư chung trong đó ba người khiêu chiến nguyện cho ra ba vạn năm vạn sáu vạn điểm tích lũy hai người khác đều là m ư ờ i vạn cũng tiếp trước ứng những kia mở ra m ư ờ i vạn điểm tích lũy người lý tấn nói đợi một chút lý tấn t a bàn long hội hội trưởng triệu vân long nguyện ra m ư ờ i l ă m vạn điểm tích lũy khiêu c h i ế n n g ư ơ i ngoài cửa nam tử trung niên vội vàng hô to m ư ờ i l ă m vạn lý tấn thân hình lập tức ngừng lại trương n g u y ệ t sinh cũng là rất nhanh ở bên giới thiệu người này tài liệu hắn nguyên bản xếp tại tiệm long bảng thứ một ư ơ i tống vô nhai nhảy dù sao xuống đến m ư ơ i một hiện tại càng là hơn đến người thứ m ư ơ i hai lý tấn nghe hơi kinh ngạc hắn chuyển hướng nam tử trung niên ngươi là đại biểu triệu vân long mà đến vậy ngươi có biết lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội c h u n g quán quân là ta mà không phải tống vô nhai chúng ta đương nhiên hiểu rõ thôi được các ngươi bàn long hội nghĩ người chọn đầu tiên chiến vậy liền cái thứ nhất tiếp lý t ấ n trực tiếp đồng ý cùng l á long môn các một thành viên hắn sẽ không cố ý giả heo ăn thì thổ nhưng đã kết thúc nhắc nhở nghĩa vụ bọn hắn vẫn đang kiên trì hướng hắn khởi s ư ớ n g t h i ê u chiến trả tiền bồi luyện cũng trách không được hắn người trưởng thành nhất định phải là lựa chọn của mình gánh chịu đại giới ngoài ra ngươi có thể đưa tin tất cả mọi người muốn khiêu chiến ta ta cũng đón lấy thời gian đều định tại ba ngày sau đó lý tấn đánh giá một chút hắn hai ngày trạng thái tinh thần của hắn có thể hoàn toàn khôi phục lại chẳng qua từ đối với đối thủ xem trọng hắn vẫn là có ý định đem thời gian định tại ba ngày sau lấy trạng thái tốt nhất đối mặt từng vị long môn các tuần kiệt toàn bộ đ ó n lấy t r ư ơ n g n g u y ệ t sinh chấn động trong lòng long tử cứ như vậy ngài cuối cùng người khiêu chiến sợ là sẽ phải có mười mấy người nói cách khác ngài muốn cùng hơn mười vị võ thánh giao thủ lại những người này mỗi một cái sợ đều là võ thánh bên trong cường giả đỉnh cao ta biết lý tấn gật đầu một cái với lại để bảo đảm công bằng công chính hắn ngẫm nghĩ một lát mặc dù người trưởng thành được là lựa chọn của mình trả giá đắt có thể một trận chiến đấu không chỉ có thể cùng một vị cường đại võ t h a n h thống thống khoái khoái tranh tài một hồi thắng lợi còn có thể trắng được mấy vạn mười mấy vạn điểm tích lũy tiểu này gần như t h ắ n g hai lần thu hoạch hắn cảm động sau khi cũng là không thể thờ ơ tiểu này khiêu chiến người khiêu chiến nổi danh thanh trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tính thực chất thu hoạch tự thân lại phải bỏ ra mười vạn trở lên điểm tích lũy bởi vậy ta có thể hứa hẹn bất kỳ cái gì năng lực chiến thắng ta ngời qua sang năm cạnh tranh long từ khiêu chiến thi đấu bên trên có thể coi như không thấy bất luận cái gì quy tắc hạn chế hướng ta khởi s coi như không thấy bất luận cái gì quy tắc hạn chế trương nguyên sinh cùng với bên ngoài biệt thự mười mấy người lập tức mở to hai mắt lý t ấ n long tử thân phận lớn nhất bảo hộ là cái gì là bởi vì mỗi một vị long tử tại khiêu chiến thi đấu thượng có thể tự mình thiết lập một cái không thể thái hà khắc khiêu chiến quy tắc t ỷ như một ít nữ tính long tử có thể hạn chế chỉ có thể nữ tính khiêu chiến một ít am hiểu kiếm thuật long tử thì hạn chế chỉ có cầm kiếm người năng lực khiêu chiến hắn chờ một chút lý t ấ n hoàn toàn có thể hạn chế một cái chỉ có người đồng lứa mới có thể khiêu chiến quy tắc của hắn điều quy tắc này vô cùng công bằng long môn các phương diện dù là cảm thấy cái này hạn chế sẽ dẫn đến dường như không có mấy cái đối thủ phù hợp muốn tiến hành sửa chữa nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi thành người đồng lứa hoặc tuổi tắc không bằng hắn nhân tài có tư cách khiêu chiến mà lấy hắn tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bày ra thực lực hai mươi bốn tuổi cùng với một chút long môn các thành viên ai có thể chiến thắng được hắn hào nói không khoa t r ư ờ n g hắn long tử thân phận đây triệu vũ sư tống vô nhai đại nhật thánh tử đ á m người ổ nhiều n nhưng bây giờ hắn lại tự cam bỏ cuộc quy tắc hạn chế điểm này đại giới vẹn vẹn là chỉ là tại đây một lần khiêu chiến thượng chiến thắng hắn đây coi là cái gì đây quả thực là lấy không một cái long tử danh lệch lý tẫn n g ư ờ i nói là sự thật nam tử trung niên kích động nói nếu như ngươi lời nói không giả ta cũng muốn khiêu chiến ngươi lý long tử nghĩ lại a t r ư ơ n g n g u y ệ t sinh vội vàng khuyên can đương nhiên là thật lý tẫn vung tay lên đưa cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn muốn khiêu chiến ta đều gửi s u ấ t chiến lên rán bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết thực lực của ta rất mạnh không khỏi hưởng phí hết điểm tích lũy các ngươi hay là suy nghĩ kỹ cảng nói đến thế thôi chương hai trăm ba mươi tự tin chương hai trăm ba mươi tự tin long môn các đang dạy học thượng mười phần coi trọng hiệu suất điểm này theo bọn hắn đại lực thôi động mạng lưới dạy học có thể nhìn ra một hai dạy học hiệu suất cao thông tin hiệu suất cũng rất cao lý tấn cùng bàn long hội ở giữa giao lưu vẹn vẹn hồi lâu cùng với vì phong q u y ể n tàn vần chi thế quét sạch tất cả long môn cát nghe nói không lý tấn xưng tất cả mọi người muốn khiêu chiến hắn hắn cũng đón lấy thời gian đều định tại ba ngày sau đó đúng khiêu chiến hắn dường như nhất định phải thanh toán m ộ ư ơ i vạn điểm tích lũy đồng thời bất kỳ người nào nếu có thể ở ba ngày sau khiêu chiến trung chiến thắng hắn sang năm long tử thân phận khiêu chiến thi đấu chung đem đạt được không hạn chế khiêu chiến hắn tư cách theo a n ư thế h nào n g nói, muốn ta được biết hắn làm ra cái người trả giá cao được xáo lộ ai thanh toán điểm tích lũy tối cao hắn đều cái thứ nhất tiếp nhận người đó khiêu chiến mà người kia chiến thắng về sau đợi đến long tử khiêu chiến thi đấu lúc hắn cũng sẽ cái thứ nhất tiếp nhận người kia khiêu chiến đến lúc đó hắn đánh một trận bại người kia rồi sẽ tiếp nhận hắn long tử thân phận một sáng hắn thành mới long tử hắn liền có thể lại thiết lập một cái quy tắc mới đây là cỡ nào ưu thế thật lớn t người trả giá cao được đây là tình huống thế nào lẽ nào hắn biết mình thủ không được long tử vị trí dứt khoát thừa dịp long tử thân phận còn tại kiếm một món lớn điểm tích lũy nhưng hắn tuổi tắc bày ở này hắn long tử thân phận rất khó bị những người khác dung chuyển lẽ nào này lý tẫn cũng không có chúng ta trong tưởng tượng mạnh như vậy ta ngược lại thật ra cảm thấy này lý tẫn mười phần cao minh ngươi ngẫm lại xem hắn trước vì long tử thân phận làm mồi nhử vớt lên mấy chục vạn hơn trăm vạn điểm tích lũy sau đó vì tốc độ nhanh nhất đem điểm tích lũy chuyển hóa làm thực lực đợi đến sang năm khiêu chiến thi đấu lúc hắn nếu có thể hoàn thành tu vi bên trên đột phá người khác chưa hẳn có thể đem hắn long tử thân phận cướp đi dù là cướp đi thực lực bản thân mới là tất cả c á c b ạ n chờ hắn trở nên càng cường đại rồi hắn có nhiều cách có thể đem long tử thân phận lại lần nữa đợt lại nghe ngươi kiểu nói này này lý tận thật đúng là rất có quyết đoán đủ loại tiếng nghị luận tràn ngập tại long môn cắt c u n g tất cả long môn cắt cũng theo lý tận tin tức này chuyển ra mà bạo động đương nhiên kiểu này bạo động chỉ duy trì tại thành viên chính thức thành viên trung tâm vòng trọn đối với những kia vốn là có long tử thân phận đỉnh tiêm cao thủ mà nói bọn hắn cũng không vì có thể thu được một lần không hạn chế khiêu chiến lý tẫn long tử thân phận tư cách mà ngao ngoe muốn động thật sự chờ không nổi ngược lại là những kia tuổi tác khá lớn không có tư cách thượng tiềm long bảng lại không lên được hóa long bảng võ thánh bất quá bọn hắn mặc dù tiềm lực tiềm lực không được chiến l ự c chiến l ự c không được nhưng đại bộ phận tại long môn các nhịn thời gian rất lâu liền đợi đến tích lũy cái mấy trăm vạn điểm tích lũy tại cực hạn thăng hoa lúc hắn một lần sử dụng chuyển kỳ tinh khí kinh nghiệm dưới mắt lý tẫn cho ra điều kiện này dường như vì bọn họ lượng thân định ch dù là chỉ có đồng thời bằng bọn hắn tích lũy được một hai trăm vạn điểm tích lũy lập tức liền có thể thu được ba năm lần sử dụng chuyển kỳ tinh khí tư cách đến lúc đó không chỉ thực lực tăng vọt làm không cẩn thận còn có thể đụng chạm lấy luyện khí hóa thần đập vào luyện tinh người con đường cơ hội như thế cơ hội quý giá chỉ cần mười vạn mười lăm vạn hai mươi vạn điểm tích lũy này không thể so với bọn hắn không ngừng thi hành nhiệm vụ bước lên nguy hiểm tính mạng tồn ba trăm vạn điểm tích lũy còn phải tại cực hạn thăng hoa trạng thái mới có thể s i n đến chuyển kỳ tinh khí quyền sử dụng muốn ăn nhà nhiều lý tẫn đến cùng là cái gì tiêu chuẩn mặc dù ta không chỉ một lần nhìn hắn cùng trình ngự phong đại nhật thánh tử tống vô nhai triệu vũ sư giao thủ nhưng ta còn thực sự nhìn xem không cho phép lúc này tại một chỗ lầu cắt trong phòng khách một vị nhìn qua tuổi hơn bốn mươi nam tử chính c a o mày nói một mình một lát ánh mắt của hắn lại rơi vào một cái tuổi trẻ nam tử trên người ngươi cùng hắn cũng coi như đồng xuất gian c h â u đối với hắn hiểu rất rõ à. ngươi đến nói một chút nhìn xem nam tử trẻ tuổi này không phải người khác rõ ràng là tại thái bạch cả nước giải thi đấu trung lan truyền ra luyện cương cao thủ cố hạo nhiên dựa vào cố g i a quan hệ cùng với thái bạch cả nước giải thi đấu chiến thắng tuyển thủ độ một tầng lý lịch hắn thuận lợi tiến nhập long m ô n các mặc dù chỉ là bình thường thành viên thân phận nhưng lại vẫn đây cái gọi là thế gia đại tộc con cháu tốt hơn không biết bao nhiêu lần mà đang hỏi hắn vấn đề thì là cùng cố g i a quan hệ cực tốt một tôn cường đại võ thánh tên là chu hằng hóa long bản g thượng một vị duy nhất không phải long tử thân phận tuyển thủ nguyên nhân chính là hắn tuổi tắc quá lớn bốn mươi tám tuổi nếu không phải là bởi vì bổ dưỡng thỏa đáng cơ thể đã bắt đầu đi xuống dốc dù là như thế hắn khí huyết vẫn đang duy trì không được bao lâu không kịp chờ đợi muốn nhờ chuyển kỳ tinh khí điều trị khí huyết trạng thái là nhất cuối cùng thăng hoa luyện khí hóa thần làm chuẩn bị lý tẫn cố hạo nhiên nghe được chu hằng hỏi thần sắc có chút phức tạp trong mắt của ta hán là một tôn chân chính t u y ệ t thế thiên tài hắn liếc nhìn chu hằng một cái mặc dù có điểm trưởng người khát chi khí diện t u y phong mình nhưng không cần thiết chu thúc ta không đề nghị ngươi hướng hắn khiêu chiến Ồ, ngươi là lo lắng ta sẽ bại điểm này ngươi không cần lo ngại chỉ ít đều lý tẫn biểu hiện ra trạng thái mạnh nhất mà nói h ắ nói chỉ là ế đến đây chu hàng hai đầu lông mày hiện ra một tia ngạo nghễ mà ta tuy là hóa long bảng cuối cùng lại là một tôn khí huyết cực hạn võ thánh ngay cả tinh thần trị số cũng rời đệ nhất cực hạn vậy không khác nhau lắm lại thêm ta mấy năm nay đến tinh tu quyền pháp kiếm thuật bí thuật không có lý do sẽ thua ở dưới tay hắn nói là như vậy Có thể chu ó t ể c h t hằng ú c đưa tay dùng sức một nắm trong hư không khí lưu giống như bị hắn năm ngón tay lực lượng xinh xinh bóp nát long môn cắt còn không phải thế sao thiên hạ đệ nhất võ đạo hội người bên trong này từ thành viên trung tâm đi lên tuyệt đại bộ phận suốt đời mục tiêu cũng chỉ có một luyện khí hoa thần đặt vào luyện tinh người con đường ngoài ra bất kỳ cái gì thanh danh ngoại vật cũng hấp dẫn không được bọn hắn người thật sự cho rằng hắn ở đây thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thượng chiếm cái thanh niên tổ thứ nhất đều đệ nhất thiên hạ kia vạn lý trường đoạt được trưởng thành tổ thứ nhất hào thiên nguyên thứ nhất có thể để hắn đến long mương cát đoán chừng ngay cả hóa long bảng trước ba cũng không xông lên được cái này cố hạo nhiên h á hốc mồm hồi lâu mới nói kia lý tẫn thật không thể dùng lẽ thường độ chi giang châu võ đạo giải thi đấu bắt đầu trước hắn chẳng qua b a o đan nhiều nhất luyện thành cương kình có thể vẹn vẹn tranh tài trong nửa tháng lại là liên tục đột phá bước vào luyện cương tri cảnh trong nửa tháng còn có nhanh chóng như vậy trưởng thành ba bốn tháng tiếp theo ta tự sẽ vì m ư ơ i hai phần tinh thần đi ứng đối hắn đối thủ này chu hằng nói xong nói mấu chốt là hắn có bằng lòng hay không cái thứ nhất tiếp nhận khiêu chiến của ta vì biến thành chiến thắng hắn đệ nhất nhân cũng đạt được sang năm khiêu chiến thi đấu lúc người chọn đầu tiên chiến hắn người tư cách ngươi nói ta ra bao nhiêu điểm tích lũy phù hợp bốn mươi vạn năm mươi vạn hay là sáu mươi vạn có thể cố hạo nhiên trần trờ nói lý tận đến lúc đó tiếp nhận khiêu chiến là theo trình tự tới không thể nào chu hằng bình tĩnh nói có thể hắn nguyên bản có ý nghĩ này nhưng khi ta mấy chục vạn điểm tích lũy đặt xuống không phải do hắn không làm ra c h ế đi tham lam là tất cả nhân loại bản tính vừa nghĩ đến đây Hắn vậy không lãng phí thời gian nữa những năm gần đây ta tổng cộng chứa được một trăm năm mươi vạn điểm tích lũy ta phải lưu chín mươi vạn điểm tích lũy đ ổ i ba lần chuyển hữu kỳ tinh khí sử dụng cơ hội một lần mượn chuyển hữu kỳ tinh khí huyền diệu trải vớt tự thân v õ đạo lại lắng đọng một phen về sau dùng lại lần nữa là cực hạn thăng hoa làm chuẩn bị một lần cuối cùng chính là phóng ra vậy cuối cùng một bước bởi vậy, vậy trong đó chín mươi vạn điểm tích lũy ta không thể vận dụng còn lại sáu mươi vạn cũng nện vào đi cùng loại với chu hàng như vậy được g n cả ngã về không học viên không phải số ít ngắn n g i một thiên lý tất nhận được khiêu chiến theo tám người trực tiếp nhảy lên tới mười chín người không biết là tin đồn tác dụng hay là những người kia hiểu lầm cái gì mới khiêu chiến mười một người c h u n g mỗi một cái chí ít cũng đầu nhập vào mười vạn điểm tích lũy là khiêu chiến thẻ đánh bạc lại thêm lúc trước năm người tổng cộng mười sáu vị khiêu chiến người cho ra điểm tích lũy tổng số đạt đến kinh người ba trăm hai mươi lăm vạn con số này đừng nói đ ổ i c h u y ể n kỳ tinh khí sử dụng cơ hội mời đại luyện tinh sư xuất thủ đều có thể mời lên ba lần do đó long môn các c u n chúng nhiệt tình như vậy sao lý tẫn nhìn trên bàn bạy đầy từng t r ư ơ n g chiến thư trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc ba trăm hai mươi lăm vạn điểm tích lũy a khi nào điểm tích lũy cũng không bị coi thành chuyện gì to tát có thể thỏa thích tiêu xài nhiệt tình tô phỉ du trương nguyện sinh hai người cũng tại lý tẫn trước mặt nhìn cái này t r ư ơ n g t r ư ơ n g chiến thư có chút đau đầu bây giờ không phải là suy xét long môn các thành viên nóng hay không t ì n h vấn đề tô phỉ du ngầm đầu lý tẫn ngươi thật dự định một tất cả chiến sao đương nhiên ngươi có năm chắc làm sao có khả năng lý tẫn lắc đầu tại không có thật sự kiến thức đến đối thủ có thủ đoạn trước không có ai dám cam đoan xương chính mình nhất định sẽ thắng thế giới này xưa nay không thiếu kinh tại tuyệt diễm vo đạo thiên tiêu cũng không thiếu đại bạo ít lưu ý h ắ mã Tô phỉ du suốt, phỉ ru sừng vậy ngươi cũng ò n Không cần lo lắng cho ta. Lý Tấn hơi cười một chút, nhiều như cho hơi chút, tích cười lo Lý l ta. một điểm vậy y ta cho dù cuối c dù ù chỉ có thể cầm xuống một nửa tháng tràng, vậy cũng có có có thể tháng nhiêu thể một tràng, trừ ít tử trong vòng một năm xuống số nửa vạn, lòng bên ngoài, người vòng ra bao vậy đúng ạ t tích lũy lượng đâu? Mà ta thể chết tử thân được điểm đâu. đ như lượng cuối cùng có thể chết long tử thân phận, vậy cũng khổng phận, lòng lồ lũy là vậy, vậy Mà dù qua sang năm khiêu chiến thi đấu lúc trong lúc này ta có thể sử dụng năm lần chuyển hưởng kỳ tinh khí hãn nặng người nói tin tưởng ta ta sẽ không nhỏ dò xét bất kỳ một cái nào đối thủ ta biết long môn các thành viên từng cái tất nhiên cũng vô cùng cường đại nhưng cho dù ta lần này thua một năm nay ta mượn nhờ chuyển hậu kỳ tinh khí hoàn thành năm sáu lần tu hành về sau ta không cảm thấy ta đến lúc đó vẫn đang sẽ thất bại từ đó vứt bỏ l o n g tử thân phận lời nói này nói ra tô phỉ du trưng ơ nguyện sinh hai người mới bừng tỉnh đại ngộ lần này thua thì thế nào sang năm khiêu chiến thi đấu thượng thắng về là được một năm quá lâu lý long tử tranh chính là hôm nay tiểu này quyết đoán cùng tự tin cao thật là cao a chương hai trăm ba mươi mốt ứng chiến chương hai trăm ba mươi mốt ứng chiến long môn các trung chuyện phát sinh tự nhiên giấu g i ế m không được chấp trưởng long môn các vận chuyển vài vị đại nhân vật lúc này long môn các các chủ nhiễm đông thăng nghe được trương tùng bách báo cáo lại là hơi cười một chút một người tiếp nhận mười một vị thành viên khiêu chiến a hiện tại là mười ba vị ngược lại là rất có tự tin các chủ này lý tẫn vừa đến đã chui chúng ta long môn các chỗ trống loại hành vi này lỡ như người người bắt trước còn có ai thành thành thật thật đi thi hành nhiệm vụ thu hoạch điểm tích lũy ngoài ra hãn loại hành vi này tương đương với cầm thuộc về chúng ta long môn các long tử danh hiệu là tiền đạo ư ợ c này không khỏi có chút không tôn trọng chúng ta long môn các điều lệ trật tự trương tùng bách thăm dò tình nói quy chế xí nghiệp ta long môn các quy chế xí nghiệp chính là không tiếp đại giới bồi dưỡng được từng vị ưu tú đỉnh tiêm luyện tinh người thậm chí đại luyện tinh sư n g ư ờ i cảm thấy lý tẫn có hoàn thành luyện khí hóa thần bước vào luyện tinh người con đường hy vọng sao nhiễm đông t h ă n g nói lý tấn tiên phu cực kỳ kinh người trên lý luận hắn nên rất có hy vọng hoàn thành luyện tinh người c h u y ể n tu nhưng này con đường dù là mạnh hơn võ thánh cũng không dám nói chính mình năng lực trăm phần trăm thành công a trương tùng bách nói mười năm trước chúng ta long môn các từng bồi dưỡng được đến kim tiêu cỡ nào ưu tú hai mươi hai tuổi liền đã thành tựu võ thánh đây lý tẫn sớm hơn một năm sau đó hắn ở đây chúng ta long môn các lắng động thập tứ năm này thập tứ trong năm long môn các ở trên người hắn đầu nhập vào nhiều vô số kể tài nguyên c h u y ề n kỳ tinh khí đều dùng mười mấy lần có đó không luyện khí hóa thần một khắc này hắn vẫn đang thất bại n h i ễ m đ ông thăng liếc nhìn trương tùng bách một cái ta biết các ngươi ý nghĩ trong lòng tại các ngươi xin chấp hành gấp ba điểm tích lũy lúc đều các suy yếu cái này phê long tử ảnh hưởng lực tâm tư a lại gấp ba điểm tích lũy thời gian tình cờ kéo dài một năm một năm sau chính là khiêu chiến thi đấu tiến đến ngày nói xong hắn nhìn rõ ràng khẩn trương lên trương tùng bách hơi cười một chút ta cũng không có trách cứ ngơi ý nghĩa b ta cũng không cần thông qua các ngươi xin nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi có thể chèn ép bình thường thiên tài nhưng đối một ít chân chính thiên tiêu ngươi ép không được làm không cẩn thận ngay cả chính ngươi cũng sẽ thua tiền như vậy ngươi nguyện ý vì ra m ộ t hơi cầm tài sản của mình tương lai đánh cược đi sao lời nói này nhường trương tùng bách trong lòng run lên cầm tài sản của mình tính mệnh đi cược m ộ t hơi tự nhiên không thể nào làm đối thủ cường đại đến có thể cùng hắn bình khởi bình toát lúc hắn sẽ đối xử cẩn thận mỗi một chi tiết nhỏ cũng chỉ có loại đó hắn tiện tay ở giữa có thể đẻ xuống tiểu nhân vật hắn mới sẽ không có quá nhiều suy xét chân chính thiên tiêu trương tùng bách suy nghĩ nói, các chủ nói chủ các lập à này Lý luôn l Tẫn, ta quyết đấu sau khi kết thúc có thể đã nhìn ra. Nhiễm đông Thăng nói, Trương Tùng không nghĩ nhìn Nhiễm Đông nói phải phải, hay khi Bách sau ra. đấu đã có tức đã hiểu nhiễm đông thăng ý nghĩa các chủ nói là nếu như lý t ẫ n thật sự có thể như hắn biểu hiện ra như vậy tự tin đến có thể đánh bại này mười ba vị khiêu chiến đối thủ như vậy hắn tuyệt thế thiên tiêu thân phận chắc chắn nhưng nếu như hắn lần này quyết đấu biểu hiện không được để ý nhiễm đông thăng hơi cười một chút đối với những tiêu bình thường thiên tài thích hợp chen ép một phen nhường ý hắn biết đến hoàn toàn đầu nhập long môn các trung mới thật sự là đừng ra tất nhiên là không sao cả nhưng đối với chân chính t u y ệ t thế t h i ê n t i ê u chúng ta long môn các mối làm chính là tận lực t r ợ hắn thuận gió mà lên cho hắn một cái rộng lớn tương lai cũng nhường hắn đối phần nhân tình này khắc ở trong tâm hắn nhìn trương tùng bách đây chính là chúng ta long môn các lập thân an mệnh căn bản cũng là long môn các năng lực tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm phát triển đến kiểu này quy mô nguyên nhân trương tùng bách bừng tỉnh đại ngộ võ đạo giới trung tại cùng một thời kỳ mọi người thường thường sẽ chỉ còn nhớ kinh diễm nhất giải rác mấy người chỉ cần những người kia vì huy hoàng thành cựu vấn đỉnh, đỉnh phong bọn hắn quang huy liền đem che lại bọn hắn phía dưới tất cả mọi người những người đó sinh tử tiền đô trừ ra bọn hắn thân cận người ngoại sẽ không còn người quan tâm quá nhiều long môn các đối với những người này chèn ép lôi kéo tuần hoàn qua lại căn bản sẽ không có người phát giác được dị thường những người này vào long môn các biến thành long môn các bổ sung lực lượng màu mới lại thêm có quang mang vạn trợ ư mấy người chiếu dọi tứ phương long môn các mặt mũi lớp vải lót tương đương với cũng kiếm được làm dưới trương tùng bách lập tức nói ta cái này thuận thế mà làm thôi động việc này nhiễm đông thăng khẽ gật đầu ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh nhờ vào trương tùng bách vị này long môn các thành viên đại lượng thôi động chuyện này đã chuyển khắp tất cả long môn các đừng nói những k i u bình thường thành viên cùng thành viên trung tâm ngay cả không ít long tử bao gồm hóa long b ả n g thượng đứng hàng đầu những kia long tử đều bị kinh động làm thi đấu tiến đến ngày đó quy mô không kém hơn thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hội t r ư ở n g bao nhiêu luận võ đài xung quanh hội tụ hơn mấy ngàn người cùng thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hội t r ư ở n g khán giả trên cơ bản vì người bình thường nhiều nhất liền biết được một ít võ đạo một hai cấp võ giả khác nhau lần này hội tụ mấy ngàn người chung đều không có một cái nào thấp hơn cảnh giới tông sư quả nhiên là tông sư không bằng chó võ thánh đi lấy đất Chẳng qua trong í n h chất đều đám i i chỗ đó chút đó đỉnh ít t người, người, người, người đồng t dạng đạt được long tử thân phận triệu vũ sư cùng đại nhật thánh tử tống vô nhai đứng chung một chỗ làm cho này một giới cùng nhau tiến vào long môn các long tử ba người bọn họ một cách tự nhiên hoàn thành báo đoàn ngoài ra còn có năm sáu người bao vây ở bên cạnh họ đây là xem trọng tiềm lực của bọn hắn tự phát tính muốn tiếp cận bọn hắn thành viên chính thức thành viên trung tâm số lượng có chút thiếu nhưng có thể vào long môn các cái nào một cái không là đối thiên phú của mình vô cùng có lòng tin sao lại tự nguyện túi đầu làm tiểu mấy người mới vào long môn các hơn hai tháng năng lực có năm sáu người đầu nhập đã coi như là không tệ lý t ấ n tiếp mười ba người khiêu chiến hắn thật đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt đại nhật thánh tử nói thầm nhìn bất quá cái này cũng phù hợp phong cách của hắn vị tia lý vũ thánh thật sự có năm chắc cùng mười ba vị võ thành đ ố i kháng ngay cả hóa r ồ n g cao thủ trên bảng chu hằng cũng xuất thủ hán có thể làm sao một vị nhìn qua hai mươi ba hai mươi bốn nữ t ử hỏi hay là đúng như ngoại giới nghe đồn như vậy h á n mục đích chính là vì điểm tích lũy dù là sang năm khiêu chiến thi đấu lúc mất đi long tử thân phận có thể được đến hơn một trăm vạn điểm tích lũy cũng không tính là lô vốn đây là đầu nhập triệu vũ sư tông sư tên chu thái vân gia tộc của nàng thân mình cùng triệu gia đều có chút giao tình ta không biết triệu vũ sư gật đầu một cái nhưng ta nghĩ vì lý tẫn tự tin không thể nào chỉ là đơn thuần vì đạt được điểm tích lũy mới tiếp nhận khiêu chiến có thể nàng nghĩ tới lý tẫn tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thượng đối tất cả người khiêu chiến ai đến cũng không có cự tuyệt c h ẳ n g cảnh có thể hắn mục đích thực sự chính là vì cùng những người này giao thủ vì tích lũy kinh nghiệm võ đạo làm bản thân lớn mạnh các ngươi đừng khinh thường lý tẫn tống h vô nhai bình tĩnh nói hắn là một tòa núi cao một tòa khi ngươi vượt lên đi cho rằng nhìn thấy cuối cùng lại không biết phía sau còn có cao hơn một tòa ngọn núi núi cao mọi mắt mong chờ đi triệu vũ sư nói xong an tĩnh lại bọn hắn chờ đợi cũng không kéo dài bao lâu rất nhanh trong đám người đã chuyển đến một hồi gọi lý tẫn là lý tẫn hắn đến hắn đến kết nối một mươi ba vị người khiêu chiến khiêu chiến thực sự là thật to gan hắn thật tưởng rằng đây là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội mà hắn là vị kia thiên hạ đệ nhất hay sao thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hắn tham gia thanh niên tổ có giới hạn tuổi tác có thể những người khiêu chiến này chung tuổi tác bốn mươi trên dưới đang đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất võ thanh chiếm cứ hơn phân nửa chớ nói chi là còn có chu hàng tôn này hóa long bảng có tên trên bảng tồn tại đủ loại tiếng nghị luận không ngừng trong đám người vang lên tất cả mọi người tại thỏa thích khoe khoang nhìn kiến thức của mình tại đây trận trong tiếng ồn ào lý tẫn tại tô phỉ du trương n g u y ệ t sinh hai người cùng đi đi tới luận võ đài lý tẫn luận võ đài khác một bên điều chỉnh trạng thái nhắm mắt dưỡng thần chu hàng mở to mắt ánh mắt của hắn như điện lướt qua hư không đâm thẳng lý tẫn ngươi dự định trước cùng ai đánh một trận ta cái thứ nhất đi bằng không đừng đến lúc đó thua trong tay của ta lên lại nói vừa cùng những người khác chiến đấu qua thể lực chưa khôi phục cảm thấy ta thắng mà không võ không nóng này không nóng này đều sẽ có cơ hội lý tẫn nói xong nhìn giống nhau trương nguyện sinh cùng tô phỉ du kia mười ba đối thủ tài liệu đáng tin cậy sao trong thời gian ngắn như vậy chúng ta vậy chỉ có thể nói là tận lực tập hợp đủ nếu quả thật có ai che giấu thực lực chúng ta vậy dò không tra được tô phỉ du có chút bất đắc dĩ nói danh sách lại cho ta xem một chút đi lý tấn nói tô phỉ du liền tranh thủ một cái sách nhỏ đưa lên lý tấn nhìn phía trên mười ba người khiêu chiến phía trên có tu vi của bọn hắn tinh thông võ kỹ bí thuật cùng với bọn hắn lúc trước lưu t r u y ề n ra ngoài chiến tích ngoài ra tô phỉ du còn đối này mười ba người tiến hành một cái xếp hạng xếp tại đệ nhất tất nhiên là chu hằng hoàng hạc một một không đội không đội lập tức liền đến phía ngươi lý t ấ n nói xong đem sách nhỏ đưa cho tô phỉ du thân hình hắn nhảy lên trực tiếp lên này ngươi muốn người chọn đầu tiên chính ta hoàng hạc nghe được lý tẫn lời nói trong lòng mừng thầm ta niệm đến tên chính là ta dẫn đầu tiếp nhận khiêu chiến người đến lúc đó có thể trực tiếp lên này lý tẫn nói xong đối với phụ trách chủ trì tỷ võ một vị luyện tinh người gật đầu một cái tại đối phương giơ tay lên có ích tại chữa trị thương thế tinh khí ra hiệu chuẩn bị xong về sau lý tẫn ánh mắt nhìn về phía dưới này của ta đầu tiên ứng chiến người tô phương ha ha ha ta liền biết ngươi sẽ cho là ta dễ khi dễ cái thứ nhất tiếp nhận khiêu chiến của ta xem ra ta khổ luyện ba năm thiết trưởng công hôm nay cuối cùng năng lực hiện ra thần uy được xưng là tô phương là một cái khoảng bốn mươi tuổi nam tử hắn sai bước nhanh chóng lên này lý tẫn ta sẽ để ngươi đã hiểu cái gì gọi là hối hận không đội ngươi trước đứng ở một bên chờ một chút còn có người đấy. lý tẫn nói xong tiếp tục nói vị thứ hai hoàng hạ c vị thứ ba triệu vân long chương 232, t h ự c lực chương 232, t h ự c lực dưới đ à i hoàng hạ c triệu vân long hai người nghe được tên của mình đồng thời nhữ mày lý tẫn ngươi gọi ta hai người nghĩa là gì hoàng hạ c nói ta không phải nói sao ta niệm đến tên chính là ta dẫn đầu tiếp nhận khiêu chiến người lý tẫn nói xong đối hai người hữu hảo gật đầu một cái lại thêm một cái phương tử du đi vị này chiến thiếp đưa qua sớm ba người các ngươi có thể lên đến, đến rồi lời này vừa nói ra triệu vân long sầm mặt lại người lạnh nói lý t ấ n xem ra ngươi đây là dự định duy nhất một lần xa luân chiến chúng ta bốn người trước chiến tô phương t á i chiến hoàng hạc ta sau đó là phương tử du ở giữa cũng không có ý định nghỉ ngơi a quả nhiên là cùng vọng không không không lý t ấ n vội vàng k h o á t khoác tay ta không phải muốn xa luân chiến các ngươi bốn người ý của ta là bốn người các ngươi cùng lên đi lời này vừa nói ra triệu vân long sắc mặt lập tức trướng đến một mảnh đ ỏ bừng hoàng hạc cũng lạ như là gặp vô cùng nhục nhã lý tẫn ngươi cùng vọng bên kia phương tử du càng là hơn một tiếng g ầ m nhẹ phương tử du âm thanh lạnh lùng nói ngươi cũng đã biết tại thập tứ giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thượng ta vậy thu hoạch ra quân mà khi đó ta cũng vẹn vẹn lớn hơn ngươi một tuổi thôi thứ mười lăm giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội mở ra lúc ta đã tới gần giới hạn của cơ thể con người lúc kia ta nếu muốn dự thi thiên hạ đệ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác dù là ngươi vị trí lần này chỉ cần ta vừa ra tay chính là thanh niên tổ đẳng cấp đỉnh phong nhất chỉ là ta cảm thấy giang sơn đời nào cũng có tài tử ra chúng ta không nên một mực chiếm đệ nhất thiên hạ vinh quang không tha do đó ta cũng không tiếp tục dự thi nhưng bây giờ ngươi lại c u ồ n g vọng đến muốn đồng thời khiêu chiến ta triệu vân long hoàng hạc tô phương bốn người phương tử du tức giận trong đám người đồng dạng đi vào hiện trường quan chiến nguyên tiềm long bảng người thứ hai trương hư tẫn cười nói này lý tẫn quả nhiên là quá c u ồ n g vọng phương tử du nhân vật bậc nào thiếm long bảng thứ tư tồn tại ly sắt vào tam giác cũng chỉ có cách xa một bước lại bị lý tận đóng gói khiêu chiến đây coi là cái gì lý tẫn hắn căn bản không có đem phương tử du trong mắt bên cạnh hắn tác đổi lục y nữ tử nói bên kia tiềm long bảng thứ ba nhưng bởi vì lý tẫn nhảy dù đệ nhị đã bị đẩy ra thứ tư mạc thính vũ nghe được lý tẫn lời nói trực tiếp phun ra một cái tử không coi ai ra gì phương tử du so với hắn đến cũng không kém bao nhiêu lý tẫn tại khiêu chiến phương tử du tình huống dưới còn dám khiêu chiến triệu vân long hoàng hạc tô phương đây không phải không coi ai ra gì là cái gì cái gọi là s o n g quyền nạn thứ tư thủ hung chi lấy một đích bốn tiềm long bảng đệ nhất thương vân tiêu cũng làm không được đi mặc tính vũ bên cạnh một vị cô gái trẻ tuổi hướng bốn phía nhìn thoáng qua thương vân tiêu hình như không đến nếu như hắn đến thấy cảnh này không biết sẽ là ý tưởng gì thương vân tiêu chiếm cứ tiềm long bảng đệ nhất ba năm lâu danh sư n g hoàng kim Chi long năm gần ba mươi thắng hắn dù là tại trên hóa long bảng cũng danh liệt thứ tư ngoại giới thậm chí nghe đồn hắn đã sớm có sung kích hóa long bảng trước ba thực lực chỉ chẳng qua hắn trong suy nghĩ đối thủ cạnh tranh từ trước đến giờ chỉ có một đó chính là hóa long bảng thứ nhất diệp thừa uyên đến mức không chút nào để ý những thứ này hư danh lợi độc một lòng bế quan khổ tu muốn tại cực hạn trên cơ sở lại làm đột phá một người khác nhìn trên đài lý t ấ n một chút kiểu này lấy lòng mọi người h ạ n g người nghĩ đến thương v â n tiêu căn bản không để vào mắt đương nhiên sẽ không cố ý tới trước q u a n chiến so với những người khác n g h ĩ luận đ ở mỹ kinh ngạc cười lạnh trương n g u y ệ t sinh người quản gia này lại là thống khổ c h á i mắt mà tô phỉ du thì đột nhiên cảm thấy trước mắt màn này nhìn rất quen mắt mấy tháng trước thiên hạ đệ nhất võ đạo hội lúc lý t ấ n dường như cũng là như vậy vừa bước lên luận võ đài tổng hội nằm ngoài dự đoán của mọi người chẳng qua so với trương nguyện sinh nàng trong lòng mặc dù có chút lo lắng nhưng lại tin tưởng lý tẫn không phải loại đó cùng vọng hạ người lô mãng hắn sở dĩ dám đồng thời khiêu chiến phương tử du triệu vân long hoàng hạc tô phương bốn người sợ thật là có n ắ m chắc nhất định nếu như là thật sự lý tẫn tuyệt đối mạnh hơn triệu vũ sư nặng nề nói không kỳ quái lý tẫn tiên phú cao hơn chúng ta trong mấy tháng này tu vi của chúng ta cũng tăng trưởng một mảng lớn lý tẫn hắn tiến thêm một bước không thể bình thường hơn được đại n h ậ t thánh tử nói tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thời kỳ thực lực của hắn đã tiếp cận đệ tam ngăn hiện tại tuyệt đối tại đệ tam ngăn trong vòng không đúng Ta người giống h như n rất tức giận lý tấn nhìn phương tử du cười nói bất quá ta cảm thấy ngươi nên giữ vững tỉnh táo đừng cho lửa dẫn ăn mòn lý trí của ngươi ảnh hưởng đến thực lực của ngươi phát huy ta tất nhiên dám đồng thời khiêu chiến các ngươi bốn người đều chứng minh t A có nắm chắc nắm tại lấy một địch bốn tình ta treo huống dưới đem bọn ngươi đánh bại. Ta nếu là ngươi, lúc này nên treo lên dưới bại, đem là lúc phương ầ thần. n tinh bốn. một địch h A lấy p tử du cười lạnh nói ngươi cho rằng ngươi là ai thương vân tiêu sao lý tấn tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bên trên video chiến đấu hắn nghiên cứu qua không chỉ mười lần hắn tuy mạnh có thể nhiều nhất cũng liền miễn cưỡng đỉnh tiêm võ thánh t ầ n g thứ thôi mà hắn thế nhưng đạt tới giới hạn của cơ thể con người đơn cực võ thánh không tin vậy ngươi còn chờ cái gì lý tấn chậm rãi đem trên người đeo trường kiếm g ú p ra cười nói đánh ta a sau một khác thể nội khí huyết chi lực quân quận tại hắn cố này cao không quá một m tám thân thể chung giống như khởi động một tòa hạch lò phản ứng động lực c u n g bạo hừng hực năng lượng trong chốc lát tự phản ứng đống chung mãnh liệt mà ra tràn ngập toàn thân một cố khủng bố c u n g bạo khí thế ở trên người hắn thông s u ố t bộc phát bước lên trong khoảnh khắc như muốn trực trùng vân tiêu hắn sợ đối thủ quá mức khinh thường mình không thể trước tiên đem trạng thái của mình nhảy lên tới đ ỉ n h phong cho nên lựa chọn đem trên người mình khí huyết uy áp toàn diện phong thích cơn giận như thế huyết ngươi đã đạt tới khí huyết cực hạn phương tử du cảm thụ lấy lý tận trên người trực trùng vân trọng chẳng qua cũng đúng s ố n tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội trong lúc đó lý t ẫ n rời người thể khí huyết cực hạ n đã chỉ có cách xa một bước sau đó được bàn cho c hai o h cái tụ linh châu nếu như hắn hơi có chút thể chất đặc thù đừng nói đến bốn mươi lăm chọn người thể khí huyết cực hạ n cho dù trị số này nhảy lên tới bốn mươi sáu thậm chí bốn mươi bảy cũng không phải chuyện lạ giới hạn của cơ thể con người t h ể phách lại thêm hắn dường như năng lực tăng cường khí huyết bí thuật giờ phút này trên người hắn đơn thuần khí huyết uy áp đã không kém hơn một ít luyện tinh người học viên khó trách hắn cồn vọng đến cho là mình năng lực lấy một đỉnh bốn đồng thời đối kháng bốn người bọn họ Tốt. Lý Tẫn, lý tẫn ngươi năng lực tại như thế trong thời gian ngắn ngủi đem khí huyết tăng lên tới loại trình độ này ta thừa nhận ngươi có cuồng vọng tư bản ngươi là ta trong năm nay thấy qua thiên phú cao nhất một vị võ giả ta thật sự vô cùng hy vọng nhìn thấy ngươi một mực trường thành thiếp tương lai cùng ta cùng diệp thừa uyên thương vân tiêu bọn hán cùng nhau trinh chiến thế kỷ c h i vương bảo t o ọ n v ẫ n đỉnh võ đạo giới trí cao c h u y ê n kỳ phương tử du vẻ mặt nghiêm túc ở giữa không chút do dự bộ phát huyết đan đồng thời còn kích hoạt lên một loại bí thuật toàn thân trên giới khí huyết c h i lực liên tục tăng lên trong khoảnh khắc không chỉ đạt đến sánh ngang lý tận trình độ thậm chí cũng có khi còn hơn nhưng mà thiên phú thủy chung l á thiên phú một thiên không có triệt để chuyển hóa thành thực lực tuyệt đối trước đều một thiên không phải ngươi không coi ai ra gì ngang ngược cản rỡ tư bản hôm nay lúc này nơi đây ta sẽ cho ngươi biết làm sao xem trọng ngươi tiền bối cùng với cái gọi là chân chính lực phương tử du lời còn chưa dứt một câu nghiêm chỉnh nhảy lên tới cực hạn khí huyết chi lực lại lần nữa kéo lên nhiên huyết bí thuật tại khí huyết giá trị cao tới năm mươi b ố trên cơ sở lý t ấ n lại lần nữa dẫn n ổ i nhiên huyết bí thuật giờ k h ắ c này hắn trực tiếp cho thấy hắn mạnh nhất hình thái tiếp kiếm một kiếm r a trên người xa như vậy xa áp đảo giới hạn của cơ thể con người chi thượng khủng bố khí huyết giống như một tòa nổ tung hỏa lò vô tận hỏa diễm sen lẫn hưởng hực quang huy trực trùng vân tiêu hóa thành một đạo giống như mắt trần có thể thấy khí huyết gió lốc xé mở thiết quỹ minh mông của cuộn vượt ngang hư không tại đứng mũi chịu xào phương tử du trong mắt lý tẫn dường như trực tiếp do huyết n ụ c chi khu hóa thân thành một tôn cao mấy chục mét thái cổ thần m a rồi giao khí huyết theo hắn toàn diện b ộ phát quét sạch t h i ê n địa, kiếm chưa đến ẩn chứa tại trên thân kiếm thế đã như là mấy ngàn vạn tấn hải khiếu sóng lớn ẩm vang mà xuống không khí không gian giống như bị một kiếm này t r u n g quần quận nghiền nát khí thế nghiền nát cho dù phương tử du đồng dạng thân làm khí huyết cực hạn võ thánh toàn thân trên dưới sương cốt vẫn đang một hồi đùng đùng không dứt rung động hô hấp cơ hổ là chi ngưng trệ ông trời của ta đại luận võ bên trên ba người khắc không hẹn mà cùng chừng làm sao có khả năng phương tử du tâm thần cực chấn hai mắt m u t nước trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi vẻ kinh ngạc cho dù lý tấn đột phá đến nhân thể khí huyết cực hạn cũng thi t r i ể n ra cường h ó a bí thuật bực mình huyết tuyệt không có khả năng ngang ngược đến loại trình độ này cơn giận như thế huyết không chỉ áp đảo hắn vị này cực hạn võ thánh trí thượng thậm chí vượt ra khỏi một mảng lớn ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này hắn vị này đã đứng ở nhân loại võ giả đ ỉ n h phong nhất cực hạn võ thánh thậm chí có một loại làm năm bão đan thời kỳ trực diện một đầu khủng bố hung thú ảo giác bao đan hung thú đây là cỡ nào làm người tuyệt vọng trích lệ thiên địa duy ta giết phương tử du gầm lên giận dữ toàn thân trên giới khí huyết tinh thần và thể lực tại khổng lồ lực lượng tinh thần dẫn dắt hạ giống như đều nương tụ hóa thành một tôn nguy nga khổng lồ thần trị nương theo lấy hắn một quyền kích thiên toàn thân trên giới khí huyết theo chiến kỹ dẫn động giống như hóa thành một đầu hống thăng thiên huyết long nương theo lấy thần trị ra tay ẩm vang đánh ra r u n g khắp hư không trung cực cổ thần hàng thế chương hai trăm ba mươi ba đánh tan chương hai trăm ba mươi ba đánh tan ẩm ẩm lý tận kiếm thế phương tử du quyền kình trong hư không ẩm vang va chạm không có bất kỳ cái gì lo lắng thật giống như hải khiếu đánh ra ở dưới một t o à ngung ố c phương tử du đem hết toàn lực a n h ra ngoài cổ thần một kích tại lý tấn mang theo b ẻ gãy nghiền nát khí huyết chi lực chém xuống khủng bố kiếm thế trước mặt bị s i n h s i n h ép thành trôn phấn một cái đụng chạm tan thành mây khói tại chỗ tán loạn ẩm ẩm kinh khủng âm bạo tại giữa hai bên chính diện va chạm trong chốc lát huyết tán ra tới mắt trần có thể thấy màu trắng song khí điên cuồng nổ tan tràn ngập quét sạch hình thành khuấy động bốn phía song khí gào thép tung h o n h ở vào đài luận võ bên trên triệu vân long hoàng hạc tô phương cảm giác được rõ ràng g i mạnh đập vào mặt bay phất phối, dường như đem thân hình của bọn hắn lật tung、Bành. ở chỗ nào bạo tán s ó n g xung kích t ố i vị trí hai tầm phương tử du đeo tại trên tay khảm nạm nhìn ba viên bảo thạch găng tay tại chỗ sụp đổ v ị này lôi đình vạn quân một kiếm trạm thành v ũ sắt bắn tung toe hướng bốn phương t h n g hướng sen lẫn tại mũi kiếm sắc bén trong nháy mắt cắn g i ế t mà lên cho dù phương tử du đã đạt khí huyết c ự c h ạ n nhục thân cường đại đến đường kính nhỏ xuống ống đều chưa hẳn có thể đem làn ra cơ thể xuyên thủng x é rách có đó không trận này kinh khủng mũi nhọn trước mặt vẫn đang bị tung hoành bốn phía kình lực cắt chém xuất ra đạo đạo vết máu tất cả cánh tay cơ hồ bị triệt để xé nát phá tại đây thế không thể đỡ một kiếm muốn cuộn tất cả lên tiến một bước xé rách thân thể của hắn lúc hắn lại lần nữa kích phát bí pháp nào đó thân hình giống như để tuyến khôi lỗi vì một loại không phù hợp vật lý quy luật cách thức đột nhiên nhanh l ù i lại s i n h s i n h từ này một kiếm suy diễn ra tới khủng bố trong kiếm quan g thoát thân mà ra nhưng dù cho như thế trên kiếm phong lần chứa sắp bén kinh khí vẫn đang ở trên người hắn xé rách ra kể ra vết kiếm máu tươi đem quần áo nhô ộ đỏ có thể hắn nhìn qua giống hóa thành một cái huyết nhân nhưng đây chỉ là bắt đầu theo lý tẫn đối sinh mệnh lực trường lý giải càng phát ra tinh xảo hắn ôi những người khắc tinh khí thần nắm giữ cũng là càng phát ra tinh diệu. phương tử du mặc dù thân hình nhanh lùi lại có thể dường như tại thân hình hắn k h ẽ động khi tức biến hóa thời khắc lý tẫn đã trước giờ phát giác bởi vậy tại thân hình hắn bay ngược nháy mắt lý tẫn chém xuống trường kiếm theo sát lấy nhanh đâm mà lên xé rách hư không giống như n h ấ t đạo vạch phá thương không tia chớp trong chốc lát oanh đến phương tử du trước người không bên ta tử du tương lai nhất định là có thể vấn đỉnh thế kỷ c h i vương nam nhân há có thể bại vào tay ngươi chỉ là một cái mới lên cấp long tử phương tử du hai mắt chợt c ừ n g đồng dạng beo bao tay bằng kim loại một cánh tay khác ngang nhiên cầm ra vì không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng sinh bắt lý tẫn kích xạ mà tới kiếm quang、Tư. ánh lửa bắn ra tràn ngập kim loại màu sắc bao tay cùng lý tẫn trong tay trôi này hướng thiên hành tặng cho lăng phong trường kiếm mũi kiếm kịch liệt ma sát bắn ra l ó a mắt ánh lửa đáng tiếc giữa hai người khí huyết t r ê n lệch quá xa lớn đến dường như căn bản không có vận dụng cái gì tinh rượu sát chiêu thiết yếu nương theo lấy khí huyết m á n h liệt c u n g bạo kinh đạo ẩm vàng truyền lại đến lý tẫn mũi kiếm trong bắn ra sắc bén trong chốc lát đem phương tử du cánh tay này bao tay bằng kim loại chấn động x é rách một hồi kịch liệt ma sát ánh lửa bên trong mau tươi v ù n sát ẩm vàng nổ tan kiếm quan bén nhọn lại không có bất k xuyên thủng p h ư ơ n g tử du lồng ngực từ hắn phần lương thấu thể mà ra một cái lý tấn nhẹ nói một tiếng vây tay một lần rút kiếm mà ra suy m á u tươi theo hắn cái này đơn giản rút kiếm động tác tiêu xạ mà ra căn cứ tính toán của ta các ngươi bốn người liên thủ còn có thể mang đến cho ta một ít áp lực thậm chí có thể để cho ta tiêu hao rất lớn tinh lực tâm lực đến mức lại khó mà cùng k h ắ c chín vị người khiêu chiến đối kháng đáng tiếc các ngươi qua cùng vọng chính là bởi vì các ngươi cùng vọng tự đại rõ ràng tại ta lại nhiều lần nhắc nhở qua tình huống của ngươi hạ ngươi vẫn đang lựa chọn mưu toan vì lực lượng một người đến cùng ta giao thủ hiện tại nói cho ta biết lý tẫn nhìn bị sỏ xuyên lồng ngực phương tử du trầm giọng nói ai cho ngươi dũng khí để ngươi cảm thấy l ẻ loi một mình có thể đối kháng ta ta phương tử du cảm thụ lấy bởi vì đạo kia xuyên qua thân thể kiếm thương mang tới mánh liệt suy yếu mang trên mặt đau khổ thưa giả nói không ra lời nhìn về phía lý tẫn trong ánh mắt càng là hơn mang theo một tia sợ hãi lý tẫn không tiếp tục để ý tới hắn đối với vị kia để phòng vạn nhất luyện tinh người gật đầu một cái tại hắn lập tức kích hoạt tinh khí bảo trụ phương tử du tính mệnh lúc ánh mắt của hắn đã chuyển hướng triệu vân long hoàng hạc tô p ư ơ n g ta nói qua không nên gấp từng bước từng bước đến hiện tại đến p h i ê n các ngươi hắn mang theo kiểu này vì thế tội khô lạp hủ đánh tan tiềm long bảng người thứ t ư phương tử du huy áp cầm kiếm nhanh chân về phía trước trên người cái này chủng ma vương hung sát chi khí quần c u ộ n mà đến làm cho tự nghĩ tâm cao khí ngạo thiên phú không kém hơn bất luận người nào triệu vân long hoàng hạc tô phương ba người thừa nhận kinh lòng người áp lực chết thiệt lý tẫn sao lại thế việc đã đến nước này nếu chúng ta không chiến sợ sẽ lưu lại tâm ma ba người tâm thần chập trờn nương theo lấy triệu vân long một tiếng gầm nhẹ đồng loạt ra tay ba vị này long môn các võ thánh cũng là cưỡng ép thoát khỏi lý t ấ n mang tới to lớn cảm giác các bách vô cùng quả quyết đồng thời bộc phát huyết đan thi triển bí thuật mang theo hung thủ khủng bố cự lực phân ba phương hướng nên kích mà lên toàn lực dùng toàn lực lý t ấ n quát khẽ một tiếng phi nước đại trung kình đạo bộc phát tất cả luận võ đài dường như hung hăng chấn động mang theo cố này công kích lực lượng người k h á c kiếm t ư ơ n g hợp giống như cung nọ trung nổ bắn ra mà ra mũi tên ngang nhiên giết tới tô phương sau lưng sắc bén nhất mũi tên thình lình chính là trong tay lăng phong trường kiếm lý tẫn tô phương hét dài một tiếng không d tay tay kiếm kiếm chờ hắn một trường này tới kịp đem lăng phong trường kiếm mũi kiếm đánh bay lý tấn kiếm trong tay kiếm nhanh tăng vọt trong chốc lát lướt qua một trường này vì năng tinh chuẩn đến cực điểm đem tô phương thân thể xuyên thủng mũi kiếm xuyên thấu vị trí rõ ràng là trái tim dựa vào vận chuyển khí huyết mấu chốt trọng yếu nếu t không phải có luyện tinh người cầm cầm tinh khí ở bên kịp thời cứu viện hẳn phải chết không nghi ngờ một kiếm chạm rét tô p ư ơ n g lý tấn thân hình nhất chuyển tay trái tập ra năm ngón tay phóng đại ngang nhiên đón nhận cầm trong tay trường kiếm tập sắt mà tới hoàng hạc vô hình gợn sóng từ hắn mở ra giữa năm ngón tay không ngừng phơi phối mà ra bàn tay hắn chỗ cầm giống như không phải một mảnh hư vô mà là một phương thế giới thái âm vô hình trong chốc lát trường kiếm sắp giết tới lý tận trước người hoàng hạc giống như thân hãm vũng bùn thậm chí không chỉ thân hãm vũng bùn đơn giản như vậy hắn dường như trực tiếp đi tới một k h o a trọng lực gấp mấy chục lần tại gạ tinh cầu lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng đẻ xuống thân thể của hắn tựa hồ muốn cả người hắn giam cầm ở bên trong loại đó kinh người chèn ép tính lực lượng thậm chí rót vào lục phủ ngũ tạng liên đối t r o n g hắn thể nội nội tạng cũng phải bị sinh, sinh đập vụn phá cho ta hoàng hạc một tiếng gầm điên cuồng bí thuật phía dưới toàn thân trên dưới khí huyết chi lực bị kích phát đến cực hạn c u ồ n bạo kinh lực từ hắn trên người điên x u n g kích đối kháng thai âm ú m ì n h chân ép nương theo lấy cái k i a sôi trào đến cực hạn võ đạo tín nhiệm tinh thần ý chí hắn d â y r ù a thật lâu đúng là đột nhiên gia quyền sinh sinh đem thai âm ú m ì n h giam cầm anh bạo ha ha ha ta kích phá một chiêu này ta kích phá x ô n g phá thai âm ú m ì n h chân áp máy mắt hoàng hạc giống như chết chìm mấy phút vịt lên cạn không chỉ kịch liệt thở dốc còn phát ra một hồi sống s ó t sau thai nạn cười to vườn cười thanh kéo dài một lát hắn lại giống như cảm ứng được cái gì tiết hậu chỗ có chút lạnh hô hấp có chút không trôi chảy h ắ nếu từng ngụm từng ngụm thở thai tại thai thời trường ngụm ngụm giống như cũng không là bởi vì cuối cùng xông mình chân hắn bị thai âm ú mình xinh xinh chân lang phong giam giam âm cầm mà âm phá khắc, bởi rốc, cuối cầm, i k là là bị vì áp, áp m kiếm sắc bén phong đã lướt q a cổ h như g của ắ n Nếu n h hai người không phải tại đài luận võ bên trên luận võ luật bàn một kiếm này cắt chém đều không chỉ là cổ họng của hắn mà là đưa hắn trực tiếp đeo đầu dù là hiện tại nếu không phải vị này luyện tinh người kích phát tinh khí nhanh chóng giúp hắn chữa trị lên yết hầu yếu hại thương thế hắn đồng dạng chỉ có một kết cục ta ta chết đi hoàng hạc cả người đứng thẳng bất động tại chỗ như rơi vào hầm băng long đẳng kiểu tiêu triệu vân long thét giải tung hoành sân đấu võ vị này bàn long hội hội trưởng toàn lực bộ phát thừa dịp lý tấn đánh tan tô p h ư ơ n g hoàng hạc thời khắc thi t r i ể n ra chính mình sát chiêu mạnh nhất hạ toàn thân trên giới khí tức giống như quay cuồng sôi trào l i ề n diễm hóa thành mắt trần có thể thấy màu máu chi quang sông vào vân tiêu trong tay chiến đao như là phích lịch đúng là đem lực cũ đã hết lực mới chưa sinh lý t ấ n hoàn toàn bao phủ ở bên trong nhưng mà ngay tại hắn một đao kia sắp chém chúng lý tẫn lúc lý tẫn mũi kiếm nhất chuyển vẹn vẹn là mũi kiếm chuyển động thời khắc một cũ kinh khủng kiếm ý đã từ hắn trên người bộ phát ra đâm thẳng triệu v Cố kiếm ý này giống như ẩn chứa một loại xé rách linh hồn chấn động tâm hồn lực lượng dù là vẹn vẹn đối đầu một chút triệu vân long lập tức sinh ra một loại lệnh cả người dường như toàn bộ thân hình cũng tại bị ngàn vạn kiếm quang điên c u ồ n g cắt chém cho đến triệt để nát b ấ y kịch liệt đau nhức kiếm ý trải qua thiên hạ đệ nhất võ đạo hội về sau lý tân bất luận là kiếm thế kiếm ý toàn bộ nhảy lên tới hoàn toàn mới cảnh giới kiếm thế nhường hắn không chỉ ngưng tụ ra sinh mệnh lực trường hình thức ban đầu thái âm mưu hình vận chuyển lại uy lực lại trèo mới cao kiếm ý cũng giống như thế mạnh như triệu vân long cũng có một loại muốn lâm vào trong đó khó mà tự kiềm chế giống như chính bản thân hãm vạn kiếm xuyên tim cảm giác chẳng qua triệu vân long trung quy là một vị thân kinh bách chiến đỉnh tiêm võ thánh vài chục năm nay hắn cũng là lần l ư ợ t sinh từ ma luyện đúc thành ra một khỏa vô kiên bất tội võ đạo c h i tâm dựa vào kiểu này cường đại võ đạo tín nhiệm hắn sinh sinh từ lý tấn kháng trụ lý tấn kiếm ý h oanh kích ta triệu vân long thân làm gần với diệp thừa huyên kia cực thiểu số một nhóm tồn tại võ thánh làm sao có khả năng bị ngư ơ i nhất đạo kiếm ý đánh tan tín n i ệ m làm cho ta nương theo lấy gầm lên giận dữ vị này võ thánh trong mắt tinh quản bắn g i ý chí giống như năng lực sẽ rách thiết hùng có thể dường như tại hắn xông phá lý tẫn kiếm ý oanh kích cuối cùng thấy rõ thế giới chân tướng lúc một cái vô cùng hiện thực tàn khốc tại trước mắt hắn bày ra rất tốt ý chí vô cùng ngưỡng lạnh một thanh n â m ghé vào lỗ thai hắn tiếng vọng thế mà kháng chủ kiếm ý của ta đồng thời hiện ra tại trước mắt hắn còn có một thanh kiếm lý tẫn kiếm kiếm của hắn cứ như vậy vững vàng dừng ở hắn ấn đường một tấc trước hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng thanh trường kiếm tia thượng lộ ra sắp bén chỉ cần trôi kiếm này lại hơi hướng phía trước lại đưa ra một chút đầu của hắn sắp bị trực tiếp xuyên thủng mấy cái lên xuống mấy cái hô hấp Nhóm đầu trong chốc lát n hai người bọn họ liền phản g phất vừa sinh nhai đại phần hoàng liên một dạng trong miệng tràn ngập đám chát thua lý tẫn khủng bố như vậy thật sự cùng vọng đúng là chính chúng ta hai người bao gồm bị tinh khí cứu chữa tô phương phương tử du vẻ mặt thất hồn là phách chẳng qua lúc này lại không có bất kỳ người nào chê cười bọn hắn tất cả mọi người cũng đắm chìm trong lý t ấ n vì thế tồi khô l ạ p hủ đánh tan phương tử du triệu vân long hoàng hạc tô phương tứ đại võ thánh trong d u n g động khó mà tự kiềm chế dù là tống ngô nhai triệu vũ sư ơ n g đại nhật thánh tử cũng không ngoại lệ bọn hắn dự liệu được lý t ấ n rất mạnh thời gian qua đi mấy tháng bọn hắn nhờ vào long môn các hoàn cảnh mới học tập thực lực tăng trưởng một mạng lớn thiên phú càng tại bọn họ chi thượng lý tẫn làm sao có khả năng so với bọn hắn càng kém nhưng bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến lý tẫn thế mà năng lực mạnh tới mức này tô p ư ơ n g hoàng hạc hai người thì cũng thôi đi thực lực danh khí đều tương đối lại yếu nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng đưa về đệ t ă n g ngăn có thể triệu vân long tuyệt đối là võ thánh bên trong cường giả đỉnh cao thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thời kỳ tống vô nhai đối đầu hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền n i ệ m gì liền bị đánh bại về phân phương tử du càng thêm không cần nói nhiều danh xứng với thực cực hạn võ thánh mặc dù chỉ có khí huyết đạt tới giới hạn của cơ thể con người không coi là chân chính cực hạn võ thánh nhưng dù sao cũng là một loại trong đó thuộc tính đạt tới cực hạn cường giả đối bất luận cái gì võ giả thậm chí võ thánh mà nói đây đã là bọn hắn suốt đời có khả năng đạt tới đ ỉ n h phong lại thêm phương tử du cho tới nay vẫn luôn xếp tại tiềm long b ả n g thứ tư so với ba vị trí đầu vẹn vẹn cách xa một bước nhưng như thế một tôn cường giả tại lý t ấ n trước mặt vẫn đang bị bẻ gãy nghiền nát đánh bại hắn lần này bày ra cường đại quả thực có thể xưng thống trị cấp lý t ấ n mạnh như vậy dưới đài chu hằng có c h ú c n g ậ phương tử du có thể tính làm lý t ấ n một trọi một chiến thắng có thể tiếp tiếp theo triệu vân long hoàng hạc tô p ư ơ n g kia thật là ba người liên thủ vẫn bị hắn cường thế đánh tan nhất là hắn đánh tan tứ đại võ thánh lúc bày ra khí huyết chi lực dù là vận dụng bí thuật có thể loại đó cường đại vẫn đang vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng 47, 48, hay là 49? loại thực lực này trừ gia hóa long bảng ba vị trí đầu cùng với tiềm long bảng đệ nhất thương vân tiêu ngoại ai dám nói năng lực thắng hắn mà hắn chú hằng hóa long bảng cuối cùng tồn tại dựa vào cái gì đi khiêu chiến như thế một tôn cường giả với lại hay là tự trả tiền 60 vạn điểm tích lũy đi khiêu chiến bên kia tại l y tẫn mấy cái lên xuống ở giữa đánh tan triệu vân long hoàng hạc tô phương ba người lúc nguyên tiềm long bảng xếp hạng thứ hai trường hư tất nhịn không được thông suất về phía trước dường như như vậy có thể tới gần một ít thấy rõ ràng vừa rồi tại đài luận võ bên trên phát sinh một màn đến cùng có phải hay không nào rác là cái này lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quyết ra thanh niên tổ thiên hạ đệ nhất hồi lâu vị này thực lực đồng dạng vô cùng cường đại võ thánh mới chậm rãi thở ra một hơi thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hàm kim lượng khi nào cao như vậy lý tẫn làm sao lại như vậy cường đại đến loại tình trạng này phía sau hắn vị kia lục y nữ tử trong mắt tràn ngập khó có thể tin hắn rốt cục tu luyện thế nào hai mươi ba tuổi cực h ạ n võ thánh ban đầu lý tẫn muốn lấy một địch bốn ta còn cảm thấy hắn c u ồ n g vọng đến không đem chúng ta long môn các võ thánh để vào mắt hiện tại mới phát hiện này căn bản không phải c u ồ n g vọng lý tẫn hắn hoàn toàn là tại ăn ngay nói thật hồng phong thanh â m bên trong mang theo một tia đ á g chát thật sự c u ồ n g vọng ngược lại là phương tử du hắn thế mà c u ồ n g vọng đến vì lực lượng một người cố gắng khiêu chiến lý tẫn bực này hóa long bảng có thể xếp vào trước ba tuyệt thế võ thánh những người khác cũng là c h ầ m c h ầ m vào đài luận võ bên trên lý tẫn thật lâu không nói bọn hắn lần đầu tiên ý thức được nguyên lai tại tập hợp dường như hơn nửa ngày nguyên liên bang võ thánh long môn các ngoại thế mà còn có bực này cường đại võ giả tồn tại. dường như một đám tử cho là mình đều đại biểu đ ỉ n h p h o n g cực hạn quần thể lại đột nhiên bị một tôn kẻ ngoại lai xâm nhập trực tiếp giết cái thất linh bắt lạc đả kích cường liệt chấn động suy nghĩ của bọn hắn có thể bọn hắn trong lúc nhất thời đúng là không biết làm sao đánh giá hồi lâu một người trong đó mới thở ra một hơi thận dài thương vân tiêu không tới q u a n chiến có lẽ quá qua khinh thường lý tấn hoành không xuất thế hắn tìm long bảng vị trí thứ nhất làm không cẩn thận muốn tối vị nữa h trước mấy người khác nghe rất tán thành gật đầu một cái lúc này vây xem chúng tông sư võ thánh cũng là cuối cùng lấy lại tinh thần nguyên bản có chút yên tĩnh luận võ đài xung quanh nhanh trọng tr tiềm long bảng bên trên ta vốn cho rằng thương vân tiêu đã cường đại đến từ điểm không phải diệp thừa bên khó mà ép hắn một bậc không nghĩ đến người này thế mà đây thương vân tiêu còn muốn dũng mãnh lý tẫn lý tẫn quả nhiên là cường trung tự hữu cường trung thủ núi cao còn có núi cao hơn là ta khinh thường thiên hạ cao thủ long môn các xếp hạng quả nhiên vẫn là mười phần q u y ề n uy lý tẫn nhảy dù tiềm long bảng thứ hai ta trước t r ư ớ c còn cảm thấy có chút hữu danh vô thực thậm chí suy đoán trong đó có tồn tại hay không nội tình hiện tại xem ra lý tẫn đơn thuần thực lực, đều có thể ngồi vững vàng tìm long bảng đệ nhị bảo tọa lại thêm năm nào vẹn vẹn hai mươi ba một năm này linh thêm điểm hạng thương vân tiêu cũng phải bị hắn để lên một đầu thứ hai đều là suy xét đến nguyên tiềm lòng bảng tam g i á p lập trường hướng gió nghi chuyển giờ khắc này lúc trước những kia đối lý t ấ n trào phúng chất vấn người giống như không tồn tại một dạng tất cả mọi người kinh ngạc cảm khái sau khi cũng đang cực lực tán thưởng sự cường đại của hắn phàm là có một chút nhãn lực người lúc này đều có thể nhìn ra long môn cắt chung một viên tân tinh s ắ p vì không thể ngăn cản chi thế từ từ bay lên vì tuổi của hắn tính toán hắn thậm chí sẽ vượt qua thương vân tiêu giống như diệm thừa uyên hoành áp tại long môn các chúng thành viên phía trên để bọn hắn tái sinh không d ậ y nổi khiêu chiến siêu việt hy vọng mà kiểu này cảm xúc những kia khiêu chiến lý tận thành viên nhất là cảm động lây ta hiện tại còn kịp sao hai mươi vạn hai mươi vạn ta vì đạt được khiêu chiến lý long tử cơ hội thế nhưng dùng dòng giã hai mươi vạn điểm tích lũy a đây là ta cất một năm hiệp tử hoàn sinh nhiều lần mới tích lũy được điểm số cho nên ta đang làm cái gì hoa hai mươi năm vạn điểm tích lũy mời lý long tử ngay trước long môn các mấy ngàn thành viên mặt đánh ta một chầu chín vị thành viên bao gồm hóa rồng có tên trên bảng chu hằng cũng cảm giác tê cả ra đầu dù là không tính phương tử du lý t ấ n cũng là lấy một đ ị c h tam đánh bại triệu vân long hoàng hạc tô phương tam đại võ thánh ba người này cũng không phải cái gì mới ngưng tụ ra võ đạo ý chí không lâu người mới bọn hắn mỗi một cái tại võ thánh trong lĩnh vực cũng có thể xưng ơ định tiêm nếu để cho bọn hắn đi đánh thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thanh niên tổ thi đấu mỗi một cái cũng có đoạt được quán quân năng lực dù là tại trưởng thành tổ chung giết vào trước m ộ ư ơ i cũng không phải hy vọng xa vời bực này nhân vật ba người liên thủ vẫn bị lý t ấ n bẻ gãy nghiền nát đánh hắn chú hằng dù là có cực hạn võ thành thực lực đi lên lại có thể làm cái gì muốn đòn phải không Tốt, bốn xuống này. vị mời lý tẫn run lên trong tay chui này hướng phủ chủ đưa tặng cực phẩm l a n g phong kiếm tiếp đó để cho chúng ta cho mời đám tiếp theo người khiêu chiến lên này ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới này ta tới gọi một chút tên gọi vào tên liền lên đến từng bước từng bước đến không nên lớp đều có thể l u ô n bên trên thạch nhạc lý tẫn của ta võ đạo ý chí không cho phép ta đối mặt khiêu chiến mà bỏ dở nửa chừng nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một lúc ngươi cuối cùng quá trẻ tuổi hai mươi ba tuổi chính là tu luyện thời gian quý báu mà ta lớn tuổi ngươi mười lăm tuổi nhiều thật cùng ngươi giao thủ không khỏi lấy lớn hiếp nhỏ do đó vì công bằng công chính trận chiến này hay là đi đầu làm thôi đợi đến ngươi lại lớn tuổi một ít đạt tới đ ỉ n h phong chúng ta lại đến một hồi thoải mái lâm ly quyết đấu những kia điểm tích lũy coi như là ta vị trường bối này đối thân làm vãn bối ngươi một ít trước giờ giúp đỡ đi thạch nhạc thần sắc nghiêm nghị nhanh chóng nói nói xong căn bản không cho lý tẫn phản bác thời gian sai bước rời đi hiện trường lý tẫn xứng sở bất đắc dĩ chỉ đành phải nói vậy chúng ta tiếp xuống gọi một cái khác ngoài ra ta trước giờ tuyên bố một chút không muốn bởi vì ta nhỏ tuổi mà có chỗ cố kỵ chân chính liệu mạng tranh đấu ai biết nhìn xem tuổi của ngươi giới tính bởi vậy để cho chúng ta đến cho mời vị kế tiếp người khiêu chiến nhạc hành o giang bị gọi tới tên nhạc hành o giang trầm ngâm một lát hay là thân hình nhảy lên lên luận võ đài mời làm dưới lý t ấ n c h ắ p tay đợi một chút nhạc hành o giang xứng sở vội và nói chỉ một mình ta kế tiếp đâu hạ hạ một cái đâu người không nên gọi ba năm người cùng tiến lên tới sao ta vừa nãy suy nghĩ một lúc phương tử du nói cũng có chút đạo lý ta bỗng chốc khiêu chiến bốn người quả thật có chút n u y n g vọng đây là đối với đối thủ không tôn trọng đồng dạng cũng là đối với các người nỗ lực mấy chục vạn điểm tích lũy không tôn trọng bởi vậy tiếp đó ta sẽ từng bước từng bước cùng các ngươi giao thủ thỏa thích hưởng thụ từng tràng thoải mái lâm ly chiến đấu lý tân chi tiết nói không không không nhạc hành o giang vội vàng xua tay mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói lý long tử mọi người cần phải c u ồ n vọng một chút như vậy sẽ có hay không có chút ít không tốt lắm lý tân kinh ngạc hắn khiêu chiến mấy cái bọn hắn nói hắn c u ồ n vọng không coi ai ra gì hắn không khiêu chiến mấy cái bọn hắn lại gọi hắn c u ồ n vọng một chút cái này nhân tâm thật đúng là phức tạp vậy liền lại điểm mấy cái đi lý tân nói xong chỉ vào phía dưới hai người ngươi ngươi mời lên đài đều hai cái lý long tử ngươi nhìn xem muốn hay không nhiều một chút mấy cái nhạc hoành giang nói lý tận im lặng liếc nhìn nhạc hoành giang một cái suy xét đến đối phương nhận t ì n h tặng cho điểm tích lũy hay là ngự trọng tâm trường dặn dò m ộ t câu ngươi phải nhớ kỹ người quý ở tự biết thế giới này từ xưa tới nay chưa từng có ai năng lực thường thắng vô địch cũng không có ai có thể vĩnh hằng bất bại hắn nghiêm mặt nói mỗi một cái có thể vào lòng môn các t ô n g sư võ thánh thân mình đã là người đồng lửa nhân tài k i t xuất võ đạo giới thiên tiêu mà các ngươi dám hướng ta khởi sướng khiêu chiến tất nhiên đối thực lực của mình vô cùng có lòng tin ta đồng thời khiêu chiến ba người các ngươi chương ũ n g k hai là bởi trăm a ba mươi lăm định vị chương hai trăm ba mươi lăm định vị từng vị long môn các thành viên trung tâm sôi nổi lên này lại sôi nổi bị phụ trách cứu chữa thương binh luyện tinh người chào hỏi người khiên xuống tới loay hoay vị kia luyện tinh người tối đài. bụi hắn không thể nhường lý tấn quá mức ra tiền làm thêm giờ chẳng qua suy xét đến vị này l o n g tử tương lai có thể có tốt đẹp tiền đồ hắn tất cả quá trình trung quy là duy trì vẻ mặt tươi cười vậy xem mọi người vốn cho rằng đối mặt mười ba vị võ thánh khiêu chiến lý tấn hôm nay hẳn là tiến hành một chút sắp xếp nhiều nhất đánh cái một hai trận rốt cuộc này mười ba vị người khiêu chiến so với hắn tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thượng đối kháng người dự thi mạnh hơn nhiều ngay cả thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội vì duy trì người dự thi trạng thái thường thường đều phải đánh một trận nghỉ ngơi một hồi bên này mười ba vị tuyển thủ một thiên một hồi tình huống dưới nói ít được đá có thể kết quả lý tẫn dường như đều không chút nghỉ ngơi qua đi lên mấy cái trực tiếp giải quyết đổi thành mấy cái khác tiếp tục tới mặc dù trong lúc đó b ổ một viên sinh sinh tạo hóa đan có thể chỉnh thể mà nói hắn khí huyết dường như vô cùng vô tận không cách nào bị triệt để tiêu hao một dạng mười ba vị võ thánh đúng là bị hắn chia làm mấy vòng một một kết bại dù là hóa long bảng nổi danh chu hằng cũng không ngoại lệ tựa hồ là vì đánh đến cuối cùng lại hoặc là chu hằng thân mình vậy tương đối cường đại cũng có thể là chu hằng sáu mươi vạn điểm tích lũy phát huy tác dụng hắn là mười ba vị người khiêu chiến chung một vị duy nhất cùng lý tẫn một trọi một đối kháng võ thánh có thể kết quả vẫn đang không có bất ngờ trong tay hắn bội kiếm bị lý tấn đắc phi lại bị lăng phong kiếm m ũ i nhọn lướt qua hết hầu về sau chu hàng thân hình cứng đ g ờ ngừng lại đã nhường lý t ấ n chắp tay suy xét đến cái này vị là khách hàng lớn dòng ra sáu mươi vạn điểm tích lũy truyền kỳ t i n h khi đều có thể sử dụng hai lần hắn bổ sung lại một tiếng đa tạng chu hàng k h ô n g chế hết hầu chỗ huyết dịch phun trào nhìn về phía lý t ấ n thần sắc tràn đầy phức tạp là ta không biết trời cao đất rộng hắn chầm rãi thở ra một hơi lý tẫn ngươi bất luận là long tử thân phận hay là tiềm long bảng người thứ hai xếp hạng toàn bộ không thể nghi ngờ không ta thậm chí cảm thấy được long môn các sắp xếp quá khiêm n h ư ờ n g so với thương vân tiêu người mới nên là chân chính tiềm long bảng đệ nhất quá khen lý tẫn nói một tiếng võ đạo tu hành ta đường phải đi còn rất dài chu h ằ n g nhìn lý tẫn hắn thật không biết nên nói lý tẫn khiêm tốn hay là cuộc vọng một lát hắn hay là công nhận trước mặt cách nói khiêm tốn lý tẫn s á c thực một cái khiêm tốn người mặc dù hắn đồng thời tiếp nhận mười ba vị cường đại võ thánh kiêu chiến mặc dù hắn há miệng ra liền muốn đánh phương tử du triệu vân long bốn mặc dù hắn thẳng thắn n h ạ hoành rang ba người bọn hắn liên thủ mới có thể để cho hắn cảm nhận được áp lực mặc dù hắn thảo lựa gà không nổi nữa như thế vẫn chưa đủ cồn u g vọng không hắn nhiều nhất chỉ có thể nói là có cồn u g vọng tư bản lý tẫn ta tin tưởng ngươi là chân chính tuyệt thế t h i ê n tài tương lai thậm chí có thể cùng diệp thừa h uyên bách lý ảnh doanh trấn bạch đế tranh p h o n g thậm chí có thể cùng bọn hắn đi ra chiến thế kỷ tri vương nhưng nhân loại là có cực hạn chu hàng nặng nề nói thế kỷ tri vương giải thi đấu không quy tắc không hạn chế mấy chục t r ă m vị cực hạn võ thánh bức vào thăng hoa thái chiến thành một đoàn nếu là quá mức không coi ai ra gì một sáng biến thành những người khác tập kích mục tiêu ai cũng gánh không được vương luyện thành cũng không ngoại lệ cảm tạ ngươi nhắc nhở ta một mực vô cùng cẩn thận cũng nhận rõ nhìn chính mình lý tẫn gật đầu một cái dường như vừa nãy ta liên tiếp đánh bại mười hai vị võ thánh về sau khí huyết thể năng tiêu hao rất nhiều cho nên không dám để cho ngươi cùng cái khác võ thánh liên thủ mà là lựa chọn một đối một đối đầu ngươi đem ngươi đánh bại là cái này ta đối thực lực bản thân tinh chuẩn nắm chắc chu hẳn g sắc mặt tối đen có thể hay không đừng đ ể cập này mấy vòng chiến đấu thực chất ta vốn cho rằng mỗi một vị võ thánh nên đều sẽ có lưu cường đại sát chiêu dùng cho quyết định thắng bại một dạng dường như ta đại nhật vô cực vẫn chưa từng thi triển Chính lý à là chờ các có lực chiến hoặc chiến chí cực nhiên phát, phá, thậm hạn thăng ngươi năng trong ai hoa. lâm l đột bột bột đấu tẫn nói xong có chút t i ế c nối nhìn chu h ằ n g mấy người một chút cái ánh mắt này chu hằng lập tức cảm thấy quyền đầu cứng thật muốn đánh hắn một trận có thể một nghĩ đến thực lực của người này cuối cùng hắn chỉ có thể ở trong lòng hò hét x o n g có khúc người có lúc lý tẫn n g ư ơ i chờ hôm nay ngươi ở trước mặt ta h u y ễ n ra tới riêu võ dương n g o à i tương lai ta nhất định phải gấp mười 10, gấp trăm lần ở trước mặt ngươi n u y ễ n quay về mang theo kiểu này tức giận không cam lòng hắn lại không có nói câu nào xoay người rời đi về phần những người khác tại chú hàng bị đánh bại ý thức được không nhìn thấy lý t ấ n bị đánh hạ luận võ đài tràng cảnh về sau những người này vội vàng rời đi nếu không nếu lại bị người vây lên còn phỏng vấn vài câu người đó lòng tự trọng chịu được bọn hắn đều là ngưng tụ ra võ đạo ý chí võ thánh hoàn hảo đây không phải l i ề u mạng tranh đấu bọn hắn còn có thể tìm cho mình c á i cớ đồng môn luật bản bằng không bọn hắn võ đạo ý chí đều sẽ không ổn định lên tiến tới sinh ra bản thân hoài nghi đi thôi trương hư t ấ n nhìn lý tất thật lâu nói một tiếng q a y người rời đi đệ tam. đệ tam đều đệ tam đi tốt xấu phía trước tam giáp phải không nào thật sự áp lực to lớn là mạc thính vũ mới là hả mạc thính vũ đâu t r ư ơ n g hư tận hướng sau lưng nhìn thoáng qua đã thấy nguyên bản vậy trong đám người quan chiến mạc thính vũ sớm đã yên lặng rời đi này lý tẫn thực sự là cường đại đến năng lực ảnh hưởng một tôn võ thành ý chí tín nhiệm đi theo hắn đồng dạng rời đi hồng phong nhỏ giọng nói mấy người khác rất tán thành gật đầu một cái không hề không còn đàm lý tẫn cuồn vọng loại hình bất luận cái gì trọng tâm câu chuyện hắn càng biến đổi mạnh triệu vũ sư thân hình căng cứng chúng ta trên lệnh không chỉ không có thu nhỏ ngược lại kéo dài thật không hổ là lý tận a thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội mạnh nhất một giới trung lan t r u y ề n ra mạnh nhất đệ nhất đại n h ấ t thánh tử thở ra một hơi thật dài gấp rút tu luyện đi tống vô nhai đối một màn này biểu hiện mười phần bình tĩnh chúng ta cần phải làm là nỗ lực nhiều hơn nữa nỗ lực như vậy mới có thể cách hắn thêm gần một ít các ngươi cũng không muốn làm một ngày kia hắn chinh chiến thế kỷ c h i vương bảo t o a lúc chúng ta lại chỉ có thể ở ngoài c h ơ mắt nhìn chờ đợi thế kỷ c h i vương thuộc về tranh đấu triệu vũ sư không nói gì thêm mà là theo sát lấy q u a n người rời đi hiện trường giống như tống vô nhai nói tu luyện nàng nhất định phải xuất ra mười hai phần tinh thần và thể lực đầu nhậm khổ luyện、chung. chỉ cần luyện bất tử liền hướng chết trong luyện cuối cùng cũng có một tiền nàng sẽ đuổi kịp lý tẫn giống nhau những năm gần đây từng cái bị nàng siêu việt đối thủ cạnh tranh đồng dạng ngược lại là đại nhật thánh tử nhìn hai người rời khỏi sờ lên chính mình sáng trong vắt trong vắt đầu t r ọ n g trong miệng không biết lẩm bẩm một câu cái gì nhưng có chút dâng lên tâm tư lại là lại lần nữa bông u xuống sân đấu võ bên này chuyện phát sinh rất nhanh bị thân làm các chủ nhiệm đông thăng tất biết hắn nhìn thoáng qua vội vàng đến trương tùng bách một chút cười khẽ một tiếng làm sao này lý tẫn trương tùng bách há miệng dường như muốn đánh giá cái gì có thể một lát lại là căn bản không biết muốn như thế nào mới có thể hình dung được hắn chỉ đành phải nói mỗi một cái dám có dũng khí đến chúng ta long môn các người bản thân liền là một thị một châu thậm chí một nước bên trong thiên tài đứng đầu những năm gần đây ta vậy tiếp xúc qua không ít có thể được xưng là thiên phú hơn người nhân vật thiên tài có thể so sánh chi này lý tận tới kém vẫn đang không chỉ một đinh mạnh may so sánh một chút hắn mấy tháng trước cùng hiện tại hắn tăng lên há lại chỉ có từng đó một đinh mạnh may mấy ngày gần đây nhất ta vậy hơi hiểu rõ một chút lý tận người này thông tin hắn mặc dù chậm trễ hơn một tháng chưa từng trước tiên đến chúng ta long m ô n c á t có thể đây cũng không có nghĩa là hắn làm trễ mải tự thân tu luyện ở chỗ nào hơn một tháng thời gian bên trong hắn tìm hướng thiên hành vị này đỉnh tiêm luyện tinh người là bồi luyện không giờ khác nào không tại mượn nhờ hắn uy áp ma luyện tinh thần v à lại n h i ễ m đông thăng liếp nhìn trương tung bách một cái các ngươi cũng có suy đoán lý t ấ n có lẽ có thể chất đặc thù hắn luyện hóa một viên tụ linh châu có thể đem tự thân khí huyết tăng lên tới giới hạn của cơ thể con người lại được phó thanh thiên m i ệ n hạ cùng thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tổ ủy hội tặng cho tụ linh châu hắn hiện tại khí huyết được k cho dù không đến bốn mươi chín vậy nhanh đến bốn mươi tám bốn mươi tám trương tùng bách trong lòng nghiêm nghị cái này đã tiếp cận những cái kia thiên phú đám người mức cực hạn khóa trước thế kỷ c h i vương khí huyết trị số dường như cũng tại bốn mươi sáu trở lên ngoài ra tinh thần của bọn hắn trị số thường thường có thể vượt qua bốn mươi lăm mặc dù cái này cũng không hứng thú chỉ có thiên phú người mới có thể đoạt được thế kỷ c h i vương bảo tọa hoặc chuyển tu luyện tinh người nhưng không thể nghi ngờ có thể chứng minh bọn hắn muốn đi thành luyện tinh người con đường đầy cái khác võ thánh càng thêm dễ dàng vị này lý long tử làm không cẩn thận lại là một vị sánh ngang diệp thừa bên cấp nhân vật chỉ tiếp hắn không như diệp thừa bên bình thường là do chúng ta long môn các đại lực bồi dưỡng những đ ô n g thăng có chút tiếp hận ngẫm nghĩ một lát hắn nói thẳng được khổng lồ như vậy điểm tích lũy hắn tiếp xuống tất nhiên sẽ xin chuyển hận kỳ tinh k h í sử dụng nếu như hắn xin liền trực tiếp thông qua hắn tại long môn các bên trong một ít cái khác nhu cầu cũng là mở rộng đèn xanh cái kia bổ sung đáy ngộ phúc lợi cũng là trước tiên bổ sung rõ chưa đã hiểu trương tùng bách gật đầu mạnh một cái lý tẫn nổi dậy đã hiện lên không thể ngăn cản chi thế chúng ta tiếp xuống tất nhiên là tận lực giao hảo mình đỡ phải hắn đối với chúng ta long môn các trong lòng còn có bất mãn、ừ. nhiễm đông thăng đáp một tiếng trương tùng bách là long môn các người phụ trách một t r ò n g năng lực làm việc vẫn phải có điểm này hắn cũng cho đầy đủ tín nhiệm các chủ rất nhanh liền đến tiềm long bảng cùng hóa long bảng xếp hạng thời gian người nhìn xem tiềm long bảng bên trên hắn xếp hạng muốn hay không hướng phía trước rời một chút còn có hóa long bảng ngài cảm thấy đưa hắn xếp tại thứ mấy phù hợp trương tùng bách xin chỉ thị loại sự tình này vốn là trương tùng bách vài vị người phụ trách bàn bạc sau đó lại cho hắn một tấm danh sách nhường hắn cuối cùng quyết định nhưng bây giờ tiềm long bảng đệ nhất ta nhớ được là thương vân tiêu a rất có tiền đồ một vị võ thánh chẳng qua so với mới hai mươi ba tuổi lý tẫn tuổi của hắn cuối cùng lớn một ít những đ ô n g thăng suy nghĩ một phen nói thẳng lý tẫn lên cao một tên tiềm long bảng đứng đầu bảng danh xứng với thực hóa long bảng bên trên liệt ra tại đệ tam đi đệ tam t r ư ơ n g tùng bách xứng sở cao như vậy chẳng qua đối với các chủ quyết định hắn tất nhiên là không có nửa phần chất vấn lập tức lên tiếng là chương hai trăm ba mươi sáu song gió chương hai trăm ba mươi sáu song gió số hai mươi sáu trong biệt thự trương nguyện sinh không n g ư ờ i chắc tay chúc mừng lý long tử trải qua trận này long môn cắt trong lại không có bất kỳ người nào hoài nghi lý long tử vốn có thực lực ngài tiềm long bảng người thứ hai xếp hạng danh trí thực u y lý tẫn khẽ gật đầu thân xác hắn c h u n g cũng không có quá nhiều vui sướng tiềm long bảng người thứ hai mang cho hắn mừng rỡ còn không bằng trên người có thêm ba trăm sáu mươi vạn điểm tích lũy đúng vậy bởi vì sau đó lại thêm ra hai vị người khiêu chiến cuối cùng hắn lấy được điểm tích lũy số lượng đạt đến kinh người ba trăm sáu mươi vạn đ ừ n g nói sử dụng truyền kỳ tinh khí mời đại luyện tinh sư xuất tay cho dù nghĩ đổi có thể đang luyện không thể luyện trên cơ sở tiếp tục tăng cường tự thân khí huyết thể phách tụ linh châu cũng tuyệt không phải v i ệ c khó nghĩ không ra thời gian mấy tháng trong lý tẫn ngươi tiến bộ cư nhiên như thế to lớn tô phỉ du nhìn về phía hắn ánh mắt có chút phức tạp cũng không phải nói nàng có cái gì không tốt ý nghĩ mà là trơ mắt nhìn thấy lý tẫn ngắn ngủi thời gian mấy tháng tu vi đều có có thể xưng tính thực chất tăng trưởng lại liên tưởng đến chính mình ngay cả võ thánh đều không thể đột phá thăng một cấp được chiến đấu mấy chục tràng chém giết mấy chục con hung thú hao thời hao lực không nói còn hiểm tử hoàn sinh mà lý tẫn căn bản là đang chơi tư phục một đao chín mươi chín cấp quá mức một điểm đứng yên kinh nghiệm tại cũng xoạt xoạt xoạt dâng đi lên giữa hai bên v ư ợ đây nàng vượt có loại đổi phế cảm giác đây là bị đà kích đến trong lòng có chút tự bế rốt cuộc so với đại n h ậ t thánh tử tống vô nhai triệu vũ sư đám người tô phỉ du cùng lý tẫn tiếp xúc thời gian càng dài đối tư liệu của hắn hiểu rõ vậy vượt kỹ càng nguyên nhân chính là như thế nàng nhận tâm lý sung kích so với bọn hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều k h o ả lý tấn bình tĩnh đáp lại chờ khi nào ta có thể quang minh chính đại đeo một thân đỉnh tiêm tinh khí mà không cần tô mạch thân vương hộ tống lúc mới miễn cưỡng được cho tu có tạo thành tô phỉ du cười cười bất quá ta tin tưởng vì lý tấn ngươi thực lực tuyệt đối năng lực luyện khí hóa thần hoàn thành cuối cùng thăng hoa một bước kia chuyển tu luyện tinh người nhất phi chủng tiên trước tạm xem xét cuối cùng năng lực đi tới trình độ nào đi lý tân nói mặc dù tại cuối cùng thăng hoa lúc vô cùng nhìn xem một người tinh thần độ tinh khiết cũng là một khắc này trạng thái tinh thần ý chí tín nhiệm nhưng khí huyết tinh thần trị số càng cao hoàn thành cuối cùng thăng hoa khả năng tính lại càng lớn càng cường đại khí huyết vượt năng lực ôn dưỡng ra cường đại tinh thần cái gọi là cực hạn võ thánh tại chưa tiến hành thăng hoa lúc tinh thần trị số thường thường thấp hơn khí huyết trị số bốn năm điểm mà thăng hoa trạng thái khí huyết tinh thần song bốn mươi năm võ thánh dù là khí huyết chuyển hóa xuất đạt một năm luyện khí hóa thần lúc cuối cùng cũng bất quá tương đương với tháng một năm một hai giờ trị số tinh thần nhưng nếu như lý tẫn khí huyết năng lực tiêu thăng đến bảy mươi cũng vẫn dưỡng ra sáu mươi lăm trị số tinh thần dù là cuối cùng luyện khí hóa thần chuyển hóa s u ấ t chỉ có cực thấp không trăm tám cuối cùng tinh thần vẫn đang vượt qua một trăm hai mươi bởi vậy trừ phi đến thăng không thể thăng không đường có thể đi tình trạng bằng không lý tẫn cũng sẽ không lựa chọn được các n cả ngã về không mạo hiểm tiến hành luyện khí hóa thần ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công tô phỉ du nói nếu như ngươi không thành công vậy liền không có thiên lý lý tẫn cười cười cũng không đáp lời đ ó n g chốc có ba trăm sáu mươi vạn điểm tích lũy bước kế tiếp ngươi nên sung kích tiềm long bảng đệ nhất ta hóa long bảng trước ba vậy thử một lần tô phỉ du nói đối với hóa long bảng đệ nhất nhân diệp thừa uyên ta rất có hứng thú lý tấn nói diệp thừa uyên tô phỉ du khẽ giật mình đây là tất cả thiên nguyên cảnh trong gần với vương luyện thành cấp tuyệt thế võ thánh hắn chỗ tầm thứ đã vượt ra khỏi tầm thường cực hạn võ t h á n h cấp bậc chẳng qua liên tưởng đến lý tấn thực lực mấu chốt là hắn đáng sợ tiềm lực hắn đem ánh mắt phóng tại trên người diệp thừa uyên cũng là hợp tình lý ta tin tưởng vì thiên phú của ngươi khiêu chiến diệp thừa bên ngày đó không bao lâu rồi sẽ tiến đến tô phỉ du cười lấy cổ vũ nói lý tấn đồng dạng cười cười cũng không giải thích hắn chỉ là đối một bên trương n g u y ệ t sinh phân phó một câu xin chuyển kỳ tinh khí sử dụng trương n g u y ệ t sinh lập tức làm việc đi cùng tô phỉ du trao đổi một lát lý tấn lợi dụng tổng kết giao chiến kinh nghiệm làm lý do về tới phòng tu luyện nàng tự nhiên không tốt tại biệt thự tiếp tục tiếp tục chờ đợi đành phải cáo tử trong phòng tu luyện lý tấn hồi tưởng đến cùng mười ba vị võ thánh ở giữa giao phong tâm trạng gợn sóng không kinh ta dường như quá mạnh mẽ hắn nói một tiếng mặc dù tinh thần trị số không cao ngay cả cực hạn võ thánh cũng không tính có thể năm mươi tư khí huyết lại làm cho hắn xa xa áp đảo chín thành chín võ thánh c h i thượng dù là những cái kia thiên phú dị bẩm người cũng không ngoại lệ liền xem như cùng tinh huy điện những k i a luyện tinh người học viên so đấu khí huyết hắn cũng đã không chút thua kém lại thêm hắn trong một tháng này là xem hàng loạt điện tịch phong phú c h i thức nội tình cùng tầm thường võ thánh giao thủ trừ ra khai thác của hắn tầm mắt bên ngoài đ ố i hắn tu hành đã không có quá đại b à n trợ dưới loại tình huống này duy nhất có thể dẫn tới hắn coi trọng tự nhiên chỉ còn long môn các hao tốn hàng loạt tâm huyết bồi dưỡng có tư cách tranh đấu thế kỷ chi vương bảo tọa diệp thừa đương nhiên thiên phú người không có nghĩa là tất cả một ít cực hạn võ thánh dù là khí huyết không cách nào cùng thiên phú người sánh ngang nhưng ba bốn điểm khí huyết mang tới trên lệnh cũng không tuyệt đối chết tại cực hạn võ thánh trong tay thiên phú người hoặc nói tuyệt thế võ thánh cũng là không phải số ít nếu quả thật có loại đó cường đại đến cực hạn cực hạn võ thánh có thể vẫn có thể nhường hắn cảm nhận được áp lực chỉ là kiểu này đối thủ cho đến trước mắt hắn còn chưa phát hiện long môn các bên trong võ thánh trừ gia diệm thừa bên ngoại chỉ có hóa long bảng thứ hai người thứ ba ta còn có thể qua loa chờ mong một chút những người khác lý tẫn lắc đầu mạnh hơn đoan chừng cũng là cực hạn võ thánh t ầ n g thứ trong lúc bất chi bất giác ta đã chạy ngay đi đến võ đạo cuối cùng lý tấn thấp giọng nói một câu chỉ ít là thiên nguyên thậm chí có thể nói là gã mọi người hiểu biết võ đạo cuối cùng lại hướng phía trước lý tấn trong đầu thuộc về tinh thần chi chủ đủ loại huyền diệu lưu chuyển mà qua đều nhìn xem con đường này rốt cục có thể đi hay không thông đi ba trăm sáu mươi vạn điểm tích lũy cũng kém không nhiều có thể để cho ta tiến hành rõ ràng nếm thử cũng xác lập con đường này rốt cục có thể đi hay không thông lý tẫn nhắm mắt lại lẳng lặng chờ đợi trạng thái khôi phục lý tấn cùng phương tử du triệu vân long chu hằng mười ba vị võ thánh chi chiến mang tới ảnh hưởng vượt xa dự liệu của hắn bên ngoài o a n h động tất cả long môn cắt cũng không đủ rốt cuộc trận chiến đấu này chân có mấy ngàn người tận mắt nhìn thấy n à y mấy ngàn người vượt qua long môn cắt tổng số người một phần mười chính mắt thấy lý tẫn trước lấy một đ ị c h bốn lại lấy một đ ị c h tam sau đó dường như không có nửa phần nghỉ ngơi từng vòng chiến thắng từng vị đối thủ cường đại mãi đến khi cuối cùng đánh bại chu hằng hoàn thành một xuyên mười tam kinh người hành động vĩ đại tất cả mọi người chờ không nổi đem tin tức này báo cho người đứng bên cạnh lý tẫn tên vang vọng long môn cắt nhất là hắn bày ra t h ố n g trị cấp thực lực nhường vô số người nghị luận lên hắn cùng hóa long b ả n g thượng xếp hạng thứ hai liễu huyền minh cùng với xếp hạng đệ tam hàn xích tiêu đến tột cùng ai mạnh ai yếu thậm chí nguyên bản tại thường nhân nhìn tới cao hơn những người khác một cái cấp bậc diệp thừa huyền cũng là bị bọn hắn lấy ra cùng lý tẫn tiến hành tương đối mặc dù bọn hắn không cảm thấy hiện tại lý tẫn có thể khiêu chiến diệp thừa huyền q u y ề n uy có thể lý tẫn hắn mới hai mươi ba tuổi diệp thừa huyền lúc hai mươi ba tuổi có thể cùng lý tẫn đánh đồng sao không còn nghĩ ngờ gì nữa không thể cứ như vậy tương đối hai người có được trọng tâm câu chuyện tính tự nhiên giá cao không hạ về phần nguyên tiềm long bảng đệ nhất thương vân tiêu dường như không có bao nhiêu người chú ý tất cả mọi người ý thức được thương vân tiêu tiềm long bảng đứng đầu bảng cuối cùng bị lý tận thay thế sẽ chỉ là vấn đề thời gian tại rời số 26 biệt thự có một khoảng cách một tòa trong biệt thự mặc tính vũ đang cùng mấy người nhìn ngồi ở chủ vị bên trên một vị nam tử cùng nhau trò chuyện với nhau cái gì nghĩ không ra lần này người mới như thế có hứng nam tử hơi cười một chút hậu sinh khả hữu a này lý tẫn thật chứ có thể xưng t u y ệ t thế thiên tài bởi vì hắn đến ta bị gạt ra ba vị trí đầu nhưng tận mắt nhìn thấy hắn cùng chu hàng mười ba người giao thủ về sau ta không thể không thừa nhận ta thua không an đồng thời tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài sợ đều khó mà quay về bàn g tam mạc tính h vũ cảm khải nói hán nhường chủ tọa bên trên nam tử có hơi gãy mắt có thể vào long môn các người cái nào một cái không là tự nghĩ thiên tiêu tâm cao khí n ạ o không đem bất luận cái gì người đồng lứa để vào mắt dù là ngẫu nhiên bị ai siêu việt cũng là có lại lần nữa siêu việt trở về lòng dạng có thể lý tẫn lại là nhường thân làm nguyên tiềm long bảng đệ tam mạc tính vũ thua tâm phục khẩu phục xem ra kia lý tẫn quả nhiên bất phàm hiện tại lê men gây xôn xao thời gian ngắn ngủi nhưng qua một mấy ngày sợ là liền sẽ có người chuyển ra bịa i đặt đồ nhảm chất vấn vân tiêu ngươi đệ nhất hữu danh vô thực bất quá ta tin tưởng thực lực của ngươi tuyệt đối không có ngươi t r i ể n hiện ra đơn giản như vậy ngươi nhìn xem muốn đừng xuất thủ nhường long môn các những người khác hiểu rõ ai mới thật sự là tiềm long bảng đệ nhất một vị nam tử mở miệng nói hắn cũng là đã từng trải qua tiềm long bảng cao thủ chỉ vì t u ổ i tác cao lúc này mới theo tiềm long bảng trên bảng tháo tiếp theo mà trong miệng hắn vân tiêu không phải người khác rõ ràng là tiềm long bảng đứng hàng thứ nhất tuyệt thế thiên tiêu hoàng kim tri long thương vân tiêu không cần thiết thương vân tiêu khép t ờ i một tiếng cho dù đánh bại lý tẫn bảo vệ t i ề m l o n g bảng đệ nhất xếp hạng lại như thế nào ta nói qua mục tiêu của ta từ trước đến giờ cũng chỉ có một diệp thưa h u y ê n tất cả mọi người trong lòng đồng thời hiện lên tên này vị kia long môn các hoàn toàn xứng đáng đệ nhất võ thánh Thậm cũng h hắn là tất cả thiên hạng thánh í nói nguyên liên bang là tất trước cả c xếp võ thánh cũng không đủ cái này trước mười còn không phải thế sao chỉ thứ chín mười loại đó miễn cưỡng lên bảng cuối cùng xe thật muốn b à i vị dù là đưa hắn xếp tại thứ hai cũng sẽ không có quá nhiều người công khai phản bác thương vân tiêu đem mục tiêu định ở trên người hắn có thể thấy được lòng dạ của hắn chi cao Bất quá. mặc dù ta không quan tâm diệp thừa uyên bên ngoài bịa đặt đồn nhảm nhưng yên lặng khổ luyện lâu như vậy cũng là lúc hơi nhúc nhích một chút thương vân tiêu hơi cười một chút mặc thính vũ đám người đồng thời hai mắt tỏa sáng ngươi muốn khiêu chiến lý tẫn cuối cùng chỉ là một cái mới lên cấp long tử đến long môn c ấ p cũng mới hơn một tháng khiêu chiến hắn không khỏi có người nói chúng ta những lao nhân này không có lượng dung người thương vân tiêu nói xong thản nhiên nói muốn chứng minh ta mạnh hơn diệp thừa uyên đầu tiên được chứng minh ta có gần với thực lực của hắn bởi vậy khiêu chiến hóa long bảng thứ hai liễu huyền minh chương hai trăm ba mươi bảy thiên tôn một cỗ cùng loại với xe ngắm cảnh xe con vòng qua bóng rừng lái vào một tòa bảo vệ xâm nghiêm sân nhỏ dừng ở một chỗ giả cổ t r ư ớ c cung điện xuống xe lý tấn cảm giác được rõ ràng mấy đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn loại đó hắn không chỉ một lần trực diện luyện tinh người thích đứng hình thành cảm giác quen thuộc cảm giác đầy đủ chứng minh tòa cung điện này thủ vệ xâm nghiêm luyện tinh người ánh mắt rơi vào luyện tinh người trên người sẽ không khiến cho nguyên tử ý chí quá kích phản ứng dường như người bình thường rất khó tinh chuẩn phát giác được khác một người bình thường ánh mắt chính là hay không rơi trên người mình một dạng có thể luyện tinh người nhìn xem võ giả. Hiệu quả nhanh chóng. thậm chí nếu như vị kia luyện tinh người trong lòng sinh ra ác ý sắc ý không cần ngôn ngữ liền sẽ để vị võ giả kia sinh ra không cách nào ngôn ngữ kinh khủng sợ hãi thậm chí dụ phát cơ sở tập bệnh dọa chết tươi cũng đúng thế thật vì sao đại bộ phận luyện tinh người rất ít bước vào người bình thường vòng tròn ánh mắt chiếu tới tất cả mọi người đều là nơm nớp lo sợ nói chuyện không dám thở mạnh một cái không có ý nghĩa mà có thể khiến cho như vậy nhiều luyện tinh người tự mình thủ về nơi tất cả long môn các cung số lượng không nhiều chỗ này cung điện thình lính long môn các lập thân an mệnh phát triển đến nay căn bản truyền kỳ tinh khí ở chỗ đó dời lý tẫn đánh bại mười ba vị khiêu chiến đã qua đi ba ngày hắn chuyển kỳ tinh khí sử dụng xin vậy đã thông qua hắn giờ phút này liền tại long môn các chấp sự dẫn đầu xuống đi tới tòa này bảo tồn chuyển kỳ tinh khí trong cung điện cửa cung điện một thân trang phục chính thức trương tùng bách đã tại loại kiếm lợi lý tẫn vị này long môn các người phụ trách nợ nụ cười chào hỏi đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ta ha ha mấy tháng trước long môn các đội ngũ chính là ta dẫn đầu ta thế nhưng tận mắt thưởng thức người đang thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội một đường quá quan t r ọ n tướng vượt mọi trông gai đoạt được quán quân hùng vị anh tư quá khen lý tẫn nói một tiếng、Đến. các chủ đã tại bên trong chờ ngươi hắn đem tự thân vì ngươi kích hoạt ta long môn các bộ này chuyển kỳ tinh khí trương tùng bách nói các chủ lý t ấ n có chút ngoài ý muốn cái này mặc cho các chủ mặc dù cũng không phải là long môn các người sáng lập nhưng đồng dạng cũng là một vị tại luyện tinh người lĩnh vực tiếp cận đỉnh phong đại luyện tinh sư chẳng qua suy xét đến chuyển kỳ tinh khí quý giá tính do các chủ tự mình kích hoạt đảo cũng hợp tình hợp lý làm dưới lý t ấ n đi theo trương tùng bách đi vào trong cung điện cả tòa cung điện đều là do đặc thù vật liệu xây dựng mà thành có thể trình độ chắc chắn thượng không so được có thể trực tiếp làm là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội luận võ đài trấn nhưng lại năng lực hoàn mỹ trói buộc chặt tinh lực tràn ra ngoài kéo dài tinh khí sử dụng t ộ i thọ xâm nhập một lát tại một tòa hoàn toàn phong bế trong phòng mặc trường bảo long môn các các chủ nhiệm đông thăng đang cùng một vị lão giả trao đổi cái gì nhìn thấy trương tùng bách mang theo lý tận đến hai người dừng lại trò chuyện ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người hắn mặc dù bọn hắn ánh mắt hai người chỉ là gió xét nhưng vẫn mang đến không nhỏ áp lực thông qua những thứ này áp lực tại c h ấ n thủ phủ mượn hướng thiên hành chèn ép thích ứ n g hơn một tháng lý tận rõ ràng đánh giá ra hai người này đều là đại luyện tinh sư phóng tới thế giới lục cực bên ngoài một người là được chống lên một phương quốc gia t hắn là tinh thần ý chí dung nhập nguyên tử ý chí đại luyện tinh sư dù là không có biểu lộ ra bất luận cái gì ác ý hắn trong ánh mắt tẩn chứa thông tin chen ép vẫn đang không phải tầm thường võ thanh cũng có thể chống đỡ lý tấn có thể làm được ung dung thản nhiên hướng về phía điểm này cũng có thể thấy được tinh thần hắn thành tựu chi cao người trải qua mượn nguyên tử ý chí rèn luyện tự thân võ đạo ý chí quá trình thiên hạ đệ nhất võ đạo hội sau khi kết thúc lưu tại giang châu chính là tại mọi hướng thiên hành huấn luyện ngươi nhiễm đông thăng hỏi là lý tẫn gật đầu một cái căn cứ hắn biết cũng có võ thánh như thế vấn luyện qua đương nhiên hiệu suất phương diện kém xa cùng hắn s á ngang h n ta nghe nói mỗi tiêu hao trăm vạn điểm tích lũy có thể mời long môn các đại luyện tinh sư giúp ta một sự kiện không biết ta có thể thỉnh long môn các đại luyện tinh sư dẫn động nguyên tử ý chí đến rèn luyện tinh thần ồ nhiễm đông thăng nhìn lý tẫn có chút ngoài ý m ớ n có thể đúng lúc này lại là cười nói ta biết có thể ngươi mượn hướng thiên hành dẫn động nguyên tử ý chí rèn luyện hiệu quả không tệ nhưng ta không đề nghị ngươi làm như thế vì sao t tin hắn nhưng là luyện tinh người bên trong dị loại nhiễm đông thăng nói xong cười nói tất nhiên hắn cùng ngươi đã nói vậy thì dễ làm rồi mượn nguyên tử ý chí rèn luyện tinh thần định tiêm luyện tinh người làm được đại luyện tinh sư lại không làm được hắn nhìn lý tẫn tinh lực bên trong lẩn chứa thông tin truyền lại cách thức chính là bị tinh lực điểm hóa sống lại nguyên tử ý chí đại luyện tinh sư đem tự thân ý chí cùng nguyên tử ý chí hòa làm m ộ thể t làm giữa hai bên tinh thần ý chí t r ê n l ệ khá lớn lúc đại luyện tinh sư tư tưởng đem thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng những sinh linh khác ý nghĩ lý tẫn rất nhanh h i ể u rõ ra ngươi là nói n h i ễ m đông t h ă n g gật đầu một cái thời gian ngắn còn tốt thời gian dài suy nghĩ của ngươi ý thức sẽ tại trong lúc vô hình bị ta đồng hóa nói xong hắn thở dài một cái cũng đúng thế thật vì sao rất nhiều võ thánh tinh thần trị số tăng trưởng chỉ có thể dựa vào lần lượt liệu mạng tranh đấu tiến hành ma luyện nguyên nhân đồng hóa thiên phú của ngươi cũng đã vào phó thanh thiên miệng hạ chi nhãn hắn sở dĩ không thu ngươi làm đồ đoan chừng cũng có phương diện này suy xét nhiễm đông t h ă n g nói trừ ra những kêu tà giáo sẽ không có người dùng loại phương thức này dạy bảo đệ tử vì làm một người tư duy bị đồng hóa một lần về sau hắn chẳng khác nào bị bóp chết chân ngã khái niệm lại khó mà duy trì chân ngã bản chất tiếp đó hắn sẽ rất nhẹ nhàng có thể bị mạnh hơn hắn chuyển h ậ luyện tinh người ảnh hưởng lý tấn nghe không khỏi có loại d chân ngã bị bóc chết, bóc ngã néo. bị bị tư duy đúng lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì sắc mặt lập tức biến đổi loại ảnh hưởng này bản chất đến từ nguyên tử ý chí mà nguyên tử ý chí sinh ra đầu nguồn là tinh thần nhiễm đông thăng không có chính diện đáp lời chỉ là nói ảnh hưởng tư duy cũng không phải nói xóa bỏ ý thức của ngươi loại đó thay đổi một cách vô c h i vô giác không ai điểm t ỉ n h ngươi ngươi thậm chí cũng không biết mình chính gặp ảnh hưởng nhưng khi ngươi bị ảnh hưởng một lần về sau ngươi thì tương đương với kéo xuống điểm mấu chốt của mình đúng đưa trái phải tư duy không chừng đối với ngươi mà nói đã thành chuyện từng ngày hắn nhìn lý tẫn khi ngươi đến bước đường cùng tu luyện không tiến thêm tấc nào nữa lúc có một người vui lòng thu ngươi làm đồ chỉ điểm ngươi tu hành sau đó dưới sự chỉ điểm của hắn ngươi đang cực trong thời gian ngắn tu vì đột nhiên tắc mạnh thế là ngươi đối với hắn cảm ân đại đức xem hắn tái tạo tri ân hận không thể vì hắn đi chết quá trình này ngươi sẽ cảm thấy có vấn đề gì không lý tẫn không nói nhưng hắn trong lòng đã có đáp án sẽ không nhưng trên thực tế ngươi sở dĩ năng lực tu v i tăng vọt đột nhiên tăng mạnh cũng là bởi vì ngươi đã bị hắn đồng hóa mượn nhờ kiểu này đồng hóa hắn kéo theo thực lực ngươi tăng trưởng n h i n m đ ô n g thăng cười nói vận mệnh bên trong tất cả quà tặng đều đã trong bóng tối tiêu tốt giá cả nói xong hắn sâu kín bổ sung một tiếng chỉ là nhiều khi chúng ta không có lựa chọn nào khác lời nói này khắc sâu nhường lý tẫn ý thức được hướng tiến hành những đồng thăng đám người khác nhau đầu ngườn vậy đồng dạng ý thức được tại con đường lựa chọn chúng không có ai đúng ai sai thế giới chân thật chung không có toàn tri thị giác gã a i nhân loại sau này giấu ở một mảnh trong sương mù ai dám nói mình chỗ đi con đường thật sự đều nhất định chính xác dù là chính thống luyện tinh người con đường dù là thế giới này chân chính cao tầng hiểu rõ đi đường này luyện hóa tinh lực dung nhập nguyên tử ý chí có lẽ là tinh thần đối bọn họ đồng hóa quá trình có đó không trước mắt hoàn cảnh lớn hơn dưới bọn hắn vẫn đang không đi không được x u ố n g dưới dường như nhiễm đông thăng nói bọn hắn không có lựa chọn nào khác ha ha ha trên thực tế là chúng ta buồn lo vô cớ dường như chúng ta quan sát đánh giá đến tận cùng vũ trụ một khỏa siêu tân tinh sắp buộc phát một dạng dù là nó thả ra năng lượng lại hủy thiên d i ệ t địa cùng chúng ta có quan hệ gì mà tinh lực lượng của thần sao mà minh ô n g ngài vẹn vẹn là d á n g lâm ở đây h á n quang huy đã chiếu dọi tất cả tinh hệ chúng ta bị bực này vĩ đại sinh mạng thể đồng hóa nói không chừng tại vô số văn minh nhìn tới hâm mộ con mắt đỏ lên n h i ễ m đ ông thăng cười lấy liếc nhìn lý tấn một cái nếu như ngươi là một người bình thường vĩ đại phó thanh thiên miệng hạ đột nhiên muốn thu ngươi vì đệ tử mà ngươi vẹn vẹn cần nỗ lực thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hướng、dưới. đối với hắn sinh ra tuyệt đối trung thành đại giới nguyên nguyện ý không chính lý tẫn sẽ không đồng ý nhưng tất cả g á i ạ muốn cùng ý người bình thường tuyệt đối nhiều vô số kể một trăm l i ứ c cũng đ ế n không hết mà tôn này vĩ đại tinh thần cùng đại luyện t i n h sư t r ê n lệch tuyệt đối so với phó thanh thiên cùng một người bình thường t r ê n lệch lớn hơn tiến bộ khoa học kỹ thuật đem lại ô nhiễm môi trường hạch năng khai phát cũng sẽ đem lại hủy diệt nhân loại nguy cơ do đó thế giới này ngươi muốn đạt được cái gì không thể nào không trả bất cứ giá nào rất nhiều người cho rằng bị loại kia vĩ đại sinh mệnh đ ư n g hóa du nhập trong đó biến thành một bộ phận cùng bị siêu cấp văn minh thực dân khác nhau ở chỗ nào trăm năm trước những tiêu cực kỳ lạc hậu tiểu quốc nếu có nhập vào một cái siêu cường quốc cơ hội biến thành một thành viên trong đó có nhiều người su trì nhiệm vụ nhiễm đông thăng cười nói do đó càng xa chuyện chúng ta không cần buồn lo vô cớ bắt đầu làm dưới nằm chắc hiện tại mới là chúng ta thật sự muốn làm hắn đứng dậy mang theo lý tẫn trực tiếp đi tới một cái hoàn toàn do một viên to lớn tinh tinh đúc thành trong suốt h ò m b đ o c chung dường như hiện tại việc ngươi cần chính là mượn chuyển kỳ tinh khí rời tuyệt thế võ thành tiến thêm một bước là đạp vào luyện tinh người con đường đặt vững cơ sở lý tẫn gật đầu một cái suy nghĩ cũng là theo đồng hóa mang tới ảnh hưởng chung thu hồi rơi xuống cái này do tinh tinh chế tạo hồng b ạ o chung theo nhiễm đông thăng kích phát tinh lực cái dương rất mò đánh mở bên trong ba kiện nhìn qua có chút tinh xảo tản ra nồng đậm tinh lực ba động bảo vật tại lý tận trước mắt hiện ra này chính là ta long môn các chân các trí bảo nhiễm đông thăng trầm giọng nói truyền kỳ tinh khí thiên tôn chương hai trăm ba mươi tám lý tẫn chương hai trăm ba mươi tám lý tẫn truyền kỳ tinh khí đã là tinh khí chi đạo có khả năng tạo ra đứng đầu nhất trí bảo thế giới lục cực trung đại thương rời xa thiên nguyên ở vào gạ bên kia nhưng thiên nguyên lại cùng cùng là thế giới lục cực nhật diệu liên hợp đế quốc giáp giới mà nhật diệu cảnh nội lại có một chỗ so với trời nguyên phong ma yếu tập đến càng thêm hung hiểm khủng bố nơi huyết nguyệt hạp cốc huyết nguyệt hạp cốc mới sinh lúc s á c thực chỉ là một chỗ hẻm núi có thể cho đến ngày nay đã lan tràn dài mấy ngàn dặm làm năm vì ngăn cản huyết nguyệt hạp cốc bên trong ma vật lan tràn thiên nguyên liên bang dường như tất cả đại luyện tinh sư dốc toàn bộ lực lượng bạo phát một hồi trước nay chưa có đại chiến đó là thiên nguyên liên bang từ trước tới nay trận chiến khốc liệt nhất trận chiến kia qua đi huyết nguyệt hạp cốc không còn chỉ lên trời nguyên phương hướng lan tràn chỉ để cắm rễ ngày xưa rượu cảnh nội vì thế nhật diệu đế quốc chấn quốc người đủ đi huyết nguyệt hạp cốc chỗ g i a o hội thành lập nhật diệu môn biến thành ngăn cản huyết nguyệt hạp cốc ăn mòn tuyến đầu đồng dạng cũng là trận chiến kia mọi người thu hoạch truyền kỳ tinh tinh truyền kỳ vật liệu cuối cùng chế tạo ra từng kiện truyền kỳ tinh khí long môn các này ba kiện truyền kỳ tinh khí chính là trận chiến kia đoạt được vật liệu tạo ra chiến lợi phẩm đại bộ phận tinh khí suy tính giữa lẫn nhau q u ấ nhiều nhân tố lại thêm đeo lên tinh khí không thể ảnh này ba kiện truyền kỳ tinh khí cũng không ngoại lệ chiếc nhẫn vòng tay dây chuyền toàn thân hiện lên màu xanh b i ế c đây là bởi vì bộ này truyền kỳ tinh khí tài liệu chính là ma vương chi huyết kiểu này huyết dịch hiện lên xanh lá lý tấn vẹn vẹn tiếp xúc gần gũi có thể cảm giác được rõ ràng từ ba kiện truyền kỳ tinh khí phóng xạ ra tới ba động tại triều thân thể của hắn thẩm thấu liên đ ố i nhìn trạng thái tinh thần của hắn cũng sinh động không ít truyền kỳ tinh khí cùng việt đại đa số tinh khí khác nhau chúng nó đều cùng đại luyện tinh sư một dạng đối người khác sẽ tạo thành cường đại đồng hóa hóa i ệ u quả chưa từng tụ ra võ đạo ý chí chính là trí chí cao gia l ngay cả ngưng tụ ra võ đạo ý chí võ thánh sử dụng một lần thời gian vậy tốt nhất không vượt qua ba giờ cho nên chúng ta vì ba giờ là một lần chuyển hữu kỳ tinh khí sử dụng tư cách những đông thăng nhắc nhở một tiếng ngay sau đó nói ngoài ra tinh khí chi đạo mặc dù bất phàm lại dễ để người tạo thành ỷ lại ngươi nhất định phải hiểu rõ tự thân cường đại mới thật sự là cường đại tuyệt đối không nên trầm mê ở ngoại vật mà xem nhẹ tự thân ta hiểu rồi lý tẫn gật đầu một cái vậy thì tốt chỗ này khu vực bản thân liền là dựa theo cao quy cách phòng tu luyện chế tạo ngươi liền ở đầy tu luyện đi những đông thăng nói xong không lại quấy dầy Cung cùng chỗ cung nhau, này điện. giả vị lao giả kia cùng nhau, rời khỏi r ấ theo n a n trống trong cung điện chỉ còn lại lý Tấn một người. Truyền tinh khí. Lý Tấn h chỉ khí. trải một lại đ Lý Lý kỳ m một một này kiện tinh lên. ba khí đội t h e ba kiện truyền kỳ tinh khí bên trên tán phát lực lượng thần bí kích thích lý tẫn cảm giác được rõ ràng một loại xa không phải trước đây ba kiện đỉnh tiêm tinh khí có khả năng sánh ngang rõ ràng cảm ứ n g xông lên đầu loại cảm ứ n g này thậm chí vượt qua đơn thuần thuộc tính hạn chế dẫn dắt đến hắn tiến nhập một loại hoàn toàn mới lĩnh vực loại cảm giác này lý tẫn có hơi do dự nghe nói đỉnh tiêm tinh khí bắt đầu đồng thời đeo ba kiện thường thường có thể kích phát ra hiệu quả đặc biệt hiếm thấy tinh khí c h u y ể n kỳ tinh khí càng là như vậy cái kia trùng giống như bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực cảm giác không còn nghi ngờ gì nữa chính là này b à kiện c h u y ể n kỳ tinh khí liên kết thành nhất thể mang đến t ă n g phúc lý tẫn tập trung tinh thần theo c h u y ể n kỳ tinh khí dẫn đạo dường như muốn nhìn một chút vùng lĩnh vực này đến tột cùng chỉ hướng cái nào một cái phương hướng nhưng mà muốn chân chính t r ê n chân vùng lĩnh vực này cũng không dễ dàng chẳng qua lý tẫn dựa vào thấy rõ thiên phú không ngừng tiến hành nếm thử tại loại này nếm thử dưới hắn giống như bắt được cái gì cảm giác bên trong thế giới dần dần phát sinh biến hóa hãn cảm thấy chính mình dường như xuyên thấu vật chất năng lượng hàng rào đặt đến m ộ cả hai quan hệ giữa quả thực dường như một chi ngọn nến quang huy cùng một khỏa tuyên cổ vĩnh tồn hàng tinh đồng dạng trên lệch lớn đến khó mà tính toán có thể bởi vì chi này ngọn nến là thông qua ánh nắng nóng lửa trong lúc vô hình giữa hai bên dường như sản sinh liên quan trong chốc lát nguyên bản chỉ có thể vì anh nên chiếu dọi xung quanh hắc cám cùng rét lạnh hắn lập tức đưa thân vào huy hoàng mặt trời vô tấn quang huy cùng ấm áp đang bao vây cái loại cảm giác này đây l ẻ loi một mình tại trời đông giá rét h i ể m áp rừng rậm mê thất cầu sinh vài chục năm lúc đột nhiên tìm thấy một cái tràn ngập khoa kỹ cùng tương lai quốc gia cái này quốc gia phát đạt đến tốt đỉnh mặt đất sạch sẽ g ọ n gàng bầu trời xanh t h ẳ m tươi đẹp nhiều vô số kể đồ ăn quần áo đồ dùng hàng ngày thỏa thích cung ứng lựa chọn từ trong địa n g ụ c bước vào thiên đường cũng không gì hơn cái này giờ khác này dù là vì lý tận tâm thần tựa hồ cũng có loại muốn say mê trong đó khó mà tự k i ể m chế cũng may hắn cho tới nay đối tinh thần tinh lực cũng duy trì đầy đủ cảnh giác Tại chấm một lát chấm cơm luân sau, ép đây ể cho cảm xúc mình phía minh tình loại táo man này văn trung từ lại. đi dã đ về là lý tấn hít sâu một hơi tắm rửa tinh quang hắn vừa n ã y c á i chủng loại kia cảm xúc cùng trong điện tịch miêu tả luyện tình đám người thành công quan tưởng tinh thần tắm rửa tinh quang giống nhau như lúc hắn sở dĩ sẽ sinh ra một loại theo dã man đi về phía văn minh theo ánh nến ô m thái dương ảo giác là bởi vì tinh quang có thể giúp hắn đánh vỡ gông cùng xiềng xích đánh vỡ nhân loại kiểu này nhỏ yếu sinh mệnh tiến hóa thành cao đẳng sinh mệnh gông c ù n xiềng xích dường như người nguyên thủy loại từ chối tinh quang tiếp tục b u c ăn không no ăn bữa nay lo bữa mai tiếp nhận tinh quang ốm văn minh đi về phía tương lai vừa nay đó là quan tưởng tinh thần lý t ấ n tự lẩm bẩm hắn vừa n ã y chạm tới lĩnh vực chính là cực hạn võ thánh nhóm thăng hoa bản thân luyện ký hóa thần về sau khát vọng chạm tới thế giới tại thế giới kia bọn hắn có thể cưỡng ép tắm rửa tinh quang t r o người n g lưu lại thuộc về tinh lực cân ký từ đó đạp vào luyện tinh người lĩnh vực nói cách khác mượn nhờ thấy rõ thiên phú bước vào kia phiến huyền diệu lĩnh vực về sau hắn chỉ cần vui lòng hiện tại có thể tắm rửa tinh quang nhường tinh lực thẩm thấu tự thân cải tạo tự thân đi đến luyện tinh người con đường căn bản không cần tượng cái khát võ thánh như thế l ầ n l ư ợ t sống chết khó nói ma luyện tinh thần của mình thuần hóa ý chí của mình thậm chí thông qua thế kỷ c h i vương chiến trường tích lũy chính mình vô địch chi thế xông phá phạm t ụ siêu phạm ở giữa gông cùng xiềng xích chạm tới quan tưởng tinh thần lĩnh vực lý tấn não tâm trạng một hồi phun trào cứ như vậy quan tưởng tinh thần bước vào luyện tinh người lĩnh vực lý tấn tự lẩm bẩm ta cho rằng sẽ có tất cả ma luyện tất cả phân đấu thậm chí đi thế kỷ tri chi vương chiến trường cùng từng vị đỉnh tiêm võ giả giao phong đ ạ t được thế kỷ tri vương xưng hạo biến thành võ đạo giới đệ nhất nhân vì vô địch tâm linh ý chí đánh vỡ g những thứ này ta vốn là muốn đi đường vào giờ phút này bị toàn bộ bắt bỏ lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa luyện tinh người luyện tinh người là cái này luyện tinh người ánh đến trước mặt mặt trời nguyên thủy bên trong tiên tiến chỉ cần hắn đẩy ra cánh cửa này tiếp nhận tinh quan g tâm d ử a nhổ tự thân tiếp nhận tinh lực thẩm thấu biến thành luyện tinh người một cái thế giới hoàn toàn mới đem triệt để ở trước mặt hắn triển khai thậm chí đã trở thành luyện tinh người song cùng hắn vốn đến muốn đi đường không có bất kỳ xung đột nào hắn có thể tiếp tục truy cầu võ đạo vì luyện tinh người thân phận vấn đỉnh, đỉnh phong không phải võ đạo giới đình phong mà là cùng những kia chuyển kỳ luyện tinh người c h u y ề n kỳ hung thú ma vợt đi cạnh tranh thế giới chân chính trí cừng giả xuất lĩnh nhân tộc cùng vạn loại tranh phong lại lần nữa đạp vào g ã tinh bá chủ bảo tọa luyện tinh người lý tấn nhắm mắt lại nhắm mắt thời khắc hắn lại lần nữa hóa thân thành một vệ ánh sáng nhất đạo so với huy hoàng mặt trời nhỏ nhặt không đáng kể quan huy dường như tại hắn xung quanh vẫn tồn tại cái k h á c hào quang nhỏ yếu lý tấn tỉ mỉ cảm giác hắn thấy rõ thiên phú tại truyền kỳ tinh khí tăng phúc dưới cũng là cường hóa đến t ự c hạn đến mức nguyên bản tại tuyên cổ đại nhận quang chiếu xuống căn bản sẽ không có người phát giác được cái khát hào quang nhỏ yếu hắn vẫn đang đã nhận ra. hắn cảm thấy những ánh sáng này nên đại biểu cái khác luyện tinh người đúng lúc này hắn bác bỏ những ánh sáng này số lượng rất nhiều nhiều đến khó có thể tưởng tượng dường như sáng chói lấp lánh đầy trời tinh hạ tất cả gạ tất cả luyện tinh người tăng thêm hung thú ma vật cũng không kịp này ánh sao đầy trời chi lỡ như tất cả quan g mang tại đây đạo hàng tinh quang huy tắm rửa dưới yếu đ ớt lấp lóe xen lẫn thành một bộ mỹ lệ bức tranh đó là một loại đây trên đỉnh đầu tinh không càng chấn động lòng người rực rỡ nhân loại thiếu thốn từ ngữ căn bản là không có cách hình dung ngày sáng chói chi lỡ như lý tẫn cảm giác được rõ ràng tâm linh của mình nhận lấy rung động mạnh mẽ loại chấn động này đang bác bỏ nhìn tinh thần của hắn tín nhiệm của hắn ý chí của hắn thậm chí hắn bản thân đây là đồng hóa lý tẫn trong lòng hiểu ra là đồng hóa so với những người khác bị đồng hóa lúc thay đổi một cách vô tri vô giác nhuận vật im mắng hắn có thấy rõ thiên phú có thể cảm ứng bất luận cái gì một tia nhỏ bé ở giữa biến hóa đến mức kiểu này những người khác sẽ không như thế nào lưu ý đồng hóa đối với hắn tạo thành sung kích cũng vô cùng mãnh liệt thậm chí có thể nói tinh thần đồng hóa chính thử nghiệm giết chết hắn thấy rõ lực lượng để cho hắn trở nên cùng thế gian tuyệt đối thiên thiên luyện tinh người đồng dạng tại tử vong uy hấp dưới hắn thấy rõ kịch liệt phản kháng cho nên đối với hắn tâm linh tạo thành s u n g kích mới biết kịch liệt như thế cho nên nếu như ta biến thành luyện t i n h người cũng tại con đường này đi tiếp của ta thấy rõ thiên phú sẽ theo đồng hóa trình độ tăng lên dần dần tiêu vong lý tấn t r ầ m rãi cho ra cái kết luận này đây thật là cảm tạ ngươi cho ta mấu chốt nhất một cái quả cân kém một chút còn kém một điểm mỗi người đều có không giống nhau lựa chọn sẽ đi con đường khác nhau nhưng sớm tại tàng long thị phương lăng tuyệt muốn để cử ta vào bạch hạc lữ lúc ta nghĩ ta đã có đáp án cũng làm ra lựa chọn lý tấn ánh mắt trở nên vô cùng sáng n g i đúng là ta ta tinh thần của hắn ý chí tại một bước lên trời biến thành luyện tinh người hấp dẫn s u n g kích mải dưới chiếu sáng rạng rỡ ta là lý tẫn chương hai trăm ba mươi chín ngưng tụ chương hai trăm ba mươi chín ngưng tụ oong long lý tẫn thế giới tinh thần giống như bị một hồi lồn u gió mát thổi qua lại như cùng bị dòng nước tới nhuần từng màn hấp dẫn từng màn rung động liên tiếp s u n g kích mang tới tâm trạng phập phồng tại thời khắc này tan thành mây khói hắn không biết lựa chọn của hắn là đúng hay sai dường như hướng thiên hành không biết hắn tinh thần chi chủ lộ tuyến đến tột cùng có thể đi hay không xuống dưới đầu dạng nếu như đi không đi xuống hắn cả đời đều sẽ kẹt ở đỉnh tiêm luyện tinh người giai đoạn vô vọng đại luyện tinh sư cảnh giới bất quá hắn tốt xấu hay là thành đỉnh tiêm luyện tinh người có thể lý tẫn hắn chọn lộ nếu như đi không đi xuống hắn cả đời dừng lại sẽ là v õ thánh c h i cảnh tương lai có thể ngay cả cao giai luyện tinh người cũng không làm gì được đại giới so với hướng thiên hành đến nặng nề đâu chỉ một đinh mảy may nhưng nếu quả như thật lựa chọn bị đồng hóa dù l à bị đồng hóa là một tôn vĩ đại đến ngay cả bầu trời tri thượng mặt trời cũng không cùng với lỡ như tinh thần vẫn đang sẽ đánh tan hắn vo đạo ý、chí. vỡ nát hắn võ đạo tín nhiệm ta luyện võ dự tính ban đầu chính là vì sinh mệnh tiến hóa nhưng nếu như sinh mệnh tiến hóa cuối cùng chính là bị đồng hóa là tinh thần như vậy của ta truy cầu còn có ý nghĩa gì lý tận hơi cười một chút hắn hiểu rõ loại ý nghĩ này buồn cười đến có thể nhường một số người trào p h u n g hưng thú đều không có người ta tinh thần loại kia vĩ đại sinh mệnh thiếu ngân một cái nhỏ bé đến ngay cả cao giai luyện tinh người đều có thể giết chết võ giả nhưng cái này cùng làm năm hắn ở đây trường phong võ quán trung nói với phương lăng tuyệt gia k i ê lời nói có khác biệt gì thời gian sẽ chứng minh tất cả nếu như chứng minh không được chí ít hắn giữ vững được dù là tượng nhỏ nhặt không đáng kể bụi bặm giống nhau mai một tại năm tháng trường hà c h u n g lại không người nhớ lại chí ít chính hắn hiểu rõ hắn vẫn là hắn trước nay chưa có tinh thần giác ngộ n h ư n g tinh thần của hắn ý chí hoàn thành một vòng hoàn toàn mới thuế biến giờ k h ắ c này thế giới tựa hồ cũng trở nên rõ ràng không ít ngay tiếp theo đối tế bảo phương diện quan sát tựa hồ cũng đã hoàn thành đột phá đạt đến có thể rất nhỏ khống chế tình trạng lý tấn qua loa phân thần hoàn tính toán một cái tinh thần trị số tăng vọt đến bốn mươi số lượng trực tiếp tăng trưởng gần m ư ơ i điểm nhưng thật sự nhường hắn năng lực theo quan sát tiến hóa đến rất nhỏ khống chế mấu chốt hay là nội tâm giác nộ cùng ý chí bên trên thuế biến tinh thần trị số tăng trưởng vẹn vẹn là bổ sung phẩm như vậy tiếp x u ố n g đến cạn chính sự tinh thần c h i chủ bước đầu tiên lý tấn cảm ứng rõ ràng nhìn tinh khí trong cơ thể thần dần dần bốc ra sinh mệnh l ự c t r ư ờ n g sau một khắc hắn vây tay đẹp mượn nhờ truyền kỳ tinh khí đem cảm giác tăng lên tới cực hạn thái âm u huỳnh pháp môn vận chuyển tất cả tinh khí thần tại thời khắc này dường như đều dốc vào đến thái âm u huỳnh trung cũng hướng phía một mảnh cùng loại với lượt r ư ờ n g lĩnh vực khu vực chuyển hóa vô hình vợn sóng vì hắn làm trung tâm nộn nạo lên ba kiện truyền kỳ tinh khí bên trên tán phát tinh lực ba động tựa hồ cũng bị rất nhỏ vặn vẹo nhưng kiểu này vặn vẹo kéo dài một lát liền tiêu tan t r o n g không mà lý tấn cảm giác được rõ ràng chính mình tinh khí thần kịch liệt tiêu hao thân thể cũng là chuyển đến một hồi mánh liệt khó chịu kiểu này khó chịu đến từ toàn thân trên dưới mỗi một cái góc kích thích thần kinh của hắn có thể hắn trên trán rất nhanh toát ra mồ hôi lạnh nửa phút không đến cả người hắn dường như là vừa trong nước mới vớt ra đ ồ n dạng đây là bởi vì hắn vừa nay kéo ra duy trì sinh mệnh vận chuyển tất cả tinh khí th đây đông kết sinh mệnh còn nghiêm trọng hơn một khắc này nghiêm khắc nói hắn đã chết chẳng qua bởi vì chết thời gian ngắn ngủi lại lần nữa sống lại thôi chưa đủ còn kém một chút lý t ấ n không ngừng thở hổn hển lần thất bại này cũng không có nhường hắn ngượng bộ ngược lại càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của hắn nhất là hắn đã không có đường lui tình hồ dưới hắn phục d ụ n g một viên sinh sinh tạo hóa đan lẳng lặng khôi phục tự thân trạng thái đợi đến ba giờ sắp xảy ra lúc hắn lại lần nữa điều chỉnh tốt chính mình tinh khí thần sau một khắc tại không có bất kỳ cái gì đối thủ tình hồ dưới t i n thần của hắn dường như nục thân h từ t của r u n g thái o t ly mà r không. Không tinh, tinh thần siêu nhiên g là h g có bất dưới suy nghĩ của hắn trở nên trước nay chưa có rõ ràng nhạy bén hắn thậm chí có thể nhìn thấy tự chuyện kỳ tinh khí thượng phát ra tinh lực ba động chính từng chút một hướng xung quanh tiêu tán hình thành một loại đặc thù đường vân Những văn l tại cùng hắn vận thời khắc ì n h l này hắn tinh khí thần dường như triệt để thoát ly cá con sinh mệnh sinh vật thể gông cùng xiềng xích tiến nhập một loại hoàn toàn mới hình thái một loại do vật chất năng lượng tinh thần hỗn hợp nhất thể hình thái tại loại này hình thái giới tính mạng của hắn hình thức có thể là các con loại huyết đ ụ c sinh mệnh cũng có thể là t i ê n thiên luyện khí thuật loại đỏ khí khí huyết ngưng tụ khí làm chủ thể năng lượng sinh mệnh còn có thể là vì thuần túy tinh thần ý chí chủ tính trung trí tuệ ký ức ngưng kết mà thành tinh thần loại sinh mệnh loại đó siêu việt tất cả trói buộc tự do tự tại biến hóa cho dù lý tẫn cũng cảm thấy có loại không thể tưởng tượng cảm giác hắn chưa từng có tưởng tượng sinh mệnh lực trường ngưng tụ thành công lúc thế mà lại là kiểu này bộ dáng nay đã vượt ra khỏi vo đạo phạm chủ chân chính bước vào siêu phàm huyền viễn lĩnh vực dường như luyện tinh đám người bước vào đỉnh tiêm luyện tinh người giai đo dù là tại cao giai luyện tinh người lúc thể nội rèn đúc r a tinh cùng bọn hắn trên bản chất sử dụng vẫn là phá hoại cách thức vẫn đang bắt nguồn từ vật lý hình thức nhưng đến đỉnh tiêm luyện tinh người tạo hình r a tinh quan thể đem toàn bộ lục thân năng lượng hóa một khác này biến hóa mới chính thức phá vỡ tư duy bên trên sinh mệnh hình thái bên trên giam cầm nhường luyện tinh đắm người chân chân chính chính ý thức được bọn hắn lại không phải phản thụ thời khác này lý tẫn cũng c ũ n giống g như thế chẳng qua loại trạng thái này duy trì vẹn vẹn trong n h á mắt trong đó thuộc về khí bộ phận ẩm vàng s ụ đổ đúng lúc này là tinh bộ phận lý tẫn bén nhẹ ý thức được cái gì không chút do dự tản ra sinh mệnh lực trường. tinh khí thần trong khoảnh khắc do cao độ ngưng tụ có thể tự do biến hóa trạng thái lại lần nữa dung nhập thể nội tại hắn bước vào thể nội nháy mắt hắn cảm giác được khí huyết tinh thần dường như đồng thời trở nên ngưng trệ chậm chạp dường như một đài nhất định phải thời thời khắc khắc duy trì vận chuyển máy móc đột nhiên dừng lại có loại lại không cách nào đem nó khởi động ảo giác không không phải là ảo giác là thực sự thân thể của hắn thật cùng hắn tinh khí thần thoát ly d u n g huyên huyết một điểm cách nói hắn nguyên thần xuất khiếu về sau không cách nào quý vị lần này tính nghiêm trọng đây vừa nãy không còn nghi ngờ gì nữa cao hơn nhiều thời khắc sinh tử lý tẫn trong đầu tư duy vận chuyển nhanh đến t ự c hạn trong một ý niệm một mảnh mênh mông đến giống như như vũ trụ thế giới tại trong đầu hắn bị quan tưởng mà ra vùng vũ trụ này thế giới nhìn qua có chút cùng loại với đỉnh đầu tinh không nhưng tỉ mỉ quan sát lại năng lực nhìn ra hắn cũng không phải là thuần túy vũ trụ mà là nhân thể sớm tại tàng long thị thời kỳ lý tẫn xâm nhập thấy rõ tế bào phương diện thần dị đều từng lĩnh ngộ được nhân thể tiểu vũ trụ huyền bí đồng thời còn đã sáng tạo ra hỗn độn quan tướng pháp hắn vì đánh vỡ thân thể trói buộc ô n tự do cũng là bị thân thể trô vứt bỏ mà dưới mắt Hắn liền theo ô n mảnh này làm năm quan tưởng đến nhân thể tiểu vũ trụ, lại lần nữa để cho mình thần cùng thân thể sinh cộng minh, mình tinh khí thần, quay về thể nội. Ông ông, kích liệt chấn động đánh thẳng tận tinh thần. g qua quay tiểu ra làm thể cho thể cho khí thể kích thế h vào lại liệt lý trụ, t để để giới vũ về hắn quan tưởng ra nhân thể tiểu vũ trụ lại hiện ra làm năm từ tế bào phương diện quan sát n ụ c thân lúc c h ẳ n g cảnh cơ thể cùng tinh thần ở giữa liên hệ cuối cùng lại lần nữa sinh ra hắn bắt đầu vì chính mình thần đến k h ô n g chế tự thân mỗi một tế bào đem cố này nguyên bản lâm vào tĩnh mịch thân thể lại lần nữa khởi động dường như cho một đài máy móc động cơ châm lửa đại tiêu dao đại tự tại mặc dù có thể để cho hắn vô câu vô thúc siêu thoát vật chất giới năng lượng giới gông c ù m g xiềng xích có thể lâm vào loại đó trạng thái hắn đồng dạng giống lục bình không dễ chỉ có thể vô cùng vô tận phiếu bạn biến ảo xuống dưới chỉ có quay về tự thân sinh mệnh mới có nó vốn có trầm trọng mới được cho là chân chính sinh mệnh lý tẫn tốn một đoạn thời gian rất dài mới một lần nữa du nhập g n thân thể của mình trong lúc đó lần đầu tiên lúc loại đó mãnh liệt cảm giác khó chịu lại lần nữa không ngừng ảnh hưởng hắn nhường hắn lại lần nữa đã trải qua một vòng dày vò nhưng hắn cuối cùng chống đỡ nổi thật lâu đều đã qua ba giờ hạn chế nhưng vẫn không ai tới quái dày hắn qua loa khôi phục một chút trạng thái lý tẫn lại lần nữa mở to mắt mặc dù chỉ là vừa ra vừa tiến vào nhưng trước mắt thế giới đã đã xảy ra hoàn toàn biến hóa khác do đó ta đây coi như là lại thức tỉnh rồi cái gì thiên phú sao lý tẫn nhìn một phía hoặc là không thể dùng nhìn xem để hình dung đây là một loại vượt ra khỏi thị lực trạng thái kỳ diệu cảm giác hắn năng lực cảm giác đến chân hạ ngôi sao này mặc dù theo phạm vi càng lớn cảm giác càng yếu thậm chí t i ể u này cảm giác cùng mọi người c c đạp thực địa d ẫ m tại thổ địa bên trên cảm giác không có quá lớn khác nhau nhưng hắn quả thật có thể cảm giác được viên tinh cầu này tinh thần l ự c t r à n g lý tẫn nói một tiếng sinh mệnh l ự c t r ư ờ n g ngưng tụ hoàn thành cảm giác được tinh thần l ự c t r à n g bước kế tiếp chính là vì sinh mệnh l ự c t r ư ờ n g làm căn cơ khiêu động tinh thần lượt r à n g bất quá hắn hiện tại sinh mệnh lượt r ư ờ n g ngưng tụ ra cũng mười phần miễn tưỡng nghị khiêu động tinh thần lượt r à n g đâu chỉ tại người ấy nói đều cùng hắn ngưng tụ sinh mệnh lực trường đường đi rất buồn ngủ nạn một dạng khiêu động tinh thần lực c h à n g một bước này nghĩ đến đồng dạng không phải chuyện dễ dàng b ấ t quá sinh mệnh lực trường vừa ra tới thật sự có chút siêu dai lý tấn tỉ mỉ cảm ứ n g một phen khép v ừ i nói sinh mệnh lực trường rõ ràng cái thứ nhất công năng áp chế hắn đem năng lực áp chế tất cả khí huyết tinh thần không kịp tính mạng của hắn thể bao gồm võ thánh chương hai trăm bốn mươi tập kích chương hai trăm bốn mươi tập kích lý tấn đem truyền kỳ tinh khí phóng trong lúc nhất thời dường như một cái độ cao cận thị tháo xuống kính mắt toàn bộ thế giới trở nên bắt đầu mơ hồ ngay tiếp theo đối xung quanh cảm giác bén n h ẹ cũng như là phun trào thủy triều nhanh chóng tối lui t i ể u này t r i n h lệch lý tận hơi xúc động chẳng trách nhiễm đông thăng tại hắn sử dụng truyền kỳ tinh khí lúc lại cố ý dặn dò hắn không muốn quá đội lại ngoại vật võ thánh chính là võ đạo hệ thống đứng ở định phong cường giả mỗi một vị tu thành võ thánh người đều có chính mình tuyệt đối ý chí ý nghĩ người khác khuyên bảo đối bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào có thể loại tình huống này nhiễm đông thăng vẫn đang m ở miệng đoán chừng chính là hiểu rõ có truyền kỳ tinh khí cùng không có truyền kỳ đối một người ảnh hưởng lớn Cực hạn võ thánh. nếu có một thân tăng phúc chiến lược đỉnh tiêm tinh khí có thể cùng cao đẳng hung thủ chém giết cũng là sánh ngang cao giai luyện tinh người tình trạng nếu đem cao đẳng tinh khí đổi thành hiếm thấy tinh khí thậm chí chuyển kỳ tinh khí lý tấn trong đầu tránh ý nghĩ này vẫn đang rất khó đối kháng đỉnh tiêm luyện tinh người có thể định lượng tinh quang thể cùng võ thánh huyết lục c h i khu so sánh đã xuất hiện chất biến rốt cuộc võ thánh cơ sở trị số quá kém nếu như nói chuyển kỳ tinh khí có thể đem một cá nhân thực lực phóng đại gấp mười võ thánh cơ sở trị số chỉ có một gấp mười cũng mới mười nhưng nếu như đem võ thánh đổi thành một cái luyện tinh người cái này cơ sở trị số nói không chừng đều biến thành nhị. kết quả cũng đem hoàn toàn khác biệt tinh khí lộ tuyến tất nhiên là vô cùng cường đại có thể cuối cùng chỉ có thể biến thành phụ trợ trình độ nào đó còn không bằng ngự thú lộ tuyến ngự thú lộ tuyến chuyên tu tinh thần cảm giác tự nhiên thân hỏa nhưng bọn hắn cũng thuộc về luyện tinh người một loại tinh thần cường đại về sau cũng có thể bị động tính dẫn dắt tinh lực cường hóa tự thân do đó tuyệt đối đừng cho rằng ngự thú lộ tuyến luyện tinh người trừ ra s ủ n g thú bên ngoài liền không có sức chiến đấu nhất là bọn hắn đối tinh thần ý chí lãnh nộ cực kỳ tinh thâm đã sáng tạo ra đủ loại tinh thần lực chiến pháp chính diện chém dứt lên so với chính thống luyện tinh người đến nhiều nhất đều yếu đi một cái giai nói cách khác dù là không tá trợ s ủ n g thú một vị ngự thú lộ tuyến đỉnh tiêm luyện tinh người đánh một chút cao dai luyện tinh người không thành vấn đề lại thêm tinh thần lực vận dụng huyền diệu ngự thú lộ tuyến luyện tinh người trừ ra chính diện chém giết kém một chút đây chính thống luyện tinh người càng có có thể ứng phó phức tạp cục diện này tự ngưng tụ ra sinh mệnh lực trường giờ k h ắ c này bắt đầu ta liền coi như đi lên một cái con đường mới một cái hòa luyện tinh giả một dạng siêu phàm con đường trên con đường này võ thánh rất khó lại biến thành hắn đối thủ cạnh tranh dường như mạnh nhất võ thánh tại hơn m ư ơ i vị trên trăm vị cực hạn võ thánh chúng chém giết ra tới thế kỷ tri vương vậy không đối kháng được những k i a luyện tinh người giai đoạn bên trong c ư ờ n g giả đ ồ n g dạng bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể tiêu diệt một ít tấn thăng không lâu luyện tinh người đánh bại bình thường luyện tinh người đối đầu những k i a luyện tinh người giai đoạn bên trong đỉnh phong tồn tại đã kém một bậc n à y không phải là bởi vì thế kỷ chi vương yếu mà là luyện tinh người quá mạnh cao tới một trăm h thậm chí một trăm năm mươi khí huyết thể phách trị số áp xuống tới mạnh hơn nhục thể phạm thai đều không thể kháng trụ mà lý t ấ n mục tiêu tiếp theo không biết ta kháng không gánh vác được lý tẫn nói một tiếng có thể chờ hắn lại lắng động một phen hoàn toàn thích ứng sinh mệnh lực trưởng ngưng tụ mang tới biến hóa sau khi có thể thử một lần lý tẫn đem truyền kỳ tinh coi trọng mới thả lại cái này do tinh tinh chế tạo hỏng đau chung theo hỏng đau khép lại lý tẫn trạng thái có chút hoảng hốt tinh thần cảm giác hạ xuống không nói hắn dường như liền đối tự thân lực lượng trong cơ thể k h ô n g chế cũng không bằng lúc trước nhạy cảm chẳng qua này chỉ là trong nháy mắt mang tới mạnh yếu t r í n h lệnh thích ứng một chút rồi sẽ khôi phục xuất cung điện bên ngoài nhiễm đông thăng vị này long môn các các c h ủ vẫn chưa rời khỏi nhìn thấy nét mặt tiều tụy giống như thi triển qua phụ tại cực lớn bí thuật mà nguyên khí đại thương lý t vội và nói n có cần muốn trợ giúp nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục lý tẫn nói ta để người đưa ngươi những đông thăng nói xong n g â m nghĩ một lát đem một bình toàn thân và nóng bên trong giường như còn có lớp l á n h quang huy d ợ a thủy đưa ra ngươi lại phục d ụ đây là lý tẫn một chút nhận ra đến đại n h ậ t thân thủy đây chính là năng lực trong nháy mắt tới nhuần chữa trị thể nội tất cả thương thế bảo m ệ n h vật t i ể u này sẽ chỉ dùng tại thời khắc mấu chốt cứu mạng thứ gì đó những đông thăng cái này lấy ra người tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạ lượng không muốn vì trên việc tu luyện nhất thời nóng lỏng cầu thành mà lưu lại hai hoàng ẩm nhiễm đông thăng ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói đa tạ nhiễm các chủ chẳng qua tình huống của ta ta tâm lý nắm chắc không cần dùng đại n h ậ t thần thủy lý tẫn nói thật sự không cần nhiễm đông thăng nhìn lý tẫn ta cảm giác ngươi khí tức có loại trong do ánh đến cảm giác ta sẽ không bắt ta tiền đồ nói đùa lý tẫn nói đồng thời hắn vậy có chút kinh dị nhiễm đông thăng cảm giác hắn tinh khí thần cùng tự thân độ phù hợp chưa đạt tới cực hạn cho nên mới có chút trợ sáng t r ợ t tắt ngần ấy sự sai biệt rất nhỏ n h i đông thăng vẫn có thể trước tiên thấy rõ tinh thần của hắn chỉ số cứ có thể đạt đến một cái con số kinh người nhiễm đông thăng nhìn lý t ấ n một lát nhưng thấy hắn xác thực không giống như là đang dáng chống đỡ cuối cùng vẫn gật đầu võ thánh không là tiểu hải tử không cần mỗi sự kiện đều muốn bọn hắn dặn dò rõ ràng rất nhanh hắn gọi đến trương tung bách nhường hắn tự mình lái xe đưa lý t ấ n về tới biệt thự nóng lòng nghỉ ngơi điều dưỡng tinh khí thần trạng thái lý t ấ n cũng không từ chối chẳng qua tại lúc trở lại biệt thự hắn mới ý thức được cái gì trên lý luận sử dụng một lần truyền kỳ tinh khí chỉ có thể duy trì ba giờ nhưng hắn vừa nãy hơn năm giờ không biết rốt cục là tính một lần khấu trừ ba mươi vạn điểm tích lũy vẫn là phải tính hai lần một lát, Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đi vào trước giờ phân phó cũng có trước giờ suy đi đốt vào tốt, lần ê n hoàn h t này b ế quan tu hành hắn dùng trọn vẹn ba ngày mới khó khăn lắm đem trạng thái điều chỉnh xong vẫn là phải tiếp tục đi sử dụng truyền kỳ tinh khí mặc dù chỉ cần ta sử dụng tới một lần sinh mệnh l ự c trường tiếp xuống triệt để nắm giữ loại lực lượng này chỉ là độ thuần thục cùng tính thời gian vấn đề nhưng nếu như năng lực mượn nhờ truyền kỳ tinh khí không chỉ số lượng độ cùng vấn đề thời gian có thể trên diện rộng rút ngắn ta thậm chí còn năng lực sử dụng truyền kỳ tinh khí đối tinh thần cảm giác tác phúc Yêu hãng ó nói nói a của ta sinh mệnh lực trường sử sinh hiện tại Giá lời đi phải lại. giác tinh thái. triệt kiên nội nghiệm, diện mệnh trường dụng. Hắn như mệnh trường. lớn. cũng tấn thần của mình trạng thái. Theo ta triệt để kiên định chính mình nội tâm tín nghiệm, trực diện chân n kích phát Theo mị cảm tâm lực lực Lý trực Bất tỉ quá quá để h o à thành tinh thần thuế biến n c ù thăng hoa về sau, tinh thần hoa sau, về ý cảm h như có chút không、giống. Hắn í Dường giống. có c giác hồi lâu đúng lúc này điều chỉnh trạng thái của mình không đến ba phút trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu tiêu đốt tinh thần quần quận sôi trào Tại khí huyết, tinh thần song trọng kích hoạt dưới. thiêu dưới, khí kích song đại ố t huyết, xôi trào tinh thần bắt đầu thăng hoa. Cũng sau đó một trói bắt ngát mặt trời, khí khác, không có gì sánh kịp hoa, như phóng sánh ách huy. đầu sau xuất quang xôi ra rực là cũng vòng sáng đó đ gì mức có rỡ nhật vô cực lý tân trực tiếp tiến nhập đại nhật vô cực thăng hoa thái nằm trong loại trạng thái này hắn nghiêm trình đem tinh thần của mình khí huyết kích phát đến trước nay chưa có cực hạn đem tượng vì tinh thần làm lửa lấy khí huyết là xài thỏa thích thiếu đốt phóng thích bản thân chỉ vì tách ra tôi ánh sáng trói mắt chừng một phút đồng hồ khí huyết tinh thần suy kiệt suy yếu mới dần dần sông lên đầu lý t ấ n lại duy trì một phút đồng hồ mãi đến khi trạng thái tinh thần lại khó duy trì lúc mới rời khỏi đại nhật vô cực thăng hoa thái hắn rất mau tiến vào suy tưởng chung điều chỉnh bắt nguồn từ thân trạng thái tinh thần đồng thời vận chuyển tiên thiên luyện k h í thuật bổ dưỡng khôi phục lên vừa n ã y khí huyết thiêu đốt đưa đến nguyên khí thiếu hụt sau mấy tiếng lý t ấ n kết thúc suy tưởng không đến mức như lúc trước như thế mỗi một lần thi triển đại nhật vô cực nhất định phải quyết ra thắng bại sinh tử hắn nghĩ tới chính mình vừa nắm giữ không lâu sinh mệnh lực trường sinh mệnh lực trường từ tinh thần c h i chủ diễn sinh mà ra mà tinh thần c h i chủ ban đầu thế nhưng coi thành một loại b i pháp cho nên phiên bản đổi mới mạnh nhất bí thuật do sinh mệnh lực trường thay thế lý tẫn nói một tiếng hắn lại tổng kết một quang thời gian kết thúc này luôn kéo dài bốn ngày b ề quang dựa mặt một phen ngủ một giấc lý tẫn lại lần nữa khi tỉnh lại đã là hắn sử dụng chuyển kỳ tinh khí ngày thứ năm trên bàn cơm lý tẫn dùng ngăn nhìn có giá trị không nhỏ dự thiện đồng thời đối trương n g u y ệ t sinh phân phó một tiếng thay ta lại lần nữa xin c h u y ể n kỳ tinh khí sử dụng lại lần nữa sử dụng trương n g u y ệ t sinh khẽ giật mình thành viên sử dụng c h u y ể n kỳ tinh khí sau đều sẽ b ế quan một hai tháng lâu lý tẫn lúc này mới ngày thứ năm chẳng qua đối với mệnh lệnh của hắn thân làm quản gia hắn tự nhiên không thể tự t u y ệ t chỉ đành phải nói ta cái này đi xin chẳng qua long tử không cần chờ một đoạn thời gian sao không cần lý tẫn bổ sung một tiếng đi thôi là đúng rồi gần đây long môn các trung không có xảy ra chuyện gì đi chuyện phát sinh trương n g u y ệ t sinh nói ngược lại cũng có một kiện lại oanh động không nhỏ sắp xếp tại trước n g à i mặt chính là tiềm long bảng đứng hàng thứ nhất thương vân tiêu hôm trước khiêu chiến hóa long bảng xếp hạng thứ hai vị liêu huyền minh đồng thời chiến thắng n h a lý tấn đáp một tiếng t h ầ n s ắ c thật không có quá đại biến hóa đúng lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì nhưng có về liên bang vị kia tuyệt thế võ thánh vương luyện thành thông tin có trương n g u y ệ t sinh nghiêm nghị nói nay đồng dạng là gần đây đến liên bang xảy ra lớn nhất một sự kiện bốn ngày trước cũng là ngày bế quan ngày thứ hai vương luyện thành lọt vào tập kích bản thân bị trọng thương vĩ đại phó thanh thiên miện hạ lôi đình chấn nộ viễn phó ba ngàn dặm đem một chỗ bái thần giáo cứ điểm n ổ tận gốc chém giết tà giáo đồ tính ra hàng trăm thiên nguyên liên bang cảnh nội cũng là phát khởi liên tiếp vây quét bái thần giáo hành động nhìn xem này xu thế thể phải triệt để đem cái ưu ác tính này tiêu diệt hầu như không còn gặp tập kích bản thân bị trọng thương lý tẫn khẽ giật mình đúng thương thế cực nặng thời gian ngắn đều chưa chắc năng lực ngôi quay về thậm chí t r ư ơ n g n g u y ệ t sinh giọng nói dừng lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói có thể biết bỏ lỡ sang năm cũng là sáu tháng sau thế kỷ tri vương tri chi chiến chương hai trăm bốn mươi mốt đặc h ứ n chương hai trăm bốn mươi mốt đặc hấn cạnh tranh không được thế kỷ c h i vương bảo toàn lý t ấ n có chút tiếp h ậ n thiên nguyên đã có bốn giới không lấy được thế kỷ c h i vương mà thế kỷ c h i vương đây là hiện lộ rõ ràng quốc lực tăng lên chính mình quốc tế lực ảnh hưởng quan trọng nhất thi đấu chuyện có một không hai nguyên nhân chính là như thế s ơ u tại lần trước thế kỷ c h i vương giải thi đấu tất cả người dự thi toàn quân bị diệt về sau những đại nhân vật kia rút kinh nghiệm sương máu tận lực đào móc lên các nơi nhân vật thiên tài rốt cuộc tìm được dị bẩm thiên phú vương luyện thành vì bồi dưỡng vị này thiên sinh thần lực thế kỷ tri vương chủng tử không chỉ là thiên nguyên trí cường giả phó thanh thiên tự mình dạy bảo cái khắc truyền kỳ đại luyện tinh sư đáng tiếc h h lý tấn nói hiện tại không biết cao tầng ra sao dự định vì lần này thế kỷ chi vương làm nhiều như vậy chuẩn bị cũng bởi vì bãi thần giáo tập kích lần này sợ là muốn toàn đổ xuống sông xuống biển chương nguyện sinh trong thần sắc tràn đầy tiếp hận lý tấn nghe đồng dạng có chút tiết v ố i nếu thế kỷ c h i vương đại chiến năng lực gần đây cử hành liền tốt gần đây cử hành hắn còn có thể đi lĩnh một chút phiên từng vị cực hạn võ thánh tuyệt thế võ thánh phong thái đi đến v õ đạo cuối cùng một đoạn đường có thể hết lần này tới lần khác phải chờ tới nửa năm sau thời gian nửa năm hắn tuyệt đối năng lực tại thoát ly c h u y ể n kỳ tinh khí tình huống dưới chính thức nắm giữ sinh mệnh l ự c trường sinh mệnh l ự c trường đối bất luận cái gì khí huyết tinh thần không đủ sinh mệnh của mình thể đều sẽ tạo thành cực kỳ rõ r ệ á p chế hiệu quả dưới mắt hắn khí huyết trị số đã đạt năm mươi b ố tinh thần trị số vậy sông lên bốn mươi rất nhiều người cho dù gánh dù thậm được i n mệnh chí nếu như là đại nhận thánh tử triệu vũ sư tống vô nhai những thứ này khí huyết thể phách bốn mươi trên dưới mới lên cấp võ thánh tại sinh mệnh lực trường áp chế xuống bọn hắn liền xuất thủ tư cách đều không có lúc kia đã bước vào siêu p h à m lĩnh vực hắn lại đến cùng lục thể p h à m thai võ thành nhóm giao phong đã có chút ít luyện tinh người bắt nạt võ giả h i ể m nghi trong lúc nhất thời bất luận là trương nguyện sinh lúc trước nhắc tới thương vân tiêu đánh bại liêu huyền minh đoạt được hóa long bảng thứ hai hay là vương luyện thành gặp tập kích sắp bỏ lỡ thế kỷ c h i vương bảo t o ọ n hắn cũng không có gì vãng trở mong cảm giác có chỉ là đối v ư ơ n g luyện thành tức hận rốt cuộc trước lúc này hắn một mực đem vị này tuyệt thế võ thánh coi như siêu việt mục tiêu đúng rồi ta nhớ được lập tức nhanh đến tiềm long bảng hóa long bảng đổi mới lúc lý tân nói là trương nguyện sinh gật đầu một cái đúng lúc này có chút t r ầ n chờ nói tiềm long bảng hóa long bảng trên lý luận là nhìn xem thành viên cái này cái quý ở giữa biểu hiện nếu như thương vân tiêu không có khiêu chiến l i ê u huyền minh thành công ngài có rất lớn hy vọng có thể đ ă n g đỉnh tiềm long bảng thứ nhất nhưng bây giờ đoán chừng vẫn phải tại đệ nhị dừng lại một quãng thời gian do đó ta nên khiêu chiến lý tấn nói đúng là cái này long môn các nội bộ cho phép mọi người qua lại khiêu chiến ý nghĩa trương nguyệt sinh nói được mời chiến giả nếu như cự tuyệt sẽ ảnh hưởng đến long môn các đối tiềm lực của hắn cân nhắc đương nhiên cái này cần nhìn xem được mời chiến giả trạng thái Thì tu thời chốt, thường, tuyệt trái Tấn gật như khác như chính khắc hoặc không ảnh hướng chiều. gì người nếu luyện vặn cũng lại cái cự có mấu là Lý vừa bị bị sẽ điểm ầ u một c á đã h i u đ i ể tích lũy vẫn là rất hữu dụng nhất là hắn vừa chạm tới sinh mệnh lực trường lĩnh vực chính cần đầy đủ chuyển kỳ tinh khí sử dụng số lần đem loại lực lượng này thuần thục tình hồ dưới hắn suy xét đến tiềm long bảng cái thứ nhất có hai mươi vạn điểm tích lũy mà hóa long bảng đệ nhất điểm tích lũy cao tới năm mươi vạn cả hai tăng theo cấp số cộng đổi lấy hai lần chuyển kỳ tinh khí quyền sử dụng cũng có mười vạn còn thừa mặc dù hắn còn có hơn ba trăm vạn điểm tích lũy nhưng chân mỗi cũng là thịt ta bảy mươi vạn điểm tích lũy chín thành võ thánh vất vất vả và một năm tròn cũng thu thập không đủ cái số này làm dưới hắn trực tiếp đ ố i trương nguyện sinh nói giúp ta phát chiến thư đi trương nguyện sinh mừng rỡ trong mắt cũng là bắn ra tinh quang giống như nhìn thấy một hồi đại biểu cho tiềm long bản g tân l á o luân chuyển khoáng thế đại chiến sắp bộc phát thương vân tiêu sao ta cái này đi thương vân tiêu ta đánh bại diệp thừa viên về sau hẳn là không cần lại cố ý lại khiêu chiến hắn một lần a lý t ấ n nói trương nguyện sinh sững sờ đúng lúc này đồng tử co g ụ c lại long tử ngươi là nói phát chiến thư khiêu chiến diệp thừa viên lý tẫn nói thẳng t dù là trương n g u y ệ t sinh theo hắn vừa nãy lời giải thích chung đã ý thức được cái gì có thể nghe được hắn chính miệng nói ra những lời ấy vẫn đang không chịu được hít một hơi lanh khí c h ọ n vẹn m ấ y giây hắn mới thanh em hơi run lại lần nữa hỏi long tử ngươi mới vừa rồi là nói phát chiến thư cho diệp thừa huyền đúng lý tẫn nhìn hắn một cái có thể chứ có thể đương nhiên có thể ngài là tiềm long bảng thứ hai lại từng có đánh bại hóa long bảng chu hàng chiến tích dù là dựa theo long môn các quy tắc ẩm cũng có khiêu chiến diệp thừa u y ề n tư cách trương nguyện sinh vội và nói đúng lúc này ngữ khí của hắn có chút dừng lại bất quá diệp thừa y ê n không giống với liêu huyền minh cũng xa không phải chu hằng chi lưu có khả năng s á n h ngang hắn cho tới nay chính là long môn c á t trọng điểm bồi dưỡng tương lai là muốn cùng vương luyện thành cùng nhau t r i n h chiến thế kỷ chi vương bảo tọa c ứ n g giả, ngại khiêu chiến hắn nếu là nếu là cái gì hắn chưa hề nói chỉ là nói rất dễ dàng giảm x u ố n g ngại tại long môn các cao tầng trong suy nghĩ đánh giá trong lòng ta biết rõ đi thôi lý t ấ n nói trương n g u y ệ t sinh liên tưởng đến lý t ấ n lấy một địch m u ố n đánh bại phương tử du cả đám người về sau vẫn đang xa luân chiến bao gồm chu hằng ở bên trong khác cựu đại võ thánh thực lực thế này hiện ra cho dù so với hóa long bảng đệ tam hàn xích tiêu thậm chí vị thứ hai liễu huyền minh cũng không kém dưới mắt hắn muốn khiêu chiến diệp thừa bên chưa hẳn không có hy vọng dù là cuối cùng không thắng chỉ cần hắn thể hiện ra đầy đủ cường đại bằng vào năm nào vẹn vẹn hai mươi ba tuổi cái này ưu thế gia trì nói không chừng vẫn có thể lực gáp thương vân tiêu một bậc đang lâm t i ề m l o n g đệ nhất trương nguyệt sinh rất nhanh rời khỏi hắn rời khỏi không lâu một vị long môn c á t chấp sự lại là đi tới lý tẫn biệt thự sau mười mấy phút lý tẫn xuất hiện ở một tòa tràn ngập nhân tạo khí tức giả cổ kiến t r u n ngoại cửa trương tùng bách đã chờ ở đó. Lý long Tử. các chủ cho mời trương tùng bách cười nói lý tẫn gật đầu một cái đi theo hắn đi vào trong sân tại một gian treo đầy quý báo tranh chữ trưng bày lấy rất nhiều đồ s ứ đồ cổ trong phòng ngừng lại khi hắn đi vào gian phòng này lúc các chủ nhiễm đông thăng đang xem xét một phần tài liệu và đến lý tẫn hắn mới phóng tài liệu cười lấy nói một tiếng tùy ý ngồi tiếp theo trương tùng bách vị này đỉnh tiêm luyện tinh người tự mình giúp hắn đổ xong trà thủy xem ngươi thần sắc khôi phục bộ dáng ta an tâm nhiễm đông thăng cười nói năm tiếng lẻ sáu phút ta còn tưởng rằng ngươi n ắ chìm đến truyền kỳ tinh khí mang tới cường đại trong k h á i cảm c h u y ể n kỳ tinh khí quả thực c ư ờ n g đại dù là vẹn vẹn phụ trợ tính c h u y ể n kỳ tinh khí vẫn đang có thể đem một người tinh thần cảm giác mở rộng đến thực hạng tại loại này trạng thái dưới ta nghĩ của ta sướng vui giận buồn đã có thể xuyên thấu qua c h u y ể n kỳ tinh khí thả ra ngoài đối xung quanh mọi người hình thành thôi miên tính hiệu quả nhường tâm tình của bọn hắn đi theo ta tâm trạng mà phật phồng lý t ấ n gật đầu một cái ha ha ha đây là ngự thú lưu luyện tinh người cơ bản năng lực một trong bọn hắn đều có cường đại thôi miên tri thuật đến cao giai bọn hắn còn có thể nắm giữ một loại tên là linh hồn tri hỏa kỹ năng trực tiếp chấn động thiêu đốt đối thủ tinh thần. còn có thể dùng tinh thần lừa gạt đối thủ cảm giác khiến cho bước vào cùng loại với ẩn thân trạng thái n h ữ n g kia đỉnh tiêm luyện tinh người càng là hơn có thể quy định phạm vi hoạt động thông qua đối với đối thủ tinh thần lẫn lộn đem nó trói b u ộ c một chỗ khó mà thoát thân những đông thăng cười lấy giảng giải một phen lý tấn nghe ngược lại là có chút t h ậ t trọng ngự thú lưu khởi nguyên từ nhật diệu cùng khởi nguyên từ đại thương tinh thuật lưu m ở dạng đều thuộc về mới phát lưu phái xuất hiện thời gian đây tinh khí lưu đều muốn nhất thời nhưng phát triển lại cực kỳ tấn mãnh hắn hiện tới một mức độ nào đó cũng coi như bước vào siêu phàm lĩnh vực về sau tất nhiên sẽ hòa l n h i ề u tìm hiểu một chút những thứ này lưu phái đủ loại thủ đoạn luôn luôn không sai nghe nói nhật diệu bên ấy đã cho ngự thú lưu mang theo mới xưng h ả o xưng thuật sĩ đại thương bên ấy đem tinh cung lưu phái vậy xưng là pháp sư hai con đường này đều có thể vòng qua đem tự thân ý chí dung nhập nguyên t ự ý chí tránh cho bị đồng hóa thai hoa ngầm cũng không biết sự phát triển của tương lai tương lai làm sao những ông thăng nhìn xem lý t ậ n đối những tài liệu này cảm thấy hứng thú cũng là nói nhiều giải một ít đúng rồi truyền kỳ của ngươi tinh khí sử dụng xin ta thấy được buổi chiều ngươi trực tiếp đi qua v ị các chủ này giảng thuật một phen nhật diệu ngự thú thuật sĩ lưu đại thương pháp sư tinh cung lưu về sau nghĩ tới chuyện này cười nói về sau không cần xin phiền thoái như vậy cùng ta nói một tiếng là đủ đa tạ các chủ lý t ấ n nói đối với chân chính nhân vật tuyệt thế chúng ta long môn các tất nhiên là phải lớn b ậ t đèn xanh n h i ễ m đông thăng cùng lý t ấ n trao đổi một lát h ắ n đ ả o không có quên chính mình gọi hắn đến mục đích chủ yếu gần đây phát sinh ở thiên nguyên đế đô có quan hệ với vương luyện thành chuyện ngươi có từng nghe nói vương luyện thành được thăng chức thần giáo tập cái chuyện trương nguyện sinh trước đây không lâu cùng ta đề qua lý tẫn nói xong có chút ngoài ý mới thông tin là thực sự vương luyện thành được bảo hộ như thế nghiêm ngặt thế mà đều có thể lọt vào bái thần giáo tập kích tập kích vương luyện thành không phải luyện tinh người mà là võ thánh nhiễm đông t h ă n g nói chúng ta có thể theo dõi được đỉnh tiêm luyện tinh người thậm chí cao dai luyện tinh người bình thường luyện tinh người đậu tĩnh nhưng võ thánh giấu kín năng lực quá mạnh nhất là vì điều tra võ thánh nhóm bản hội tăng cường ẩn nấp chui vào loại hình huấn luyện h ư u tâm tính vô tâm dưới cho dù vương luyện thành xung quanh lực lượng cũng khó lòng phong bị nói đến đây h ắ n có chút bất đắc dĩ dường như long môn cắt trong chúng ta cũng không dám nói bên trong không có bái thần giáo võ thánh nhận tảng long môn cắt thế mà. chẳng qua ngươi không cần lo lắng nhiễm đông thăng lập tức giải thích long môn、Cắc、các cấp nơi cũng có luyện tinh người tuần sát lại thêm chúng ta mấy cái nhìn lại địa phương cứ như vậy đ ạ i phàm là có cái gì động tĩnh lớn truyền đến ra chúng ta tất nhiên năng lực trước tiên phát giác giúp cho tiếp viện bởi vậy trong long môn các an toàn ngươi không cần lo lắng lý t ấ n gật đầu một cái long môn các mặc dù chiếm diện tích rất lớn đúng không đại luyện tinh sư bực này cường đại sinh mạng thể mà nói lại không coi là cái gì ta lần này tìm ngươi là vì chúng ta vừa mới tiếp vào một cái tin tức nhiễm đông thăng nhìn lý tẫn trong mắt tinh quang i ả rỡ vương luyện thành thương thế nghiêm trọng sợ là bất lực chinh chiến lần này thế kỷ c h i vương đại chiến truyền kỳ mọi người có ý tứ là l u i cầu kỳ thứ từ thiên nguyên các nơi chọn lựa một nhóm tinh n h u ệ trong tinh n h u ệ tại đại chiến mở ra cuối cùng nửa năm tiến hành bắn v ọ t huấn luyện sau đó chinh chiến thế kỷ c h i vương bảo tọa chương hai trăm bốn mươi hai bình tĩnh chương hai trăm bốn mươi hai bình tĩnh từ thiên nguyên các nơi chọn lựa một nhóm tinh n h u ệ trong tinh n h u ệ tiến hành cuối cùng nửa năm bắn v ọ t huấn luyện chinh chiến thế kỷ c h i vương bảo tọa lý tận rất nhanh ý thức được cái gì nhiễm các chủ muốn cho ta đi đúng long môn các tổng cộng có ba cái danh lạch ta một phen cân nhắc cuối cùng tuyển ra ba người di cùng với n g ư ơ i n h i ễ m đông t h ă n g nói ngươi hẳn phải biết chúng ta thiên nguyên đã có bốn giới không lấy được thế kỷ c h i vương xưng hảo với lại đoạn lạc thần miếu sự việc cho đến nay đều chưa từng giải quyết nghĩ đến ngươi đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đoạn lạc thần miếu lý tẫn sinh hoạt thái bạch cùng nam ly quốc giáp giới đối đoạn lạc thần miếu quên đi mở nhiều nhất mặc dù đã trải qua hơn một năm có thể đoạn lạc thần miếu tình thế vẫn chưa hoàn toàn ngăn chặn cứ việc đối ngoại lan tràn tốc độ biến chậm dường như lâm vào ràng co trong lúc ràng co nhưng trên thực tế đoạn lạc thần miếu còn tại đè ép nam ly quốc không gian sinh tồn cho đến ngày nay rời thái bạch vương quốc biên cảnh châu giang châu đã không đủ sáu trăm l i ả m rời giang châu thị cũng chỉ thừa không đến một nghìn dặm lộ trình giang châu bên i c ả n h đã bắt đầu bí mật triệu tập bộ đội tạo dựng công sự phòng ngự thế giới cái b ấ y thế đang dần dần chuyển biến xấu hông thú ma vật tiến hóa tốc độ so với chúng ta trong tưởng tượng càng nhanh nhân loại nếu như giống như hiện tại như vậy duy trì thế giới lục thực tăng thêm bách quốc độ cục diện vẹn vẹn đ ì n giữ có hạn đoàn kết thực chất vẫn đang từng người tự chiến ai cũng không biết tương lai sẽ đi về phương nào vị này đại luyện tinh sư giọng nói có chút nặng nề vì để tránh cho hông thú ma vật tiếp tục phát triển an toàn trưởng thành thế giới lục cực chuyển hữu kỳ nhóm tiến hành mười mấy lần hội nghị thương thảo đã có chỗ quyết đoán phải t h ừ a dịp nhìn hung thú ma vật chưa triệt để biến thành khó mà ngăn cản họa lơ trước tập hợp toàn cầu tất cả đại luyện tinh sư c h u y ể n kỳ luyện tinh sư đối những kế uy hiếp ngày nồng hiểm địa tiến hành tiêu diệt toàn bộ hành động tượng nhật diệu huyết nguyệt h ạ cốc thiên nguyên phong ma yếu tắc đoạn lạc thần miếu đông hải tam thập lục quốc huyền nguyên đảo tinh minh thập trọng thiên cảnh và trờ cũng tại tiêu diệt toàn bộ trong phạm vi cái này cùng thế kỷ tri vương đại chiến có quan hệ gì lý tấn nói đương nhiên là có quan nhiễm đông t h ă n g nói muốn liên hợp thế giới lục cực cùng gã bách quốc lực lượng tiêu diệt toàn bộ những thứ này đáng sợ nhất hung hiểm c h i địa tự nhiên muốn một cái tổng chỉ huy nhưng cái này tổng chỉ huy đến tột c ù n g cấp cho ai các vị truyền kỳ nhóm chỉ sợ không có ai năng lực hoàn toàn tin phục lẫn nhau hết lần này tới lần khác truyền kỳ nhóm cũng không thể vì cái này tổng chỉ huy ra tay đánh nhau bản thân bên trong hao tổn thế là mấu chốt đều rơi xuống lần này thế kỷ c h i vương đại chiến bên trên người có ý tứ là cái nào một cái thế lực tuyệt thế vô thánh tại đây một giới thế kỷ tri vương đại chiến trúng chỗ hết tài năng tổng chỉ huy đều theo bọn hắn sợ thuộc thế lực tuyệt gia lý tẫn hiệu ra đến nhiễm đông thăng nghiêm nghị gật đầu một cái trong lúc nhất thời lý tận ý thức được lần này thế kỷ c h i vương đại chiến tầm quan trọng tổng chỉ huy phân lượng nặng bao nhiêu không thể nghi ngờ cơ hồ tương đương với nhân tộc đệ nhất người mặc dù tại vây quét hiểm địa lúc tổng chỉ huy không thể nào giáp tâm hạ i người nhưng đang chém giết một ít chủ giáo cấp hung thú ma vật lúc thân mình cần mấy vị truyền kỳ đồng thời ra tay lúc này cái nào truyền kỳ phụ trách chủ công cái đó truyền kỳ phụ trách mạnh kháng cái nào truyền kỳ chuẩn bị đại chiêu một cách tuyệt sáp những thứ này phân công đều có vẻ rất là trọng yếu mạnh kháng truyền kỳ không thể nghi ngờ nguy hiểm nhất nếu là vô ý v ấ lạc vậy cũng không thể tránh né từ một điểm này có thể nhìn ra tổng chỉ huy phân lượng ngoài ra thế giới lục cực toàn cầu các nơi nhiều như vậy hiểm địa dẫn đầu từ cái kia hiểm địa bắt đầu tiêu diệt toàn bộ đồng dạng mười phần quan trọng l ỡ n h ư tiêu diệt toàn bộ ba năm cái hiểm địa hậu nhân thộc tổn thất nặng nề g h không thể không tạm dừng kế hoạch đâu dù là không tạm dừng kế hoạch càng sớm đem hiểm địa tiêu diệt toàn bộ sở thuộc quốc gia có thể càng sớm chiếm cứ phát triển cơ hội quốc cùng quốc ở giữa thực lực sai biệt cứ như vậy chậm rãi kéo ra chờ sẽ có một ngày thế giới lục cực cân đối bị đánh phá lại thêm hung thú ma vật uy hiếp khiến người ta người chờ đợi toàn cầu nhất thống đến lúc đó Cái những chi đông thăng cân nhắc một lát nói thực chất bãi thần giáo những năm gần đây chi sở dĩ một mực sinh động tại thiên nguyên cảnh nội vẫn luôn không cách nào tiêu diệt cũng là bởi vì hắn phía sau có ngoại cảnh thế lực thậm chí một ít cảnh nội thế lực đang cho bọn hắn đánh yểm trợ chẳng qua loại sự tình này ngoại cảnh thế lực tại làm thiên nguyên cũng tại làm hắn liếc nhìn lý tẫn một cái thế giới này cũng không bình tĩnh mặc dù có h u n g thú ma vật uy hiếp khiến cho nhân loại các quốc gia duy trì lấy mặt ngoài hòa hợp thêm thấm có thể hòa bình phía sau cuộc trào mánh liệt sóng ngầm chưa bao giờ đình chỉ qua do đó vương luyện thành có thể bị bãi thần giáo tập kích cũng là bởi vì có người âm thầm phối hợp lý tấn nói n h i ễ m đông thăng gật đầu một cái ta sở dĩ gọi ngươi tới chính là muốn đem quyền lựa chọn giao cho chính ngươi ngươi còn trẻ ngươi có thể lựa chọn bỏ cuộc trận này có thể là trừ r a giới thứ nhất bên ngoài tàn khốc nhất một hồi thế kỷ tri vương đại chiến vì khi ngươi đáp ứng lúc ngươi chỉ sợ cũng sẽ bị người để mắt tới nói đến đây hắn thở dài một cái việc quan hệ tiêu diệt toàn bộ tổng chỉ huy việc quan hệ các quốc gia quốc vận các quốc gia ở giữa thủ đoạn tất nhiên sẽ không như vậy quang minh chính đại bọn hắn sẽ gìn giữ khắc chế không đúng truyền kỳ đại luyện tinh sư nhất cấp thủ lĩnh ra tay nhưng một người võ thánh hắn không hề tiếp tục nói nhưng hắn hiểu rõ hắn ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng tiếp đó đều nhìn xem chính lý tấn lựa chọn thế kỷ c h i vương đại chiến lý tấn trầm mặc mặc dù hắn đã không có tham gia thế kỷ c h i vương đại chiến dự định bởi vì hắn cảm thấy hắn đi sẽ phá hư cân đối nhưng n à y một khác hồi lâu lý tẫn mới một lần nữa mở miệng nhưng hắn nói lại là một cái không chút nào muốn làm trọng tâm câu chuyện ta trong ấn tượng đây cũng là một hồi mấy c h ủ trên t r ă m vị không nhìn thấy con đường phía trước võ thánh vì truy cầu con đường phía trước bắt buộc mạo hiểm để cầu được đánh vỡ võ thánh g ô n g cùng xiến xích đụng chạm lấy hoàn toàn mới thiên đ i ệ m mà cử hành một hồi không quy tắc l i ề u mạng tranh đấu ngài là đúng tất cả võ giả ý chí bất khuất không cam lòng tín niệm h cao thượng nhất kính hắn nhìn nhiễm đông thăng vì sao lần này sẽ bổ túc vào như vậy nhiều yếu tố chính trị nhiễm đông thăng hơi xứng sở có chút không có biết rõ ràng lý tẫn lời nói này nghĩ biểu đạt ra tới ý nghĩ n võ đạo cuối cùng sân khấu thương vị võ thánh cuối cùng có một không hai vì xương trắng đắp lên vương toạ n vì máu tươi làm nền huy hoàng ngài sẽ không có truy cầu võ đạo cực hạn bên ngoài cái khác mục đích lý t ấ n nhắc lại nhưng thế kỷ c h i vương đại chiến chính là thế gian công bình nhất công chính thi đấu mỗi một cái tham gia thế kỷ c h i vương tranh tài võ thánh đều sẽ bước vào thang hoa thái đem chính mình trong đời tích lũy được quan g huy tại mấy ngày ngắn ngủi m ấ y t h á n g nhiều nhất không vượt qua thời gian một năm trong thỏa thích thả ra ngoài đồng thời hắn cũng là toàn cầu phạm vi bên trong lớn nhất có sức ảnh hưởng quyết đấu cũng chỉ có kiểu này quyết đấu quyết ra tới tư cách mới xứng đáng nhân tộc tổng chỉ huy cái này thân phận, nhiễm đông thăng nói không giống nhau lý t ấ n lắc đầu ta không biết luyện tình đám người đến cùng là thế nào đối đ ạ i võ giả dù là xem võ giả là hí tử hầu tử nhưng trước lúc này thế kỷ c h i vương trên sân khấu bọn hắn vẫn là đem hết toàn lực cầm tính mạng của mình đi tranh đoạt trong suy nghĩ trí cao vinh quang nhưng khi liên quan đến tổng chỉ huy cái này tiền đặt cược đồng thời bắt đầu có người sử dụng ngoại lai thế lực góc đối t r ụ c thế kỷ c h i vương bảo tọa võ thánh tiến hành ám sát lúc trận đấu này tính chất đã biến vị hắn nhìn nhiễm đông thăng dường như một thất tự do tự tại chạy trốn tuấn mã nguyên bản nó tại trên vùng quê nhanh như địa chớp cùng cái khác tuấn mã so đấu dù là chạy đến chết nó là tự do nhưng khi ngươi đưa hắn phóng tới ngựa đua trong tràng dù là nó đồng dạng là tại đem hết toàn lực chạy trốn tranh đoạt vinh quang nhưng này phần vinh quang cũng đã không còn thuộc về chạy trốn tuấn mã mà là những kia đồ khách những kia kháng giả nhiễm đông thăng đã hiểu lý tận ý nghĩa có thể đúng lúc này lại có chút khó hiểu bất quá khi hắn tỉ mỉ hồi tưởng một lát nhưng lại đã hiểu cái gì mặc dù đã hiểu nhưng hắn trong lúc nhất thời lại nói không ra bất kỳ khuyên bảo tín ngữ hồi lâu nhiễm đông thăng mới nói lần này tiêu diệt toàn bộ hành động nói một câu quan hệ đến nhân tộc sinh tử tồn vọng cũng không quá đáng tiêu diệt toàn bộ kết quả đem ảnh hưởng đến thế giới loại người tương lai bố cục hắn dừng một chút nói vậy dính đến vô số quốc gia văn minh truyền thừa do đó nhân loại văn minh truyền thừa bản chất là cái gì lý tẫn nói nếu v ì sinh tồn thuộc về tinh thần của mình tín nhiệm đều có thể bỏ qua như vậy cái chủng tộc này còn có tương lai có thể nói ngươi cùng ta nói những thứ này không có chút ý nghĩa nào nhiễm đông thăng lắc đầu đúng vậy không có ý nghĩa lý tẫn nói một tiếng hắn cũng là đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa hắn chỉ là một người võ thánh cũng chưa hoàn toàn bước vào siêu phàm giả lĩnh vực đừng nói là tả h ư u những k i ê u cao cao tại thượng c h u y ể n kỳ luyện tinh sư một cái cao dai luyện tinh người đến đều có thể đưa hắn tùy tiện chân sát có thể giờ này khắc này hắn duy nhất có thể làm chuyện chỉ có ta từ chối lý tẫn ta biết ngươi đang suy nghĩ gì nhưng lúc này không muốn hành động theo cảm tính nhiễm đông thăng nhìn hắn nếu như ngươi đáp ứng lại thỏa thích thể hiện ra thiên phú của ngươi nửa năm này đặc hấn chúng ta thiên nguyên c h u y ể n hưng kỳ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đối ngươi tiến hành bồi dưỡng đừng nói là sinh sinh tạo hóa đan hoàn thần hương những vật tư này ngay cả tụ linh châu đoán chừng chỉ cần ngươi năng lực luyện hóa nghị luyện hóa bao nhiêu có thể luyện hóa bao nhiêu. bọn hắn thậm chí sẽ xuất ra một ít nguyên bản võ thánh nhóm nghị cũng không dám suy nghĩ đối truyền kỳ mà nói cũng được cho chân quý vật tư vì bồi dưỡng được giống như vương luyện thành gần như vượt qua thế kỷ c h i vương quy cách võ đạo trí c ư ờ n giả hắn nặng n i nói đây là một cái rất nhiều võ thánh cả đời nghị cũng không dám suy nghĩ thiên đại cơ duyên có thể đúng là ta hành động theo cảm tính lý tẫn nghĩ thoải mái cười một cái gìn giữ tâm tình của mình nhưng hắn lại phát hiện hắn cười không nổi cuối cùng chỉ đành phải nói ta cần yên tính một chút ngươi là nên yên tính một chút những đông thăng nhìn hắn đừng nói là ta rất nhiều người nhìn tới ngươi loại này kiên trì không có chút ý nghĩa nào thế kỷ c h i vương đại chiến trộn lẫn một ít những nhân tố khác làm sao vậy vị này đại luyện tinh sư có chút hận hắn không tranh ngươi phải biết thế giới này thực lực mới là căn bản một cơ hội này như thế quý giá mau sớm đem cơ hội phía sau đại biểu chỗ tốt nắm bắt tới tay thượng chuyển hóa thành thực lực mới là chính đ ủ không có thực lực mọi thứ đều chính là hư hảo chương hai trăm bốn mươi ba thấy ta đây là một cái do luyện tinh người thống trị thế giới trong phòng tu luyện lý tất lại một lần nữa nhận rõ thế giới này hoặc nói trong khoảng thời gian này hắn có chút đắm chìm ở võ đạo mang tới vinh quang trung dần dần có chút không phân do nặng nhẹ bản thân tự cho là đây là một cái chân chân chính chính võ đạo đại thế nhưng sớm tại hắn lần đầu tiên tiếp xúc thế giới này võ đạo lúc liền đã không chỉ một lần có người đã nói với hắn võ đạo chỉ là luyện tinh người bổ sung võ giả dù là đứng ở võ đạo đỉnh phong võ thánh cũng chỉ là luyện tinh người phụ trợ võ thánh phân lượng có trọng yếu không quan trọng nhưng so với luyện tinh người đến căn bản không tại một cái cấp độ mặc dù võ thánh hòa luyện tinh giả một dạng vì nhân loại ngăn cản hung thú ma vật làm ra cống hiến có thể võ thánh nhóm làm chuyện từ trước đến giờ chỉ có một loại điều tra đối kháng chính diện hung thú ma vật chiến trường chưa từng có võ thánh chuyện gì mà điều tra mục đích cuối cùng nhất giảm b ấ t luyện tinh người thương vong mặc dù tại điều tra hung thú ma vật trong quá trình sẽ có gấp mười lần so với luyện tinh người báo đan luyện cường võ thánh bởi vì bị hung thú phát hiện mà tử vong nhưng điều tra nhiệm vụ vẫn đang vẫn luôn đặt ở võ giả trên người luyện tinh người không thể chết do đó chỉ có nhường giá trị hơi thấp võ giả đi chết cho tới nay là cái này thế giới chân tướng chỉ là lý tẫn không có thật sự đi tìm hiểu đi dòm n ó thôi dường như lam tinh bên trên những minh tinh ca nghệ sĩ n ằ m vào quá trăm triệu phô trương lớn đi tới chỗ nào chính là phong tỏa cửa hàng cửa hàng quản ngươi cái gì sĩ quan giáo sư đều phải đứng sang bên cạnh chắc chắn tại liên quan đến toàn cầu chiến tranh trước mặt phân lượng của bọn họ không đáng một đồng võ giả nhìn qua dường như đ â y ngôi sao nghệ sĩ tốt một chút nhưng ở những k i ê u luyện tinh người trong mắt c ũ n g thật sự quyền quý trước mặt ngôi sao nghệ sĩ không hề khác gì nhau truyền kỳ đại luyện tinh sư đỉnh tiêm luyện tinh người cao giai luyện tinh người luyện tinh người nếu như đem cái này đem năm cái cấp bậc coi là quyền lực năm cái giai tầng luyện tinh đám người tự nhiên đối võ thánh nhóm tràn ngập tò mò hướng tới đến cao giai luyện tinh người giai đoạn chính là một loại bình đẳng ánh mắt ở chung thậm chí tâm lý còn có thể tồn tại ưu việt chờ đến đỉnh tiêm luyện tinh người giai đoạn hoàn toàn là một loại nhìn xuống ánh mắt ở trên cao nhìn xuống về phần đại luyện tinh sư năng lực xem trọng võ thánh một chút đều là vị kia võ thánh vinh quang bọn hắn nếu muốn chấp hành ý chí của mình căn bản không phải một vị võ thánh có khả năng ngăn cản húng chi dùng thế kỷ tri vương đại chiến là thẻ đánh bạc quyết g a toàn cầu liên hợp tiêu diện toàn bộ hung địa bộ đội tổng chỉ huy thuộc về quyết định này là tất cả làm quyết định này truyền đạt mệnh lệnh lúc trừ ra cùng là truyền kỳ tồn tại lại không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản đại cục làm trọng truyền kỳ chính là đại cục nhiễm đông thăng nói không sai thực lực mới là tất cả căn bản lý tấn nói đây là hắn đã sớm đã hiểu đạo lý lúc trước hắn còn cần những lời này đến khuyên phương lan g tuyệt cho nên ta đến tột cùng đang do dự cái gì lý tấn tự hỏi lòng hồi lâu hắn cho ra một cái kết luận ta chỗ do dự chỗ không t ă n lỏng vẹn vẹn là vì không tiếp thụ được ta coi là suốt đời truy cầu chút xuống thời gian mười mấy năm tinh thần và thể lực đau khổ tu luyện cuối cùng có thành tựu võ đạo ở trong mắt người khác nếu như công cụ đồ chơi khí như giày rách tôi lý t ấ n n g n g đầu nhìn qua phòng tu luyện trần nhà t r ố n g không trang trí một mảnh trắng mở dường như một kiện tất cả mọi người cầm tính mệnh đi tranh đoạt bảo thạch vì thế hắn bỏ ra phụ mẫu người nhà hủy diệt chính mình quốc gia có thể kết quả kiểu này bảo thạch ở những người khác chỗ nào lại chất đầy một cái ngăn kéo đó là một loại kiên trì tín ngưỡn tan vỡ nhưng võ giả so với luyện tinh người yếu chính là yếu nhỏ yếu rồi sẽ bị đánh lạc hậu rồi sẽ đào thải Thế gian trí gian lý tẫn túi đầu đem ánh mắt theo không hề có gì trên trần nhà thu hồi hán bình tích ngồi thả lòng tư duy thật lâu lại đột nhiên rộng rãi lên bất quá là cái này con đường ta chọn tại ta sử dụng truyền kỳ tinh khí lúc dòm ngó đến luyện tinh người con đường lúc vẫn đang lựa chọn võ đạo tiếp tục từ tính mạng của ta tiến hóa chi l ỗ lúc ta liền đã có kiểu này chuẩn bị tâm tư không phải sao con đường này rất khó lại khó lại so với tại trên lam tinh càng n ặ n sao chân chính gian nan là không đường có thể đi mà ở trước mặt ta đường ngay tại dưới chân lý tấn trong mắt dần dần lại lần nữa tỏa ra hào quang võ đạo trí cao vinh quang thế kỷ c h i vương đại chiến bị coi như công cụ lại như thế nào chân chính vinh quang thật chỉ là nào đó xưng hô trí cao bảo tọa vậy chưa bao giờ là cái gì giao đấu mà là người làm ta đứng ở trên đỉnh thế giới lúc chưa thiên vinh quang ngàn vạn vĩ lực tận về bản thân lý t ấ n n ở nụ cười căn bản không cần gì thế kỷ c h i vương đại chiến đi chứng minh trong mắt của hắn dường như có chi thành cuồng nhiệt tín nhiệm đang thiêu đốt vì lúc kia ta lý t ấ n chính là thế kỷ c h i vương lý t ấ n lại lần nữa theo phòng tu luyện lúc đi ra đã là sáng sớm ngày thứ hai bên ngoài trương n g u y ệ t sinh đang lợi thần sắc có chút lo lắng hôm qua lý t ấ n theo nhiễm các chủ chỗ nào trở về lúc hắn đã cảm thấy lý long tử tâm trạng có chút không đúng tại diệp thừa đen đã tiếp nhận khiêu chiến tình hôm dưới nếu như hắn trạng thái tinh thần không tốt dẫn đến thua mặc dù bại bởi diệp thừa u y ê n vị này hóa long bàng thứ nhất long môn các chút x u ố n g vô số thời gian tâm huyết bồi dưỡng ra được thiên tài không thể bình thường hơn được nhưng hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến lý tẫn trạng thái tinh thần thậm chí võ đạo ý chí không sao cả ta không sao lý tẫn nói một tiếng đương nhiên ta tin tưởng long tử nhất định sẽ điều chỉnh tốt trạng thái của mình ừ n ta xin truyền kỳ tinh khí sử dụng tư cách chiều hôm qua phê xuống hiện tại có thể tiến về truyền kỳ tinh khí hiện ở và bỏ trống trạng thái ngay có các chủ là phê có thể tùy ý sử dụng trương nguyệt sinh nói chuẩn bị bữa sáng lý tấn nói sau khi ăn xong t i ễ n ta đi chuyển kỳ tinh khí chỗ cung điện là trương nguyệt sinh vội vàng lên tiếng rất nhanh các loại ẩn chứa phong phú dinh dưỡng bổ dưỡng bữa sáng đưa tới lý tấn qua loa thanh tắm một cái tự thân an điểm tâm xong tại trương nguyệt sinh a n bài tốt cỗ xe chở động dưới thường chuyển kỳ tinh khí nơi ở mà đi chuyển kỳ liên hợp tiêu diệt toàn bộ hung thú cũng tốt thế kỷ c h i vương đại chiến quyết ra tổng chỉ huy cũng được cũng không quan trọng không cần để ý ngoại giới nhân tố q á n nhiễu hẳn chỉ cần dựa theo kế hoạch của chính mình từng bước một trưởng thành từng bước một siêu việt chính mình là đủ rồi một người, thật sự cần phụ trách chỉ có chính mình nhân sinh chính là một cái t h ế của ta quá trình lại lần nữa khắc sâu đã hiểu đạo lý này hắn tâm linh trong suốt tinh thần cũng là càng biến đổi là đơn thuần đúng lúc này sắc trời hơi sáng hồng n h ậ t đông thăng đạo đại ánh sáng lý tận tiến về truyền kỳ tinh khí chỗ cung điện tu luyện về sau tin tức này rất nhanh chuyển đến nhiễm đông thăng trước mặt vị này long môn các các chủ lắc đầu thiếu niên tự có thiếu niên cuồng đây là ưu thế của hắn cũng là hắn khuyết điểm ưu thế hắn tiền đồ vô lượng còn có nhiều thời gian hơn tích lũy càng rộng lớn hơn tương lai khuyết điểm quá cùng ngạo bất quá nếu như đổi thành hắn ở đây lúc hai mươi ba tuổi liền lấy đến thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội quán quân đoạt được thiên hạ đệ nhất xưng hảo hắn đoán chừng cũng sẽ không kém hắn đi nơi nào lý tẫn trên thực lực đi nhưng tâm linh của hắn còn cần trưởng thành những đồng thăng t h ấ p giọng nói một câu bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu lần này thế kỷ c h i vương đại chiến không cần phải nói có thể hiểu rõ tất cả mọi người tuyệt đối sẽ giết điên rồi đi tranh đoạt thế kỷ c h i vương bảo tọa tất nhiên biến thành giới thứ nhất bên ngoài trận chiến khốc liệt nhất thậm chí sẽ vượt qua giới thứ nhất tỷ lệ tử vong cao đạt chín thành nhất là thiên nguyên bên này sẽ chọn tuyệt thế võ thánh đi đặc hấn xuất ra một ít đối truyền kỳ nhóm mà nói cũng được cho bảo vật chân quý bồi dưỡng chắc chắn sẽ lệnh lần này tranh đấu thế kỷ chi vương bảo tọa võ thánh trở nên trước nay chưa từng có cường đại lý tấn mặc dù không kém thiên phú vậy cao có thể cuối cùng còn trẻ không cần thiết đi lần này thế kỷ chi vương đại chiến trung hòa những kia cực hạn võ thánh tranh đấu tùng bách những đ ô n g thăng đối ngoại kêu một tiếng đợi ngày khác vào thư phòng về sau hắn đem một phần ghi lại ba người tài liệu cặn kẽ sách nhỏ đưa lên đều tấm này danh sách đi giao cho phụ trách kết nối việc này mặc vong tình trương tùng bách nhìn thoáng qua trên sách nhỏ viết ba người hơi sững sờ diệp thưa y ê n thương vân tiêu hai người này không sao hết có thể cái thứ ba trương hư tẫn không có lý tẫn trương tùng bách nhịn không được hỏi một tiếng đúng lúc này vội và nói g n các chủ ta cũng không phải chất vấn quyết định của ngài ngài nên điều tra lý tẫn tài liệu h á n tuy nói tu luyện bảy năm nhưng chân chính buộc phát kỳ lại chỉ này ngắn ngủi không đến thời gian hai năm không đến hai năm theo một cái bao đàn tu thành võ thánh hay là tiếp cận thứ năm n g ă n tuyệt thế võ thánh cấp tồn tại thiên phú của hắn chi cao có thể xưng trước nay chưa từng có sợ rằng chúng ta dốc lòng bồi dưỡng ra được diệp thừa y ê n đoán chừng đều chưa hẳn v à hắn như tiện hắn đi tiến hành đặt hấn nửa năm trôi qua thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng vọt một mảng lớn tất cả huấn luyện người đều phải đi tham gia thế kỷ tri vương đại chiến mà lần này mười người hướng không hẳn có một người về những đông t h ă n g nói hắn còn trẻ nói xong hắn bổ sung một câu cũng đúng thế thật lựa chọn của hắn trương tùng bách nghe mặc dù cảm giác có chút tiếp hận có thể nếu là chính lý tấn làm ra lựa chọn bọn hắn vậy không làm khó đã hiểu trương tùng bách nói xong hơi xúc động ngay tại hôm qua lý tận hướng diệp thừa bên phát xuất trên rán mà lấy ta đối lý tẫn người này hiểu rõ hắn cũng không phải cái gì lấy lòng mọi người hàng người nếu như không phải có lòng tin nhất định hắn chưa chắc sẽ khiêu chiến diệp thừa bên nhưng này sao một cái tuyệt thế thiên tài lại bỏ lỡ trận này c h ư vị đại nhân vật tất nhiên sẽ tận hết sức lực chút xuống các loại đỉnh tiêm tài nguyên đặc hấn khiêu chiến diệp thừa bên nhiễm đông thăng nhũ m ả y suy tư một lát hắn cuối cùng vẫn lắc đầu một cái thôi đường là chính lý tận chọn bất kể tương lai sẽ có hậu quả gì không lại bỏ qua thế nào cơ duyên cũng nên do chính hắn gánh chịu hắn khoác k h o t a y dao lên đi muốn thay đổi một chút nhưng cuối cùng vẫn lại đổi lại đến vì quyển sách hạch o tâm chính là trừ gia tiến hóa siêu việt bản thân tất cả cũng chỉ là quá trình này phong cảnh Trưng đạt tính, trưng tính, đạt không thẹn với truyền kỳ tinh khí lý tấn cảm thụ lấy loại đó tuyệt đối k h ô n g chế gần như lĩnh vực cảm giác lực dần dần đi xa lảng lặng t h ư ở n g thức kiểu này huyền diệu đáng tiếc mặc dù ta cũng coi như một vị thiên phú người đồng thời dựa vào thiên phú mô phỏng ra rất nhiều nhược hóa bản năng lực như chưa chỉ chờ một chút nhưng lại mô phỏng không ra truyền kỳ tinh khí h ề n d i u nhiều nhất hắn dựa vào thiên phú có thể tốt hơn phát huy ra truyền kỳ tinh khí hiệu quả thôi dường như này ba kiện truyền kỳ tinh khí đơn kiện tăng phúc tinh thần trị số chỉ có hai bảy điểm chẳng qua bởi vì ba cái ở giữa nhất thể sử dụng lúc lại sinh ra kỳ lạ c ộ n mình cuối cùng vẫn tăng phúc sẽ đạt tới kinh người mười điểm đến hai tám điểm đương nhiên đây chỉ là cứng nhắc tinh thần thuộc tính tăng phúc thực chất truyền kỳ tinh khí còn có thể căn cứ người sử dụng thân mình tinh thần trị số vì cùng loại tỷ lệ phần trăm phương thức tiếp tục cường hóa ngoài ra mỗi món truyền kỳ tinh khí cũng có không phải thuộc tính tăng phúc bên ngoài cái khác c tính chẳng qua những thứ này đối võ thánh mà nói ý nghĩa không lớn võ thánh nhóm càng trọng thị ngược lại là một mươi hai tám điểm cơ sở tinh thần thuộc tính t ă n g phúc mà cho dù cái này t ă n g phúc người khác nhau khác nhau trạng thái sử dụng cũng có lưu động tính những người khác đối truyền kỳ tinh khí phát huy hiệu quả có bao nhiêu lý tẫn không biết nhưng hắn cũng tại hai mươi năm điểm trở lên truyền kỳ tinh khí huyền diệu đặc tính khó mà mô phỏng nhưng một ít đặc thù tinh khí lý tẫn nghĩ tới lục thần giới truyền thuyết thế giới lục cực mỗi một cực trong tay cũng có một kiện thần vật thần vật đến từ nơi nào không người biết được tóm lại nhân loại có thể đang dung chuyển thời kỳ càn quét hung thú ma vật hình thành thế giới lục cực bố cục vì sáu cái thần vật chế tạo lục đại thần giới cư công trí vĩ nghe đồn này lục đại thần giới bầu ngôi giữa đường ẩn chứa đem tinh thần lực thực chất hóa tinh thần lực lượng có thể tiến hành hư không c h u y ể n tống lực lượng không gian làm cho người hẩn nấp tại hư vô hư vô c h i lực nhường người chất phục sinh trùng sinh chi lực c h ấ p trưởng h ỏ a diễm cũng tăng phúc tất cả h ỏ a diễm lực lượng hủy diệt cùng với đông kết sinh vật linh hồn khiến cho linh thị tách rời linh hồn tri lực mỗi món thần giới đặc tính cường đại đến không dạng đạo lý Đáng tiếc, b ư c này thần giới mặc dù không có thuộc tính tăng phúc nhưng đủ loại thần dị vượt ra khỏi truyền kỳ tinh khí phạm trù đều không ngoại lệ thuộc về thế giới lục cực c h ấ n quốc trí bảo Trừ ra truyền kỳ đừng nói võ thánh cho dù đại luyện tinh sư đều không có tư cách tiếp xúc không biết thấy rõ thiên phú có thể hay không mô phỏng lục đại thần giới đạt tính lý tẫn trong lòng nói một tiếng bất quá thời gian ngắn mô phỏng không được cũng không phương trong khoảng thời gian này tinh thần của hắn chị số tăng trưởng rất nhanh tinh thần chị số tăng trưởng liên đối tự thân thấy rõ thiên phú vậy dần dần hiện huyền diệu dường như tại tinh thần chưa từng thuế biến trước hắn chỉ có thể cảm giác được tế bào phương diện, mà bây giờ, lại có thể tiến hành nhỏ b é tính làm việc nhất là hôm qua minh tâm kiến tính cầu được chân ngã lý tẫn vân thần cảm giác một phen khí huyết năm mươi lăm hai nguyên khí bốn mươi hai ba một tinh thần bốn mươi lăm một bốn tiên thiên luyện khí thuật luyện khí thiên một trăm l n h hai một trăm linh không trúc cơ thiên một trăm bảy năm một m ộ t không không niên huyết bí thuật ba mươi sáu năm mươi lăm phần trăm tinh thần c h i chủ sinh mệnh l ự c trường tháng sáu năm năm không tinh thần thuộc tính lại lần nữa có rõ rệt tính tăng lên do đó không t á trợ đại luyện tinh sư ma luyện tự thân tinh thần thuộc tính như thường tăng trưởng hắn thần sắc bình tĩnh so với tinh thần thuộc tính tăng trưởng sinh mệnh lực trường tiến độ mới càng nhanh chóng dù là vì tiếp xuống hắn không đối với hắn tiến hành bất luận cái gì ưu hóa đến tính toán một lần chuyển kỳ tinh khí tu hành chu kỳ hắn có thể thi triển hai lần sinh mệnh lực trường sau tinh khí thần nghiêm trọng hao tổn cần tốn hao ba bốn ngày điều trị tu dưỡng vì năm ngày một vòng kỳ tính toán cũng liền hơn ba tháng chuyện nhưng trên thực tế hắn mỗi một lần sử d ụ n g sức sống chẳng cũng có hiểu mới cảm mộ mặc dù kiểu này lý giải cảm n ộ sẽ theo thời gian trôi qua dần dần giảm xuống nhưng cuối cùng hắn ở đây thoát khỏi c h u y ề n kỳ tinh khí tình huống dưới triệt để nắm giữ sinh mệnh l ự c trường cần thiết tốn hao thời gian vậy sẽ không vượt qua hai tháng và nắm giữ sinh mệnh l ự c trường sau chính là bước kế tiếp khiêu động tinh thần l ự ợ c tràng hướng thiên hành trọng quang huyền dương khai minh những người này cũng kẹt ở một bước này tinh quang thể nhất cấp sinh mệnh l ự c trường quá yếu khiêu động không được tinh thần l ự ợ c tràng đến đại luyện tinh sư tinh thần ý chí dung nhập nguyên tự ý chí lại không còn là vì sinh mệnh l ư c trường đem sao trời l ư c trường khiêu động mà là tinh lực một loại vận dụng tương đương với một môn đặc thù tinh thuật một bước này lý tẫn có phương hướng chính là luyện hóa nguyên tử lôi tinh g i a o phó tự thân tế bào điện từ hóa nhỏ bé tính dẫn đạo tế bào ma sát hình thành dòng điện dùng sức sống c h à n g đối loại lực lượng này chủ tinh trung vận dụng hình thành một cái có từ trường đặc tính sinh mệnh l ự c trường cụ thể có được hay không hai tháng sau nên đều có đáp án sân đấu võ thời gian qua đi mười ngày sân đấu võ thượng lại lần nữa hội tụ người đông nghìn nghịt đồng thời lần này luận võ sự kiện trong hai người một cái hay là mười ngày trước trận đấu kia nhân vật chính chẳng qua so với mười ngày trước rất nhiều người quan chiến chất vấn lần này tất cả ân tình tự cũng có vẻ có chút phấn khởi kích động đủ loại tiếng nghị luận không ngừng trong đám người tiếng vọng thực sự là khó có thể tin ta vốn cho rằng lý tẫn sẽ đi đầu khiêu chiến tìm l o n g bảng đệ nhất thương vật tiêu không ngờ rằng hắn ngược lại tốt thế mà trực tiếp hướng hóa l o n g bảng đệ nhất nhân diệp thừa y ê n khởi xướng khiêu chiến diệp thừa y ê n là nhân vật bậc nào l o n g môn các tốn hao vô số tinh thần và thể lực tài nguyên bồi dưỡng cẩn thận ra đây dự định cùng vị kia vương luyện thành tranh phong tồn tại từ ba năm trước đây liền đã đánh khắp lòng môn các vô địch thủ nhất là gần một hai năm lòng môn các đã không có bất kỳ cái gì một vị võ thánh thẳng cho hắn ra tay. ngoại giới mơ hồ c à n g có một cái tên hiệu lưu truyền gọi hắn là diệp vô địch lý tẫn dám hướng hắn khởi xướng kiêu chiến quả nhiên là nghẽ con mới đ ể không sợ cọp các ngươi cũng đừng khinh thường lý tẫn ta phân tích kỹ qua mười ngày trước hắn quyết đấu chu hàng mười ba tôn võ t h á n h hình tượng thực lực của hắn sợ là so với chúng ta tính ra chung càng mạnh tại tăng thêm không có niềm tin chắc chắn hắn sao lại khiêu chiến diệp thừa bên làm không cẩn thận hắn vẫn đúng là có thể mang cho chúng ta một niềm vui bất ngờ lấy nàn mà tính long môn các thành viên kịch liệt thảo luận mà những người này trương hư tẫn hồng phong liêu huy minh hàn xích tiêu mạc thính vũ, Triệu vũ Sư, Đại Nhật thánh Tử. tống ngô nhai cùng với lúc trước bị lý t ấ n đã đánh bại chu hằng phương tử du triệu vân long bao gồm từng cùng lý t ấ n giao thủ qua cố hạo nhiên c ũ n g tại nghe được mọi người đối lý t ấ n thảo luận cùng với có số ít người thậm chí thật cảm thấy lý t ấ n có chiến thắng diệp thừa bên có thể giữa sân châu có người thần sắc đều có chút phức tạp những năm gần đây long môn cắt chung tất cả mọi người dường như cũng sống ở diệp thừa bên trong bóng tối sự cương đại của hắn như là một tòa núi lớn đặt ở chúng nhân trong lòng ngày hôm nay một cái tuổi gần hai mươi ba vừa gia nhập long môn cắt chẳng qua hơn một tháng mới lên cấp long tử thế mà hướng hắn khởi sướng khiêu chiến cố gắng lật tung ngọn núi lớn này, thật sự là thương vân tiêu đến rồi lúc này trương v ư t ậ n bên cạnh lục y nữ tử đột nhiên nói thương vân tiêu trương v ư t ậ n hướng tiếng ồn ào truyền đến phương hướng nhìn thoáng qua chính thấy một vị một thân kim sắc trường bảo nhìn qua giống như hoàng thất hoàng tử nam tử tại mọi người bao vây dưới nhanh chân mà đến hắn giữ lại mái tóc dài màu và nóng hắn thân mình vậy vô cùng thích kim sắc lại có long tử thân phận tại long môn các bên trong bị người mang theo hoàng kim chi long xương hảo mà theo hắn đánh bại liễu huyền minh thân kim tiềm long bảng đệ nhất cùng hóa long bảng thứ hai hắn đã, đã trở thành tất cả long môn các trung sĩ thủ có thể nhật đến gần với diệp thừa bên nhân vật dù là lý t ấ n một xuyên mười tam chiến tích ở trước mặt hắn tựa hồ cũng yếu đi một bậc xem ra hắn cuối cùng ngồi không yên trương hư tẫn cười lấy nói một tiếng lý t ấ n mạnh lúc trước trận chiến kia đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế nghĩ đến trong khoảng thời gian này thương vân tiêu cũng nhìn cái kia đánh một trận video không xuống mười lần có thể rất nhiều thứ cuối cùng không phải video có thể bày ra dưới mắt lý t ấ n lại lần nữa khiêu chiến đối thủ khiêu chiến hay là thương vân tiêu cho tới nay coi là siêu việt người yêu rồi diệp thừa h uyên hắn đương nhiên sẽ không lại bỏ lỡ hồng phong nói xong chuyển hướng trương hư tẫn ngươi xem cho ai nhìn không ra trương hư tẫn lất m trương bên l ữ tử n c hư i không tân h h ừ a u y nói h n năm g Thừa h u xong hơi xúc động chỉ hy vọng lần này chúng ta có thể nhìn thấy lý tân thực lực chân chính để cho ta triệt để hết hy vọng hồng phong đám người không nói gì thêm lúc này mạnh liệt hơn xôn xao thanh theo một phương hướng khác chuyển đến trưng hư tẫn hồng phong đám người l i ế n nhau chính chủ c h í n h diện tại sân đấu võ ngoại có hơn mười người bao vây trong đội ngũ một người cầm đầu rõ ràng là một vị nhìn qua ngoài ba mươi lương neo trường kiếm thành thục nam tử nam tử tướng mạo không tính xuất khí nhưng lại rất có khí chất lại thêm bản thân hắn thân phận bên cạnh hơn mười người bên trong ba vị cô gái trẻ tuổi nhìn về phía hắn ánh mắt đều là tràn ngập ái mộ tâm ý nam tử này không phải người khác chính là có thể coi là long môn các đệ nhất nhân hóa long bảng đứng đầu bảng tuyệt thế võ thánh diệm thừa t i ê n lúc này một vị mới vừa cùng bọn hắn tụ hợp nam tử có chút không hiểu nhìn hắn ta thật bất ngờ nam tử nói xong ngươi thế mà lại tiếp nhận lý tẫn khiêu chiến ta vốn cho rằng hắn nên vào không được ngươi tầm mắt mới lạ xích tiêu đừng nói cho ta ngươi sẽ giống như những người khác khinh thường lý tẫn diệp t h ừ a h uyên cười nhẹ đáp lại vị này mười sáu giới quyết ra tới thiên hạ đệ nhất có thể không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy hắn hướng thương vân tiêu, vị trí nhìn thoáng qua, đừng nhìn vân tiêu hình như vừa chiến thắng huyền minh như mặt trời ban trưa có đó không trong lòng ta hắn cũng không sẽ mang đến cho ta bất luận cái gì áp lực trái lại lý tẫn hắn năng lực uy hiếp đạt được sư huy ngươi một bên một vị thiếu nữ áo đỏ kêu lên uy hiếp không uy hiếp không nói đến diệp thừa huyên hơi cười một chút chẳng qua trong thần sắc lại tràn đầy tuyệt đối tự tin đây là hắn trong vài năm tung hoành long một cách thậm chí tung hoành thiên nguyên võ đạo giới chưa bao giờ gặp được bất kỳ một vị đối thủ nào chỗ tích lũy được thế hai mươi ba tuổi võ t h á n h lại còn có thể võ thành trong lĩnh vực có bậc này nội tình t h à n k you ta thật sự rất hiếu kỳ vị này long môn u c á t trong thành viên đệ nhất cao thủ cười nói vì thỏa mãn phần này lòng hiếu kỳ do đó đạt được hắn khiêu chiến lúc ta đáp ứng xuống chỉ mong hắn sẽ không khiến ta thất vọng chương hai trăm bốn mươi lăm trong đó một vị nữ tử càng là hơn nói một câu lý tẫn không phải kẻ yếu mặc dù không cách nào so sánh với sư huynh nhưng hắn lấy một địch mười tam băng vào trận này chiến tích cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn sư huynh phải cẩn thận ta hiểu rồi diệp thừa hên hơi cười một chút sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực thống chi cùng loại với ly t ấ n bực này hai mươi ba tuổi đã đứng ở võ đạo c h i đỉnh thiên tài toàn lực ra tay vừa là đối hắn xem trọng cũng là đối võ đạo xem trọng nghe được diệp thừa h u y ê n lần này cách nói những người khác cũng là yên lòng giao lưu ở giữa rất nhanh một đoàn người đã tới sân đấu võ biên giới mà ở sân đấu võ phụ trách duy trì trật tự cùng với tiến hành cứu viện trừ r a nguyên bản hai vị luyện tinh người bên ngoài thân làm cao tầng một t r o n g trương tùng bách cũng tại vị này đỉnh tiêm luyện tinh người nhìn xem đến diệp thừa bên gật đầu nhẹ diệp thừa bên cũng là không có khinh thường có hơi thi lễ mặc dù hắn tự nghĩ vì thiên phú của mình tương lai sớm đây cũng ó thể quá không hiệu quy củ rõ ràng là hàn tinh ước chiến diệp sư minh kết quả diệp sư minh đến hắn thế mà còn không tới còn muốn cho diệp sư minh chở hắn một người khác cũng là đi theo phụ họa diệp thừa viên thân mình vậy có chút không vui chẳng qua nhìn một chút thời gian bây giờ hắn hay là nói một câu là chúng ta đến sớm bài viết thượng viết thời gian là mười một giờ trưa dưới mắt rời mười một giờ còn có chừng mười phút đồng hồ không sao cả kiên nhẫn chờ đi hắn t i ể u này rộng rãi càng là hơn nổi bật ra lý tẫn không biết nạp nhẹ cũng là có không ít người sôi nổi lên tiếng cho là hắn quá mức khinh thường không tôn trọng đối thủ vân vân ngay cả trương tùng bách cũng là lắc đầu lý tẫn sợ là thật sự có chút ít nhẹ nhàng cũng may t i ể u này không khí cũng không kéo dài bao lâu tại rời bài viết thượng thời gian ước định còn mấy phút nữa lúc nương theo lấy một hồi ồn hồ à o lý tẫn cuối cùng tại trương nguyện sinh t ô phỉ du hai người cùng đi đi tới nhìn thấy hôm nay chủ trì tỉ thí lại là trương tùng bách lý t ấ n có chút ngoài ý muốn chẳng qua suy xét đến diệp thừa viên phân lượng hắn hay là lý giải tính gật đầu một cái đến rồi vậy liền bắt đầu đi trương tùng bách nói lý t ấ n gật đầu một cái hắn một bước hư đạn trực tiếp lên sân đấu võ c h ờ một chút lúc này trương tùng bách đột nhiên kêu một tiếng kiếm của ngươi đâu không chỉ hắn những người khác bao gồm diệp thừa viên ở bên trong mới phát hiện lý tẫn thế mà cũng không đội kiếm lên lại quyền pháp của ta hoàn toàn không kém kiếm thuật nửa phần lý tẫn giải thích nói kiếm thuật quyền pháp tương、đương. thậm chí kiếm thuật không bằng quyền pháp tình h n g dưới có kiếm vô kiếm mang tới lực sát thương trên lệnh mấy bậc không thôi dưới đài diệp thừa uyên nói hắn nhìn thoáng qua giúp lý tấn đem kiếm đem lại thần sắc có chút bất đắc dĩ tô phỉ du bình tĩnh nói một tiếng sử dụng kiếm đi diệp thừa uyên ta biết ngươi mạnh nhất chính là long n g uyên thập cựu kiếm lại ngươi sớm tại ba năm trước đây cũng đã đem môn kiếm thuật này tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực ngoài ra ngươi thân mình hẳn là một vị t i ê n phú người ta đoạn chừng ngươi khí huyết sẽ không thấp hơn bốn tám điểm lý tấn nhìn diệp thừa uyên do đó mời không cần lo lắng cho ta lại bởi vì không hiểu được rốt cuộc khinh thường ngươi vị này hóa long bảng đệ nhất nhân dường như chính là tại khinh thường tất cả long môn cát vậy ngươi còn đang chờ cái gì sao diệp thừa h u yên chỉ vào tô phỉ du trên người trôi này thuộc về lý t ấ n kiếm để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi kiếm thuật có phải hướng tuổi của ngươi một dạng khí phách bút trời phong mang tất lộ có thể ngươi sẽ nói ta cùng vọng nhưng lý tấn trong giọng nói mang theo một tia chân thành hiện tại ta thật sự rất mạnh cho dù đối đầu ngươi vậy chỉ có tay không tất sát lúc mới có thể để cho ta cảm nhận được một tia chiến đấu niềm vui thú lời này vừa nói ra giữa sân nguyên bản còn hơi có chút n g u y ê n náo bầu không khí giống như chúng rồi trầm mặt một dạng đột nhiên trở nên an t ĩ n h lại tất cả mọi người bao gồm trương hư tẫn thương vân tiêu liêu xích tiêu bọn người ở tại bên trong toàn bộ có chút trận mắt hốc mồm nhìn lý tẫn trong lúc nhất thời đúng là nói không nên lời nửa câu tới khoảng chừng mấy giây đại n h ậ t thánh tử một bên một người trung niên nam tử mới nhịn không được nói hắn một mực như thế dũng c ả m sao hắn rốt c ụ c có biết hay không diệp thừa lên ba chữ tại long môn các ý vị như thế nào hay là hắn thật sự coi chính mình tại thanh niên tổ thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thượng đoạt được quân đều vô địch thiên hạng đại Nhật thánh tử. triệu vũ sư hai người mà không biểu tình thậm chí có chút môi cười không sai lý tẫn chính là kiểu này há miệng hai ba câu có thể tức g i ậ n đến đối thủ huyết áp dâng lên người mặc dù nhiều khi sau chứng minh hắn nói rất đúng sự thực trong thần sắc vậy tràn đầy thành k h ẩ n nhưng chính là làm giận nhất là hắn nhắc nhở ngươi cẩn thận còn thật là vì ngươi năng lực tốt hơn phát huy ngươi nhịn không được cứng ngắc lấy năm đấm đánh hắn lúc cuối cùng còn thua đều hỏi ngươi có tức hay không này lý tẫn trương tùng bách không biết nói cái gì cho dù ai nghe đều phải lắc đầu lý tẫn lúc này diệm thừa hên một tiếng quát trói thai ngươi đúng lúc này hắn nhịn không được bổ sung một câu bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi một chút nhất định phải xuất ra ngươi mạnh nhất kiếm thuật chí ít kích phát của ta đấu chí đi keng đáp lại hắn là diệp thừa uyên thông suốt lợi kiếm ra khỏi vỏ cùng với theo huyết đan bộ phát khí huyết sôi trào trực trùng vân tiêu kiếm ý giống như hắn lúc trước tại giới đài nói tới như vậy cùng loại với lý t ấ n bực này hai mươi ba tuổi đã đứng ở võ đạo c h i đỉnh thiên tài toàn lực ra tay vừa là đối hắn xem trọng cũng là đối võ đạo xem trọng hung chi lý t ấ n kia lời nói đã trực tiếp đem hắn tình trạng trồng đấy hắn không chỉ là trên tay là làm như thế trong lòng đồng dạng nghĩ như vậy tại suất kiếm giờ k h ắ c này hắn trong nháy mắt tiến nhập thật sự chi hành hợp nhất trạng thái tinh thần khí huyết ý chí độ cao dung hợp có thể hắn một kiếm này chém ra tới nháy mắt suy diễn ra một loại trước nay chưa có rực rỡ cùng sáng chói mũi kiếm chỗ hướng lý t ấ n vị trí không gian giống như bị hoàn toàn phong tỏa hắn xung quanh khí lưu giống như triệt để ngưng kết mặc hắn tiếp xuống trốn đến bất kỳ một cái nào phương hướng đều đem đứng trước hắn mang theo kiếm thế bên trên ưu thế càng bánh liệt hơn truy kích trừ ra chính diện ngăn cản ngăn cản này tương đương với một vị tuyệt thế võ thánh đem khí huyết tinh thần ý chí dung hợp hết một k i ế m ngoại không còn bất luận cái gì phá cục chi pháp diệp thưa u y ê n kiếm t r ư ơ n g tùng bách nhìn một màn này không nhịn được muốn phát ra cảm thán nhưng hắn còn chưa kịp hoàn toàn nói ra miệng đã thấy lý tẫn xuất thủ không tránh không né hắn thậm chí không có thi triển cái kia có thể tạm thời bước vào thang hoa thái bí pháp vẹn vẹn vì huyết đan đi kèm với nhiên huyết bí thuật liền để tự thân giống như hóa thân thành một ngọn núi lửa kinh khủng khí huyết chi lực theo hắn xuất thủ nháy mắt dường như thiên địa đều muốn bị quần c u ộ n tràn ngập ra đi cho bụi núi lửa bảo trùm che khuất bầu trời diệp thừa bên kia sáng trói đến cực hạn rực rỡ đến càng l à hơn như là năng lực đốt bị thương hắn tâm thần người kế i m ý, kiếm quang tại chém vào mảnh này núi lửa buộc phát hình thành quần quần khói đạt lúc liền như là đem dung nham đổ vào biệt cả mặc dù phơi phới ra từng vòng, từng vòng mắt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại phía trên ẩn chứa c u ầ n bạo kình đạo tức thì bị một loại vô hình cương kình phi tốc va chạm làm h a n mòn cho tới khi một kiếm này chạm đến lý tận trước người lúc không chỉ tốc độ trên diện rộng suy giảm phía trên kình đạo c à n g là hơn mười không còn một hẳn cứ như vậy ngay trước mặt diệp thừa huyên con ngón búng ra ẩm một hồi buồn bực như như tiếng sấm âm thanh từ lý tẫn ngón tay cùng diệp thừa huyên mũi kiếm va chạm t r ố nổ n tan ra nương theo lấy kim tiết giao nhau ánh lửa bắn ra diệp thừa u y ê n kiếm giống như bị mấy ngàn cân thiết truy hoanh chúng Cùng bạo kinh đạo xuyên bạo đạo theo ấ u qua truyền mùa tay, ra vô vượt hình hắn cánh thậm chí vượt ra khỏi cánh tay hắn có khả năng trèo chống hạng. h điên cùng đến trên năng cầm kiếm giới lại có cực tay trèo t sắt bắn ra bốn phía s ó n g khí trực tiếp nhường vị này long môn các tốn hao to lớn tinh thần và thể lực bồi dưỡng ra được l o n g t ử thân hình nhịn không được liền lùi lại chín bước trọn vẹn rời khỏi gần mười mét mới khó khăn lắm ngăn lại thân hình nguyên bản bởi vì lý tấn kiêu ngạo tự đại có chỗ bất mãn chờ lấy nhìn xem diệp thừa h u n toàn à y long môn các khó mà vượt qua đại sơn vì thế tội khô lạc hủ đánh bại hắn long môn các mọi người thân hình thông suốt nghiêng về phía trước một số người thậm chí nhịn không được mở ra bước chân nhìn bị hơi hởt đánh lui diệp thừa uyên trong mắt tràn đầy khó có thể tin dù là trương tùng bách vị này đỉnh tiêm luyện tinh người biểu hiện trên mặt cũng là đột nhiên ngưng kết sao lại thế người trước mắt cũng không phải cái gì chu hằng càng không phải là cái gì triệu vân l o n g phương tử du chi lưu hán là diệp thừa uyên a long môn các đệ nhất cao thủ tốn hao thời gian mười mấy năm đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng được đến danh xứng có thể cùng vương luyện thành tranh phong tranh đấu thế kỷ chi vương bảo tọa tuyệt thế võ thánh kết quả thế mà làm sao có khả năng không chỉ trương tùng bách cùng những người khác ngay cả chính diệp thừa huyền tâm linh cũng là nhận lấy nghiêm trọng sung kích vừa nãy một kiếm kia hắn tự nghĩ đã phát huy ra hắn toàn bộ thực lực trừ ra chưa từng l i ề u mạng thi triển bí thuật một kiếm này hay là trạng thái rất tốt lúc cái chủng loại kia toàn bộ thực lực nhưng hắn một lần nữa hắn đều chưa hẳn có thể hoàn toàn sao chép có thể kết quả dường như gặp phải một ngọn núi một tòa căn bản là không có cách vì đao kiếm cùng dũng khí đi leo lên vượt qua đại sơn lý tân đứng tại chỗ nhìn liền lùi lại chín bước lại lần nữa ổn định thân hình diệp thừa huyền cũng không truy kích ngược lại vì một loại bình tĩnh giọng nói một cách này chương ó t ể có thể để có cho n g i biết, hai đến trăm t cùng bốn mươi sáu cường đại chương hai trăm bốn mươi sáu cường đại lý tẫn thật mạnh dưới đại mấy ngàn tôn sư võ thánh giờ khác này trong đầu đồng thời xuất hiện ý nghĩ này bọn hắn là thông sư là võ thánh có thể tu vi ăn ảnh so sánh tại diệp thừa v i ê n có chỗ khác biệt có thể nhãn lực kiến thức lại cũng không kém hắn thượng bao nhiêu vừa nãy diệp thừa v i ê n một kiếm kia xương thượng k i n h diễm sáng trói đã hoàn toàn phát huy gia vị này hóa long bảng đệ nhất nhân vốn có tiêu chuẩn đổi thành bọn hắn dù là võ thánh đi lên lấy ra b i thuật đều chưa hẳn chống đỡ được một kiếm này có thể cường đại như thế một kiếm lại theo lý tẫn lật tay ở giữa tùy tiện đánh tan cho dù là bọn họ cảm giác sâu sắc khó có thể tin thậm chí không thể không đoán lý tẫn có phải hay không tại ngụy trang dáng chống đỡ lại vẫn đang không cách nào phủ nhận hắn một trường ngày cường đại dường như bàn tay của hắn chính là một phương thế giới cho dù diệp thừa bên kiếm thuật có muôn vàn huyền diệu mọi loại b i ế n hóa ở phía này thế giới trong tay chung đều sẽ bị dễ như t r ở bàn tay chấn áp khó mà trở mình trong h o à n g hốt thân phận của hai người giống như đã xảy ra đ ổ i chỗ dường như chém ra một kiếm này hẳn là tiềm long bảng đệ nhị lý tẫn tùy tiện ngăn trở một kiếm này nhân tài nên diệp thừa bên cùng là võ thánh diệp thừa bên tâm linh nhận sung kích nhưng rất nhanh rất có kinh nghiệm hắn đã đem tiểu này sung kích hóa thành đối phát hiện cường đại đối thủ chiến thắng cường đại đối thủ kích tỉnh khát vọng cùng là v õ t h á n h ta không tin ngươi thật có thể mạnh tới mức này ngươi muốn kiến thức của ta bí thuật ta thỏa mãn ngươi n h ậ t n g u y ệ t tinh tỏa khai nương theo lấy một tiếng g ầ m nhẹ diệp thừa b ê n toàn thân trên giới khí tức tăng vọt không chỉ là khí huyết chi lực liên đối nhìn trạng thái tinh thần của hắn cũng l à n h ư là, là tiến nhập đặc thù nào đó trạng thái một c h ù n g loại giống như thăng hoa t i ê u đốt nhưng lại dường như sẽ không lưu lại cái gì thai hỏa ngầm trạng thái trình độ nào đó môn này bí thuật cùng lý tẫn đại nhật vô cực cùng loại cũng đúng thế thật làm năm lý tẫn vì đại nhật vô cực tạm thời tính bước vào thăng ho mặc dù lệnh không ít người kinh ngạc nhưng cũng không dẫn tới dòm nó nguyên nhân mang theo kiểu này gần như thăng hoa thái bộc phát khí huyết tinh thần lại không có duy trì cân đối gông cùng xiềng xích điên cuồng kéo lên võ thánh cường đại bị hắn suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế hưng h ự c kiếm y cùng bảo kiếm trong tay kịch liệt chấn động hình thành sóng âm h i ể n hóa ra một hồi chấn nhân tâm phách tiếng long âm lờ mờ chung diệp thừa bên kiếm giống như hóa thành một cái thần l o n g gầm thép sông ra vực sâu thỏa thích hiện ra nó vô địch vĩ đại anh tư vạn lý thăng long kiếm phá thiên cung loại đó thỏa thích t ỏ ra kiếm quang chấn nhân tâm phách long giờ khác này bất luận là d ư ớ i đài những kia cảm ngộ đến ý tôn h g sư hay là ngưng tụ ra võ đạo ý chí võ thánh đều bị sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao s ù n g bái dường như chém ra một kiếm này diệp thừa huyên đã chân chính thuế biến hóa rồng giống như tiềm lòng xuất huyên từ đó đang vân giá vũ ngao du vạn giảm tung hành cửu tiêu vạn lý thăng long diệp thừa huyên thế mà bị ép dùng ra một kiếm này chứng tùng bách đối diệp thừa huyên vị này bị bọn hắn ký thác kỳ vọng võ thánh tất nhiên là mười phần hiểu rõ thấy diệp thừa huyên chém ra một kiếm này đến bản năng muốn phát ra sợ hai t h a n phục nhưng hắn thoại chưa kịp nói xong lý tập trung tinh thần hắn thấy rõ lý tẫn dùng một loại vì hắn vị này đỉnh tiêm luyện tinh người cũng không thể nào hiểu được phương thức điều động quanh người hắn tất cả khí lưu hạt nhỏ vì vùng hư không này là môi giới để bọn hắn gánh chịu tự thân một chủng loại giống như thế ý lực lượng lại dùng chính mình khí huyết chi lực làm cầu nối không nên còn có phương diện tinh thần lực lượng tinh khí thần đem hai loại nguyên bản chỉ nên tồn tại ở hư vô khái niệm lực lượng hiện hóa ra ngoài hình thành một mảnh lực trường một mảnh tồn tại ở khái niệm tính lực lượng chung thấy không rõ sợ không được nhưng bởi vì dung nhập tinh khí thần về sau chân chân thật, thật tồn tại lực trường vùng lĩnh vực này dường như là một mảnh tình thiên căng cứng nâng thiên cung mái trèo nhận lên một kiếm biến thành thăng long đều bao quát lật úp nương theo lấy phiến khu vực này bên trong các loại lực lượng điên cuồng chấn động bay lên trời bay lượn cựu tiêu chân long cứ như vậy bị trói b u ộ c chấn áp đến khu này thiên khung bên trong mà hiện ra ở trước mặt mọi người chính là diệp thừa viên rực rỡ sáng c h ó i một kiếm tại lý t ấ n lại lần nữa đưa tay ở giữa như rơi vũng bùn lực lượng tốc độ bị điên cuồng làm ham mòn cuối cùng dường như chính hắn cố ý thả chậm động tắt đen của mình kiếm đưa đến lý tận chức người đồng dạng theo lý tẫn lại con ngón búng ra、Ấm. h ồ n g trung đại lữ sóng âm lại lần nữa vì lý tấn đầu ngón tay cùng m ú i kiếm bạo tán ra đây bởi vì giờ phút này mảnh này lực lượng lĩnh vực chấn động tần suất nhanh đến cực hạ nguyên n nhân rõ ràng lý tấn nhìn qua chính là như vậy nhẹ nhẹ bắn ra có thể sức mạnh bùng lên tại siêu tần chấn động truyền lại hạ lại ngang ngược đến không thể tưởng tượng nổi cho dù diệp thừa u y ê n kiếm trong tay chính là cao dài tinh khí vẫn đang triệt tiêu hóa giải không được kiểu này song chấn động tần số cao lực lượng truyền lại hãn năng lực rõ ràng nhìn thấy liên miên bất biệt lực chấn động lấy cực cao tần suất xuyên thấu qua diệp thừa u y ê n cầm kiếm bàn tay cơ thể nhóm đánh thẳng vào hắn tay cầm kiếm tám khối xương cổ tay năm khối xương bàn tay mười bốn khối xương ngón tay đồng thời đem hắn kết cấu chấn n át vỡ nát về phần trên cánh tay nhỏ bé tính mạch máu xé rách càng làm cho hắn tất cả bàn tay cánh tay trở nên một mảnh v à bừng loại công kích này lý tấn lại lần nữa hời hợt mái trèo nhận u y ê n kiếm đ y ra tại một hồi kiếm ngân văn trung d i ệ p thừa huyên thân hình lại lần nữa nhịn không được liền lùi lại sau bước hắn kinh hai cảm giác được cánh tay của hắn giờ khắc này dường như mất đi tri giác không t h kiếm thuật bất quá ngươi có thể lại dùng thêm chút sức g i lý tấn tại đài luận võ bên trên nhìn đứng ở tại chỗ bước chân cũng không như thế nào động đậy lý tẫn diệp thừa uyên đồng tử kịch co lại bất quá trước mắt bao người hắn sao có thể nhường lý tẫn như thế cản r ỡ khiêu khích x số dưới hắn diệp thừa uyên hóa long bảng đệ nhất nhân mặt còn để nơi nào lý tẫn ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng ngươi cho rằng như vậy đều bị bại ta vậy liền mười phần sai liên l u i lại sáu bước diệp thừa uyên một tiếng gầm nhẹ thân hình của hắn đột nhiên xoay tròn xoay tròn trong quá trình trường kiếm trong tay do tay phải giao cho tay trái một hồi biến n o ở giữa thân hình của hắn đột nhiên ba trăm sáu mươi độ xoay tròn cường đại tinh thần ý trí cùng trường kiếm trong tay cấp tốc c có thể mũi kiếm cắt chém hư không lúc phát ra một hồi chói hai duệ khiếu duệ khiếu bên trong giường như ẩn chứa xuyên thùng linh hồn sắp bén đâm thẳng lý tận thế giới tinh thần cái này đúng là một chủng loại giống như tinh thần công kích thủ đoạn đáng tiếc nếu như tại lý tận tinh thần chưa thành thuế biến t h ă n g hoa trước bằng kia ba mươi tinh thần trị số hắn vẫn đúng là có thể bị trận này kiếm ngân van g duệ khiếu ảnh hưởng nhưng bây giờ thân hình của hắn không có nửa điểm biến hóa tại diệp thừa yên ba trăm sáu mươi độ xoay tròn nhanh đâm mà đến một kiếm sắp đâm trúng đầu của hắn lúc hắn lại lần nữa ra tay loại đó giống như hư không ngưng trệ tràn diệp thừa uyên kiếm liên đối t r o n g hắn người lại lần nữa bị đáng bay ra năm sáu mét rơi xuống mặt đất về sau thân hình của hắn vẫn đang không cầm được lại lùi lại mấy bước dường như lý t ấ n vất tay vỗ động tác k i a trung ẩn chứa thái sơn áp đỉnh lực lượng xa không phải huyết n ụ c chi khu có khả năng ngăn cản tiếp tục ta vẫn được lý t ấ n lại lần nữa nhìn về phía diệp thừa uyên trong mắt mang theo một tia cổ vũ nhưng này cái ánh mắt rơi xuống diệp thừa uyên trong mắt lại là nhường hắn giống như gặp vô cùng n ụ c nhã đồng dạng lý tẫn nương theo lấy một hồi phẫn nộ gầm nhẹ tinh thần của hắn khí huyết giống như bị đồng thời nhóm lửa dẫn bạo hai tay của hắn cầm kiếm. c u ả chói thai nương theo lấy mũi kiếm cùng không khí ma sát hình thành khủng bố long âm có thể diệp thừa viên một kiếm này hừng hực hung hãn đến cực hạn loại đó đập vào mặt sát khí giống như thật sự tạo thành một cái huyết long hư ảnh gầm hét sen lẫn quần quận sát khí vồ rét về phía trước đồng thời mở ra miệng to như chậu máu gầm thét nhắm ngay nhắm Đâm vào một tòa thét Tấn. Bảnh! nguy tòa Lý vào mà huyết không thể phá thái cổ trên thần Sơn. quần quận sắc khí sắc ý n g ú t trời tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói hiện lộ ra chỉ có thuần túy nhất chân thực lý tẫn đưa tay năm ngón tay vững vàng chế trụ diệp thừa bên này cuồng bạo một kiếm đâm ra thân kiếm rõ ràng là vì huyết mục chi khu cầm trường kiếm nhưng bởi vì hắn thủ chỗ cương kình chấn động Kiếm kiếm t r tan, tan lý tẫn nhìn gần trong găng tấc hai tay cầm kiếm diệp thừa bên trong thần sắc mang theo thất vọng như thế nào có thể giọng diệp thừa bên hơi khô chắc chát, chát hắn chưa từng có mơ khắc giống như bây giờ bất lực kiểu này bất lực thậm chí chấn động lên lòng hắn linh đánh trông hắn võ đạo ý chí khiến cho hắn cảm thấy toàn bộ thế giới cũng trở nên không chân thật n g ư ơ i không yếu lý tấn nhìn ra diệp thừa viên trạng thái tinh thần có chút không đúng mở miệng nói một tiếng kiếm của ngươi xứng đáng long môn các đệ nhất nhân danh sưng ta cả đời này gặp được tất cả võ thanh trung ngươi có thể xưng đệ nhất diệp thừa viên trong mắt lập tức lại lần nữa tỏa sáng một tia ánh sáng bởi vậy ngươi cũng không yếu lý tấn đón lấy ánh mắt của hắn bung ra diệp thừa viên kia bởi vì lực chấn động quá mạnh hộ khẩu toe huyết vẫn đang nắm chặt trường kiếm chỉ là ta quá mạnh mẽ đây là cái chiêu số gì diệm thừa viên há miệm có chút chật vật lên tiếng nói thái âm vũ hình lý tấn nói chẳng qua gần đây ta đối một loại sức mạnh có lĩnh mộ mới mặc dù chưa năng lực hoàn toàn thi triển đi ra nhưng cũng có thể dung nhập thái âm vũ hình chúng thể hiện ra nó cường đại một góc của bằng sơn bởi vậy nó đã không tính là chân chính thái âm vũ hình lực lượng mới diệp thưa huyên đồng t ử đại trương muốn học không lý tấn cười cười diệp thưa huyên khẽ giật mình trên mặt lập tức hiện ra một k i a khát vọng tâm của ngươi chưa đủ t h u ầ n học không được lý tấn nói chờ ngươi chừng nào thì có dù là phía trước không đường vẫn đang năng lực có thẳng tiến không lùi tín nhiệm đi ra thuộc về mình con đường quyết tâm lúc lại tới tìm ta đi nói xong hắn cứ như vậy quay người hướng dưới đài mà đi cũng không phải là thuận gió không bộc phát có trẻ con sau thật sự không đồng dạng tám giờ ba mươi sáng đến chín đốt lên đến rửa mặt giúp hắn rửa mặt lại cùng hắn chơi một hồi và ăn điểm tâm ăn điểm tâm xong cho hắn ă n ăn một đi nói ít nửa giờ và đem chuyện này giải quyết không sai biệt lắm mười giờ rưỡi mã một nửa giờ chữ sửa chữa tuyển thích hợp trọng yếu tuyên bố nửa giờ làm xong về sau m ư ơ i hai giờ rưỡi ăn cơm trưa, trẻ con cơm trưa ăn xong một giờ rưỡi gần hai điểm sau đó lưu em bé chạy tới bốn giờ rưỡi quay về không lưu không được không tiêu hao tinh lực của hắn hắn m ộ ư ơ i hai giờ tối cũng không ngủ tiếp tục g õ chữ sửa chữa khoảng sáu giờ rưỡi đổi xong tiếp đó chính mình ăn cơm uy trẻ con ăn cơm làm xong không sai biệt lắm bảy giờ rưỡi hoặc là nghỉ ngơi một chút hoặc là lại lưu một chút em bé về nhà trên cơ bản chín giờ tối sau đó nhảy nhóc thao hơi rèn luyện một chút lại để cho em bé tắm rửa hàng loạt vụn vặt chuyện tiếp theo làm xong không sai biệt lắm m ộ ư ơ i giờ rưỡi sau đó ta đi tắm rửa dọn dẹp một chút m ư ơ i một giờ tối tả hữu gửi điện trả lời nào trước bắt đầu m gõ xong đổi xong một điểm trước đi ngủ là cái này mỗi ngày tái diễn công tác sắp xếp thời gian vô cùng không hợp lý nhưng lại không có biện pháp hợp lý sắp đặt mỗi ngày t uy em bé thời gian ăn cơm hao phí quá lâu nhưng mới hai tuổi chúng ta thử qua đòi hắn nhưng hắn đối sữa bò trứng gà sữa bột cũng dị ứng hiện nay đã là dinh dưỡng thiếu thốn trạng thái thấp hơn người đồng l ứ a đói bụng mấy lần một ngày không cho ăn cái gì không có sữa cũng không dám thật tiếp tục đói xuống dưới v ậ phần nói là cái gì ta lại là mang hại từ chủ lực phụ mẫu trưởng mới đâu hoặc là mời bà mẫu chỉ có thể nói mọi nhà có nỗi khó sử riêng chương hai trăm bốn mươi bảy lựa chọn chương hai trăm bốn mươi bảy lựa chọn mãi đến khi lý tấn rời khỏi luận võ giới đài vẫn là hoàn toàn tính m ị c h tất cả mọi người bao gồm trương nguyệt sinh tô phỉ du nhìn lý tấn ánh mắt cũng tràn đầy không thể tưởng tượng bọn hắn đã đoán ngàn vạn kết quả thậm chí nghĩ lý tấn thi triển bí thuật cấm kỵ chém giết đấm máu lấy gần như lưỡng bại câu thương đại giới cuối cùng khó khăn l ắ m t h ắ n g diệp thừa bên một bậc thay thế hắn biến thành mới hóa long bàng đệ nhất nhân long môn cấp đệ nhất võ thánh có thể dù thế nào bọn hắn đều không có nghĩ đến cuối cùng sẽ là kết quả như vậy lý tấn thắng, thắng được dễ dàng như thế thắng thế như t r ẻ tre b ẻ gãy nghiền nát t ố t lý tẫn kêu hai người một tiếng đi thôi a nha bị hắn một chiêu như vậy hô trương n g u y ệ t sinh tô phỉ du hai người như ở trong mộng mới tỉnh bọn hắn nhìn thoáng qua trên sân khấu không nói một lời tự h ồ tại tự lẩm bẩm cái gì diệp thừa uyên vội vàng đuổi theo lý tẫn biến mất tại luận võ đài xung quanh theo lý tẫn trương n g u y ệ t sinh tô phỉ du mấy người rời khỏi giữa sân loại đó không hiểu ngột ngạt cùng ngưng kết dường như mới khó khăn lắm tiêu tán giống thời gian lại lần nữa lưu động lập tức mấy ngàn người tiếng nghị luận ở vàng bộc phát tại sao có thể như vậy diệp thừa uyên thế mà bại diệp thừa viên bại không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là hắn thế mà bại như thế t r ệ t đ ể hắn nhưng là long môn c ắ t tốn hao to lớn tài nguyên bồi dưỡng được đến danh s ư ơ n g tương lai có thể cùng vương luyện thành giao phong tuyệt thế võ thánh lý tẫn làm sao lại như vậy cường đại đến loại tình trạng này sự t r a n h lệch giữa bọn họ quả thực để cho ta có loại mắt thấy tuyệt thế võ thánh cùng đ ỉ n h phong luyện tinh người giao thủ khảo giác dường như cả hai đã không thuộc về cùng một loại lĩnh vực đủ loại tiếng nghị luận không ngừng vang lên lý tẫn lý tẫn long môn các trung sẽ không phải lại muốn ra cái lý vô đ đi trương hư tẫn thấp giọng nói đột nhiên cảm thấy lần này long môn c ắ t tốt c u ố n đúng lúc này hắn giống như nghĩ tới điều gì nhịn không được đem ánh mắt hướng thương v â n tiêu chỗ phương hướng nhìn lại đã thấy vị này t i ề m long bảng đệ nhất hoàng kim chi long sắc mặt hết sức khó coi c h ă m c h ă m vào trên đài diệp thừa huyên một lát lại nhìn một chút quay người rời đi lý tấn đám người cuối cùng không nói một lời quay người rời đi trương hư tẫn đối với cái này ngược lại là có chút lý giải vì lý tẫn một xuyên mười tam sắp uy hiếp được hắn tiềm long bảng đệ nhất nhân bảo tọa hắn mới kết thúc cẩn nhẫn k ê u chiến hóa long bảng đệ nhị l i u huyền minh kết quả không đợi tìm i long bảng cùng hóa long bảng đổi mới đâu lý t ấ n quay đầu đều chọn lấy hóa long bảng đệ nhất diệp t h ừ a n g viên lại lần nữa đưa hắn đặt ở dưới thân loại cảm giác này tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì lý t ấ n mới hai mươi ba tuổi à tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài tất cả long môn các tất cả tông sư võ thánh sợ đều muốn bao phủ tại hắn âm ảnh phía dưới t r ư ơ n g thư tẫn bên cạnh hồng phong cười khổ một tiếng những người khác không nói gì ngay cả vị kia lục y nữ tử lúc này cũng không dám lại lung tung phát biểu nhìn về phía lý tẫn ánh mắt càng là hơn không tự chủ được mang tới một tia kính sợ bên kia đại nhận thánh tử thật dài thở dài một cái, lý tấn. hắn lại lại lại mạnh lên ta nói qua hắn là một ngọn núi một tòa cho dù chúng ta chút xuống cả đời đều chưa hẳn có thể vượt qua núi cao tống vô nhai trong thần sắc tràn đầy trầm ồn nhưng chỉ cần ngọn núi kia ở đâu ta tin tưởng cuối cùng cũng có một tiên ta sẽ đem ngọn núi này chinh phục đối với chúng ta tại tiến bộ lý tấn đồng dạng tại tiến bộ triệu vũ sư ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn núi cao còn có núi cao hơn vượt qua chúng ta trước mắt sơn lại nhìn thấy cao hơn sơn nhưng cái này rất thú vị không phải sao tống vô nhai nói chỉ chúng ta sẽ biết hướng phía trước làm như thế nào đi mục tiêu của chúng ta là ở đâu sau đó chúng ta theo cái mục tiêu này từng bước một tiếp tục hướng phía trước cuối cùng cũng có một thiên chúng ta sẽ vượt qua vô số núi cao sừng sững tại tòa kia ngọn núi cao nhất chi đ ỉ n h nhìn xem mặt trời mọc lên ở phương đông b i ể n trời một màu mây c u ố n mây bay nói xong hắn bay người rời đi triệu vũ s ư n g nghe thân sắc một hồi biến hóa thật lâu nàng mới nhỏ giọng nói một câu ta thừa nhận người rất mạnh nhưng ta tuyệt đối không nhận thua mang theo kiểu này tín nhiệm nàng theo sát lấy tống v ô nhai rời khỏi ngược lại là đại nhật thánh tử trong miệm nói thầm nhìn tích thủy tri ân làm giú tuyển t ư báo hắn g chỉ hiện ra loại đó thủ đoạn hắn căn bản là không có cách dùng võ kỹ bí thuật để hình dung có thể hết lần này tới lần khác hắn sử dụng dường như lại quả thật thuộc về võ đạo thủ pháp dựa vào loại thủ pháp này mạnh như so với vương luyện thành cũng chỉ kém thượng nhất tuyến diệp thừa huyền tại trên tay hắn thế mà không có lực hoàn thụ gì kia đến tột chương là... ù Tùng n Trương g là. b á c tự lầm bầm. Lúc này, hắn bên thai Thừa ta, thật sự lầm Lúc lên lòng bầm. bên còn c này, hắn vang dọng Huyên, Diệp a đủ đ tuần t n sau. r ư ơ tùng bách lập tức lấy lại tinh thần ánh mắt chuyển hướng diệp thừa huyên đã thấy vị này bọn hắn long môn cắt bỏ ra giá tiền rất lớn bồi dưỡng ra được võ thánh trong mắt xuất hiện một tiêm mờ mịt đó là một mực lại là y tồn lực lượng đột nhiên bị giáng chức không đáng một đồng tâm linh tranh lệch tại loại này tranh lệch dưới hắn có lẽ có thể hiểu ra cái gì hoàn thành tâm linh thuế biến tư tưởng bên trên thăng hoa có thể càng lớn có thể lại là luân hãm vào kiểu này t r a n lệch chúng khó mà tự kiềm chế Cuối vị này đỉnh tiêm luyện tinh người nhanh chóng nói võ thánh ở giữa giao phòng tinh thần trạng thái ý chí tín nhiệm cực kỳ trọng yếu nhưng từ vừa mới bắt đầu lúc ngươi cũng chỉ nghĩ mở mang kiến thức một chút hắn võ đạo gặp một lần vị này năm gần hai mươi ba tuổi thiên hạ đệ nhất nhân căn bản không có đưa hắn coi như một cái đối thủ cường đại mà đối đãi trái lại lý tẫn vào long môn các đến nay hai tuyển mắc nhiễm một mực sống ở ngươi vị này long môn các đệ nhất võ thánh uy danh phía dưới vì một trận chiến này không biết làm bao nhiêu chuẩn bị vì hưu tâm tính vô tâm phía dưới cuối cùng ngươi bại ta ngay cả hắn thái âm u h ì n h đều không thể đánh tan chớ nói chi là hắn chưa sử dụng kiếm diệp thưa yên im lặng nói thái âm u h u n h thuộc về một loại lĩnh vực kỹ năng cùng loại với thế lực lượng càng cao cấp hơn vận dụng thiên vệ phòng ngự dùng loại lực lượng này hắn lại bày ra kiếm thu chẳng phải là muốn trước chính mình đâm thùng phòng ngự của mình trương tùng bách ngôn từ chuẩn s á t nói nếu như ta không nhìn lầm cái này hẳn là lý tận mới nhất l ĩ n h ngộ nắm giữ sát chiêu mạnh nhất hắn nhìn về phía diệp thừa uyên nếu như ngươi đưa hắn trở thành bách lý ảnh doanh chấn bạch đế nhất cấp đối thủ đem tinh thần của mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong c ự c hạng tất nhiên có thể đem phòng ngự của hắn đánh tan mà ở ngươi đánh tan hắn phòng ngự thời khắc giữa các ngươi phân thắng bại công thủ chi thế đem trong nháy mắt l ị c chuyển coi hắn là thành bách lý ảnh doanh chấn bạch đế bình thường đối thủ diệp thừa uyên trong mắt dần dần có hảo quang h là vấn đề của chính ta lý t ư ở n hắn xác thực rất mạnh nhưng lại không hề giống hắn biểu hiện ra như thế triệt để không cách nào chiến thắng nhìn thẳng vào đối thủ trước ngươi đầu tiên cần nhìn thẳng vào chính mình trương tùng bách lời nói t h â m thiế trong khoảng thời gian này ngươi một mực ở tại long môn các t h ư ở n g thụ lấy long môn các đệ nhất võ thánh diệp vô địch xưng h à o để ngươi tâm đã có chút ít táo bạo trận này thất bại đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện gì xấu ta hy vọng ngươi năng lực theo lần thất bại này chung rút kinh nghiệm lại lần nữa xem kỹ nội tâm của mình nếu như ngươi vẫn đang không cách nào đem tâm tình của mình chuyển biến đến nửa năm sau thế kỳ tri vương tri chi chiến người đi cũng chỉ là biến thành vật làm nền là ta t r ư ớ c t r ư ớ c có chút cuộc vọng diệp thừa uyên nhìn về phía lý tận biến mất phương hướng hán là một cái đối thủ cương đại thực tế tiềm lực của hắn sợ đã không kém hơn vương luyện thành tương lai thế kỷ tri vương đại chiến hắn tất nhiên sẽ tách ra t ố i ánh sáng trói mắt nhưng ta cũng không sẽ tự coi nhẹ mình ta mặc dù lớn tuổi hắn một ít nhưng một bước nhanh từng bước nhanh chờ ta vấn đỉnh thế kỷ tri vương ta sẽ lại lần nữa cùng hắn đánh một trận đến lúc đó ta sẽ nhường hắn hiệu được ta diệp thừa uyên cho dù tại bên ngoài lòng m ư ơ n cát vẫn đang vì vô ý tên tùng hành thế gian trương tùng bách nhìn thấy hắn lại lần nữa tỏa sáng đấu trí lập tức thỏa mãn gật đầu một cái có thể đúng lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì lý tấn mạnh sợ là đã không kém hơn vị kia danh xương tiên nguyên năm mươi năm đến có hy vọng nhất biến thành thế kỷ c h i vương vương luyện thành nếu như lại để cho hắn đại biểu long môn các đi tham gia nửa năm sau thế kỷ c h i vương đại chiến long môn các r a cái thế kỷ c h i vương vậy sẽ là bực nào vinh dự phải mau chóng đem việc này báo cho biết các chủ trương tùng bách vội vàng rời đi lý long tử trên đường trở về trương nguyện sinh trong mắt tràn đầy kích động người thắng người thắng diệp thừa、duyên. đã trở t hồi lâu nàng mới nghĩ tới điều gì đột nhiên nói diệp thừa h uyên chính là long môn các ký thác kỳ vọng dự định đưa đi tham gia lần này thế kỷ tri vương đại chiến trí cường chủ tử lý tẫn ngươi năng lực đánh bại hắn vậy ngươi muốn tham gia nửa năm sau thế kỷ c h i vương đại chiến sao lời này vừa nói ra trương n g u y ệ t sinh trong mắt kích động cũng là có hơi ngưng tụ đúng lúc này hắn cũng là nghĩ đến này cực kỳ trọng yếu một chút mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía lý tẫn thế kỷ c h i vương đại chiến a đây chính là khắp thiên hạ tất cả võ giả trong lòng tối cao vinh quang vì thế kỷ c h i vương tranh đấu đối mặt không phải thiên nguyên mà là toàn bộ thế giới hắn đem đi ra thiên nguyên một chỗ leo lên võ đại của thế giới cùng đến từ các nơi trên thế giới tất cả cực hạn võ thánh tuyệt thế võ thánh tổng cạnh thế kỷ tri vương bảo tọa đó là tất cả cực hạn võ thánh tuyệt thế võ thánh cuối cùng huy hoàng cùng có một t r ă n h hai chương hai trăm bốn mươi tám tài nguyên chương hai trăm bốn mươi tám tài nguyên không quan trọng đón lấy c h ư ơ n g n g u y ệ t sinh tô phỉ du ánh mắt lý t ấ n bình tĩnh đáp lại nói võ giả cao nhất vinh quang không phải thế kỷ c h i vương bảo t o ọ n mà là tự thân một cái trước nay chưa từng có h o à n mỹ cường đại sinh mạng thể chính là cao nhất thành tiệu cùng vinh quang mục tiêu của hắn từ trước đến giờ cũng là vì thực hiện sinh mệnh tiến hóa là tiến hóa không giống hóa hắn muốn biết nhân loại loại sinh mạng này thể tiến hóa đến cực hạn về sau đến tột u c ù n g sẽ là như thế nào một loại hình thái lý tẫn cũng không giải thích có một số việc nói đến không có chút ý nghĩa nào mà là muốn đi làm ngàn vạn ngôn ngữ cũng không kịp làm sinh mệnh lực trường chúa tể tinh thần lực t r n g làm cho cả tinh thần tuần hoàn theo ý chí của hắn chuyển động lên một khắc này mang đến rung động dường như hắn mỗi một lần cùng đối thủ lúc giao thủ rõ ràng hảo ý nói cho bọn hắn hắn rất mạnh lúc giao thủ các ngươi nhất định phải nghiêm túc dốc toàn lực nhưng bọn hắn không chỉ không tin còn một bộ rất tức giận bộ dáng cái này vô cùng không hiểu ra sao vậy phần hắn tính toán đi ra con đường này gian nan đến mức nào lại có hay không gặp được đủ loại trở ngại lại khó lại như thế nào thâm như tại mẫu ngay tại thị phi thành bại đều là nhân sinh trải nghiệm hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc thế giới này nào có thường thắng vô địch nào có trí cường bất bại bại chẳng qua là làm lại từ đầu dường như hắn vừa tới đến thế giới này lại lần nữa đạp vào con đường võ đạo tràng cảnh đem báo đan coi là cao giai luyện tinh người đem luyện cương thế là đỉnh tiêm luyện tinh người võ thánh thì coi là đ ạ i luyện tinh sư như thế mà thôi hắn năng lực tại võ giả con đường thượng từng bước một do một cái đan kình đi đến hiện tại vậy cái này cái lấy võ đạo làm căn cơ đi ra siêu phảm con đường đồng dạng có thể dường như trước đây không lâu thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bên trên vô số người hô to nhìn tên của hắn cuối cùng cũng có một thiên hắn sẽ vì nhục thể phan g thai sừng sững với thế giới tri đình nhường dưới chân tinh thần vì hắn chuyển động cái này t r ư ơ n g nguyện sinh tô phỉ du nghe được lý t ấ n lời nói liếc nhau ngược lại là cũng không khuyên nữa cái gì mỗi một giới thế kỷ c h i vương đại chiến tỷ lệ tử vong cao kinh người lý tẫn còn trẻ hắn hiện tại nên chưa trưởng thành đến cực hạn của mình lần này thế kỷ tri vương đại chiến xác thực không cần thiết đi đánh đương nhiên trương nguyện sinh không chút do dự cấp i a trả lời khẳng định vì lý long tử ngươi thành thử bản danh sách đổi mới sau ngày tất nhiên là song bảng đệ nhất lý t ấ n gật đầu một cái tất nhiên rất nhanh có bảy mươi vạn điểm tích lũy nhập trướng phân ra năm mươi vạn điểm tích lũy sẽ giúp ta đổi mười cái lôi từ nguyên tinh hắn nói một tiếng được bắt đầu là tinh thần c h i chủ bước thứ hai tu hành làm chuẩn bị lôi từ nguyên tinh thuộc về tiểu chúng tu luyện b ậ t tư long môn cắt chứa đựng không n h i ề u lại thêm loại tài liệu này chủ nơi sản sinh bắt nguồn từ đại thương chính là bởi vì bọn hắn bên ấy có loại tài liệu này mới diễn sinh ra được đem lôi điện chi lực luyện hóa dấu chữ tại tinh cung trung sinh ra cùng loại với lôi điện đánh kích cấp b ậ c thấp lại uy lực vô cùng lớn tinh thuật thần thông trương n g u y ệ t sinh nói xong g i ọ n nói dừng lại ta lần trước đội lúc nhìn một chút tốn kho còn lại sáu cái. cái lý tẫn gật đầu một cái cũng đổi đi được trương nguyện sinh lập tức đồng ý tẫn ngồi trên xe suy nghĩ một lát xuất ra thông tin vòng tay rất nhanh liên lạc d ậ y r ồ i hướng thiên hành ngươi nhưng có mua sắm lôi từ nguyên t i n h con đường thông tin phát ra ngoài sau chờ đợi không đến nửa phút ở vào thái bạch giang châu trấn thủ phụ hướng thiên hành đã tiến hành hồi phục lôi từ nguyên tinh điện tự lực tứ trường ngươi dự định bắt đầu từ hướng này vô dụng trọng quan g các hạ đã từng thử qua cái này ý nghĩ trừ ra lãng phí hàng loạt lôi từ nguyên tinh ngoại cũng không thu hoạch vì làm năm chuyển hóa làm tình quan thể lúc quá trình này sẽ đem ngươi tất cả lực lượng đặc tính hướng tinh lực đồng hóa trừ phi ngươi là đại luyện tinh sư có thể thông qua tự thân ý chí can thiệp nguyên tự ý、chí. khiến cho thể nội sinh ra điện t ử tính phát tới đoạn này thông tin sau hắn còn bổ sung một câu nhưng cái này lại về đến nguyên bản vấn đề đây rốt cuộc là hệ thống t u luyện hay là một loại luyện tinh người hệ thống hạ diễn sinh ra cao đẳng tinh thuật hàng loạt lôi từ nguyên tinh nhưng còn có còn thừa lý tẫn nói ta hỏi một chút hướng tiên hành nói xong không có thông tin lần này đợi mười mấy phút hắn cũng về đến chính mình biệt thự lúc bên ấy mới một lần nữa cho trả lời còn thừa lại mấy trăm cụ thể bao nhiêu hắn đặt ở phòng chứa không có lưu ý mấy trăm lý tẫn nhìn cái số này mấy trăm hay là còn lại đóng phòng chứa lười n h á t sử dụng tu hành vật tư chỉ có như vậy một ít còn lại đoán trừng trọng quang đều quên tu hành vật tư tại long môn các bên trong đổi lại cần năm vạn điểm tích lũy đây là hắn vì long tử thân phận đổi giảm đi số lượng đổi thành thành viên trung tâm thành viên chính thức cần tốn hao tám vạn mười vạn điểm tích lũy nhiều những thứ này điểm tích lũy cần bọn hắn liều mạng tích lũy may tháng mới có thể c o m góp giờ k h ắ c này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao n h i ệ m đông thắng nói vài vị t r u y n kỳ nhóm vui lòng xuất ra một ít bọn hắn nhìn tới cũng cảm thấy chân quý vật tư đến đặc hấn những kia võ thánh đối võ thánh mà nói chính là thiên đại cơ duyên c c h i ế m cứ tài nguyên những người khác bao gồm võ thánh căn bản khó có thể tưởng tượng giá cả làm sao n g ư ơ i muốn hướng thiên hành thông tin gửi đi rất nhanh vì thiên nguyên tệ tính toán lôi từ nguyên tinh tại thiên nguyên giá cả có thể bán được một trăm triệu trở lên chẳng qua đại thương bên ấy chỉ bán mười ba triệu trên d ư ớ i nếu như là ngươi cần ta ra mặt vì giá vốn nghiêm trọng quan các hạ bên ấy muốn đi qua lại cho ngươi bất quá ngươi không được chuyển tay bán đoạn này thông tin phát ra sau hắn lại bổ một tiếng ta sẽ đem trọng quan các hạ vì lôi từ nguyên tinh vào tay ngưng tụ điện từ trường kinh nghiệm tâm đắc phát cho ngươi ngươi sau khi xem xong rồi quyết định muốn hay không mua sắm đa t ạ lý tẫn rất nhanh tra xét một chút trên người mình tài chính những tiền này nơi phát ra các phương các mặt trong đó còn có thái bạch vương thất đối với hắn thành tiệu thiên hạ đệ nhất lúc cho tiền h thưởng hắn qua loa tính toán một chút phát đi thông tin trước mua cho ta một trăm a i người xác định hướng thiên hành lại lần nữa hỏi một tiếng có lý tẫn dạy bảo hướng tiêu nguyễn tân tỉnh lại thêm hai người trung đụng hơn một tháng cùng với tinh thần chi chủ bí pháp giảng buộc vị này đỉnh tiêm luyện tinh người đợi hắn cũng không tìm kém xác định được nửa tháng sau có thể tới tay ta trực tiếp để người đưa đi hay là người qua đề cầm ta đi qua cầm thời gian hai tháng sau đi lý t ấ n qua loa tính toán một chút vừa vặn có chuyện cùng n g ư ờ i nói hai tháng sau hướng tiên h hành cũng chưa hỏi nhiều có thể ngắn gọn trò chuyện rất nhanh kết thúc và lý t ấ n qua loa nghỉ dưỡng sức một chút hướng tiên h hành kêu phần đại luyện tinh sư trọng quang vì nguyên tử lôi tinh vào tay đi tinh thần chi chủ lộ tuyến tu luyện tâm đắc cũng là c h u y ề n thâu đi qua lý t ấ n rất nhanh l ậ t xem lên phần tài liệu này nhìn một lát hắn lại phát hiện vị này đại luyện tinh sư lập trường cùng thân là võ giả hắn trên lệnh qua xa cũng không phải xem không hiểu mà là hai người vị trí thân phận khác nhau lương một năm trăm vạn cái này mục tiêu mà nói người bình thường có thể cần tốn một thời gian cả đời đi nỗ lực mới có một kia hy vọng có thể thực hiện mà vị t i ê u đại luyện tinh sư thì sẽ rất kinh ngạc hỏi này căn bản không nên làm ụ c tiêu lương một năm trăm vạn đem một trăm triệu tôn ngân hàng hàng năm dễ như trở bàn tay thu nhập mấy trăm vạn chúng ta nên có càng cao thượng mục tiêu mới có thể thực hiện nhân sinh của mình giá trị lý tẫn dưới mắt lật xem vị này đại luyện tinh sư tâm đắc đều có loại cảm giác này nói đến đại luyện tinh sư tự thân ý chí dung nhập nguyên tử ý chí loại trạng thái này có chút cùng loại với đạo gia luyện thần phạt hư thiên nhân hợp nhất đến hắn loại cảnh rơi đó làm sao lại như vậy lý giải ta kiểu này luyện khí kỳ tiểu manh tân khổ lý tẫn nhìn lướt qua thuộc tính của mình trong trạng thái tiên thiên luyện k h í thuật chân luyện khí kỳ t r ú c cơ kỳ tu hành vẫn chưa xong đâu bất quá trong này liên quan đến lý niệm hắn cũng có thể nhìn một chút tích lũy một phen chờ hắn đem phần tài liệu này hơi l ậ t xem một lần về sau trương n g u y ệ t sinh đã mang theo đổi sáu cái lôi từ nguyên tinh đến rồi làm dưới lý tẫn vậy không lãng phí thời gian vì tự thân là thực tiễn thông qua đối tự thân cẩn thận đến tế bảo phương diện tinh chuẩn cảm giác thao túng đến luyện hóa lôi từ nguyên tinh lực lượng bên kia trưng tùng bách vội vàng tìm được rồi nhiễ các chủ lý t ấ n cùng diệp thừa huyên tỉ thí kết quả hiện ra ừng nhiễm đông thăng nhìn trương tùng bách bộ dáng này có chút ngoài ý m u ố n lý t ấ n thắng thắng trương tùng bách trọng trọng gật đầu người muốn nói cái gì nhiễm đông thăng hắn trên tay cầm lấy một cái màn hình điện t ử màn vây tay một chút bên trong rất nhanh phát ra lên lý t ấ n cùng diệp thừa huyên giao thủ hình tượng lý t ấ n rất mạnh đ â y diệp thừa huyên cước ép rất rõ ràng ta không biết bị thiên nguyên những đại nhân vật kia ký thác kỳ vọng vương luyện thành rốt cuộc có gì tiêu chuẩn nhưng trong mắt của ta lý tẫn cho dù so với hắn đoán chừng cũng sẽ không kém trương tùng bách nói vương luyện thành không nên tùy tiện cầm vương luyện thành cùng những người khác đây n h i ễ m đ ông thăng tùy ý tra xét video nói thế giới này luôn có một số người căn bản là không có cách dùng lẽ thường để cân nhắc có thể khiến cho trí cường giả phó thanh t i ê n miệng hạ tự mình dạy bảo thậm chí còn có các đại nhân k h á c vật cho hiệp trợ nhìn trung thiên nguyên lịch sử vị kia võ thánh hưởng thụ qua loại đái ngộ này mặc dù ta biết không nhiều nhưng ta có thể kể ngươi nghe vị này vương luyện thành tồn tại đã phá vỡ mười mấy hạng thuộc về võ giả ghi chép hắn liếc nhìn trương tùng bách một cái ngươi cũng đã biết bái thần giáo vì tập kích hắn vận dụng bao nhiêu cực hạn võ thánh Lục vị, nói xong hắn còn nặng nề g h bổ sung một câu này lục vị cực hạn võ thánh trung một người cầm đầu thay đổi dùng đỉnh tiêm tinh khí cao giai luyện tinh người cảnh nộ bực này đánh lén xử trí không kịp đề phòng dưới đều có thể lật thuyền trong mương có thể vương luyện thành lại sống tiếp các chủ không ngại xem xét lý tẫn đánh bại diệp thừa huyên video sau lại nói t r ư ơ n g tùng bách thuyền chuyển nhắc nhở đánh bại diệp thừa huyên video lưỡng bại câu thương hay là nhiễm đông thăng nói còn chưa dứt lời âm thanh lập tức đọc lại hình ảnh bên trong lý tẫn đón lấy diệp thừa huyên một kiếm lúc loại đó hời hợi hình tượng lập tức nhường hắn đồng tử co g ụ c lại nguyên bản còn có một chút tùy tiện hắn thân hình không tự chủ được ngồi thẳng hồi lâu đợi đến đem video xem hết t h ầ n sắc của hắn mới có hơi phức tạp này lý t ẫ n trương tùng bách không nói gì l ặ n g lặng lắng nghe các chủ mệnh lệnh danh sách giao lên giao lên trương tùng bách nói thôi đem video vậy phát cho mạc đại sư đi về phần muốn hay không lại thêm một người do mạc đại sư quyết đoán hôm nay chỉ có hai t r ư ơ n g mặc dù đem rèn luyện cơ thể thời gian rút ra g õ chữ cũng có thể tại mười một giờ rơi g ó xong nhưng đổi mới trình tự rồi sẽ phá hoại hay là tồn nhất ổn sau đó khôi phục lại dĩ vãng đổi mới hình thức đi trong thôi mấy ngày này hắn nhằm vào sinh mệnh lược trường lần lượt ưu hóa cải tiến mặc dù không cách nào rõ rệt tính giảm xuống loại lực lượng này tiêu hao nhưng lại năng lực thông qua đối sinh mệnh l ự c trường càng tinh sát nắm giữ khống chế sinh mệnh l ự c trường vì năng cường độ cường độ thấp xuống thiêu hao tự nhiên là thấp xuống đến bây giờ hắn đã có thể duy trì sinh mệnh lực trường một trăm linh đến sáu mươi lực lượng chuyển hóa mặc dù chỉ là kế tạm thời nhưng lại đại biểu cho hắn đối sinh mệnh lực trường lý giải càng phát ra tinh thâm với lại hắn còn có thể sử dụng c h u y ể n kỳ tinh khí tiếp tục đem sinh mệnh lực trường ưu hóa x u ố n g dưới đều cùng hắn đoán như vậy nhiều nhất hai tháng hoặc nói nửa tháng đến lúc đó sinh mệnh lực của hắn c h ẳ n g tất nhiên có thể bị ưu hóa đến không tá trợ truyền kỳ tinh khí có thể thuận lợi thi triển tình trạng lần này tu hành sinh mệnh lực trường tinh khí thần tổn thất quá kịch ngược lại là hơi một chút lý tấn cảm thụ lấy trên tinh thần mọi mệt có hơi nhắm mắt lại dự định vận chuyển m ì n h t ư ở n g pháp dưỡng một chút tinh thần có thể nhưng vào lúc này hắn bén nhạy đã nhận ra cái gì không đúng mặc dù hắn tu hành sinh mệnh l ự c trường đối tinh khí thần phụ tải cực lớn nhưng không đến mức mọi mệnh đến chưa đi trở về biệt thự muốn mượn nhờ suy tưởng nghỉ ngơi tình trạng sau một khắc lý tấn có chút tan giá tinh thần cao độ ngưng luyện đột nhiên lại lần nữa mở mắt ra cùng lúc đó hắn thình lình phát hiện tài xế của hắn một bên trương vệ sinh toàn bộ lâm vào một chủng loại giống như nửa mê nửa tình trạng thái ô tô vẫn đang tải lái về phía trước nhưng lại không còn là lá nếu như không ư phải bởi vì nơi này là tại long môn cát đối phương không dám trước tiên đậu thủ đều vừa nãy tinh thần hắn hoảng hốt một khắc này pham là một người võ thánh ra tay đều có thể đưa hắn tại chỗ chém giết loại thủ đoạn này luyện tinh người chí ít vẫn là tinh thông tinh thần bí thuật định tiêm luyện tinh người lý tận tư duy vận chuyển Cường đ、so、một cái tương đương với có đỉnh một cái nhất định phải chuyên cần khổ luyện dẫn đến cuối cùng luyện tinh người tinh thần trị số sẽ thua xa khí huyết trị số dưới loại tình huống này trừ ra những tia võ thánh chuyển tu luyện tinh người ngoại đại bộ phận cao dai luyện tinh người tinh thần trị số đây ngưng tụ ra võ đạo ý chí võ thánh không cao hơn bao nhiêu mà lý tẫn vừa nãy cơ hồ bị trực tiếp thôi miên cũng đúng thế thật hắn suy đoán ra tay với mình người là đỉnh tiêm luyện tinh người nguyên nhân bất quá không đúng nơi này là long m ư ơ n cát vị t i ế đỉnh tiêm luyện tinh người dám ở n h i ệ m đông thăng những thứ này đ ạ i luyện tinh sư ngay dưới mắt ra tay với ta cho dù là bọn hắn đã sớm tiềm ẩn mai phục tốt một viên ám tử đối phó ta không đến mức vận dụng loại cấp bậc này lực lượng đến một h o á n một lý tẫn rất nhanh ý thức được điểm này hắn tập trung tinh thần mở rộng cảm giác rất mau đuổi theo ngược dòng lên kiểu này cố gắng đưa hắn sức mạnh thôi miên đầu ngườn chỉ một lát sau hắn đã ý thức được cái、gì. sau một khắc tinh thần của hắn nguyên luyện thế giới tinh thần chung dường như có một vòng đại nhật kim ô, từ t ừ bước lên vô tận quang huy sen lẫn hừng hực h ỏ a diễm trực trùng vân tiêu trong chốc lát dường như phá vỡ chấn áp lại tinh thần hắn ý chí một t ấ g b i ế t trướng đột nhiên tiến nhập một mảnh hoàn toàn mới thế giới mảnh này hoàn toàn mới trong thế giới dường như tồn tại sáu người rõ ràng lý tẫn không nhìn thấy bọn hắn thậm chí không biết bọn hắn người ở chỗ nào lại thật sự rõ ràng cảm giác được sáu người này tồn tại tiểu này dường như thoát ly khoa học chỗ có thể giải thích hiện tượng nhường lý tẫn đầy cói lòng k i n dị nhưng hắn thân mình nhưng không có nửa phần dừng lại. Sau một khắc, Giết vào này mảnh cùng lúc o ạ i với tinh v thần lĩnh đó trương nguyệt sinh tài xế lái xe cũng là đột nhiên bừng tỉnh không tốt chúng ta gặp phải tập kích trương nguyệt sinh trước tiên phản ứng đúng lúc này không chút do dự nhân xuống trên người một cái đặc thù cái nút một hồi đặc thù ba động lập tức từ hắn trên người bộc phát ra đi trận này ba động b ộ c phát ra đi không đến ba giây lý tấn tầm mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một vệ ánh sáng đúng ánh sáng không phải người hình tồn tại chính là nhất đạo rực rỡ quang huy rực rỡ nông đậm đến gần như tan không ra tinh lực ba động từ hắn trên người liên tục không ngừng tiêu tán mà ra kèm theo còn có hắn ẩn chứa phẫn nộ gầm nhẹ làm cản sau một khắc lưu quang pha không trong nháy mắt đánh phía rời lý tấn sau lưng không đủ trăm mét một cỗ xe thương vụ kim thiết đúc thành xe thương vụ tại đây trận lưu quang bắn giết hạ giống như bại lộ tại liệt dương bên trong băng tuyết tại chỗ tan g ã bộc lộ ra trong đó thất đạo thân ảnh đúng lúc này đạo này còn như ánh sáng sinh vật hình người vây tay một nắm một khu vực như vậy không gian bị vì không thể tưởng tượng nổi lực lượng để ép co vào k i a phiến chân có vài chục mét đường k í n h trong hư vô không gian đúng là như là bị hắn cách không sinh sinh bóp trong tay đủ loại thủ đoạn dường như lật đổ sự tưởng tượng của mọi người nhưng hắn mới vừa v ậ n đem bảy người bắt sống trong đó sáu người trên người sinh mệnh khí tức lại vì tốc độ cực nhanh tiêu vong và đạo tia sáng này thân ảnh lại lần nữa rơi xuống bên cạnh bọn họ lúc sáu người đúng là trực tiếp chết đi quan mang tiêu tán đạo thân ảnh kia dần dần lại lần nữa chuyển hóa làm huyết n ụ c hình thái cùng lúc đó trên người hắn cũng là b ả y biện ra một kiện mang theo màu đen áo choàng chiến giáp chiến giáp giống như cùng trên người hắn tinh l ự c hòa làm một thể không phân khác biệt không còn nghi ngờ gì nữa đây là một bộ bản mệnh chiến giáp phản vệ nam tử kiểm tra một chút sáu người ánh mắt lập tức rơi xuống cách đó không xa lý tận trên người trong thần sắc mang theo một tia kinh ngạc lúc này cũng có hai người vội vàng chạy đến bên trong một cái t h ỉ n h lình cũng là cùng là đỉnh tiêm luyện tinh người trương tùng bách thanh sơn tình huống thế nào vị nào là lý tẫn lý long tử được xưng là thanh sơn cũng là long môn các người phụ trách một chồng họ hạ lúc này thân xác hắn có chút khó coi nhìn thoáng qua này sáu cỗ thi thể có người tiềm nhập chúng ta long m ô n cát dường như muốn gây bất lợi cho lý long tử lý tẫn chứng t ù n g bách biến sắc thân hình tránh gấp trong chốc lát xuất hiện tại lý tẫn trước người trong nháy mắt đó buộc phát mang theo bao lấy gió lốc quần quận mà đến làm cho ven đường bụi đất tung bay dù cho là hai bên cây tối cũng là bị hắn phi nước đại lúc kéo theo sóng khí thổi đ ế n nghiêng hàng loạt lá cây vụn cỏ bị c u ố n thượng hư không một mảnh cắt bay đá chạy chẳng qua khi hắn cảm nhận được trong xe dường như cũng không nhận tổn thương gì lý tẫn về sau qua loa thở phào nhẹn h ó m lý do an toàn hắn vẫn hỏ Ngươi không sao chứ? lý tẫn mặc dù cũng không bị thương có đó không thế giới tinh thần suy diễn ra đại nhật kim o thật lực bộc phát đốt cháy hư không phá hủy phía kia tinh thần lĩnh vực đối tinh thần phụ tại xác thực không nhỏ làm hạ gật đầu một cái làm hạ hắn nhường trương nguyện sinh lái xe về đến biệt thự cũng trước tiên đốt lên hoàn thân hương kết quả vào thời khắc này tại long môn các bên trong lại gặp đến tập kích chuyện này như xử lý không tốt đối long môn các phát triển danh dự tất nhiên có ảnh hưởng to lớn gần nửa ngày về sau lý tẫn qua loa khôi phục một chút trạng thái tinh thần trương tùng bách h nói xong đem một bình nhìn qua cùng đại nhật thần thủy cùng loại có thể bên trong lại tản ra xanh thảm quan huy bảo dược đưa lên đây là xanh thảm tri thủy đối với nhuần tâm thần khôi phục tinh thần bao gồm chữa trị tâm thần bên trên tổn thương cũng có tác dụng không nhỏ lý t ấ n nhìn bình thuốc nước này cũng không cảm thấy bất ngờ mặc dù ngoại giới nghe đồn tinh thần tu hành không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi nhưng dường như làm tinh thượng những kia nghiêm ngặt đỉnh tiêm danh xưng chỉ có dựa vào thực lực mới có thể thi vào học p h ụ đồng dạng công bằng chỉ là tương đối chỉ cần thân phận đến nhất định tầm thứ có nhiều cách vào những kia học p h ụ học tập nếu như ta không nhìn lầm cái kia hẳn là lục vị võ thánh lý t ấ n nói xuất động lục vị võ thánh tới đối phó ta thủ bút thật lớn là bãi thần giáo trương tùng bách hiểu rõ lý tẫn muốn hỏi cái gì không chút do dự nói sáu người này đều là bãi thần giáo bồi dưỡng ra được cám tử trước đây không lâu bọn hắn tập sát vương luyện thành thậm chí một ít hắn thiên tài của hắn vậy lọt vào tập sát không ngờ rằng lá gan của bọn hắn sẽ lớn như vậy tại long môn các bên trong cũng giản đối ngươi vị này lòng tử ra tay b á i thần giáo lý tẫn gật đầu một cái nghĩ đến cũng là cái thế lực này bọn hắn ra tay với ta nguyên nhân ta có thể lý giải ta tương đối hiếu kỳ l ạ bọn hắn đến tột cùng là dùng loại phương pháp nào vì chỉ là lục vị võ thánh thế mà cách không chấn trụ ta tinh thần ý thức